quy một chương 150, Thương Ngọc Phiến Thoái Quay mắt về phía sử dụng Thâm Thủy kiếm quyết Sở Hà, hứa Bạch Vũ cơ hồ là theo bản năng mà liền mở miệng quá lớn, đây là hắn là một cái hứa ra nhân bản năng. Nhưng mà sau một khắc hắn liền đã hối hận. Đến một lần cảm giác mình không nên ở thời điểm này đi cùng Sở Hà đối kháng, thứ hai, Thâm Thủy kiếm quyết chạy ra đi cái một chiêu nửa thức tình huống còn thiếu sao? Người ta đường đường Sở ra công tử, chẳng lẽ sẽ ham như vậy một bộ luyện khí kỳ kiếm pháp? Chẳng qua Sở Hà hiện tại mục đích đã đạt tới, thăm dò ra chấp pháp đường đại khái chiến lược trình độ, cũng không cùng ngươi hắn so đo nhiều như vậy rồi của ta thấm thủy kiếm pháp như thế nào học được đấy, ngươi đi hỏi vãn tỉnh chính là. Sở Hà nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc, thuận miệng giải thích nói. Mà vừa nói, hắn lại đem thấm thủy kiếm thu vào, đổi thành Lang Hoàn Tâm Kiếm, sau đó mới trịnh trọng nhìn xem đồng thành hắn nói, có thể ngăn ta một kiếm, ta liền thừa nhận ngươi có tư cách cùng ta kể vai chiến đấu. Đồng thành hắn gặp Sở Hà ký không sai thay đổi một thanh kiếm, nhịn không được nuốt nổ nước miếng, hắn cũng sẽ không khờ giải cho rằng đối phương kế tiếp một kiếm có thể so với đệ nhất kiếm yếu, mà điều này cũng làm cho ý nghĩa lúc trước cái kia nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi một kiếm, rất có thể liền kiếm linh lực lượng đều không có phát huy được đến đây đi đồng thanh hắn hít sâu một hơi ý đồ đẻ xuống khẩn trương cảm xúc cho dù là đối mặt luyện khí đỉnh phong cao thủ hắn cũng không có như như bây giờ khẩn trương qua sở hà không có trả lời chỉ là đem lang hoàn tâm kiếm nhẹ nhàng dơ lên sau đó rất là bình thường đâm một phát trên thực tế hắn cũng không cách nào dùng tới cái gì đẹp mắt chiêu thức bởi vì hắn căn bản sẽ không lang hoàn kiếm quyết đâm một phát dưới sở hà tiếp cận minh tâm đỉnh phong kiếm ý toàn diện bộ phát đem lang hoàn tâm kiếm lực lượng tinh thần triệt để thúc phát ra tới đồng thanh Hán chỉ cảm thấy tâm thần một hồi lắc lư nhưng hắn dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường chi nhân, phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt phán đoán ra được đây là lực lượng tinh thần ảnh hưởng, cường hành ngăn chặn nội tâm mê mang cảm giác, cường hành kiếm đau. mà ở hứa bạch vũ cùng lưu mậu đợi trong mắt người, đồng thành hắn giống như là lâm vào ngốc trệ trạng thái, rõ ràng sở hà một kiếm này cũng không nhanh, hắn cũng tại không nhanh không chậm cử động đao, cũng không biết đang làm cái gì. keng, sở hà mũi kiếm điểm tại dao bầu trên sống đao, phát ra một tiếng vang dọn, lại để cho đồng thành hắn thoáng cái giật mình tỉnh lại, vì vậy người sau trên mặt lộ ra một tia nhè răng cười. Lực lượng tinh thần xác thực huyền diệu vô cùng, có thể hiện tại cũng giờ đến phiên ta rồi. Ý nghĩ của hắn chưa rơi xuống, lại đột nhiên ở giữa phát hiện, sở hà kiếm cũng không hề thu hồi đi ý tứ, ngược lại thuận thế vừa chợt hướng về mặt của hắn cửa đâm tới. Đồng thanh hắn cả kinh, đang muốn lần thứ hai khi đao, liền cảm giác trước mặt trói mắt ánh sáng tím tránh qua, hắn bản năng nhắm mắt lùi ra phía sau. Cũng chính là ở thời điểm này, sở hà thân thể khẽ quấn, lang hoàn tâm kiếm để ngang cổ của đối thủ lên. Lực lượng tinh thần cùng tử diệu ý cảnh hai đoạn thức công kích, chính là sở hà nghiên cứu ra ẩn giấu thủ đoạn một trong. Hán hiện tại cường hãn nhất thủ đoạn tự nhiên là ngự sử bốn kiếm đều xuất hiện, nhưng nếu như chỉ dùng một thanh kiếm, vậy nên thuộc cầm trong tay tử diệu kiếm, kiếm linh, kiếm ý, ý cảnh cao độ phù hợp một kiếm. Mà trừ đó ra, lang hoàn cùng tử diệu phối hợp cũng là sở hà tác phẩm đặc ý. Ta, ta thua. Đồng Thanh Hán phục hồi tinh thần lại, cảm nhận được trên cổ cảm rất mát, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài nói. Sở Hà không tiếp tục mở miệng trâm trọng, chỉ là bình thường cười cười, sau đó nhấc chân đi ra tránh đường. Giờ khắc này, không người nào dám ngăn đón hắn, cùng Đồng Thanh Hán cùng đi hai người kia. Tại Sở Hà tới gần lúc trước cũng đã tránh ra đường đi chính như hứa bạch vũ cùng đồng thành hán từng nói chấp pháp đường là tôn kính cường giả địa phương đem sở hà biểu hiện ra tại phía xa đám người phía trên lực lượng lúc hắn ngang ngược tựa hồ cũng thành cường giả khoe khoang đương nhiên đi ra chấp pháp đường sở hà là không thi toàn quốc lo nhiều như vậy hắn chỉ là thông qua hệ này liệt thủ đoạn đã được biết đến chấp pháp đường đại khái lực lượng trình độ sở hà không sẽ khởi dại cho rằng chỉ cần hắn hướng hứa bạch vũ hỏi thăm hắn sẽ tự nói với mình tình hình thực tế đem chi tiết bạo lộ cho một cái người xa lạ chấp pháp đường thực lực như thế nào vậy chỉ có đánh qua mới biết tiếp đó chỉ cần đợi đợi bọn hắn song phương động thủ là được rồi đi Sở Hà mang theo ý nghĩ như vậy, trực tiếp quay trở về nhà mình động phủ. Đợi hai phe bắt đầu động thủ thời điểm, Hứa Dĩnh tự nhiên sẽ phái người đến thông chí hắn. Bất quá khi Sở Hà trở lại trong động phủ thời điểm, đã thấy một bóng người đang đứng tại động phủ phía trước, lo lắng đi qua đi lại. Vừa thấy được Sở Hà rốt cục trở về, người nọ liền vội vàng nên đón, nhưng lại rất thời gian dài không thấy thư nhàn. "Sở sư huynh, người rốt cục hồi trở lại đến rồi." Thư nhàn nhìn thấy Sở Hà, mặt mũi tràn đầy lo lắng mở miệng nói, "Tỷ tỷ của ta cùng Sở Vân sư huynh bọn hắn trọc phiền thoái. Sở Hà kinh ngạc ngẩng đầu, tại trong ấn tượng của hắn giám động sở vân cùng thư ngọc bọn người thế lực cũng không nhiều chuyện gì xảy ra thư nhàn sẽ cực kỳ nhanh giải thích nói tỷ tỷ của ta gần đây luyện công gây ra rủi ro cần một quả giác xà nội đan trong tông môn chỉ nghe nói tại đây vân biên phường thị ra một quả kết quả bọn hắn đi mua sắm thời điểm có người cũng coi trọng này cái nội đan hiện tại bọn hắn bị ngăn ở trong phường thị ra không được sở hà những mày tu hành xảy ra vấn đề đây là rất thường thấy sự tình nhưng thường thấy không có nghĩa là sự tình liền nhỏ hơn nếu chế xử lý rất có thể sẽ gây thành đại họa cho nên thư ngọc mới có thể vội vã tìm kiếm nội đan các gia tộc đưa tới sẽ trễ đối phương là người nào dám ngăn lại Sở Vân bọn người đối phương chỉ sợ địa vị cũng không nhỏ Sở Hà không xác định chính mình đi qua có thể hay không chấn được thật sự không được lời mà nói hắn liền định đi Thiên Cực Phong Viện binh rồi Thư Nhàn lập tức rõ ràng rồi ý của hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm nhưng là ta đã để người thông chi Sở ra cùng thư ra Sở Vân sư huynh còn không có tiếp nhận Thiên Cực Phong lực lượng sợ chính mình chấn không được chẳng tử cho nên xin ngài qua đi xem đi Sở Hà lúc này mới nhẹ gật đầu Sở Vân bọn người ứng đối rất chính xác gặp chuyện phản ứng đầu tiên không phải tìm ra trưởng mà là trực tiếp gọi người vậy thì lại để cho Sở Hà yên tâm không ít chúng ta vậy thì đi qua đợi chạy tới vân biên phường thị sở hà mới biết tại đây được xưng là kim tức phong hỗn loạn nhất phường thị cũng không phải là không có nguyên nhân đấy không chút nào như viễn dương phường thị như vậy bình hẳn ngược lại như là cái thế gian chợ bán thức ăn đồng dạng khắp nơi đều là tiếng giao hàng cùng có kẻ mặc cả thanh âm. mà thương gia cũng không giống mặt khác hai cái trong phường thị như vậy đem đồ đạc đều bảy để dưới đất cung cấp người chọn lựa ngược lại đại bộ phận chỉ là viết tấm bảng viết rõ chính mình cần gì có lẽ bán ra cái gì có phù hợp giao dịch đối tượng đến cửa lúc sau mới có thể tiến hành kiểm hàng mà ở trong đó cũng thường xuyên có thể nhìn thấy một lời không hợp liền vẫn mà người xuất thủ ngẫu nhiên chấp động màu sắc rực rỡ kia quang lại để cho sở hà hai người đều là cao mày bọn hắn ở nơi nào sở hà nghiêng đầu hỏi hẳn là ở bên kia a không đúng là bên này thư nhàn có chút do dự chỉ một cái phương hướng nhưng lập tức lại sửa lại nói chuyện này thực sự không phải thư nhàn dân mù đường không nhìn rõ phương hướng mà là cái này vân biên phường thị quá mức hỗn loạn căn bản không có một điểm mang tính tiêu chí biểu trưng đồ vật rất dễ dàng lầm hai người tại to như vậy trong phường thị quẹo trái quẹo phải cả buổi nhưng như cũ liền không có tìm được thư ngọc bọn người thân ảnh, điều này làm cho thư nhàn không khỏi có chút bắt đầu nôn nóng. Phải biết rằng, thời gian mỗi kéo dài một khắc, thư ngọc bọn người gặp nạn tỷ lệ liền lớn hơn một phần. Vừa lúc đó, bên cạnh một thanh âm lại đột nhiên chen bảo đưa tới chú ý của hai người, vị sư tỷ này, ngươi là vừa rồi muốn mua rác xà nội đan một đoàn người một trong sao? Thư nhàn vội vàng xoay đầu lại, đã thấy một cái thiếu niên mi thanh mục tú đang đứng tại trước mặt, vì vậy nàng liền vội vàng gật đầu nói, đúng vậy, ngươi có thể biết vừa rồi mấy người kia đi nơi nào? Thiếu niên kia cũng biết sự tình khẩn cấp, bất chấp khách sáo, nhanh chóng nói ra, mấy người bọn hắn trọc vương lão đại hiện tại đại khái bị đưa đến chấp pháp đường phân đà đi phân đà đây là muốn khởi nghĩa a sở hà tại trong lòng âm thầm đoán thầm trong miệng nhưng lại không chậm phân đà ở nơi nào thiếu niên kia cho bọn họ chỉ cái đại khái vị trí có thể lại để cho hắn dẫn đường nhưng lại đánh chết cũng không đi cho dù là sở tại sao linh thạch với tư cách đời thay thủ lao đều vô dụng xem ra cái kia vương lão đại tại đây chút ít thương hộ trong lòng vẫn rất có chút ít lực uy hiện đấy đi chúng ta qua xem một chút sở hà gặp quyên bảo bất động cũng là chẳng muốn nhiều lời trực tiếp đối với thư nhàn nói thư nhàn khỏe miệng hơi rút chỉ vào cái hướng kia một loạt công trình kiến trúc nói thế nhưng mà ngươi biết cái nào là chấp pháp đường phân đà sao tại Kim Tức Phong từng trong phương thị đều sắp đặt chấp pháp đường phân đà nơi giao dịch bán đấu giá cái này mấy cái chính thức cơ cấu cùng với một ít tư nhân thiết lập đang dược pháp khí mặt tiền cửa hàng Sở Hà không nói gì chỉ là bước nhanh đi thẳng về phía trước mai cho đến đi vào cái kia mảnh khu kiến trúc phụ cận lúc mới tùy tiện đi vào một cửa tiệm mặt vị sư đệ này ngươi cần gì không đan dược chủ tiệm vừa thấy Sở Hà tiến ra lập tức chào đón mặt giản ra hỏi dù hắn hiện tại luyện khí hậu kỳ tu vị ở đâu cũng sẽ không chịu đến xem thường ta không cần đan dược ta chỉ là muốn hỏi một chút chấp pháp đường phân đà ở nơi nào. Sở Hà mặt không biểu tình mà hỏi thăm. Thư nhàn đi theo phía sau hắn, nhìn thấy hắn lúc này cử động, không khỏi âm thầm lắc đầu. Hỏi người dễ dàng như vậy phương pháp, nàng như thế nào lại không thể tưởng được đâu này? Chỉ là liền một cái tiểu thương phiến đều không dám đắc tội đối phương, những này chạy được hòa thượng nhưng chạy không được miếu chủ tiệm, chẳng lẽ còn dám nói thẳng bẩm báo rồi hả? Quả nhiên nghe xong Sở Hà lời này, điếm chủ kia lập tức thay đổi mặt, sau nửa ngày mới cười thầm, sư đệ là vừa tới cái này kim tức phong A gần đây vân biên phường thị rất không yên ổn, nghe nói vương lão đại tìm được mới chỗ dựa rồi, ca ca khuyên ngươi một câu, vẫn là bất lo chuyện người thì tốt hơn. sở hà bất đắc dĩ lắc đầu, một tay lấy bên hông thấm thủy kiếm rút ra, rồi mới lên tiếng, ngươi suy nghĩ kỹ càng. là vì chấp pháp đường hủy nhà của mình nghề, người ta còn chưa chắc chắn cảm kích, vẫn là cho chúng ta một câu chỉ điểm, chúng ta coi như chưa từng tới. điếm chủ kia sắc mặt lập tức khó nhìn lên, hắn cùng sở hà giống nhau là luyện khí hậu kỳ, nếu là đối phương cố ý cùng chính mình gây khó dễ, chỉ sợ thật muốn đem tự cửa hàng khiến cho lộn xộn. vì vậy điếm chủ kia trầm mặt, chầm nói, còn chưa giáo. Ít nói nhảm. Sở Hà không nhịn được quát tay nào nói, "Không phục liền đi tìm cái kia Vương lão đại cáo trạng, tin rằng ngươi cũng không dám tìm bổn thiếu gia thủ." Quy một chương 151, Vương Húc. Theo cái kia nhà đan dược trải bên trong đi ra ra, Sở Hà hai người liền rất nhanh hướng về cái gọi là chấp pháp đường phân đà xuất phát. "Ngươi như thế nào biết điếm chủ kia nhất định sẽ thành thật khai báo hay sao?" Thư Nhàn nhìn xem Sở Hà ánh mắt, không khỏi mang lên vài phần hiểu kỳ. Nàng tuy nhiên cũng là vừa vặn vào tông, nhưng đối với trong tông môn không khí vẫn hơi hiểu biết đấy. Tại Càn Dương Vũ tông nội bộ, có thể có sở tắc vì cái gì người phần lớn tính tình rất cứng ít nhất cũng là ngoài mềm trong cứng có rất ít nguyện ý có hại chịu thiệt đấy không bàn giao chúng ta liền nện chứ sao sở hà vẻ mặt không sao cả nện hết nhà này đổi nhà tiếp theo chẳng lẽ tất cả mọi người cứng như vậy khí thư nhàn lập tức không nói không cần phải nói toàn bộ chỉ sợ chỉ cần sở hà đập phá đệ nhất ra nhà tiếp theo lập tức sẽ hấp tấp đã chạy tới nói cho hắn biết chấp pháp đường ở nơi nào người đang đối mặt gần trong gang tấp nguy hiểm lúc luôn mang tính lựa chọn xem nhẹ càng thêm xa xôi nguy cơ chính là trong chỗ này Hai người tới một tòa bình thấp trầm thấp kiến trúc trước, nếu không là nhận định điểm Chủ kia không dám lừa gạt, miễn cho bị bọn hắn tìm về đi, bọn hắn đánh chết cũng sẽ không nghĩ tới. Trước mắt cái này chính là trong truyền thuyết chấp pháp đường phân đà. Người đến người phương nào? Hay cùng rất nhiều xã hội đen nơi đồng đạo, chấp pháp đường phân đà trước cửa, cũng có hai cái tu sĩ áo đen ngưng thần đứng yên, nhìn thấy Sở Hà hai người đã đến, lúc này mở miệng hỏi. Thư nhàn sắc mặt lạnh lẽo, đang muốn mở miệng, lại bị Sở Hà ngăn lại. Hai vị, nơi này chính là chấp pháp đường phân đà. Sở Hà mang trên mặt dáng tươi cười, nhìn không ra chút nào dáng vẻ khiêu khích, nhẹ giọng hỏi cái kia hai cái tu sĩ áo đen lướt nhau một cái trong đó nói đúng vậy ngươi có chuyện gì Sue. hai người lời còn chưa dứt ánh mắt liền không khỏi ngây dại ra bởi vì sở hà kiếm đã mở ra bụng của bọn hắn làm cho người ta sợ hãi máu tươi nô lên mà ra thẳng tung tóe sở hà một thân mà ngay cả phía sau hắn thư nhằn đều tránh không được dính vào một điểm đi sở hà dẫn theo thấm thủy kiếm bước nhanh đi vào cái kia trong phân đà đã thấy trong đó một ít tu sĩ nói chuyện phiếm nói chuyện phiếm đấu pháp đấu pháp thẳng đến sở hà một cước đá văng đại môn mới đột nhiên giật mình khách không mời mà đến, đến tìm hiểu Thư Nhàn dùng sức ma nuốt thoáng một phát nước miếng, cũng yên lặng rút ra kiếm của mình, đi theo Sở Hà đi vào. Mà cái kia hai cái tu sĩ áo đen đã sớm kêu cha gọi mẹ chạy ra ngoài. Sở Hà ra tay rất có chừng mực, phân bụng bị mở ra một vết thương, vô luận là thống khổ vẫn là tràng diện làm cho người ta sợ hãi trình độ. Cái kia đều là số một số hai đấy, nhưng thực tế thương thế không nghiêm trọng lắm, trừ phi người trong cuộc chính mình tìm đường chết, nếu không rất khó nguy hiểm cho tính mạng. Các ngươi là ai? Chấp pháp đường bên trong tu sĩ vừa thấy Sở Hà cả người là huyết bộ dạng, liền lập tức cảnh giác lên, nho nhau, nhau rút đao ra kiếm, nhưng là cẩn thận để đạt được mục đích hay là có người mở miệng hỏi hai người đối mặt tiếp cận 20 người vây công tuy nhiên sở hà vẫn là đồng dạng bất động thanh sắc có thể thư nhàn lại nhịn không được có chút tê cả ra đầu người nơi này có thể không có một cái nào yếu ớt tuy nhiên đại bộ phận chỉ là luyện khí sơ kỳ nhưng nguyên một đám thân kinh bách chiến sức chiến đấu cũng không nhất định liền so với nàng thấp mà nói và cao đoan chiến lực đối phương cũng có hai cái luyện khí hậu kỳ nàng không cho rằng sở hà có ưu thế gì sở hà không có bất kỳ biểu thị chỉ là bông lỏng da cầm kiếm tay sau đó về phía trước phía trước hơi điểm nhẹ ba cái kiếm trong nháy mắt hướng phía ba cái phương hướng bất đồng bắn nhanh mà ra trong nháy mắt trong đám người liền truyền đến từng đợt tiếng kêu thang thiết dùng sở hà tu vi hiện tại toàn lực thúc giục ngự kiếm thuật lời mà nói cái kia lực sát thương hoàn toàn không phải luyện khí tu sĩ có thể tưởng tượng đấy nhất là đem đối thủ đại bộ phận là luyện khí sơ kỳ thời điểm cho dù là trúc cơ tu sĩ ở đây cũng không có khả năng so với hắn giải quyết được nhanh hơn đệ tử tầm thường cái đó bái kiến cái này một người ba kiếm trận chiến chỉ là vừa đối mặt sở hà liền đơn giản đánh té hơn phân nửa nhân đương nhiên ở trong đó đại bộ phận là luyện khí sơ kỳ vì vậy cái kia hai cái luyện khí hậu nhau đồng thời hướng về sở hà nhào tới sở hà nhưng chỉ là lạnh nóng cười cười ba cái kiếm đồng thời trở về từ phía sau hướng về hai người đâm tới bước cho bọn họ không thể không quay người đón đánh cùng lúc đó sở hà bước chân liên tục như trước là nhanh nhanh chóng đi thẳng về phía trước mà hai người kia nhìn thấy sở hà động tác ngay ngắn hướng hét lớn một tiếng nói đứng lại sở hà sẽ không nghe bọn hà đấy mà trên thực tế bởi vì ba cái kiếm kiềm chế bọn hắn cũng không có năng lực đối với sở hà hai người làm ra ngăn trở chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn xâm nhập nội đường đi ẩm Sở Hà một cước đạp ra nội đường Đại Môn, đã thấy Sở Vân, Thư Ngọc cùng với Chu Trôi ba người chính làm ở một bên, mà trên thủ vị ngồi một cái tướng mạo tục tẳng trung nhân nhân, chắc hẳn chính là chút ít thương hộ khẩu bên trong Vương lão đại. Nếu muốn ở Vân Biên Phường thị loại địa phương này trấn trụ chẳng tử, chỉ sợ cái này Vương lão đại thực lực cho dù so Đồng Thành Hán hơi thấp, cũng thấp không đi nơi nào. Cho nên đối mặt như vậy một cái uy tín lâu năm luyện khí hậu kỳ, Sở Vân bọn người sáng suốt không có lựa chọn liều mạng, mà là ôm đoàn ngồi ở một bên. Chẳng qua thế cục cũng chưa chắc liền như Sở Hà tưởng tượng được như vậy dương cung bạc kiếm, dù sao Vương lão đại cũng không phải người ngu đang hỏi rõ ràng ba người thân phận về sau, còn không đến mức vì một quả nội đan mà đắc tội ba cái đại gia tộc. Giác xa nội đan tuy nhiên chân quý, mà dù sao cũng chỉ là chúc cơ tu sĩ mới có nhu cầu đồ vật, cho nên tại giá trị lên cũng không tính cao, bởi vậy đắc tội ba người hiện nhiên không có lợi nhất. Vương Lão Đại gặp sở hà hùng hổ vào vào, lập tức trong mắt hơi híp, thuận tiện còn nhìn lướt qua phía sau hắn tình huống. Hai cái luyện khí hậu kỳ theo sát lấy xuống tới, mà lại đằng sau thì là khắp nơi vừa bộn đám người. Hai mươi mấy người rõ ràng không có ngăn lại hai người, còn bị bị thương nhiều như vậy. Lai giả bất thiện, a. Vương Lão Đại trong nội tâm hơi trầm xuống. Tuy nhiên Minh biết đối phương là tại khoe khoang vũ lực, lại như cũ sắc mặt bình tĩnh, thậm chí mang theo vài phần ý đồ hòa giải thật sắc. chắc hẳn vị này chính là Sở tứ thiếu ra rồi. Vương mẫu người có mắt không nhìn được Thái Sơn, mong rằng tứ thiếu ra thứ tội. Sớm biết Sở Hà đến trước khi đến, Sở vân bọn người cũng đã chuyển ra hắn ngọn núi lớn này rồi, cho nên Vương Lão đại thoáng cái liền đoán được thân phận của hắn. Chẳng qua Vương Lão đại cũng không có sốt sang thái quá, bởi vì hắn nhìn ra được đối phương vừa rồi cũng không hề hạ tử thủ, cái này đã nói lên vẫn còn chỗ thương lượng. Tại Vân biên phường thị loại này hỗn loạn địa phương, dùng thân phận của đối phương, lẽ ra là không sợ tại giết người đấy. Sở Hà rốt cục dừng bước lại, nhìn xem cái này bề ngoài tục tẳng, trên thực tế lại tâm tư có chút tinh tế tỉ mỉ nam nhân, Người cười nói, Vương Lão đại, không dám nhận, kẻ hèn này Vương Húc. Vương Lão đại chắp tay thi lễ, xem ra không giống chấp pháp đường loại địa phương này đi ra nhân vật, ngược lại có mất phần nho nhã chi khí. Sở Hà lông mi trao lên, như nếu luận mũi về khí độ, người này đúng là so với Đồng Thành Hán vẫn còn cao minh vài phần. Có thể là một người như vậy, nhưng không có đặt mình vào chấp pháp đường cao tầng, ngược lại chạy tới Vân Biên Vương thị xuất sinh nhập tử. Nội đan đâu này? Sở Hà sắc mặt giấu giếm mảy may, nhàn nhạt hỏi. Vương Húc ánh mắt lạnh xuống, bởi vì hắn theo Sở Hà trong lời nói nghe ra thêm vài phần sát ý. Thứ ca, Giác xà Nội Đan đã ở chỗ này của ta rồi. Thương Ngọc ở phía sau nghe được Sở Hà lời mà nói, liền vội mở miệng nói. Trên thực tế bọn họ là sớm nhất cầm tới Nội Đan người, mà Vương Lão Đại chỉ là bức bách bọn hắn giao ra đây mà thôi. Sở Hà nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mới nhìn hướng về phía Vương Húc, không cần thận trương, Vương Lão Đại, không ngại ta gọi như vậy ngươi đi. Vương Húc không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt ra hiệu Sở Hà sau lưng hai người lui ra nếu như đối phương thực muốn đậu thủ theo hắn không mất một sợi lông xâm nhập nội đường tình huống đến xem hai người kia tuyệt đối không được cái gì trợ giúp cũng cũng không cần phải hưởng tiện đưa cánh mặn rồi rất giảm nghĩa khí sở hà chú ý tới động tác của hắn cười nói tại ta đi vào tại đây lúc trước ta là định đem các ngươi hết thể giết sạch đấy vương húc đồng tử hơi co lại đối phương cái kia như cùng ăn cơm uống nước ý hệ ngữ khí thật sự lại để cho hắn nhẹ nhọn không đứng dậy người như vậy nếu như không phải người ngu cái kia chính là có được thực lực tuyệt đối cường giả mà sở hà thấy thế nào cũng không giống kẻ đần ít nhất theo vương húc là như thế này vì cái gì chỉ là vì một viên nội đan còn không đến mức lại để cho tứ thiếu gia ngài động can qua lớn như vậy à vương húc trầm mặt cẩn thận từng ly từng tí nói đồng thời trên tay đã có chút ít chuẩn bị nếu là thế không đúng hắn cam đoan sẽ tiên hạ thủ vi cường nói lại để cho ngươi không cần khẩn trương sở hà một bên nói như vậy lại nói ra lại để cho vương húc càng căng thẳng hơn lợi mà nói ta là chấp pháp đường phó đường chủ một trong vương húc cảm giác mình toàn bộ thần kinh người đều kéo căng rồi nếu không có đối với trên mặt chữ điện như trước treo người hiền lành biểu lộ hắn tuyệt đối sẽ một kiếm chém tới chấp pháp đường phó đường chủ không có khả năng không biết Vân biên phường thị đã rơi vào trung ra tay của người ở bên trong, mà hắn vương lão đại có thể như cũ cầm giữ vị trí này, chỉ có một giải thích, hắn làm phải rồi. Chấp pháp đường cùng trung ra tựa như kéo căng dây cung, chỉ cần thoáng một nhóm động, bọn hắn liền sẽ lập tức bộc phát. Sở Hà nhìn xem vương húc ánh mắt, đột nhiên biến thâm trầm đứng dậy, ngươi hiểu ý của ta không? Vương húc nuốt nổ nước miếng, ta cùng trong phân đà tất cả mọi người chết, chính là tốt nhất kích thích. Nhưng là chấp pháp đường hiện tại cần còn chưa chuẩn bị xong, ngươi tại sao phải vội vã? Ngươi nghĩ là một mình? Sở Hà khen ngợi nhìn hắn một cái, cười nói, không hoàn toàn đúng tuy nhiên ta xác thực nghĩ bán đi chấp phát đường nhưng ta cũng không phải là một mình tại kim tức trên đỉnh ta vẫn còn một cái khác minh hiếu là ai vương húc có chút miệng đắng lưỡi khô đứng dậy hắn cảm giác mình đã đi vào một cái cực lớn âm mưu nếu như có thể nắm chặt cơ hội cái này đem là người khác sinh bức ngặt cái này ngươi không cần biết ngươi chỉ cần nói cho ta biết ngươi có nguyện ý hay không lần thứ hai phản bội lừa bịp trung ra người một bà thay ta làm việc sở hà trong ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng trầm giọng nói ra vương húc trầm mặc hồi lâu sau mới chậm rãi lên tiếng ngươi dựa vào cái gì tín nhiệm ta hắn không biết chính mình một người như vậy có cái gì đáng đối với phương tín mặc cho đấy, mà nếu như đối phương từ vừa mới bắt đầu sẽ không tin những hắn, đó chỉ có thể nói một sự kiện, hắn lúc nào cũng có thể bị ném bỏ. Sở Hà cười ha ha, Vô Vô Vương Húc bà vai, ngươi cùng chấp pháp đường cao tầng có cựu đoán đúng không? Vương Húc ngây ngẩn cả người, sau nửa ngày mới miễn cưỡng gật gật đầu. Cái nào? Hay là đều có thủ? Hứa Bạch Vũ. Vương Húc nói ra ba chữ kia thời điểm, rõ ràng con mắt trừng lớn hơn một vòng. Sở Hà vừa cười, rất tốt, đi theo ta, ta cam đoan lại để cho hắn thân bại danh liệt. Quy một chương 152, Cục thành. Vương Húc chết rồi chuyện xảy ra khi nào buổi chiều đã qua cảnh ban đêm dần dần thâm trầm kim tước trên đỉnh tòa nào đó trong biệt viện lê nguyên hạo mang theo mấy cái thủ hạ thân tín vội vội vàng vàng vào vào vừa thấy mặt đã mở miệng đặt câu hỏi trong biệt viện đã có không ít người tại cầm đầu nhưng lại một cái tóc ngắn người trẻ tuổi nếu như sở hạ ở chỗ này nhất định có thể liếc nhận ra đây chính là từ trước đến nay cùng hắn không thế nào đối phó trung gia nhị thiếu gia trung mạc ly chỉ có điều hiện tại trung mạc ly với hắn trước kia bộ dáng lại có khác nhau rất lớn trước kia trung nhị thiếu gia tuy nhiên năng lực bất phàm, tư chất tu hành cũng cao nhưng tính tình thiên âm nu ngược lại là cùng sở hà có chút tương tự mà hiện tại hắn lại toàn thân đều khóa lại một cái hắc bào ở bên trong sắc mặt nghiêm túc và trang trọng lộ ra ổn trọng mà bình tĩnh mới vừa tới tin tức vương húc chết tại một người phụ nữ trong tay hơn nữa là một chiều bị mất mạng trung Mạc ly biểu hiện trên mặt không thay đổi đạm mặc nói nữ nhân cái này kim tức phong chấp pháp đường ở bên trong vẫn còn nữ nhân như vậy lê nguyên hạ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi tập kích bất ngờ vân biên phường thị thời điểm hắn cùng vương húc đã giao thủ biết đối phương cũng không phải là tên soạn Trung mặc ly lạnh lùng nắm hắn một cái nói, "Ngươi đã quên sao?" Hứa Văn Tỉnh trước đó không lâu mới tiến vào chấp pháp đường. Vừa nhắc tới Hứa Văn Tỉnh, Lên Nguyên Hạo sắc mặt lập tức nghiêm túc lên. Hắn cùng với Hứa Văn Tỉnh cộng đồng học tập nửa năm nhiều thời giờ, đối với lai lịch của nàng không nói nhất thanh nhị sợ, có thể đại khái thực lực vẫn là biết đến. Dù là so từ bản thân cũng sẽ không thấp bao nhiêu, hơn nữa nếu là dùng tới một ít mưu kế cùng thủ đoạn đặc thủ, thắng vì đánh bất ngờ một chiêu giải quyết Vương Húc, cũng không phải cái gì không có thể hiểu được sự tình. "Ý của ngươi là" hứa vãn tình tiến vào chấp pháp đường về sau chấp pháp đường liền không để ý chuẩn bị chưa đủ kiên quyết muốn cùng chúng ta khai chiến lê nguyên hạo trầm mặc hỏi tại lần hành động này ở bên trong hắn là lê gia đại biểu muốn phụ trợ trung mạc ly cùng ca ca hắn cướp lấy kim tức phong quyền khống chế dù là hứa ra nhất thời bán hội giải quyết không hết cái tiêu thấp nhất mục tiêu cũng là đứng vững góc chân rất có thể tại chấp pháp đường trong mắt chúng ta đồng dạng là vội vàng làm việc chuẩn bị khả năng so với bọn hắn còn muốn không đầy đủ trung mạc ly đứng vậy trầm thấp thanh âm nói nói, cho nên cùng hắn chờ cơ hội còn không bằng chủ động xuất kích, trước gạt bỏ vương húc này làm phản cầu Lên Nguyên Hạo cười lạnh hai tiếng, bọn hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, kế hoạch này chúng ta đã chuẩn bị hơn nửa năm rồi. đã như vậy, chúng ta giữ nguyên kế hoạch làm việc. Không, kế hoạch cần sửa đổi. Trung Mạc Ly chầm rãi lắc đầu, ta với ngươi đổi một vị trí, ngươi dẫn người ngăn chặn chấp pháp đường chiến lực, ta đi lấy dưới viện Dương Phường Thị. Nếu là có áp lực, người của ta trước tiên có thể cho ngươi mượn. Lên Nguyên Hạo cười cười nói, như thế nào, ngươi sợ? Hai nhà bọn họ lực lượng tuy nhiên tương đại, nhưng so với chấp pháp đường nhiều năm tích lũy, ưu thế cũng không tính quá rõ ràng nếu là phân ra một nhóm người tay đi xa dương Phường thị bên này đối mặt chấp pháp đường toàn lực thế công đã có thể khó khăn đối với lê nguyên hạo khiêu khích giống như lời nói trung mạc ly như cũng không hề tức giận vẻ viễn dương Phường thị mới là của chúng ta chân chính mục tiêu giao cho ta và ngươi lo lắng lê nguyên hạo lập tức sầm mặt lại lạnh giọng nói giao cho ta lo lắng chẳng lẽ giao cho ngươi ta có thể dẫn người dùng thế xét đánh lôi đỉnh cầm tòa tiếp theo phương thị ngươi được không trung mạc ly rốt cục nở một nụ cười chỉ là nụ cười này trong hơn nữa là mang theo chút ít khinh thường chiêu nếu là ngươi có thể tiếp ta 10 chiêu, ta ở trước mặt tất cả mọi người giải thích với ngươi, nếu không ngươi liền ngoan ngoãn đi vân biên phủ thị, như thế nào? Cùng lúc đó, chấp pháp đường bên trong đèn đuốc sáng trưng, lưu mộ, hứa bạch vũ đồng thành hắn đợi chấp pháp đường cao tầng toàn bộ đến đông đủ, mà tại trước mặt bọn họ ngồi đấy, cũng không phải sở hạ hoặc là hứa văn tỉnh, mà là bọn hắn không tưởng tượng được một người, hứa dính tiểu thư, ngươi như vậy vội vã đem chúng ta tìm khắp ra, là có chuyện gì không? Với tư cách chấp pháp đường đường chủ, lưu mậu đại biểu đám người đặt câu hỏi, hứa dĩnh sắc mặt còn có chút tái nhợt, xem ra giống như là vội vàng ngự kiếm đổi tới bên này bộ dáng lúc này cũng là sẽ cực kỳ nhanh giải thích nói, Văn tỉnh tỷ tỉ tỷ tỉ đi vân biên vườn thị thăm dò tình huống, kết quả bị Vương Húc phát hiện, nàng giết Vương Húc về sau bị Trung ra người vây khốn rồi. Văn tỉnh tiểu thư nàng giết Vương Húc, Lưu Mậu cùng Hứa Bạch Vũ lẫn nhau, trên mặt đều toát ra khó có thể tin thần sắc. Thấy bọn họ không tin, Hứa Dĩnh trên mặt lộ ra vừa đúng lo lắng, cao giọng nói, cái này một đám nhập môn người từng đều không đơn giản, Văn Thịnh tỷ tỉ tỷ tu hành nhiều năm, đến hiện tại mới bạo phát đi ra, giết chết Vương Húc có gì lạ đâu? Hứa Dĩnh như vậy giảng lấy, kỳ thật trong lòng cũng là không có nhiều lực lượng câu này là bọn hắn trong kế hoạch khó khăn nhất thủ tín người khác địa phương liền nàng cũng không biết vì cái gì sở hà không muốn cho nàng nói như vậy chẳng qua vượt quá nàng dự kiến chính là lưu mộng bọn người nghe được câu này về sau trên mặt nhưng lại tránh qua một tia rất tán thành thân sắc hứa bạch vũ lại truy hỏi một câu hứa dinh tiểu thư vãn tỉnh tỷ tỉ là lúc nào thông chi ngươi hay sao ngay tại vừa mới a hứa dinh không chút do dự nói, nói ta tiếp vào nàng linh phủ liền lập tức chạy tới rồi sau đó sẽ thấy không có tin tức nàng khẳng định còn chưa thoát thân nếu không sẽ không như vậy đấy linh phủ là tu sĩ tại trong tông môn phương tiện nhất thông tin thủ đoạn nhưng cũng không phải tùy tiện có thể dùng đấy. Mong muốn sử dụng linh phủ, đầu tiên muốn Song Phương trao đổi qua linh phủ ấn ký. Nếu không ngươi căn bản không biết tiêu cho ai. Thật giống như thư nhàn không liên lạc được sở hạ, chỉ có thể chạy tới động phủ trước đợi hắn. Lưu mộ bọn người chính là còn không có cầm tới hứa vãn tình ấn ký, cho nên không cách nào thu được nàng linh phủ. Hứa vãn tình gặp nạn, lại thông chi không đến bọn hắn, lại để cho hứa dính còn truyền đạt cũng là lộ ra hợp tình hợp lý rồi. Hứa Bạch Vũ cùng Lưu Mộ biết nhau, ngay ngắn hướng gật đầu. Cái này cả kiện sự tình không có chút nào sơ hở, mà bọn hắn cũng cho rằng dùng hứa dĩnh thân phận hoàn toàn không có lý do gì lấn lừa bọn họ trong tiềm thức đã tin tám phần, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Lưu Mậu trực tiếp đứng lên nói, Hứa Bạch Vũ vội vàng đứng người lên ngăn cản nói, Đường chủ, người của chúng ta còn không có điều phối hoàn thành à? Tinh Anh nhất lực lượng còn có một chút phân tán tại các góc, hiện tại chúng ta đi vân biên phường thị liều mạng, chỉ sợ được không bù mất à? Kim Tước trên đỉnh cũng không chỉ có ba tòa phường thị thì xong rồi, vẫn còn tất cả lớn nhỏ tư nhân phiên chợ, cùng với linh điển, linh quán các loại, đợi đã, những này đều cần người trông coi, mà nếu như muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau lời mà nói, tự nhiên cần đem những người này toàn bộ gọi trở về. Lưu Mậu còn chưa nói, Hứa Dĩnh đã tức miệng mắng to. Hứa Bạch Vũ, ngươi có ý tứ gì? Vãn Tỉnh tỷ tỉ tỷ tỉ an nguy chẳng lẽ còn không có ngươi thắng thua có trọng yếu không? Ngươi đến cùng còn phải hay là không hứa gia nhân? Hứa Bạch Vũ lập tức sầm mặt lại nói, Hứa Dĩnh tiểu thư, công sự nhập vào của công sự tỉnh, việc tư quy việc tư. Hiện tại ta là chấp pháp đường phó đường chủ, hết thể tự nhiên muốn theo chấp pháp đường góc độ xuất phát cân nhắc. Hứa Dĩnh tức giận tới mức run rẩy, chỉ vào Hứa Bạch Vũ nói, được lắm công và tư rõ ràng Hứa Bạch Vũ, ngươi không đi, tự chính mình đi. Hứa Bạch Vũ lập tức ngây ngẩn cả người. Lúc trước hắn lời kêu ý tứ vốn là không phải thấy chết mà không cứu chỉ là không nghĩ là nhanh như thế quyết chiến mà thôi chỉ là bị hứa dĩnh đổ gặp xuống mang tới mới nhịn không được trên đỉnh một câu chỉ là tâm cao khí ngạo hứa bạch vũ như thế nào cũng không nghĩ tới hứa dĩnh đúng là như thế cơ liệt chồng chất dưới một câu nói như vậy liền xoay người rời đi nàng sao có thể như vậy đi cơ chứ thật muốn đem vân biên phường thị người đều giúp đi xảy ra chuyện người nào chịu trách nhiệm chấp pháp đường người cũng không đốc minh biết vân biên phường thị hệ số an toàn cao lại có hứa dính như vậy cái nhân vật đặc biệt phối hợp tác chiến phân phối đi qua lực lượng tự nhiên cũng ít đi vạn nhất hứa dính thực đi rồi bên kia đã có thể cùng giấy giống nhau. Người đứng lại, Hứa Bạch Vũ hô to, thế nhưng mà Hứa Dĩnh không thèm để ý hắn. Vì vậy sau nửa ngày về sau, Hứa không giới mặt mũi đi ngăn đón người Hứa Bạch Vũ chỉ có thể tức giận mắng một tiếng, thiệt là, nữ nhân này đến cùng có hay không đầu óc. Ngược lại là Lưu mậu trên mặt lộ ra vài phần cười khổ, bất đắc dĩ nói, tốt rồi tốt rồi. Người cũng không phải không biết, Hứa Dĩnh tiểu thư tại trong tông môn bằng hữu vốn là ít, khó được vãn tỉnh tiểu thư đến đến rồi, hiện tại nàng gặp chuyện không may, sốt ruột cũng là khó tránh khỏi sự tình. Hứa Bạch Vũ đương nhiên hiểu rồi điểm này nhưng hắn cũng không cách nào tiếp nhận cái này hứa dĩnh như thế không đem chính mình để vào mắt cử động hứa dĩnh nhất định sẽ đem thủ hạ của nàng toàn bộ mang đến vân biên phương thị nếu như có lực lượng này cũng rơi vào tay giặc chúng ta thật có thể vạn kiếp bất phục rồi hứa bạch vũ sắc mặt xanh lét lúc thì trắng hồi cuối cùng quyết chiến bắt buộc phải làm lưu mộ nghe xong hắn phán đoán suy luận gật đầu nói được vậy chúng ta cũng lập tức khởi hành chỉ là làm bọn hắn không nghĩ tới chính là vốn đang nổi giận đùng đùng hứa dĩnh đang đi ra chấp pháp đường về sau lại quẹo vào một góc lựa giận trên mặt trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi sự tình đều xử lý xong chưa hứa Dĩnh nhìn xem trong góc mấy cái bóng đen lãnh đạm hỏi đúng tiểu thư một người trong đó tiến lên một bước đã nói sở ra cùng thư ra người đã toàn bộ đưa tiễn hơn nữa toàn diện phong tỏa vân biên phường thị tin tức cam đoan chấp pháp đường người đến lúc trước tuyệt đối nghe không được tiếng gió hứa Dĩnh nhẹ gật đầu truy vấn người của chúng ta đâu này đã toàn bộ tập kết hoàn tất chỉ chờ phân phó của ngài có thể toàn diện đi đến vân biên phường thị rồi người nọ trong giọng nói rõ ràng mang theo vài phần kích động rất tốt lại để cho bọn hắn ngay tại viện dương lợi không có mệnh lệnh của ta ở đâu cũng không cho đi hứa dính hoàn toàn không để ý đến tâm tình của người nọ thuận miệng nói ra chuyện này đây là vì cái gì ta như thế nào biết hứa dinh tức giận trả lời một câu nếu không là sở hạ cố ý bàn giao lại để cho người của nàng toàn bộ lưu thủ đã đợi trên cơ nàng đã sớm dẫn người đi kiếm tiện nghi rồi chẳng qua vừa nghĩ tới sở Hà, có hay không tra được sở sư Vinh chạy đi đâu rồi hả sở hạ cho nàng phân phó là toàn bộ thông qua linh phủ truyền đạt đấy cho nên không có tiến thêm một bước cơ hội giải thích mà nàng cũng không biết sở hà mới nhất hướng đi chỉ hy vọng thủ hạ người có thể không chịu thua kém hăng hái tranh giành một ít tra được chút dấu vết nói tới sở Hà người nọ ngược lại là bình tĩnh rất nhiều, thấp giọng hồi đáp, đúng, tại chúng ta an bài vân biên trong phường thị những người kia nhập cư trái phép đi ra ngoài, không bị chấp pháp đường ánh mắt phát hiện lúc, cũng xác nhận sở tứ thiếu ra hướng đi. hắn đi đâu? Vãn Tỉnh tiểu thư biệt viện. Quy một chương 153, trăm chứng cứ. Sở Hà cho tới bây giờ đều nhận định, hứa Vãn tình là một cái phi thường truyền thống mà lý tính nữ nhân, cho nên nàng tuyệt sẽ không vì một câu nói đùa mà làm ra một ít chuyện kinh thế hai thủ. Ta đến rồi. Sở Hà đẩy ra hứa Vãn Tỉnh cửa phòng, bên trong quả nhiên chỉ có một mình nàng. Hứa Vãn Tỉnh ngạc nhiên nhìn xem không cáo mà vào Sở Hà. Trên người chỉ mặc một bộ trắng thuần bó sát người áo lót, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt biến đỏ bừng. Cho dù là ban đầu ở Sở Hà trong đậu phủ, quần áo bị xé thành rách rách dưới dưới lúc, nàng cũng không có như vậy xấu hổ qua. Dù sao đối với cho nàng lớn như vậy tiểu thư mà nói, nhà mình cửa phòng bị một người đàn ông xa lạ đột nhiên xâm nhập, vẫn là một kiện phi thường chuyện kích thích. Cút ra đi, mắt thấy thiếu nữ trên người sôi trào lấy sắc ý, Sở Hà rất tức thời lui đi ra, sau đó mới khinh thường miệng, ngồi ở trên giường thay quần áo, rõ ràng cũng không bố trí một điểm cấm chế, đây là cái gì tâm tính? Hắn đến hiện tại còn không có ý thức được. Huyền Sa thôn Thiên Quyết loại trừ là Tu Vi và Kiếm Bích giằng buộc bên ngoài, càng là ở nhà lữ hành ra ngoài hái hoa chi thiết yếu lưu vật. Tại môn tâm pháp này đặc thủ dưới tác dụng, thông thường giọt sét cầm chế căn bản không phát hiện được sở Hà tồn tại. Cho nên hiện tại thích hợp cho hắn nhất công tác đại khái sẽ là chức nghiệp thích khách đi Hà Nha. Đã qua trong một giây lát, xem chừng Hứa Vãn Tỉnh đã đổi tốt quần áo, Sở Hà mới một lần nữa đẩy cửa đi vào. Bạch như chậm thực nhanh đến kiếm quang chớp mắt đã tới, Sở Hà toàn thân run lên, không chút nghĩ ngợi một kiếm bổ ra, nhưng lại uy lực lớn nhất Lang Hoàn Tâm Kiếm, kiếm quang biến mất, lộ ra Hứa Vãn Tỉnh tấm tia che kín xương lại mặt sở hà tự biết đối lý chỉ có thể thu hồi lang hoàn tâm kiếm chê cười nói sai lầm sai lầm hơn nữa ngươi cũng không phải lần đầu tiên bị ta xem hết không có thiếu thiệt thòi bao nhiêu mà hứa vãn tình tán răng cố nén một kiếm bổ tên trước mắt này xúc động nói một cách lạnh lùng nói ngươi đến cùng có chuyện gì sở hà rất muốn nói ta không có việc gì chính là đến kéo lấy ngươi lấy nhưng tình huống trước thật sự có chút xấu hổ chỉ có thể ho nhẹ một tiếng nói ta muốn ngươi cho ta một cái rõ ràng trả lời thuyết phục nếu như ta muốn động hứa bạch vũ ngươi đứng chỗ nào cái này trên thực tế là sở hà một thoại hoa thoại bởi vì vô luận hứa vãn tình đứng bên nào Hắn nên động vẫn là sẽ động. Nhưng là Hứa Vãn Tình không cho là như vậy, nàng cảm thấy đây là Sở Hà lần thứ nhất chân chính coi trọng ý kiến của mình. Không phải chiến thuật, sách lược lên coi trọng, mà là xuất phát từ nội tâm đấy, trên tình cảm coi trọng. Điều này rất trọng yếu sao? Được Vu thuật ảnh hưởng so Sở Hà còn sâu Hứa Vãn Tình, trong đầu đã bắt đầu liên rất muôn xa. Hắn lời này là có ý gì? Là mượn cái kia Vu thuật tác dụng, dứt khoát hai nhà quan hệ thông ra. Trên thực tế Hứa Vãn Tình cũng không bài xích cùng Sở Hà đi đến cùng một chỗ. Vô luận là thân phận vẫn là năng lực cá nhân, trải qua hai lần lộ sát Sở Hà, đều vượt xa khỏi nàng mong muốn so với việc những thứ khác một ít dạng không đứng đắn, hắn đã là tương đương chọn người thích hợp rồi. Quan trọng hơn là, một khi cùng Sở Hà đi đến cùng một chỗ, nàng liền rốt cuộc không cần lo lắng người nam nhân này sẽ thời khắc tính toán lấy, mong muốn sau lưng cho nàng một đao. bọn hắn có thể thẳng thắn thành khẩn gặp lại, nhất trí đối ngoại, đem càng lớn tinh lực vùi đầu vào miêu đồ thanh kiếm kia lên. Ngược lại là Sở Hà gặp hứa vãn tình thủy trung trầm mặc không nói, sợ mình hỏi được quá cấp tiến, làm cho nàng thẹn quá hóa giận đuổi chính mình đi ra ngoài. Vì vậy kiên trì nói ra, lại nói tiếp, chúng ta cũng rất lâu không có như vậy ngồi xuống nói chuyện tâm tình rồi một câu nói kia, liền triệt để gián đoạn hứa vãn tình bay tán loạn suy nghĩ, sát thực đã lâu rồi, hứa vãn tình đột nhiên thở dài, từ khi đi vào tông môn về sau, ngươi liền biến không giống với lúc trước, biến lại để cho ngươi nhìn không thấu sao? Sở Hà cười cười nói, hắn thật cao hứng, rốt cuộc tìm được một cái thích hợp tán gẫu chủ đề rồi, không sai. Theo thiên cực trên đỉnh sự kiện kia về sau, ngươi liền biến mẫn cảm đang nghi, lãnh khốc cay nghiệt. Ngay từ đầu, ta cho rằng đây mới là ngươi sở đại thiếu gia chân thật một mặt, trước kia chỉ là đối với ta ngụy trang mà thôi, thẳng đến ngươi lại biến mất nửa năm, đối mặt Sở Hà hứa vãn tình lần thứ nhất bông ra lòng dạng chậm rãi mà nói ngươi theo phía sau màn đi đến trước sân khấu sau đó lại lại biến mất ngươi lanh khóc dần dần chuyển hóa làm cao cao tại thượng ngươi triệt để từ loại nào dị thường trong đi ra ngoài bắt đầu bao quát toàn bộ cục diện nói đến đây sở hà đã trong nội tâm âm thầm toát mồ hôi lạnh rất có một loại bị triệt để nhìn thấu ảo giác mà hứa vãn tình câu nói tiếp theo càng làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. ta biết ngươi khẳng định đã lấy được kỳ nộ nào đó nếu không không sẽ ở kiếm đạo tiến tới dương nhanh như vậy lại đi lên vận dụng ba cái bất đồng kiếm như vậy kỳ quái con đường đây mới là ngươi có lòng tin không chế toàn bộ cục diện đích căn nguyên sở hà biết chính mình nên nói chuyện ta thích nữ nhân thông minh nhưng không thích thông minh quá mức đấy nghe được câu này hứa van tỉnh rốt cục phun ra một hơi thật dài nàng cũng không chỉ là vì hướng sở hà chứng minh nàng có bao nhiêu cơ trí, nói lời nói này mục đích hơn nữa là một loại phát tiết, chính cô ta trong hai năm qua cảm xúc phát tiết. thiên cực trên đỉnh sự tình mở ra cho ta một cánh cửa sở hà đột nhiên cười cười nói nói trước kia ta cảm giác cảm thấy chỉ cần ta dùng chân tâm đối xử mọi người người khác cũng chậm sớm dùng chân tâm đối lại ta về sau ta phát hiện cũng không phải mỗi người cũng giống như ta thông minh như vậy đấy người không thông minh tiếp theo chịu đến lừa bịp đúng không nhưng là ta không cảm thấy ngươi có bao nhiêu thông minh hứa vãn tình cũng cười nhưng nụ cười của nàng ở bên trong dù sao cũng hơi nhìn không tốt sở hà đột nhiên nghiêm chính nghiêm mặt sắc nói ra ta tính toán đến nhiều hơn ngươi đem so với ngươi xà, cho nên ta so người thông minh ngươi phải như thế nào chứng minh đâu này hứa vãn tình không tiếng động mà cười lòng có mánh hổ dĩ nhiên là khó có thể khuất tùng cho người khác chủ quan giải thích không sai mà vừa lúc này hứa vãn tình trước mặt đột nhiên toát ra một tia ánh lửa đây là linh phủ tín hiệu sở hà mắt thấy nàng biến sắc miệng cười, cười chứng cơ đến rồi tại đi thông vân biên phường thị trên đường lê nguyên hạo thủy trung bình tĩnh khuôn mặt hắn cũng nghĩ không thông cái kia trước kia nhiều lắm thì nhị lưu mặt hàng tại trong tông môn cũng không thế nào thu hút chùm mặt ly làm sao lại cường hắn đến loại tình trạng này chớ nói 10 chiêu cái kia quái dị kiếm khí màu đen khẽ quấn hắn thiên lôi kiếm đúng là bị hoàn toàn khắc chế liền đối phương 5 chiêu đều không có kế tiếp cho dù là đối mặt hàn huyền thiên ba kiếm pháp hay hoặc giả là diệp trần đệ tam trọng kiếm kỹ hắn cũng không có thua được thảm như vậy tuy nhiên minh biết đây là kiếm quyết khắc chế nguyên nhân nhưng hắn vẫn cảm thấy khó có thể tiếp nhận cựu công tử chúng ta đã đến bên cạnh một người biết Lê Nguyên Hạo tâm tình không tốt, cẩn thận từng ly từng tí nói. Lê Nguyên Hạo ở nhà sắp xếp hành láo kiểu, người này sẽ như thế xưng hô hắn, hiện nhiên là gia tộc của hắn người hầu. Ừm. Lê Nguyên Hạo thuận miệng lên tiếng, cả đám đều cẩn thận một chút, Hứa vãn Tình không phải dễ đối phó như vậy đấy, chấp pháp đường cũng không phải đèn đã cạn dầu. Bọn hắn đã dám vượt lên trước đánh giết Vương Húc, bên này cũng đã bị bọn hắn không chế được rồi. Lê Nguyên Hạo nói được vẫn rất có đạo lý đấy, nếu như là bình thường dưới tình huống, những này đúng là bọn họ cần thiết phải chú ý địa phương, chỉ là thiếu ra, bọn hắn giống như tại đó. Bên cạnh người nọ ánh mắt hướng về phương xa, rất có chút khó tin nói hả Lên nguyên hạo theo ánh mắt của hắn nhìn lại đã thấy một đội nhân mã chính cẩn thận từng ly từng tí đẩy về phía trước tiến vào tựa hồ đang tìm kiếm cái gì thái độ thậm chí so với bọn hắn còn muốn xuất sáng mà cầm đầu mấy người đúng lúc chính là lưu mậu cùng hứa bạch vũ lê nguyên hạo tự nhiên là biết hắn đám bọn chúng vì vậy hắn sẽ cực kỳ nhanh hạ lệnh sắt hai phe đã chính diện tương đối chỉ là bởi vì lộn xộn số người đối phương mới trong lúc nhất thời không có chú ý tới mình bên này đánh lén mai phục cũng đã không có khả năng rồi tuy nhiên không biết đối phương như hành động này mục đích nhưng thì tới miệng không có lý do không ăn đi tập trung, Lê Hai nhà luyện khí kỳ đại bộ phận lực lượng bộ đội, chính là Lê Nguyên Hạo lực lượng. Tu sĩ tập kích san giết, không hề giống phàm nhân lớn bằng tiếng giống giận, ngược lại lộ ra trầm thấp có thể sợ, không mang theo một tia khói lửa. Hơn 10 đạo thân ảnh rất nhanh có tiến, tốc độ không đồng nhất mà đem cả nhánh đội ngũ kéo dài, mấy cái luyện khí hậu kỳ cao thủ tề đầu thịt tiến, như là một thanh dao nhọn, mang theo tia sáng chói mắt, trực tiếp đâm vào địch nhân trong đội ngũ. Chớp pháp đường trong đội ngũ vang lên từng cơn kinh hô, bất quá bọn hắn ngay từ đầu liền cẩn thận từng ly từng tí, cũng không tính bị tổn thất nặng, đơn giản là bị thụ điểm kinh hãi, tại chiến sự lên cũng không hoàn cảnh xấu. Mà Lên Nguyên Hạo thì thủy Trung đứng ở phía sau, thờ lạnh nhạt lấy chiến cuộc phát triển. Hảo đao muốn dùng tại trên lưới đao, đây là Lên Nguyên Hạo trước sau như một lý niệm, cho nên hắn đang cấp loại đợi Hứa Vãn Tỉnh ra tay. Chẳng qua làm hắn ngoại ý muốn chính là, Hứa Vãn Tỉnh từ đầu đến cuối không có xuất hiện, mà chấp pháp đường thực lực cũng vượt quá hắn tưởng tượng được tương đại. Lê gia bên này, hoàn toàn là dựa vào 6 vị luyện khí hậu kỳ lên sàn, một tay chèo chống toàn bộ chiến cuộc. Lên Nguyên Hạo mang đến đệ tử tuy nhiên tinh nguyện, có thể về số lượng lại thì không bằng đối phương đấy, nhất là luyện khí sơ kỳ tu sĩ. Chấp pháp đường đội ngũ bình quân thực lực không mạnh, có thể phối hợp lại cực kỳ ăn ý. Rõ ràng chống xuống dưới. Lê gia đội ngũ đao nhọn thiếu khuyết lên Nguyên Hạo cái này vết đao, tạo thành áp lực nhưng lại thiếu thêm vài phần, hình thành cao áp cũng không rõ ràng. "Thiếu ra, ra tay đi." Mắt thấy thế cục càng ngày càng có bị nguy tập, khả năng cùng Lê Nguyên Hạo đồng dạng chú ý chiến cuộc lại không ra tay cái tiên người, rốt cục nhịn không được mở miệng. Lê Nguyên Hạo nhịn không được khẽ nhíu mày. Cảnh ban đêm bao phủ dưới, Vân Biên Phường thị đã không có bao nhiêu thương hộ, mà ở chiến đấu kịch liệt ở bên trong, bọn hắn cũng rất khó giúp nhau thấy rõ mặt của đối phương, cho nên hắn cũng không biết Hứa Vãn Tình đến cùng ở đâu. Vừa lúc đó, đối diện đột nhiên truyền đến một tiếng la lên lại làm cho tinh thần hắn chấn động. Trung Mạc Ly, ngươi đem nhà của ta Vãn Tỉnh tiểu thư tàng đi nơi nào? Ngươi nếu là dám động nàng một cọng lông măng, liền chuẩn bị thừa nhận hứa ra lửa giận đi. Nhưng lại hứa Bạch Vũ gặp nhóm người mình đã ngăn được đệ nhất gầy thế công, thế cục dần dần hướng phía có lợi một mặt phát triển, chuẩn bị lần nữa đả kích đối phương tin tưởng, càng dùng hứa Vãn Tỉnh sự tỉnh phân chấn đối phương sĩ khí. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, hắn một tiếng này la lên, lại làm cho Lên Nguyên Hạo phản ứng lại. Hứa Vãn Tỉnh rõ ràng bị mất. Lên Nguyên Hạo trong nội tâm vui mừng không thôi, còn tưởng là Hứa Vãn Tỉnh cũng bị thương sau đó chạy đến cái nào đó không ai nơi hẻo lánh điều dưỡng đi trời cũng giúp ta khủng bố lôi quang lập tức xuất hiện đem vân biên phường thị bầu trời đêm ánh được nếu như ban ngày Quy một chương 154, tháng bại nguyên hát phong cao đêm về khuya giết người đêm cho dù là tại không cách nào công nhiên giết người trong tâm môn buổi tối hôm nay cũng lộ ra không tầm thường khí tức đèn đốt sáng trưng viễn dương trong phường thị như cũ tụ tập tốt năm tốt ba tu sĩ ý đồ tìm tòi đi một kiện tiện tay pháp khí hoặc là một quả nhu cầu cấp bách linh đan thay đổi mặt khác hai tòa phương thị vào lúc này đã sớm nhân khí mất hết nhất là vân biên phường thị có rất ít tu sĩ có can đảm buổi tối ở bên kia giao dịch dù sao vân biên phường thị hỗn loạn cho tới bây giờ không phải chỉ là nói xuông chỉ có viện dương phường thị hàng hóa sung túc hơn nữa đại đa số nhà bán hàng đều là đến từ viện không đảo bên ngoài cùng người mua ở giữa không có mua bán ngoài xung đột phát sinh mâu thuẫn tình huống ngược lại yếu bất quá hôm nay tại viện dương phường thị ra vào tu sĩ lại là có thêm không nhỏ kinh ngạc bởi vì từ trước đến nay là ba ngày tổ chức một lần loại nhỏ đấu giá hội chưa bao giờ gián đoạn qua viện dương bán đấu giá lần này lại đột nhiên tuyên bố hủy bỏ một ít tin tức linh thông tu sĩ ban tiếng đây là bán đấu giá chủ nhân ra lệnh mà trong phòng đấu giá đám người sớm người đã đi nhà trống đúng chính là hứa dĩnh hạ lệnh lại để cho bán đấu giá bung tha cho lần này loại nhỏ đấu giá mà đem bên trong toàn bộ nhân thủ đều đều đi ra đi một chỗ chiến trường tại viện dương phường thị bên ngoài cách đó không xa người hai phe mã chính đang điên cùng giao thủ một phương là trung mạc ly mang theo lẻ tẻ mấy người còn bên kia thì là lúc trước tại chấp pháp đường bên ngoài cùng đợi hứa dĩnh thủ hạ chuyện gì xảy ra người của chúng ta còn chưa tới sao hứa dính to mày ngăn lại đối thủ một quả phi kiếm đánh lén lớn tiếng hỏi hứa dĩnh tại buồn phương trận doanh mặt sau cùng bị ba cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ chặt chẽ bao quanh tạm thời không có quá lớn nguy hiểm vì vậy lời của nàng rất nhanh đến mức đến người chung quanh trả lời chỉ là lúc này đắp cũng không cho nàng cảm thấy vui sướng tiểu thư linh phủ đã thiêu đi trở về nhưng là bên này áp lực quá lớn ta xem ngài trông cậy vào trong phòng đấu giá người còn không bằng trông cậy vào vãn tỉnh tiểu thư có thể nhanh lên tới hứa dĩnh mặt tâm trầm một câu cũng nói không nên lời áp lực quá lớn đối với rõ ràng chỉ có một luyện khí hậu kỳ mấy cái khác tôm tép nhại nhép càng là nhược được có thể các ngươi đây cũng không cảm thấy ngại nói áp lực quá lớn thế nhưng mà nàng lại không phải không thừa nhận dưới tay mình cái này ba gã luyện khí hậu kỳ chính là bị trung mạc ly một người đẻ lên đánh cái kia quỷ dị xương mù màu đen quanh quần tại trên kiếm của hắn lại để cho hắn xem ra giống như rơi nhập ma đạo cường đại tu sĩ cho dù là thông qua đủ loại con đường đã được biết đến sở hà lực lượng cũng biết hắn tại chấp pháp đường nhẹ nhõm đẻ xuống đồng thành hắn hào quang sự tích có thể hứa dính trong nội tâm vẫn là cảm thấy khó có thể tiếp nhận chính mình vài năm kinh doanh bán đấu giá vất vả tích góp từng tí một lên thế lực tại trong mắt những người này chính là không chịu được như thế một cách sao giờ khắc này, Hứa Dĩnh đột nhiên có chút rõ ràng rồi mâu thân nói với nàng qua một ít lời. quyền thế cuối cùng chỉ là tiểu đạo, duy có lực lượng của mình mới là hải tâm. Vãn tình tỷ tỷ sao? căn bản chưa hề nhúng tay vào Hứa Dĩnh tự lẩm bẩm, trong nội tâm khó tránh khỏi sinh ra vài phần không tín nhiệm. cho dù Hứa Vãn tình tới, bọn hắn có thể nghịch chuyển thế cục, đả bại trước mắt cái này quả thực vô địch thiên hạ gia hỏa. loại thực lực này cường đại không phải người biến thái, có một cái thì tốt rồi, có thể đứng như là bắp cải đồng dạng không ngừng xuất hiện sao? chẳng qua Hứa Dĩnh nhất định là phải thất vọng đấy, bởi vì Sở Hà đã thông chi nàng. Nhất ngộ hiểm lập tức thông chi hứa vãn tỉnh, chính là đã sớm tính toán tốt rồi thời gian. Trung Mạc Ly, nào bạn đi. Một đạo như chậm thực nhanh đến kiếm quang từ trên trời giáng xuống, mờ mờ ảo ảo vẫn còn như yên vân. Kèm theo nó xuất hiện chính là một tiếng két đều, đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn tới. Trung Mạc Ly ngẩng đầu, trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Đón cái tia từ trời rơi xuống kiếm quang đống nhiên đưa tay. Màu bạc trên thân kiếm, một đạo xương mù màu đen trong nháy mắt tăng vọt, rõ ràng đem hứa vãn tình vận sức chờ phát động một kiếm lại. Chẳng qua hứa vãn tình yên vân kiếm pháp chưa bao giờ là dựa vào lực sát thương thủ thắng. Chỉ thấy Trung Mạc Ly ngăn cản qua nàng một kiếm về sau, toàn bộ thân kiếm ngay tại không trô ở run rẩy, liên đối lấy đem những hắc khí kia đều đánh tan vài phần. Không có người chú ý tới, tại cái nào đó góc tối không người, một thanh âm một mình vang lên, "Hắc khí kia, khá quân a." Trung Mạc Ly hiển nhiên chưa thấy qua trận thế này, mà Hứa Vãn Tỉnh thì đắc thế không tha người, một kiếm đắc thủ tiếp theo kiếm lập tức đi theo, thẳng đến Trung Mạc Ly cổ họng. Người sau sắc mặt biến hóa, lại khó có thể khống chế run rẩy không thôi hai tay, chỉ có thể bước ra nhanh chóng tối lui. Mà Trung Mạc Ly vừa lui, bên cạnh hắn mấy cái cho đủ số ra hỏa, tự nhiên cũng nhau âm thầm thu tay lại tùy thời chuẩn bị triệt thoái phía sau văn tình sư mội quả nhiên hảo kiếm pháp trung mạc ly được chứng kiến yên vân kiếm pháp y lực lại không có nửa điểm kế hoạch bị phá hư tất giận ngược lại có vài phần vẻ tán thưởng mà lúc này lê hứa dĩnh cũng bước nhanh tới đối với hứa vã tình giải thích nói văn tình tỷ trở về rồi hay nói hứa văn tình như là biết nàng muốn nói gì trực tiếp đánh gây nói vô luận như thế nào lần này ngươi bài trừ trùng lê hai nhà âm mưu bảo trụ viễn dương phường thị cái kia chính là một cái công lớn hứa dĩnh ngơ ngác một chút không nói gì thêm nàng biết hứa văn tình khẳng định đã, đã nhận ra cái gì chỉ là quá ngắn ngủi thời gian làm cho nàng không còn kịp suy tư nữa, càng đoán không ra sở hạ cái kia phức tạp kế hoạch. nghĩ tới đây, Hứa Dĩnh vội vàng hướng bốn phía nhìn lại, nhưng không có nhìn thấy sở hạ thân ảnh. Hứa văn Tình không có nhìn Hứa Dĩnh phản ứng, chỉ là lạnh lùng nhìn qua Trung Mạc Ly, nói ra, mang theo người của ngươi, theo Kim Tức Phong cút ra ngoài. Vân Biên Phương Thị, chúng ta sớm muộn sẽ thu hồi lại đấy. thay đổi trước kia Trung Mạc Ly, chỉ sợ giờ khắc này cũng đã thẹn quá hóa giận rồi, không sai mà hiện tại hắn nhưng chỉ là cười nhạn, lần này là chúng ta chọn sai mục tiêu, không nghĩ tới Kim Tức Phong còn xảy ra ngươi như vậy cái quái thai có thể khám phá kế hoạch của chúng ta xác thực bất phạm. hứa vãn tình lông mi trao lên ánh mắt càng càng lạnh lùng vài phần nàng hoàn toàn không biết kế hoạch gì nàng đến chỉ là bởi vì thu được hứa dính cầu cứu đây hết thể đều bị nàng cảm thấy một loại khó tạ áp lực phản phất đưa thân vào người khác trong khống chế hứa vãn tình chính muốn mở miệng thăm dò vài câu rồi lại nghe trung mạc ly cười nói nghe nói ngươi cùng sở hà quan hệ không tệ vậy ngươi nói dùng cho ta hắn một tiếng qua một thời gian ngắn chúng ta sẽ đường đường chính chính tiến vào chiếm giữ tiên cực Phòng, lại để cho hắn chuẩn bị sẵn sàng một tận đến giờ phút này trung mạc ly đều không có ý thức được sở hà đến tột cùng tại đây trường đánh cờ trong sắm vai cái gì nhân vật hứa vãng tình âm thầm liếc mắt trong lòng biết đối phương chỉ sợ biết đến còn không có mình nhiều lại không hỏi nhiều hào hứng cảnh ban đêm càng phát ra thâm trầm đứng dậy trung mạc ly gặp kế hoạch thất bại cũng lời tiếp tục nét mực quay người liền muốn rời đi nhưng là một cái bóng người lại chắn trước mặt của hắn vì vậy trung mạc ly cười lạnh sở hà ta không có đi tìm ngươi, ngươi ngược lại là đưa tới cửa rồi ra hiện tại trung mạc ly trước mặt đấy chính là sở hà ta cũng là chấp pháp đường phó đường chủ ngươi nói là ai đưa tới cửa rồi hả sở hà tự nhiên đã nghe được trung mạc ly lúc trước lời mà nói lúc này cũng vui vẻ được giả bộ hồ đồ trung mạc ly sắc mặt trầm xuống hắn đương nhiên biết sở hà là chấp pháp đường một thành viên nhưng hắn kỳ quái chính là sở hà vậy mà không có đi theo hứa bạch vũ bọn người đi vân biên phường thị vì ứng phó chính mình khả năng chia bọn hắn rõ ràng đem hứa một nắng ấm sở hà toàn bộ phái tới rồi hả liên nguyên đều đã tới xem ra vân biên phường thị bên kia lên nguyên hạo là thắng định rồi trung mạc ly lời nói phong một chuyến đã nghĩ từ góc độ này đi đả kích sở hà hắn cùng sở hà một mực không đối phó tuy nhiên chưa nói tới thâm cửu đại hận gì nhưng giờ phút này song phương lập trường bất động hắn trong ngôn ngựa đương nhiên sẽ không khách khí thật sao sở hà từ chối cho ý kiến cười cười theo chấp pháp đường cùng chung lê hai nhà đối lập thực lực xem vân biên phường thị bên kia đúng là lê nguyên hạo một phương chiếm được ưu thế có thể sở hà xác thực là một bộ không lo lắng chút nào bộ dáng như là đã sớm chuẩn bị nụ cười của hắn lại để cho trung mạc ly có chút không thoải mái hắn ghét nhất người khác loại này tính trước kỹ càng thân sắc người muốn giữ lại ta trung mạc ly nói một cách lạnh lùng nói sở hà lắc đầu một phút đồng hồ trong vòng một khắc đồng hồ các ngươi ai cũng không có thể ly khai tại đây trung mạc ly nói cái gì cũng không nói thân ảnh nhanh chóng một hồi chất động theo sở hạ trước mặt vừa qua kiếm khí màu đen trong nháy mắt đánh út về phía sau gót của hắn mà thân hình nhưng lại đã ra hiện tại sở hạ sau lưng đây cũng không phải là là trung mạc ly tốc độ nhanh đến nước này mà là một loại đặc thù kiếm ký hình thành hiệu quả lựa chọn một mục tiêu sau đó thông qua nào đó vận hành chân khí pháp môn đem thân hình nhanh chóng chuyển rời đến địch nhân sau lưng thay đổi bình thường đối thủ chỉ sợ thực sẽ tổn thương tại trung mạc ly một chiêu này phía dưới nhưng đáng tiếc sở hà là một cái không có góc chết người trung mạc ly kiếm ý tốc độ cực nhanh đâm tới mục tiêu chính là sở hà cái góc Đây là thường nhân khó khăn nhất phòng ngự địa phương. Sở Hà vẫn đứng tại chỗ không hề nhúc đích, phản phất hoàn toàn không có phát giác được Trung Mạc Ly công kích, thế nhưng mà không đợi người sau trong nội tâm dâng lên mừng rỡ, trói mắt ánh kiếm màu xanh lam liền để ngang trước mặt hắn. Trung Mạc Ly không có được chứng kiến Sở Hà ngự kiếm thuật, cho nên lúc này hắn càng kinh ngạc, đối với loại này cổ quái phương thức chiến đấu cảm thấy vô cùng không được tự nhiên. Kiếm pháp này là ai dạy ngươi hay sao? Cả ca ngươi Trung Mạc vẫn. Ngăn lại sau một đòn, Sở Hà xoay người sang chỗ khác, lạnh nhạt nhìn xem Trung Mạc Ly, nhẹ giọng cười nói. Hắn hiện thân tuy nói là vì ngăn chặn Trung Mạc Ly không cho hắn nhúng tay vân biên phường thị bên kia, nhưng là có đối với hắn kiếm pháp cảm thấy hứng thú một bộ phận nguyên nhân. Sở Hà loại này cao cao tại thượng, như là trưởng bối chỉ điểm vãn bối phương thức nói chuyện, lại để cho Trung Mạc Ly cảm thấy càng tức giận. Kiếm pháp của ta làm sao tới, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Trung Mạc Ly âm lệnh âm thanh ầm vang lên, cuốn đẩy kiếm khí màu đen trường kiếm lần nữa nâng lên, thẳng đến Sở Hà mặt. Chẳng qua Trung Mạc Ly nhất định không thể nào là Sở Hà đối thủ. Thật giống như hắn vừa vặn khất chế lên nguyên hạo đồng dạng, hắn kiếm khí màu đen tuy nhiên uy lực lớn, đối với sức mạnh của tự nhiên cũng có chút áp chế, lại hết lần này tới lần khác tốc độ không đủ nhanh sát thương phạm vi không rộng mà đối với sở tại sao nói đủ không đến đối thủ của hắn vậy hay cùng mục tiêu sống không có khác biệt gì cho nên sở hà thản nhiên đi trở về hứa văn tình bên người ba cái kiếm thay phiên công hướng trung mặc ly lại không ngừng tiến hành bổ sung năng lượng đưa hắn rõ ràng vây khốn ngay tại chỗ nửa bước không được tiến vào xem ra lần này là chúng ta thắng sở hà mặt lên lộ ra vẻ mỉm cười là ngươi thắng hứa van tình xoay đầu lại ánh mắt sâu kín nhìn xem hắn ngươi mới vừa nói không hứa ly khai mọi người cũng kể cả ta đi quy một chương một trước sau đúng là hắn thắng thanh âm trầm thấp tự trong phòng vang lên lộ ra thất bại thất lạc lại để cho hứa dĩnh rất khó tưởng tượng nó đúng là theo hứa bạch vũ cái này tự tin vô cùng nhân khẩu trong phát ra đấy lúc này đã là ngày hôm sau sáng sớm hứa dĩnh hứa văn tỉnh hứa bạch vũ ba người lần thứ nhất ngồi đến cùng một chỗ dùng kim tức phong luyện khí giai đoạn người chủ sự thân phận đêm qua tình hình chiến đấu đến cùng như thế nào đây hứa văn tỉnh sắc mặt ẩn ẩn phát xanh sẽ cực kỳ nhanh hỏi đang nghe nói trung ly sự tình về sau hứa bạch vũ sắc mặt thoáng cái liền bạch sau đó liền nói ra câu nói kia điều này thật sự là làm cho nàng cảm thấy bất an tối hôm qua bị sở hà kéo qua một phút đồng hồ về sau nàng biết rõ lại chạy tới cũng vô dụng liền dứt khoát trở về tọa chân chấp pháp được rồi hứa bạch vũ thở dài nhìn nhìn hứa vãn tình nói lê nguyên hạo ra tay về sau thực lực của bọn hắn dĩ nhiên mạnh hơn chúng ta lưu thúc trọng thương đồng thành hắn vì là cứu ta ngăn cản lê nguyên hạo cũng là trọng thương hứa Dĩnh nhìn xem hứa bạch vũ sắc mặt tái nhật cùng với bị băng bó được cực kỳ chặt chẽ bụng dưới không khỏi vấn đạo vậy là ngươi như thế nào làm thành cái dạng này hay sao là vương húc hứa bạch vũ cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra cái tên này rồi vương húc căn bản không có chết. Hẳn đại chúng ta liều đến lưỡng bại câu thương thời điểm, sông ra trai cỏ tranh nhau, nữ ông đắc lợi, còn thuận tiện cho ta một kiếm, trực tiếp hủy đan điền của ta. Tu hành phát triển đến vào lúc này, đan điền bị hủy mặc dù không sai đã không phải là hẳn phải chết, có thể tu hành bị bắt chỉ hoãn nhưng lại khẳng định đấy, nhất là chân khí còn đại lượng xúc tích trong đan điền luyện khí tu sĩ. Không chút khách khi nói, vốn 16 tuổi tiến vào luyện khí hậu kỳ hứa bạch vũ, giờ phút này chỉ sợ đã ngã xuống cảnh giới, mong muốn luyện thêm trở về cũng không biết là ngày tháng năm nào sự tỉnh. Vương Húc Hứa Vãn Tình sửng sốt một chút, nàng có thể nhận thức chấp pháp đường mấy người đã đúng là không dễ, muốn nói nhận thức vương Húc vậy rất không có khả năng rồi. Ngược lại là Hứa Dĩnh biết hai người ân đoán, thấp giọng giải thích nói, "Vương Húc muội muội hỉ hoan hứa Bạch Vũ, thế nhưng mà Hứa Bạch Vũ đối với nàng một mực ôn hòa đấy, thậm chí ba phen mới bận đưa nàng đuổi ra ngoài cửa, cuối cùng nàng hầm hực mà chết, cho nên Vương Húc mới như vậy hận hắn." Hứa Dĩnh lời nói này nói được rõ ràng thiên hướng Vương Húc muội muội, đây cũng không phải nàng tại vì sở hà một phương nói tốt, chỉ là xuất phát từ nữ tính tiên thiên lòng thông cảm. Tại phương diện này, đừng nói Hứa Dĩnh, chính là Hứa Văn Tình cũng có chút loại cảm giác này bất đắc di trường hứa bạch vũ liếc hứa bạch vũ cái này là hết đường chối cãi mấy lần muốn mở miệng lại cũng không biết vì sao lại nói thế cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài hiện tại bên này là vương húc dẫn người đánh lùi lên nguyên hạo thế công bên kia lại là hứa dĩnh lập xuống đại công cái này chấp pháp đường ta sợ là không có cách nào lăn lộn hứa dĩnh trừng mắt nói nói gì vậy chẳng lẽ ta còn có thể xa lánh ngươi hay sao trong lòng hắn dù là trên mình vị cũng chưa từng có đem hứa bạch vũ như thế nào ý định dù sao đây là nàng người trong nhà mà nàng cùng sở hà tầm đó hơn nữa là hợp tác hứa dĩnh tuyệt không thừa nhận chính mình là hắn nước phụ thuộc vô dụng đấy, người đâu không lại sợ hạ Hứa Văn tình đột nhiên có chút mất hết cả hứng, phất phất tay nói, "Lưu Mộng, Hứa Bạch Vũ, đồng thành hắn là chấp pháp đường tam đại trụ cột, bọn hắn trong vòng một đêm bị nổ tận gốc, có thể muốn gặp sở Hà thái độ rồi." Hứa Bạch Vũ lần nữa cúi đầu, tự rêu nói, "Thiệt thòi ta còn mấy lần thăm dò cho hắn, chỉ khi hắn là thứ ăn chơi thiếu ra Hiện tại xem ra, ngược lại là ta càng giống cái tôm tép nhãi nhép." Hứa Dĩnh bị hắn nói được hơi có chút cảm giác khó chịu, nhịn không được mở miệng nói, "Ngươi còn trẻ, đợi tiếp qua vài năm, chưa hẳn cũng không bằng hắn." Lời này thuần là an ủi, hơn nữa là không thế nào đáng tin cậy an ủi. Bởi vì Sở hà niên kỷ cũng là so hứa Bạch Vũ lớn rồi một hai tuổi, thậm chí nhập môn thời gian so với hắn muộn nhiều lắm, một trận chiến này hoàn toàn là thực lực cho phép. Có lẽ là cảm giác mình quả thật có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, Hứa Dĩnh liền nói sang chuyện khác, "Lần này các ngươi đến cùng đang làm gì đó? Trung Mạc Ly thì tại sao muốn chia đến Viễn Dương Phường thị? Cái này có ý nghĩa gì sao?" Đương nhiên là có. Hứa Văn Tình gật đầu nói, "Ta cũng là tại nhìn thấy Trung Mạc Ly một khắc này, mới suy nghĩ cẩn thận kế hoạch của bọn hắn ấy. Nói một cách đơn giản, mục tiêu của bọn hắn ngay từ đầu chính là Viễn Dương Phường thị, bọn hắn mong muốn đổi thành phố." Đổi thành phố Hứa Dĩnh cùng Hứa Bạch Vũ ngay ngắn hướng sững sờ, kinh ngạc nói: "Không sai, nếu như ta đoán được không sai à, bọn hắn nguyên kế hoạch là lấy giới Viễn Dương Phường thị, sau đó đem Vân Biên Phường thị quay đến rối loạn, đón lấy một lần nữa định ra quy tắc trò chơi, trực tiếp tại Vân Biên Phường thị kinh doanh toàn bộ vật phẩm." Hứa Bạch Vũ lúc này mới chợt hiểu ra, thì ra bọn họ là lâm vào chính mình thiết lập tư duy chỗ nhầm lẫn. Bọn hắn muốn tuân thủ chính mình quy tắc trò chơi, kẻ phá hoại bọn họ lại hoàn toàn không cần muốn làm như thế, bọn hắn chỉ cần lợi ích sử dụng tốt nhất là được rồi. Thì ra là thế. Chung gia người có thể nghĩ đến cái này phương pháp, cũng xác thực rất không dễ dàng. Hứa Bạch Vũ không khỏi sợ hai thán phục một câu, nhưng sau đó lại trầm thấp đứng dậy, thế nhưng mà hắn lại đã sớm coi đó trước, hơn nữa coi đây là cơ sở đặt một cái bẫy. Hứa Văn Tình hai người cũng trầm mặt xuống, trong nội tâm nàng không khỏi có thêm vài phần nghi vấn, Sở Hà phải trang tại trên đường cái nói chuyện tào lao thời điểm, đang nghe Hứa Bạch Vũ cái tên này thời điểm, đang nghe nói chung, Lê Hai nhà xâm lấn thời điểm, liền định ra ra cả cái kế hoạch đâu này, lợi dụng địch nhân xâm lấn thời khắc mấu chốt, quyết đoán âm một bà đồng đội, sau đó nâng người của mình vị, cả sự kiện chỉ đơn giản như vậy, thế nhưng mà đối với Sở Hà trong tay, nhưng lại lộ ra như vậy tự nhiên mà vậy. Như vậy hạ bút thành văn, giống như thần đến một bút. Được rồi, chứ không nói chuyện người kia. Hứa Văn Tình hít sâu một hơi nói, lần này chiến báo chẳng mấy chốc sẽ đưa đến thẩm thầm trong tay. Chờ hắn xem qua so sánh thực lực của hai bên về sau, chỉ sợ chấp pháp đường phải lớn hơn bức điều chỉnh. Hứa Văn Tình ý tứ, ở mức độ rất lớn liền đại biểu Hứa Lạc hy, cái này thậm chí so Hứa Dĩnh cái này con gái ruột còn muốn tin cậy. Hứa Bạch Vũ trong mắt không khỏi lộ ra vài phần không cam lòng, cắn răng nói, ta nhất định sẽ bị rút lui. Một điểm chỗ chống cũng không có. Nếu như nói ta bị định vị tác chiến bất lực tội danh, sở hạ như thế nào cũng nên nhấn ra bán đồng bạn luận xử a vì vậy hứa vãn tình không thể không nói cho hắn biết thật đáng tiếc vì kim tức phong an bình, cùng với sở ra cùng hứa ra quan hệ sở hạ như cũ không sẽ phải chịu tính thực chất trừng phạt ba hứa bạch vũ nặng nghề mà một quyền đập ở trên bàn nổi giận đùng đùng lạnh giọng nói ta muốn đi gặp lạc hy tiên tử dựa vào cái gì ta bị cách trước sở hạ cái kia tiểu nhân hèn hạ nhưng như cũ thượng vị hứa vãn tình lạnh lùng nhìn hắn một cái lúc này đứng lên nói muốn gặp chính ngươi đi gặp ta không có rảnh cùng ngươi đi tố khổ nói xong câu đó hứa vãn tình liền đi thẳng gian phòng mà đi đến gian phòng tách vách nơi này là chấp pháp đường nội bộ mà bọn hắn vừa rồi chỗ đấy chính là chấp pháp đường một cái tiếp khách địa điểm mà bên cạnh cũng là cùng loại tác dụng chỉ là ở chỗ này chờ hứa vãn tình đấy cũng chỉ có sở hà một người Quy một chương 156, trăm năm chị ngôi kim tước trên đỉnh sự tỉnh là chịu đến rất nhiều thế lực chú ý đấy cái này trong vòng một đêm chuyện phát sinh đã để rất nhiều người cảm thấy chấn động chấp pháp đường vốn có cao tầng bị toàn diện tẩy trừ thậm chí hứa ra nội bộ đều chuyển ra tiếng gió lần này ở trên đối với hứa bạch vũ rất bất mãn ý định đưa hắn tạm thời cách ly ra quyền lực tầng lại để cho hắn hảo hảo tỉnh lại một thời gian ngắn loại trừ hứa ra thái độ trung lê hai nhà liên thủ lực lượng vậy mà lại nhanh như vậy liền bị đánh lui cũng đồng dạng đã dẫn phát một cỗ chủ đề nóng ở trong quá trình này lập xuống đại công hứa dĩnh cùng vương húc dần dần nổi lên mặt nước tiến vào công chúng ánh mắt đương nhiên đại chúng lấy được tin tức cùng tình huống thật vẫn còn có chút xuất nhập đấy hứa dĩnh ma xui quỷ khiến bố trí xuống ánh mắt kịp thời phát hiện cũng ngăn trở trung mạc ly âm như, mà vương húc thì giả ý đầu nhập vào trung ra mà âm thầm cùng chấp pháp đường liên hệ bố trí xuống thiên la địa vong chờ trung ra tìm tới cũng tại cuối cùng quyết chiến trong làm ra mấu chốt tác dụng cái này là đại đa số người lấy được tình báo Nhưng đối với một ít chân chính đạt trình độ cao nhất thế lực mà nói, bọn hắn càng chú ý không phải hứa dĩnh cùng vương Húc, mà là bọn hắn sau lưng chính là cái người kia. Bảo Ninh trên đỉnh một chỗ, một vị nữ tử áo trắng nhìn xem trên tay tình huống, không khỏi phát ra khẽ than thở một tiếng, lận tay thành mây, trở tay làm mưa. "Tiểu Lam con, ngươi cái này để đệ, đệ thật đúng là không đơn giản a." Tại bên cạnh của nàng, còn đứng lấy một vị lão giả tóc hoa râm, theo bên cạnh thân linh áp lên xem, cái này đương nhiên đó là một vị kim đan chân nhân. "Tiểu thư, ngươi lại để cho tiểu Ngũ đi điều tra người này, thế nhưng mà gọi là sợ hạ." Cái kia kim đan chân nhân giống như là vừa vặn đuổi tới. Thứ nhất là không thể chờ đợi được mở miệng nói. Nữ tử áo trắng sững sốt một chút, quay đầu nhìn về phía lao giả kia nói, không sai à, hắn tựu kêu là sở hạ, là sở yên lam đệ đệ. Thì sao, phạm bá. Cái kia được xưng là phạm bá lao giả khỏe miệng hơi rút, túi người đến nữ tử áo trắng bên thai khen nói hai câu. Nàng kia trước kia còn không cho là đúng, cảm, giác đối phương cẩn thận quá mức rồi, có thể lập tức nhưng lại biến xác Hắn chính là Vân Châu số một. Nữ tử áo trắng ngạc nhiên đứng dậy sau nửa ngày về sau mới bất đắc dĩ cười khổ nói nếu để cho tiểu lam biết đệ đệ của nàng đã sớm đã chết hơn nữa còn là đã bị chết ở tại nhân thủ của chúng ta ở bên trong không được tuyệt đối không thể để cho nàng biết nàng kia rơi xuống kết luận nhưng là phạm bá nhưng lại thấp giọng nhắc nhở tiểu thư liền tình huống trước mắt đến xem hắn là chúng ta chỗ có hạt giống trong hy vọng lớn nhất một cái chúng ta không biết thanh kiếm kia bị giấu ở đâu nhưng càng là tiến vào cản dương vũ tông cao tầng lại càng dễ dàng tiếp xúc đến nữ tử nhìn hắn một cái trầm giọng nói thanh kiếm kia đã biến mất rồi trên trăm năm liền càn dương vũ tông chính mình đều không biết ở đâu Hắn tiến vào cao tầng liền hữu dụng sao? Chúng ta hay là muốn áp dụng quảng tung lưới phương thức? Trong lòng biết cái tia sở yên lam là tiểu thư nhà mình bạn bè tốt, phạm bá cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là khẽ gật đầu nói. Nếu như ngài không hy vọng thân phận của hắn bạo lộ, không ngại thử tiếp xúc với hắn, dùng tiền tông danh nghĩa, nhưng là không muốn cho hắn cụ thể nhiệm vụ. Nữ tử áo trắng nhìn qua hắn thật lâu không nói, cuối cùng bình tĩnh gật gật đầu. Ngay tại hai người đàm luận sở hà thời điểm, sở hà bản thân đang ngồi ở chấp pháp đường trong phòng, nhàn nhã uống vào tiểu trà, thẳng đến hứa vãn tình sắc mặt lạnh như băng mở cửa phòng. Tới rồi, ngồi sở hà để chén trà trong tay xuống nhẹ nói nói nhìn xem hắn nghiễm nhiên một bộ này địa chủ nhân bộ dáng hứa văn tình liền nhịn không được có chút tức giận tuy nhiên nàng không phải ưa thích đem cảm xúc biểu lộ ở trên mặt người mà khi nàng đối mặt người nam nhân này thời điểm nhưng trong lòng vẫn là nổi lên rung động vì vậy nàng theo lời ngồi xuống nhưng không nói lời nào cùng đợi sở hà mở miệng đừng nhìn ta như vậy hiện tại kế hoạch của ta ngươi đều đã đã biết muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi sở hà lắc đầu bật cười lại bổ sung một câu nói buổi chiều ta còn muốn đi tìm thuốc tổ học kiếm đây hứa văn tình thần sắc lạnh lùng rồi lại mang thêm vài phần bất đắc dĩ dùng thân phận của ngươi tại kim Tức phong không có bất kỳ người nào dám động ngươi ngươi lại cần gì phải chính mình cầm quyền nàng rất rõ ràng đợi được sự tình hết thể đều kết thúc chấp pháp đường trong chân chính cao tầng cũng chỉ còn lại có hứa dĩnh vương húc cùng với nàng cùng sở hạ như vậy bốn người mà vương húc đã duy sở hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó hứa dĩnh cũng với hắn có vô số liên hệ tuy nhiên cuối cùng đường chủ vị không có khả năng giao cho ngoại nhân có thể chấp pháp đường lại trên thực tế đã rơi vào sở hạ trong tay sở hạ nhẹ nhàng gõ cái bản cười nói ngươi xem ta là cái loại này người không xâm phạm ta ta không phạm người ra hòa sao ta muốn không chỉ là không ai dám đụng đến ta mà là ta nghĩ động ai có thể động ai hứa văn tình lúc này ngược lại là tỉnh táo lại thuận miệng nói quyền lực muốn quá mức mấy liệt chỉ sẽ ảnh hưởng ngươi tu hành ta tự nhiên có của ta đúng mực sở hà lắc đầu ngươi vẫn là đi trước khuyên nhủ hứa dính đi nha đầu kia bị đè nén quá lâu hiện tại bỗng nhiên leo lên địa vị cao chỉ sợ thực sẽ trầm mê trong đó hứa văn tình lập tức sắc mặt biến hóa tàn nhẫn mà chừng chừng sở hà hứa dính là nàng tự vào tông đến nay vì là số không nhiều hảo hữu một chồng nàng tự nhiên không muốn nhìn đối phương trầm luân xuống dưới nói xong câu đó sở hà liền nhắm mắt lại chờ hắn suy nghĩ hết một sự tỉnh lần nữa trận mắt thời điểm lại phát hiện hứa vãn tỉnh cũng không ly khai mà là ngồi ở tại chỗ kinh ngạc nhìn hắn Người còn không đi sở hà vi nàng cần chạy về đi theo hứa lạc hy đàm luận đối với hứa dĩnh xử lý hứa vãn tỉnh hít sâu một hơi nàng lại nghĩ tới đêm qua đối thoại người nam nhân này đã đã chứng minh hắn cường thế trong vòng một đêm hủy diện trung gia âm mưu lại đem hứa dĩnh cùng vương húc đẩy lên vị xem như đánh cái xinh đẹp khắc phục khó khăn người còn muốn đối phó hứa bạch vũ Hửm. hắn thái độ không được ta được cho hắn cái giáo hấn sở hà nhẹ gật đầu rất là thành khẩn nói ra hứa vãn tình sắc mặt biến thành hơi run rẩy nghĩ nghĩ nói ra ta lại để cho hắn đến với ngươi nói lời xin lỗi có thể a sở hà cởi mở cười cười nhìn không ra chút nào không mắc cũng không đợi hứa vãn tình cao hứng hắn rồi lại nói ngược lại không có nói xin lỗi nên cho giáo hấn ta vẫn là sẽ cho đấy ngươi nguyện ý mang liền mang đến đi hứa vãn tình lập tức bị tức e rằng mà nói cho dù nể tình ta ngươi liền không thể bỏ qua hắn sở hà nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm trầm giọng nói đầu tiên ta rất ít làm cho người ta mặt mũi ngươi xem như một cái không lớn không nhỏ ngoại lệ tiếp theo nếu như ngươi là vì hứa bạch vũ trả giá mặt mũi Như vậy mặt mũi của ngươi không đáng giá. Tuy nhiên nhìn không thấy trên mặt chính mình thân sắc, nhưng Sở Hà có thể khẳng định, mình lúc này biểu lộ đại khái là có vài phần âm tàn đấy. Cho dù là chính bản thân hắn cũng không biết, hắn tại sao phải đối với Hứa Bạch Vũ có mãnh liệt như thế đi, có lẽ là bị Hứa Vãn Tình một lần lại một lần cho kích thích hay sao? Sau khi hắn cho rằng Hứa Vãn Tình sẽ giận tím mặt có lẽ khuôn mặt lạnh như băng, cái này bị Sở Hà xem làm trọng yếu đối thủ nữ hải, cũng lộ ra một vòng sáng lạ đến cực điểm dáng tươi cười, lại để cho Sở Hà trong nháy mắt có loại kinh tâm động phách cảm giác. Cười cái gì? Không có gì, ta rất vui vẻ sở hà hít sâu một hơi sau đó hai mắt nhìn thẳng nàng nói hứa bạch vũ chết sống người mặc kệ ta quản hắn khỉ gió làm gì vậy hai ta lại không quen hứa vãn tình liếp mắt phảng phất sở hà hỏi một cái phi thường ngủ xuẩn vấn đề hứa vãn tình rất nhanh rời đi rồi tại sở hà xem ra đây có lẽ là nàng đã nhận được nàng mong muốn đáp án tuy nhiên đáp án này sở hà cũng không muốn đưa ra chẳng qua vô luận như thế nào cuộc sống của hắn lại khôi phục yên tĩnh là chân chính bình tĩnh mà không phải bên trong có hứa bạch vũ bọn người cầm giữ chất phát đường ngoài có trung gia người nhìn chằm chằm mặt ngoài bình tĩnh hứa ra cao tầm rất nhanh làm ra quyết định. Tại Trung Gia đột kích trong sóng gió phong ba, Lưu Mộng, Hứa Bạch Vũ bọn người thủ vệ bất lực, một mực hủy bỏ chấp pháp đường bên trong chức vụ, chẳng qua nể tình chưa đúc thành sai lầm lớn, không có công lao cũng cũng có khổ lao, cũng sẽ không quá nhiều truy cứu trách nhiệm rồi. Mà lần này biểu hiện ưu tú trong đám người, Vương Húc bởi vì một mình mạo hiểm, xâm nhập địch hậu anh dũng hành vi, được phá cách để bạn làm chấp pháp đường phó đường chủ, mà chấp pháp đường Tân nhậm đường chủ, thì là một cái lúc trước rất thiếu có người biết đến nữ hải, nàng gọi là Hứa Dĩnh. Mà ngay cả sở hạ nghe được tin tức này về sau cũng là chấn kinh rồi hồi lâu. Hắn cho rằng đường chủ vị dù là không rơi xuống hứa vãn tỉnh trong tay, cũng nên là ở trên không hạ một người, cho dù là ứng phó một thời gian ngắn cũng tốt. Lại để cho Hứa Dĩnh trực tiếp đi đến Kim Tức Phong luyện khí đệ tử đỉnh phong, cái này có thể hay không quá nhanh hơn một chút. Chẳng qua cân nhắc trong chốc lát về sau, Sở hạ vẫn là quyết định không muốn chuyện này rồi. Vô luận Hứa Dĩnh cuối cùng sẽ đi đi đâu một con đường, tựa hồ với hắn quan hệ cũng không phải rất lớn. Hơn nữa đến từ xã hội hiện đại hắn cũng không cho rằng tất cả mọi người cần đi đến cùng một cái đường. Mỗi tuần bất thời giờ đi sở trung nhàn bên kia học một ít ngự kiếm thuật, mỗi ngày tại không gian kiếm điện ở bên trong hành hạ đến chết thấm thủy đạo nhân sau đó lại bị tử diệu đạo nhân nhẹ nhõm hành hạ đến chết, có đôi khi còn có thể đi chấp pháp đường dạo chơi, sở hà cứ như vậy tái diễn nhàn nhã mà thích dí sinh hoạt. Thẳng đến hơn một tháng về sau, hắn nên đón hai cái lệnh người bất ngờ khắc nhân. đây là hai nữ nhân, một người lấy nguyên sắc trường bảo, cười tủm tỉm đứng ở sở hà trước mặt, mà cái khác thì là một thân một mặc quần áo và trang sức, trên tay nắm một thanh bình thường trường kiếm, toàn thân đều phát ra chư trương dương kiếm ý. đây chính là hồi lâu không thấy vương mạn, nàng như là vừa vặn đột phá luyện khí hậu kỳ, trên người kiếm ý cũng còn tịch thu liệm đứng dậy, sẽ tới tìm sở hà rồi. So kiếm, vô cùng đơn giản hai chữ đã nói lên mục đích của nàng. Có thể, chẳng qua ngươi đầu tiên chờ chút đã. Sở Hà hướng về phía nàng nói một câu, vương mặt nhìn bên người áo trăng thiếu nữ liếc, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu, lùi về phía sau mấy bước, ra hiệu hai người trước đảm. Kiếm Si tuy nhiên thị Kiếm Thành Si, nhưng là người không sai. Áo trắng thiếu nữ che miệng khẽ cười nói, Kiếm Si, thuyết pháp này ngược lại là rất chuẩn xác. Sở Hà im ắng cười cười, sau đó nhìn về phía đối diện thiếu nữ mặc áo trắng này nói, như vậy Trần sư tỷ, ngươi lại là bởi vì sao tới phía ta bên này đâu này? Sở Hà nhận thức nàng, bởi vì rất sớm lúc trước bọn hắn chỉ thấy qua. Người trước mắt này chính là lúc trước hắn cùng với Diệp Trần Luận vo thời điểm, ở bên quan sát thậm chí vì hắn nói chuyện nhiều người một trong. Luyện ký đỉnh phong đệ tử, Bảo Ninh phong đại sư tỷ Trần Kỳ Ninh. Người tiểu tử thúi này, chính là như vậy cùng chị nuôi nói chuyện đấy sao? Quy 1 chương 157, so kiếm. Theo Sở Yên Lam đề cập với hắn và, phải cho hắn tìm một cái chị nuôi lên, Sở Hà trong nội tâm cũng đã đem cái kia chưa từng gặp mặt nữ nhân, định tính, tính ổn định, trở thành có thể làm tỷ tỷ. Hơn nữa hắn ý đồ thông qua đẩy ngã đối phương phương thức, hướng Sở Yên Lam chứng minh mình không phải là một đứa bé nhưng mà chờ hắn chân chính nhìn thấy Trần Kỳ Ninh thời điểm, hắn lại nhịn không được đem loại ý nghĩ này ép xuống. Nguyên nhân rất đơn giản, Trần Kỳ Ninh đồng dạng là trong môn cực sự bá đạo nữ tính một trong, hơn nữa bối cảnh lai lịch bí ẩn, liền hắn sở ra thủ đoạn điều tra không ra đến tận cùng. Thần bí như vậy mà cường đại nữ nhân vẫn là không muốn đơn giản treo chọc cho thỏa đáng. Trần Kỳ Ninh nhìn Sở Hà liếp, chú ý tới sắc mặt hắn dần dần chuyển khổ thân sắc, không khỏi cười nói, đừng vẻ mặt cầu xin rồi, ngươi trước ứng phó nàng đi, ta chờ một lúc chính là. Sở Hà còn tưởng là nàng có mượn cơ hội quan sát thực lực của chính mình nghĩ cách, vì vậy nhẹ gật đầu, hướng vương mặt nói một tiếng liên định độc thủ. Lúc trước càn dương trước điện trong chiến đấu, sở hà đánh bại rất nhiều đối thủ, đã có hai nữ nhân cũng không cùng hắn giao thủ. Một cái là chủ động bỏ quyền hứa vát tỉnh, cái khác chính là chịu đến tu vị hạn chế vương mạng. Hiện tại vương mạng tu vị đột nhiên tăng mạnh, cũng đồng dạng tiến nhập luyện khí hậu kỳ, rốt cục đã tìm tới cửa. Chính cô ta nói cần hai tháng, nhưng trên thực tế lại chỉ dùng một tháng nhiều một chút, điều này cũng đủ để chứng minh thực lực của nàng rồi. Vương sư muội, ngươi hôm nay đến chỉ là tìm ta so kiếm hay sao? Hai người chào về sau, sở hà cũng không hề vội vã động thủ, ngược lại cười hì hì hỏi nhìn xem vương mặt ánh mắt thật giống như trong truyền thuyết sói bà ngoại đồng dạng vương mặt nhữ mày nàng từ trước đến nay không muốn tại quá xa xôi trên sự tỉnh tốn tâm tư mà sợ hà thăm dò lại là như thế mị mở, thế cho nên nàng hoàn toàn không có coi vào đâu không sai Sở hà gật đầu nói cái kia nếu là ta thắng nên như thế nào ta thua rồi lại nên như thế nào một bên đang xem cuộc chiến trần kỳ ninh không khỏi hoành sở hà liếc nhìn về phía ánh mắt của hắn thật giống như đang nhìn một cái lửa gạt bé gái quái thúc thúc vương mặt chân mày nhữ chặt hơn rồi nghi ngờ nói ta thua cứ tiếp tục khiêu chính ngươi thắng liền sửa ngươi tới khiêu chiến ta chẳng lẽ không phải như vậy phải không sở hà không do ngạc nhiên cả bởi mới phản ứng được vương mặt có lẽ thiên phú cực cao là chân chính kiếm đạo của nhân có thể nàng dù sao từ nhỏ tại hồi hương lớn lên vào tông về sau cũng là tại hạ viện cái loại người này người dành trước không khí cho nên trong đầu tràn ngập chỉ có tu hành mà không có những thứ khác vì vậy sở hà nhẹ gật đầu nói ra không sai a chính là như vậy như vậy động thủ đi hắn lời này lại để cho trần kỳ ninh sửng sốt một chút nàng cho rằng sở hà sẽ thừa cơ tìm lấy một ít gì đó hoặc là một cái hứa hẹn đây nếu như sở hà đã biết nàng ý nghĩ lúc này vậy hắn nhất định sẽ bày làm ra một bộ nghĩa chính ngôn từ thần sắc lớn tiếng nói đồng môn tầm đó tỉ thí với nhau lại là bình thường có điều vương sư mọi lại cái này ý nguyện ta như thế nào lại chưa đủ lâu này. vương mặt cũng mặc kệ hai người tiểu tâm tư khi chiếm được sở hà khẳng định trả lời thuyết phục về sau kiếm của nàng cũng xuất thủ keng tốc độ cực nhanh trường kiếm phá thoái hư không trong không khí lưu lại một hồi tiếng vang lanh lảnh lại để cho sở hà trong nội tâm hơi kinh đồng thời cũng lần nữa cảm khái kiếm của đối phương đường đi tạo nghệ chỉ là hơn một tháng không thấy vương mặt kiếm ý lại nhưng đã tiến vào minh tính tốc độ so sở hà nhanh hơn ra một bước minh tính cấp độ kiếm ý a, nên chỉ nhiều thiếu cái tấm thủy đạo nhân. Sở Hà trong nội tâm âm thầm đoán thẩm, nghĩ chính mình tại kiếm điện trong khổ tu nhiều ngày, cuối cùng cũng chỉ lại để cho kiếm ý thoáng tiến lên một bước, khoảng cách minh tính cấp độ còn cách một đoạn đây. Trong chớp mắt, Sở Hà nhiều lần chiến đấu mô phỏng đi ra trực giác bản năng, rốt cục phát huy được tác dụng rồi. Chỉ thấy Sở Hà hai tay đã tới không kịp động tác, có thể đầy đủ nhanh đến ý thức lại dẫn động tới ba cái đầy đủ nhanh đến kiếm, ngay ngắn hướng chắn vương mặt kiếm trước. Khai mở. Vương Mã sớm liền biết Sở Hà ngự kiếm thuật thần kỳ, trường kiếm trong tay tàn nhẫn mà chấn động, hướng phía dưới trùng trùng điệp, điệp FD sở hà trong đầu đột nhiên chuyển đến một lực lượng mạnh mẽ doanh kích cảm giác chân khí bó chính là bị rõ ràng kéo đứt rồi chân khí bó gây đi cho dù là đối mặt lại đối thủ cường đại chân khí bó cũng chưa từng có bị đứt đoạn qua sở hà không do nghi hoặc ngẩng đầu ra thế nhưng mà hắn trông thấy đấy nhưng lại vương mặt cái loại này giống như cười mà không phải cười mặt ồ vương sư muội cũng sẽ lộ ra dáng vẻ ấy cho tới bây giờ không kiến thức qua loại tình huống này sở hà trong nháy mắt trong nội tâm cả kinh nhưng đối mặt thế công vô cùng lăng lệ ác liệt vương mặt hắn lại không có ý muốn lui bước ngược lại nhìn cũng không nhìn trên mặt đất nhặt không đứng dậy trường kiếm phất tay rút ra thành thứ bốn kiếm sở hà từ rượu kiếm cực nhỏ trước mặt người khác sử dụng cho nên khi vương mặt nhìn thấy thanh kiếm lấy lúc tâm tình của nàng là có thể tưởng tượng đấy khi người đi trăm phương ngàn kế đi vạch trần một người nam nhân bí mật lúc lại phát hiện hắn vẫn còn mặt khác càng lớn bí mật loại kinh nghiệm này luôn sẽ khiến người ta cảm thấy khó chịu nàng trương kiếm chúi xuống tốc độ như trước là cực nhanh nhưng lần này sở hà lại có thể ngăn cản rồi đó cũng không phải nói hắn cầm trong tay kiếm hội so ngự kiếm càng nhanh hơn mà là ý cảnh đây là ý cảnh một bên đang xem cuộc chiến trần kỳ ninh mắt thấy chiến cuộc có nghịch chuyển xu thế tự mình cũng càng thêm chú ý có thể nàng như thế nào cũng không nghĩ tới sở hà cuối cùng nhưng lại lấy ra như vậy một tay tuyệt chiêu đặc biệt một bộ luyện khí kỳ liền có thể sử dụng thậm chí có thể tu luyện ra ý cảnh kiếm pháp cái này là sở hà khác một lá bài tẩy liền trần kỳ ninh cũng không biết tên tiểu tử này hay không còn có thủ đoạn khác mau tím ý cảnh trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chẳng diện vương mặt bỗng nhiên cả kinh nàng chính là lại như thế nào thiên tài cũng không cách nào trong nháy mắt phá giải chính mình chưa bao giờ thấy qua đồ vật chỉ số thông minh hoặc là nói thiên phú đó là thật sự tồn tại đồ vật nhưng là cái kia cũng không phải một năng lực cá nhân toàn bộ tạo thành một năng lực cá nhân đấy. Hơn nữa là kiến thức, nhãn lực thậm chí là cấp độ cao thấp các loại, đợi đã. Thật giống như Sở Hà thừa nhận hứa Bạch Vũ chỉ số thông minh không thể so với hắn thấp, thậm chí còn ở phía trên hắn đồng dạng, hắn chính là ỷ vào tầm mắt so với đối phương tài cao đánh bại hắn. Giờ khắc này, Sở Hà lại muốn lặp lại quá trình này, hắn dùng một loại vương mặt từ trước tới nay chưa từng gặp qua thủ đoạn, trực tiếp nhiếp trụ tinh thần của nàng. Đang không có ý cảnh người trước mặt, ý cảnh đúng là tương đối đáng sợ một loại đồ đạc. Nó thuộc về một loại đặc thù lực lượng tinh thần, nhưng không cách nào thông qua bình thường tâm thần phòng ngự thủ đoạn đi phá giải, khó khăn nhất năm đấy vì vậy vương mặt ra sức giơ cánh tay lên cuối cùng nhưng chỉ là miễn cưỡng ngăn cản thoáng một phát cái kia chói mắt ánh sáng tím nhưng nàng chợt lui ra phía sau một bước thoát ra sở hà phạm vi công kích sở hà kiếm đều trên mặt đất bày biện thực đang không có truy kích lực lượng chỉ có thể chơ mắt nhìn xem vương mặt thoát thân một trận chiến này coi như là ngang tay đi sở hà nhìn vẻ mặt bình tĩnh cầm kiếm mà đứng vương mặt, bị cười thu hồi ý của hắn cảnh cùng tự diệu kiếm nhẹ giọng mở miệng nói ánh mắt của hắn thủy chung chằm chằm vào vương mặt mặt vương mặt trầm tư một lát gật đầu nói ta sẽ lại tới tìm ngươi đấy tại ta đánh bại trước ngươi ta sẽ không thua ngươi cũng không cho thua Quy 1 chương 158, số 1. Sở Hà cùng Vương mặt một trận chiến, quả thật xem như ngang tay. Vương mặt dùng một loại sở hà hoàn toàn không có thể hiểu được phương thức, ngăn chặn chân khí của hắn bó vận hành, đây là rút tuổi dưới đáy nổi một chiều, trực tiếp gãy đi hắn ngự kiếm thuật con đường. Hơn nữa sau đó nàng cũng không có làm nhiều ý giải thích, trực tiếp quay người ra đi rồi sở Hà độc phủ. Ngược lại là Trần Kỳ Ninh thấy nàng ly khai, cười tủm tỉm đi tới, mở miệng nói, giống nhau tu vi cảnh giới xuống, ngươi vậy mà có thể thắng được nàng, ngược lại là vượt quá dự liệu của ta rồi. Sở Hà im lặng nhìn nàng một cái, như thế nào Ngươi cảm thấy ta liền phải thua không thể nghi ngờ sao Đương nhiên không phải, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi bao nhiêu sẽ nhường điểm sư mội mà thôi Trần Kỳ Ninh xoay người sang chỗ khác, nên ngang đi vào sở hà độc phủ, chỉ để lại sở hà một người trong gió mất trật tự Tuy nhiên vị này trần sư tỷ với hắn chỉ là lần thứ hai gặp mặt, thậm chí còn là lần đầu tiên thực sự tiếp xúc Có thể sở hà lại luôn có một loại hai người đã nhận thức thật lâu cảm giác Loại cảm giác này sở hà chỉ ở hứa vãn tình trên người cảm thụ qua, mà hứa vãn tình xác thực với hắn nhận thức thật lâu. thật vì vậy sở hà chậm rãi đi vào động phủ mà trần kỳ ninh đã nên ngang đánh giá đến trong động phủ bố trí trong miệng còn không ngừng tấp tắc kêu kỳ lạ sở hà đối với động phủ bố trí là một loại tương đương hiện đại hóa phong cách điều này làm cho trần kỳ ninh rất có mới lạ cảm giác ta nhớ được ngươi là vân châu người a vân châu mọi người ưa thích loại phong cách này sao trần kỳ ninh xoay đầu lại cười hỏi ưa thích cá nhân mà thôi sở hà tương bước một đi vào động phủ của hắn bao nhiêu có vẻ hơi âm trầm đây là tính cách bố trí trần kỳ ninh mỉm cười lời nói xoay chuyển nói tại ta trước kia trong dự liệu ngươi vốn nên là đánh không lại vương sư mùa đấy không chỉ là ngươi các ngươi thế hệ này người trong cũng có rất ít người có thể cùng nàng tranh phong sở hà có chút buồn cười nói chúng ta thế hệ này người cũng kể cả ngươi cùng ta tỷ tỉ, tỉ sao đúng thế trần kỳ ninh sắc mặt lộ ra nghiêm túc lên nếu như ngươi biết lai lịch của nàng liền sẽ rõ ràng ý của ta lai lịch sở hà hơi sững sở hắn không phải là không có tìm người điều tra vương mặt lai lịch trái lại hắn tại trước điện tỷ tỉ thí xong về sau liền chuyên môn phái người đi điều tra nhưng kết quả biểu hiện vương mặt xuất thân phi thường sạch sẽ chỉ là một cái bình thường nông thôn cô nương trần kỳ ninh chằm chằm vào sở hà nhìn hồi lâu Xác nhận hắn thật sự cái gì đều không biết, sau đó mới nhẹ nói nói, ngươi đã tỉ tỉ không có nói cho ngươi biết những này, ta đây cũng cũng không muốn nói nhiều, nếu là ngươi về sau có thể tiếp xúc đến kiếm si cái tên này, tự nhiên sẽ rõ. Kiếm si. Sở Hà thì thầm thoáng một phát cái này đất được bỏ đi danh tự, ngươi tìm đến ta, chính là vì nói cho ta biết cái này đấy sao? Không, ta đặc biệt chạy đến tìm ngươi, là có người muốn mời ngươi đi dược linh cốc một chuyến. Trần Ký Ninh ngồi ở Sở Hà xích đu lên, khuôn mặt mang theo vài phần lười biếng. Không đi. Sở Hà căn bản liền chuyện gì xảy ra đều lười hỏi, trực tiếp trả lời. Hắn hiện tại tuy nhiên sinh hoạt tiết tấu không nhanh, có thể sự tình như cũng nhiều muốn chết, hứa dĩnh nha đầu kia căn bản không quản được chấp pháp đường, cho dù có vương húc giúp đỡ, cũng muốn hắn thỉnh thoảng qua xem một chút. Nếu là ở thời điểm này hắn phải ly khai, chấp pháp đường còn không biết muốn ra bao nhiêu nhiễu loạn. Trần Kỳ Ninh rốt cục cảm nhận được người này tính tình có bao nhiêu cưỡng, sắc mặt nghiêm túc nói, đây là mệnh lệnh. Sở Hà nợ nụ cười, đối với nữ nhân này cảm nhận thoáng cái chênh lệnh không ít, hắn đối với không có tự mình hiểu lấy người từ trước đến nay không có hảo cảm, nhưng mà Trần Kỳ Ninh câu nói tiếp theo lại làm cho hắn toàn thân chấn động, đây là tới tự tông môn mệnh lệnh, số một lạnh leo vắng vẻ lời nói lại để cho sở hà chậm rãi ngần đầu sau nửa ngày mới miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười cái gì số một không cần phải giả bộ đâu trần kỳ ninh khoát tay nào nói ngươi chính là kế hoạch chúng ta ở bên trong thay thế sở hà tiến vào cản dương vũ tông số một điểm này ta so ngươi rõ ràng hơn còn ta là ai cái này ngươi không cần hỏi không đợi sở hà hỏi thăm trần kỳ ninh đã chủ động đem thân phận của mình lỗ hở chán, lấp biển rồi rốt cuộc đã tới sở hà hít sâu một hơi sau đó nặng nề mà phun ra ý đồ để cho mình bình tĩnh một ít hắn có thể không có quên mới vừa tiến vào tông môn đoạn thời gian kia trong lòng của hắn áp lực là lớn bao nhiêu chính mình gánh vác đồ vật nặng bao nhiêu thế nhưng mà theo thời gian từng điểm từng điểm trôi qua thời gian cuối cùng bình tĩnh mà vượt qua thậm chí ngay cả chính hắn liền đem chính mình trở thành sở gia thiếu gia mà lại không có thân hãm vòng xoay cảm giác ta tam tỷ đã ở trong kế hoạch sở hà đột nhiên nghĩ đến một chuyện sắc mặt bỗng nhiên biến khó nhìn lên không nàng chỉ là của ta tư nhân bằng hữu ta cũng không hy vọng nàng tham gia trong đó trần kỳ ninh lắc đầu lời của nàng ít nhiều khiến sở hà cảm thấy an tâm chút ít không biết vì cái gì Hắn chính là không muốn cùng sở Yên Lam bất hòa. Tâm tình dần dần thở bình thường lại, sở phỏng chừng là có bao nhiêu chạy bộ đến Trần Kỳ Ninh đối diện xích đu lên, toà hạ, ngồi xuống mỉm cười nói, xem ra, ngươi tại trong kế hoạch địa vị so với ta muốn cao. Thế nhưng mà ta không phải số một sao. Chính xác ra, ngươi là Vân Châu số một, cũng chính là Vân Châu cái thứ nhất mở ra kế hoạch người. Trần Kỳ Ninh cười cười nói, mà ta với tư cách cả cái kế hoạch người phụ trách, đã vào tông gần 10 năm rồi. Người phụ trách? Sở Hà Lông nếu như sở hà biết bảo ninh trên đỉnh một mặt kia biết một vị kim đan chân nhân tiểu thư xưng hô thế này vậy hắn nhất định sẽ càng thêm lưu tâm nhưng hắn bây giờ đối với tại trần kỳ ninh rất hiểu rõ quá mức giản lược thế cho nên không làm được phán đoán chuẩn xác được rồi rốt cuộc là ai muốn mời ta đi dược linh cốc trần kỳ ninh dao động lắc đầu nói ta cũng không biết tình huống cụ thể chỉ là nghe nói bên kia chết rồi mấy người với ngươi có quan hệ cho nên có ít người muốn mời ngươi qua một chuyến lời này làm sao nghe được như là xã hội đen lão đại mời người uống trà Sở Hà có chút hoang mang luốt luốt huyệt Thái Dương, trầm giọng nói, Dược Linh Quốc giàu gì cũng là ba đại tông môn một trong, tổng sẽ không làm khấu trừ người sự tình a. Trần Kỳ Ninh nhịn không được mắt trắng không còn chút máu, bất đắc dĩ lắc đầu, thực không biết tiểu làm tử như vậy tính cách, tại sao có thể có ngươi như vậy cái sợ chết đệ đệ? A, ta đã quên ngươi không phải nàng em ruột. Sở Hà cười hắc hắc, cũng không tiếp cái này mạnh vụn, gốc lợi nói xoay chuyển nói, như vậy ngươi muốn ta tiến đến Dược Linh Quốc, lại là bởi vì sao? Sở Hà mới không tin, Trần Kỳ Ninh dùng cái kia thần bí tông môn danh nghĩa đối với hắn hạ mệnh lệnh chỉ là vì chiếu cố dược linh cốc bên kia mặt mũi nàng khẳng định có chính mình nhu đồ quả nhiên sau một khắc trần kỳ ninh liền mở miệng dược linh cốc có một loại bí truyền đan dược gọi là nguyên dương thần đan liên đệ tử bản tông đều đơn giản sẽ không giới tóc chỉ có một chút tình huống đặc biệt mới có thể dùng được lần này nhiệm vụ của ngươi chính là đi dành một viên nguyên dương thần đan cái đồ chơi này cái gì dùng sợ hà những mày nhưng tựa hồ là sợ trần kỳ ninh hiệu lầm lại giải thích một câu ta nói là loại đan dược này dược hiệu là cái gì biết cái này ta mới tốt thiết kế cầu lấy trần kỳ ninh khoát tay áo biểu thị chính mình hiểu rồi sau đó nói nguyên dương thần đan là một loại trí dương cực nóng linh đan tác dụng của nó cũng không phải là nuốt, mà là hoàn toàn có thể là một món pháp bảo sử dụng sở hạ tọt một tiếng nuốt nhổ nước miếng trong đầu tưởng tượng thấy cầm một viên đan dược nện người tình cảnh nhìn thấy sở hà biểu lộ chân kỳ ninh không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười lấy cớ ta đã sớm giúp ngươi nghĩ kỹ nguyên dương thần đan nếu như bị dung luyện đến pháp khí lên đối với hỏa thuộc tính pháp khí có thật lớn xúc tiến tác dụng ngươi không phải có kiện hỏa hệ pháp khí sao sở hà hơi sững sở cái này mới phản ứng được mình quả thật có một kiện cựu long thần hòa cháo chỉ có điều kiếm thuật đại thành về sau Hắn đối với những pháp khí kia nhu cầu thăng cái biến thấp rất nhiều, đã thật lâu không có đi vận dụng. Ngự kiếm thuật đối với chân khí yêu cầu vốn là không thấp, mà sở Hà Tử Diệu kiếm cũng sẽ không so bất luận kẻ nào trên lệnh, cho nên loại trừ một kiện Lưu Ly Tịnh Y còn phòng lấy, mặt khác pháp khí cơ hồ bị hắn quên lãng. Sở Hà suy nghĩ một chút nói, như vậy, ngươi không ngại ta trực tiếp đem cái kia linh đan tan đến pháp khí ở bên trong a. Chân khí Ninh giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, tựa hồ bị hắn nhạn qua gầy quạng lông tính tình cho cười, tùy ngươi đi. Ngược lại ta cần chỉ là một kiện trí dương chi vật. Ở lúc mấu chốt thay ta siêu tầm thứ nào đó mà thôi. Đến lúc đó ngươi đừng đùa biến mất là được. Sở Hà nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn người này cũng không theo kiện, chỉ là hắn dung nhập cái thế giới này hình thức so sánh đặc thủ, cuối cùng là cùng những người khác có chút không giống. Với tư cách kẻ xuyên việt, Sở Hà ở một mức độ rất lớn, như trước không đem trên cái thế giới này tuyệt đại đa số người đem người xem. Hắn càng giống là lấy một loại chức nghiệp cao chơi đối mặt nở tờ cờ tâm thái, hết thảy cố gắng nắm thủ lợi ích mà sẽ không để ý người khác cảm thụ. Hắn đường đường người chơi, quan tâm một đám nở tờ cờ nghĩ cách làm gì vì vậy hắn gật đầu nói, không có vấn đề, giao cho ta đi. vẫn còn, trần kỳ ninh hiển nhiên cũng không tính cứ như thế mà buông tha sở hà, cười nói, tại ngươi tiến về trước dược linh cốc lúc trước, trước theo giúp ta đi gặp mấy người. nói những lời này thời điểm, trần kỳ ninh không có cho sở hà phản đối cơ hội, mà là trực tiếp đi ra động phủ của hắn. vì vậy sở hà chỉ có thể rõ ràng đem gặp ai hai chữ này nén trở về. địa thế còn mạnh hơn người, hắn không có lập trường đuổi theo hỏi trần kỳ ninh muốn dẫn hắn đi gặp ai, hắn chỉ có thể gọi là đến ngoài cửa thanh phong minh nguyện phân phó nói, đoạn thời gian gần đây, ta khả năng phải đi ra ngoài một bận có người đến liền nói ta bế quan mà ở sở hà nhìn không thấy địa phương trần kỳ ninh đi ra kim tức phòng, liền đón nhận một thân ảnh Phạm bá sao ngươi lại tới đây trần kỳ ninh nghi hoặc mà nhìn trước mắt chi nhân nàng thật sự nghĩ mãi mà không rõ cho tới bây giờ đều là rất ít đi ra bảo ninh phong Phạm bá như thế nào lại đột nhiên vội vã mà chạy tới tiểu thư ngươi không có lại để cho sở hà đi làm cái gì a Phạm bá mang trên mặt rõ ràng lo lắng ta lại để cho hắn theo giúp ta đi gặp mặt khác hai đại tông môn người vẫn còn dược linh cốc sự tình làm sao vậy trần kỳ ninh trong nội tâm dâng lên một loại cảm giác không ổn pha bá này lúc sắc mặt biến hóa sau nửa ngày mới miễn cưỡng nói ra một câu vừa mới có người tới tìm ta lại để cho chúng ta làm việc chú ý một ít chớ để cùng sở hà liên lụy quá sâu lại càng không muốn mưu tính hắn cái gì trần kỳ ninh lông mi trao lên nàng cũng không phải là vô cớ bị người uy hiếp chi nhân lạnh giọng nói là ai phượng hoàng Lão tổ Quy một chương 159, tham dự hội nghị từ khi trần kỳ ninh đã tới về sau sở hà liền giảm bớt đi ra ngoài tần suất loại trừ thông lệ đi theo theo sở trung nhàn học tập kiếm pháp bên ngoài chấp pháp đường chuyện bên đó hắn là có thể tránh liền tránh lại để cho hứa dĩnh cùng vương húc tận lực thích thứng hắn không ở thời gian dù sao hắn chẳng mấy chốc sẽ đi ra ngoài rồi nhưng mà làm sở hà cảm thấy bất đắc dĩ chính là trần kỳ ninh từ ngày đó về sau liền phản phất biến mất khỏi thế gian đồng dạng mãi cho đến nửa tháng sau mới xuất hiện lần nữa chuẩn bị xong chưa chúng ta phải lên đường xuất hiện lần nữa trần kỳ ninh lúc này lại là một bộ sảng khoái tinh thần bộ dạng nhìn không ra nửa điểm bị thụ phượng hoàng lao tổ uy hiếp bộ dạng chỉ là nàng động tác kế tiếp lại bại lộ nàng suy nghĩ trong lòng chỉ thấy sở hà mới vừa đi ra động phủ nên đón trần kỳ ninh liền không thể chờ đợi được đụng lên đến nói ngươi biết phượng hoàng lao tổ, Sở Hà trước là nao nao, sau đó trong mắt lóe ra một tia giận mình, rốt cuộc tìm được Trần Kỳ Ninh biến mất hồi lâu nguyên nhân, cười nói, trước kia chơi qua kinh tâm phòng một chuyến, xem như nhận thức đi. Hắn lời nói này đến mức rất có kỹ xảo, lại để cho Trần Kỳ Ninh cảm thấy hắn cùng Phượng Hoàng Lão Tổ chỉ là quen biết, chưa nói tới bao nhiêu giao tình, nhưng là Phượng Hoàng Lão Tổ đối với hắn có cái dạng gì thái độ, cái kia cũng không phải là Sở Hà có thể tả hữu lực rồi. Đầu năm nay khó khăn nhất năm lấy đúng là cao nhân tiền bối, bọn hắn làm ra cái gì, cổ cái sự tình đều có thể lý giải. Quả nhiên Trần Kỳ Ninh nghi ngờ nhìn nhìn Sở Hà, cuối cùng vẫn là không nói thêm gì gật đầu nói vậy chúng ta đi sở hà đi theo trần kỳ ninh bước chân đập vào phi kiếm tiến vào mênh mông bắt ngát bầu trời sau đó tiến vào một tòa đã sớm chuẩn bị cho tốt tàu cao tốc ở trên đã có ba người đang chờ rồi hai vị này là biển lạng yên hải sư hình tôn ngọc lê tôn sư tỷ trần kỳ ninh chỉ vào đi đầu hai người đối với sở hà giới thiệu nói hai người này đều là luyện khí đỉnh phong thực lực tại toàn bộ trong tông môn bộ cũng không nhiều gặp hiển nhiên là trần kỳ ninh bằng hữu dùng sở hà hiện tại cấp độ còn tiếp xúc không đến người như vậy cho dù là thân phận của hắn bất phàm luyện khí đỉnh phong cùng luyện khí hậu kỳ tuy nhiên thực lực sai biệt lớn đến không tính được nhưng là hai cái hoàn toàn bất đồng quân thể sẽ rất ít xuất hiện cùng xuất hiện luyện khí kỳ tiến vào đỉnh phong tiêu chí chính là chân khí ngưng thực hóa mà chân khí ngưng thực hóa đối với chân khí lượng cũng không hề rất cao yêu cầu vậy thì ý nghĩa tu sĩ có thể tự do không chế tiến vào luyện khí đỉnh phong thời gian nói như vậy tại luyện khí hậu kỳ đợi thời gian càng dài tiến vào đỉnh phong về sau trúc cơ cũng là càng dễ dàng đây là đại bộ phận tu sĩ sẽ áp dụng con đường nhưng là cũng có một chút tu sĩ bọn hắn lựa chọn sớm tiến vào luyện khí đỉnh phong thà rằng nhiều tìm chút thời giờ cũng muốn tránh đi trong tông môn tu vụ an tâm tu luyện cho nên mới rất ít ra hiện tại trước mặt công chúng sợ ở đâu trong tông môn chờ đợi 2 năm không tính hôm nay hai người này nhìn thấy cũng chính là trần kỳ ninh cùng với lúc trước lăng dương trên điện trương nghiệp mà trương nghiệp hay là bởi vì bị trả thù mới bước đi ra đấy sở hà bái kiến hải sư minh tôn sư thị sở hà khách khí chào mà trần kỳ ninh cũng hướng hai người giới thiệu một chút sở hà hai người này hiện nhiên là rất ít tại trong tông môn hoạt động đối với sở hà thanh danh cũng không quen hay chỉ là xem ở trần kỳ ninh trên mặt mũi khẽ gật đầu dùng cảnh giới của bọn hắn Tự nhiên có thể nhìn ra Sở Hà là mới vừa tiến vào luyện khí hậu kỳ, về sau lộ còn dài mà. Chẳng qua cùng hai người gặp hết lễ về sau, Sở Hà ánh mắt rồi lại rơi xuống phía sau bọn họ, sau đó đồng tử có chút co rụt lại. Đó là một cái ngồi ở xe lăn người, từ khi Sở Hà đi tới nơi này chiếc tàu cao tốc lên về sau, ánh mắt của hắn vẫn dừng lại tại Sở Hà trên người, thủy trung chưa từng lý khai. Tôn Ngọc Lê chú ý tới Sở Hà ngưng thực, chỉ khi hắn là hiếu kỳ người sau lưng sử dụng xe lăn, quay người giới thiệu nói, "Sở sư đệ, ta đến giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, vị này chính là Lâm Tử Hàm lâm sư đệ." Sở Hà mặt lên không có nửa điểm khác thường, mang theo tự nhiên mà vậy mỉm cười, không rối gạt sư tỷ. Ta cùng Lâm Huynh là sớm đã quen biết đấy. Lâm Huynh, ngươi nói đúng không? Nếu như nói Lâm Tử Hàm hai chân tàn tật, Diệp Trần là nguyên hung lớn nhất lời mà nói, cái kia Sở Hà tuyệt đối có thể sắp xếp thứ hai. Mà lấy Lâm Tử Hàm lòng dạ, lần nữa nhìn thấy Sở Hà cái này chẳng biết xấu hổ bộ dáng, cũng là nhịn không được đỏ mắt. Nhưng là thấy tôn sư tỷ xem ra, hắn lại không thể không miễn cưỡng biểu hiện ra nho nhã lễ độ biểu lộ tư thái, gượng cười nói, đúng vậy, Sở Hinh đã lâu không gặp. Tuy nhiên cùng Lâm Tử Hàm quen biết, cũng là theo đàn của hắn nghệ bắt đầu nhưng tôn ngọc lê dù sao cũng là khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán chủ động ở ẩn nhân vật tâm tính còn không đến mức đơn giản bị đối phương chỗ mê hoặc lúc này cũng chỉ là nhẹ gật đầu không có đóng rót quá nhiều mấy người gặp gỡ nhau về sau tôn ngọc lê tiếp tục điều khiển tàu cao tốc biển lạng yên thì ngồi xuống một bên đi xem ra lại là đang tu luyện rồi thật ra khiến sở hà liễu lười không thôi sở hà lôi kéo trần kỳ ninh đi tới một bên thấp giọng hỏi các ngươi đây rốt cuộc là đang làm gì tổ chức thành đoàn thể đánh nhau hay là vào phó bản trần kỳ ninh hiển nhiên nghe không hiểu vào phó bản là có ý gì nhưng đánh nhau vẫn có thể hiểu rồi đấy vì vậy nàng sau khi gật đầu lại lắc đầu nói có thể nói là đánh nhau nhưng là không hoàn toàn đúng đánh nhau có lẽ ngươi có thể xưng là luật bàn luật bàn cùng với luật bàn sở hà hơi nghi hoặc một chút đương nhiên là theo mặt khác hai đại tông môn người a à mặt khác môn phái nhỏ cũng tới mấy người nhưng không phải mỗi môn phái đều có người đến xem lần này người làm chủ mới bao nhiêu đi trần kỳ ninh tiến thêm một bước giải thích sở hà lúc này mới chợt hiểu ra hóa ra là giao lưu hội a trần kỳ ninh chưa từng nghe qua như vậy mới lạ từ không khỏi cười nói có thể nói như vậy lần này đấy giao lưu hội là do dược linh cốc nhân chủ xử lý đấy ta mang ngươi tới nhìn xem chờ sau đó lần ngươi qua bên kia thời điểm sẽ thuận tiện điểm Sở hà nặng nghề mà gật đầu một cái nói ra hiểu rồi chẳng qua cái kia lâm tử hàm lại là chuyện gì xảy ra gãy chân cũng có thể đi đánh nhau hắn biết trần kỳ ninh cùng tôn ngọc lê hai người bất đồng nàng đối với trong tông môn sự vụ lớn nhỏ đều sẽ có hiểu biết cho nên lâm tử hàm sự tình hỏi nàng thích hợp nhất chỉ thấy trần kỳ ninh khẽ mỉm cười nói ngươi cũng chớ xem thường người kia vũ khí của hắn vốn chính là một bả đàn có hay không chân khác biệt cũng không phải rất lớn ngược lại là lần này gãy chân về sau lại để cho hắn thoang cái thoát khỏi rất nhiều tục sự, tu vị tiến nhanh. Sở Hà nhìn Lâm Tử Hàm liếc, quả nhiên thấy hắn cũng đã là luyện khí hậu kỳ tu vị. Chẳng qua Lâm Tử Hàm nhập môn so với hắn sớm không ít, tích lũy thâm hậu, có này tiến bộ cũng thuộc bình thường. cái kia cái gọi là giao lưu hội tất cả mọi người cần ra tay sao? Sở Hà nghĩ một hồi, lại nhẹ giọng hỏi: nếu như có thể mà nói, hắn vẫn là tận lực không ra tay rồi, miễn cho bị người khác hơn chút lo lắng. Trần Ký Ninh từ chối cho ý kiến, ra không ra tay đều là tự người đấy. Nhưng là tại loại này nơi xuống, nếu có người khiêu chiến ngươi, chỉ sợ ngươi không nghĩ ra tay cũng không được rồi. Dù sao ngươi đại biểu chính là chúng ta Càn Dương Vũ tông thể diện." Sở Hà sở lên cái cằm, thầm nói, thể diện cũng không chỉ ta một cái. Cái loại địa phương đó người nhận biết ta cũng không nhiều ba. Quy một chương 160, cố nhân. Tại Càn Dương Vũ tông nội bộ, nếu như nói luyện khí hậu kỳ còn lưu luyến tại trong môn quyền thế, như vậy luyện khí đỉnh phong coi như là thoát ly cấp độ này, toàn lực hướng về trúc cơ xuất phát. Có thể nói giai đoạn này tu sĩ, loại trừ như Trần Kỳ Ninh như vậy đặc thù ví dụ bên ngoài, vô luận làm một chuyện gì, đều là dùng trúc cơ làm mục đích đấy. Tuy nhiên ở niên đại này, trúc cơ đã sớm không giống tại thượng cổ như vậy thiên nan vạn nan. Có thể đó cũng là nhằm vào sở hạ như vậy không thiếu tài nguyên đại thiếu mà nói đấy. Đệ tử bình thường nếu muốn chúc cơ, như cũng cần đại lượng tích lũy. Cái này tích lũy không chỉ là tài nguyên lên đấy, càng là kinh nghiệm, tâm tình các loại, đợi đã, các phương diện đấy. Cho nên cái này giao lưu hội ngay từ đầu tồn tại ý nghĩa, quả thật là lại để cho tất cả môn phái đệ tử tiến hành trao đổi, chỉ là phát triển đến hiện tại, lần lượt va chạm cùng ma sát tích lũy, giao lưu hội đã biến thành hội đấu võ. Chẳng qua hội đấu võ cũng không sai. Sở Hà mặt lên lộ ra vẻ mỉm cười. Từ khi kiếm điện lộ sắc đến nay, hắn đã có dễ dàng tấn cấp cách, đường đi phiền nhất những cái này tu luyện trao đổi còn không bằng đánh một trầu tới thông khoái. Một lần nữa đem ánh mắt chuyển qua tàu cao tốc trên thân mọi người. Sở Hà lôi kéo Trần Kỳ Ninh tay nào nói: Ta nhớ được trong môn luyện khí đỉnh phong cũng không nhiều ba. Hai người kia ngươi là ở đâu tìm đến hay sao? Cái gì gọi là ta ở đâu tìm đến đấy? Trần Kỳ Ninh lại là tức giận lại là buồn cười. Thông thường sẽ lộ diện luyện khí đỉnh phong cũng là ba người. Ta, chuyên nghiệp, vẫn còn thư gia thư thì lập nhưng là phối hợp tu luyện cái kia chút ít có thể liền có hơn. Sở Hà lúc này mới chợt hiểu ra. khiêm tốn là rất nhiều người cộng đồng lựa chọn rất nhiều chuyện không tiến vào cấp độ này liền căn bản hiểu rõ không đến vì vậy hắn gãi gãi đầu theo miệng hỏi kế tiếp chúng ta muốn đi đâu dược linh cốc nội bộ sao không lần này chúng ta đi chính là lạc anh thành lạc anh thành đợi sở hà đám người đổi tới tòa này có trên lệnh chút ít xa thành trí lúc tại đây đã tụ tập không ít tu sĩ rồi chỉ lan tỷ ngươi nói lần này tụ hội tại sao phải định tại đây lạc anh thành à trực tiếp tại chúng ta dược linh cốc ở bên trong làm không xong sao lạc anh trong thành một chỗ lầu cát một cái thiếu nữ áo lam đối với bên người nữ hài nói ra một thân áo xanh tô chỉ lan vô vô thiếu nữ bàn tay nhỏ bé mỉm cười nói lần này tới người cũng không ít loại trừ càn dương vũ tông cùng thiên huyết nói chỉ sợ còn sẽ có mấy cái luyện khí đỉnh phong trình diện bên này địa phương lớn hơn một chút kỳ thật nàng vẫn còn một câu chưa nói trong tông môn khắp nơi đều là vườn thuốc một đám đạt trình độ cao nhất luyện khí tu sĩ khai chiến còn không chừng sẽ biến thành cái dạng gì đây lần này tụ hội là chúng ta dược linh cốc từ thiên thành sư huynh chủ sự mà lạc anh thành thành chủ chính là phụ thân của hắn tại đây coi như là đại bản doanh của hắn rồi ở chỗ này cử hành tụ hội cũng thuộc bình thường hai người chính nói chuyện thời khắc Một thanh âm theo các nàng sau lưng vang lên, nhưng lại một cái khuôn mặt tuấn lãng thanh niên đã đi tới. Triệu Sư Vinh. Tô Chỉ Lan nhìn thấy thân người đến sau, liền vội vàng xoay người nên đó nói. Người này chính là lúc trước cùng nàng đồng hành tuyệt mệnh cốc Triệu Lập Cương, nhìn thấy Tô Chỉ Lan về sau, hắn nhưng lại hít miệng nói, "Chỉ Lan sư muội, chúng ta hiện tại không thể so với bình thường, tại tông môn bên ngoài vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn." Triệu Lập Cương mà nói ý hữu sở chỉ, Tô Chỉ Lan sắc mặt biến thành hơi âm, nhưng là nghĩ đến người kia cùng thanh kiếm kia, cùng với chết ở trên tay hắn mấy cái đồng môn sư đệ, nàng lại chỉ có thể cùng Triệu Lập Cương mới dạng thở dài triệu lập cương nhìn thấy ánh mắt của nàng lại lời nói xoay chuyển an ủi chẳng qua ngươi cũng không cần lo lắng quá mức cái kia lý mặc nhiên lần trước bị ta cùng từ sư minh liên thủ một kích đánh trúng không có thời gian mấy tháng là khôi phục không được nữa tu vị ít nhất phải ngã xuống luyện khí trung kỳ có thể coi là là luyện khí trung kỳ lý mặc nhiên cũng không phải dễ đối phó đấy tôi chỉ lan sắc mặt lạnh lùng điều này làm cho bên người nàng thiếu nữ áo lam thần sắc có chút cổ quái dùng tôi chỉ lan quái đảng tính cách vậy mà sẽ đối với một địch nhân cẩn thận như vậy chỉ sợ đối phương quả thật có chút chỗ bất phàm chẳng qua cái này cùng thiếu nữ áo lan quan hệ không lớn vì vậy nàng dứt khoát quay người cáo tử đem không gian tặng cho hai người thiếu nữ áo lam đi rồi triệu lập cương nói chuyện cũng không hề che che lấp lấp nói thẳng cũng không biết hắn cái đó học được một thân pháp thuật là thích hợp nhất đánh lén ám sát sư mọi ngươi cũng không thể phất lờ ta hiểu rồi Tô chỉ lan cười khổ gật gật đầu hắn dám ở sơn môn bên ngoài giết người là anh thành càng không nói chơi chẳng qua hiện tại chúng ta người đông thế mạnh tên mập mạp chết bầm kia không nhất định dám lộ diện là được triệu lập cương nhưng lại có chút buồn dầu hắn càng là không hiểu ra chúng ta lại càng là khó làm cái này nào có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý đợi lần này tụ hội qua đi chúng ta được nhanh lên chuẩn bị kế hoạch kia rồi. Tôi chỉ Lan rốt cục lộ ra vài phần vui vẻ nói ra chỉ cần chúng ta đem cái kia sở hà mời đi theo liền nhất định có thể dẫn xuất lý mặc nhiên sau đó lại đưa hắn nghiền xương thành cho nhưng mà tôi chỉ Lan hoàn toàn tự tin có thể triệu lập cương lại mang theo vài phần hồ nghi, ngươi xác định vị kia sở sư đệ cùng lý mặc nhiên có đại thủ sao? Lý mặc nhiên người này tương đương lý trí minh biết là bế dập rất khó nhảy xuống đương nhiên tôi chỉ Lan dương lên cái đầu nhỏ đây chính là cha ta đi vân thiên môn thời điểm trong lúc vô tình thăm dò đi ra đấy đừng nói là như kế hoạch chúng ta cái kia dạng chính là nay thiên sở hà gia hiện tại tại đây lý mặc nhiên nhất định sẽ nhịn không được gặp thủ triệu lập cương không khỏi nhịn không được cười lên nói sao lại có thể như thế nhỉ một năm giới trước kia chúng ta thấy hắn thời điểm hắn mới chỉ là luyện khí sơ kỳ tuy nhiên thực lực đã không tầm thường có thể tu vị thứ này chỉ có thể là thật đấy có thể tới cái này tụ hội tu sĩ ít nhất cũng là luyện khí hậu kỳ tu vị cho nên triệu lập cương rồi có nói như vậy tô chỉ lan kỳ thật cũng chỉ là nói nói mà thôi có thể nàng còn đến không kịp nói chuyện ánh mắt lại dừng lại tại triệu lập cương sau lưng thật lâu không thể rời triệu lập cương nao như là đã nhận ra cái gì đồng nhiên quay người lại đã thấy một tòa tàu cao tốc chính chậm rãi rơi xuống xem tiêu chí chính là đến từ cản dương vũ tông hai người lúc này chỗ lầu các hai tầng vị trí tương đối tương đối cao thậm chí chuyên môn an bài tiếp cửa, chính là để cho tiện tất cả môn phái tàu cao tốc đáp xuống tu hành thế giới tàu cao tốc cũng không giống như hiện đại máy bay hành khách phiền toái như vậy cất cánh đáp xuống đều cần chuyên môn đường băng trên thực tế dựa vào linh khí trực tiếp nâng lên tàu cao tốc có thể rất vững vàng ngừng trên không trung bất kỳ một vị trí nào cái này là địa cầu người không thể nào tưởng tượng được đấy mà là một cái gì vượt khách đến thăm sở hạ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế tiên tiến đáp xuống phương thức trong lúc nhất thời không khỏi sướng xuất thần nghĩ gì thế tranh thủ thời gian đi xuống đi chân khí ninh ở phía sau đẩy hắn một bà nói như vậy lâu các hai tầng lên đã có không ít người tại sở hà trong lúc nhất thời cũng không có chú ý tới tô chỉ lan bọn người ngược lại trước quan sát thế cuộc trước mắt chỉ là luyện khí đỉnh phong thì có 8 người sở hà đầu tiên nhìn thấy đấy tự nhiên là thực lực mạnh nhất mấy người cùng với đến từ mặt khác hai đại tông môn người thiên huyết đạo cùng dược linh quốc luyện khí đỉnh phong tất cả đến rồi ba người mà đổi thành bên ngoài hai cái thì là còn lại môn phái nhỏ đấy Tại ba lớn trong tông môn, Càn Dương Vũ Tông Tựa Hồ mỗi lần cũng sẽ là cuối cùng đến đấy. Cái này đã làm cho tất cả mọi người cũng đã quen rồi, cho nên khi Sở Hà đám người đã đến thời điểm, Dược Linh Cốc cùng Thiên Huyết Đạo người cũng chạy ra đón chào. Mà ở thời điểm này, Sở Hà rốt cục chú ý tới Tô Chỉ Lan cùng Triệu Lập Cương, nhưng là không đợi hắn mở miệng, Triệu Lập Cương đã dẫn đầu nói trước rồi. Sở sư đệ, không nghĩ tới có thể ở chỗ này trông thấy ngươi. Triệu Lập Cương nhìn xem Sở Hà thần sắc, rõ ràng mang theo vài phần kinh ngạc, ngắn ngủi một năm rưỡi, liên tục vượt hai cái cảnh giới nhỏ, cái này tiến cảnh quả thực lại để cho Triệu mộ xấu hổ a hắn này cũng không hoàn toàn đúng khách sáo mà là thật sự rõ ràng kinh ngạc vô luận là ai xem ra sở hà tiến cảnh đều xem như hết sức kinh người đấy nhất là tại người khác không rõ ràng lắm hắn bối cảnh giới tình huống sớm cùng triệu lập cương từng có tiếp xúc biết người trước mắt này không phải nhân vật bình thường sở hà không đắn đo cười nói triệu sư huynh khách khí hồi lâu không thấy sư huynh cũng không đặt chân luyện khí cảnh giới đỉnh cao sao thời gian một năm rưỡi đi qua triệu lập cương đã là luyện khí đỉnh phong mà tô chỉ lan cũng tiến vào luyện khí hậu kỳ lúc này trần kỳ ninh ba người đang cùng dược linh cốc từ thiên thành cùng với một người khác chào chú ý tới sở hà động tĩnh bên này Trần Kỳ Ninh liền xoay đầu lại nói, như thế nào? Ngươi tại dược linh cốc còn có bằng hữu? Sở Hà cười cười, ta đi ra ngoài không nhiều lắm, mấy vị này không sai biệt lắm là ta tại dược linh cốc duy nhất bằng hữu rồi. Cái này một hỏi một đáp theo người ngoài cũng không có gì đặc thù đấy, có thể Trần Kỳ Ninh nghe được Sở Hà trả lời về sau, nhưng lại đồng tử có chút co rụt lại. Sở Hà đây là mượn lời nói nhắc nhở nàng, nàng lấy được tin tức, hơn phân nửa chính là xuất từ cái này mấy trên thân thể người chẳng qua dù sao cũng là có thể độc thân tiến vào càn dương vũ tông, chấp trưởng một cái bảng kế hoạch lớn người, trần kỳ ninh dưỡng khí công phu tuyệt không so sở hà kém bao nhiêu, là lấy trên mặt nhìn không ra chút nào mánh khỏe như cũng mặt mỉm cười. ba đại tông môn người đã gặp mặt về sau, mới đến phiên còn lại môn phái nhỏ người đi lên tiếp, mà sở hà thuận tiện nhận thức không ít tứ phái, lục môn người, xuống chút nữa liền ấn tượng so sánh mơ hồ. chẳng qua làm sở hà có chút ngoài ý muốn chính là, hạ tại trời huyết đường đi bên kia còn đụng phải một người quen, tương tự là lúc trước tuyệt mệnh cốc một nhóm diệp sở hà không có quên, hạ tại bảo ninh thành gặp phải phan ngọc Mạch bọn người ở bên trong chính có một người gọi là làm Diệp Vũ ảnh đại tiểu thư. Hai người này không chỉ là danh tự tương tự, khuôn mặt càng là cơ hồ giống như lúc, lại để cho hắn lần đầu tiên liền nhận lầm rồi. Cho nên khi lần nữa nhìn thấy Diệp Vũ u thời điểm, Sở Hà ánh mắt liền thật lâu không thể rời, trong đầu sẽ cực kỳ nhanh cắt địa cả hai liên hệ. Diệp Vũ u là Vân Châu Diệp ra xuất thân, lúc nhỏ cảnh ngộ cùng Sở Yên Lam có chút tương tự, nhưng nàng nhập môn thời gian chậm chút, mà Thiên huyết đạo là Diệp ra đại bản doanh, Diệp Vũ u ở bên kia địa vị không tính rất cao. Diệp Vũ ảnh thì là đến từ Thanh Châu thần bí thế gia, Sở Hà đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả ngay tại sở hà xứng sở thời điểm một cánh tay ngọc ở trước mặt hắn lắc lắc sở hà phục hồi tinh thần lại đã thấy trần kỳ ninh chính diện lộ mỉm cười vừa ý cái cô nương kia rồi hả có muốn ta giúp ngươi một tay hay không đi hỏi một chút đó là nhà ai hay sao không cần hỏi người nọ ta biết sở hà có chút giống như nói ai trần kỳ ninh ngạc nhiên động tác rất nhanh nga chẳng qua ta có thể nghe nói ngươi cùng hứa ra tiểu thư cũng là thật không minh bạch rồi cẩn thận cái này ngươi là nghe ai nói đấy sở hà im lặng đánh gãy quy một chương một đến từ lý mặc nhiên đích nguy cơ giao lưu hội Hoặc là nói hội đấu võ rốt cục đã bắt đầu. Là chủ xử lý người từ thiên thành trước dẫn đầu nói vài câu, đơn giản là chút ít cảm tạ chư vị đã đến. Các vị hạ thủ lưu tình lời nói khách sáo, mọi người ở đây đương nhiên sẽ không đem quá mức để ở trong lòng. Đi ra ngoài ở bên ngoài, đơn giản là giúp nhau thông cái thân phận. Thực xảy ra sự tình cũng chỉ có thể tự mình con lấy. Đương nhiên lời tuy như thế, nhưng này giữa người và người tranh giành cũng chính là một hơi. Hôm nay thương thế của ngươi ta, ngày sau ta tự nhiên muốn lấy lại danh dự, đến lúc đó bằng bản lãnh của mình chính là cái thứ nhất kết cục đấy, là cái nào đó không biết tên tiểu phái đệ tử tu vị khó khăn lắm đạt tới luyện khí hậu kỳ so với sở hà còn yếu không ít xem như người ở chỗ này trong kế của đấy bản thân của hắn cũng hiểu rồi điểm này cho nên tại lên sàn thời điểm ngự khí thập phần khiêm tốn kế tiếp tự nhiên có cùng hắn hiểu biết đấy hoặc là từng có quan hệ tu sĩ lên sân khấu thừa cơ hội này làm sâu sắc giao tình hoặc là giải quyết tân đoán mà ở thời điểm này tô chỉ lan đã lặng lẽ mò tới sở hà bên người có chuyện gì sao sở hà đối với cái này lúc trước cho hắn một đao nữ tử còn có một chút như vậy ấn tượng cho nên lúc này khẩu khí ôn hòa tô chỉ lan cũng không phải tính toán chi ly người đối với Sở Hà thái độ cũng không để ý đương nhiên đây cũng là bởi vì nàng bây giờ là muốn cầu cạnh đối phương dù sao Lý Mặc Nhiên đích sự tình còn cần hắn ra mặt đúng có chút việc muốn cùng ngươi nói chuyện thanh y thiếu nữ trên mặt đã xem không ra bất kỳ ngạ mạn ngược lại mang theo vài phần lình ngọt. Sở Hà nhẹ gật đầu ừ ngươi nói đi vì vậy Tô Chỉ Lan bắt đầu liền Lý Mặc Nhiên đích sự tình thấp giọng trò chuyện với nhau chẳng qua động tác của nàng nhưng lại đưa tới một số người khác chú ý đồng dạng là Kim Đan về sau Tô Chỉ Lan tại dược linh cốc bên trong địa vị cùng với Hứa Dĩnh có chút tương tự hơn nữa không giống với Hứa Lạc Hi đối với Hứa Dĩnh tận lực cáp chế Tô Chỉ Lan có thể nói là được lấy hết bậc cha chú sùng ái, bên trong môn danh khí thật lớn, đồng thời tính tình cũng đại. Cho nên khi có người phát hiện, Tô Chỉ Lan vậy mà sẽ ưỡn nghiêm mặt sờ đến một người nam nhân bên người, còn đối với Phương còn là một bộ xa cách bộ dáng, điều này không khỏi làm cho người cảm thấy kinh ngạc. Dược Linh Cốc lần này tới biết dùng người mấy tương đối nhiều, loại trừ ba gã luyện khí đỉnh phong bên ngoài, trừ ra Tô Chỉ Lan vẫn còn chọn vẹn bốn vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ trình diện. Dù sao bọn hắn xem như chủ nhà, tới nhiều người cũng thuộc bình thường. từ phong, thiên kia là ai? Tại Dược Linh Cốc trong đội ngũ, mấy người trước sau mà ngồi một cái trong đó khuôn mặt tuổi trẻ tuấn lãng nam tử mang trên mặt vài phần vẻ lo lắng nói ra. được xưng là từ phong đấy là một cái tướng mạo thanh tú người trẻ tuổi. hắn nghe được đối phương hỏi thăm, không nhanh không chậm ngẩng đầu nhìn thoáng qua, rốt cục chú ý tới sở hà cùng tô chỉ lan dị trạng, khẽ cười nói, không biết như thế nào. có người cùng chúng ta chỉ làn sư muội thân cận, người vương bôi vân đại thiếu gia liền không quen nhìn rồi hả? vương bôi vân cũng là thế gia xuất thân, chẳng qua hắn cái này thế gia cùng sở ra, hứa ra các loại bất động, vương gia là hoàn toàn xây dựng tại trong tông môn bộ gia tộc có thể nói tại dược linh cốc ở trong vông gia là số một số hai đại gia tộc có thể ra dược linh cốc bọn hắn lực ảnh hưởng muốn hạ thấp một đoạn mà ra huyền không đảo, trên cơ bản liền không có, có người biết vông gia là cái đó dễ hành rồi từ phong chính là từ thiên thành em ruột bình thường cùng ông bôi vân không tính là có cự toán có thể quan hệ cũng không phải quá tốt lúc này lại là không sợ hắn vông bôi vân sắc mặt càng thêm âm trầm bài phần hắn truy cầu tô chỉ lan cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi tuy nhiên một mực không có đất thủ nhưng lại không có mấy người dám ở ngay trước mặt hắn cùng tô chỉ lan thân mật chớ nói chi là tô chỉ lan chủ động dán đi lên rồi mắt thấy hai người hào khí không đúng, phía sau bọn họ một người khác vội vàng hòa giải nói, tiểu tử sư minh, vương sư minh cũng là thay tô sư tỷ suy nghĩ, để tránh ngoài chăn người chùi chỗ chấm mà. vô luận như thế nào, dùng ông bôi vân tại dược linh cốc bên trong địa vị, định bợ người của hắn vẫn là số lượng cũng không ít đấy. lúc này vương bôi vân khen ngợi nhìn hắn một cái, cười nói, không sai, chỉ lan sư muội dù sao kinh nghiệm sống chưa nhiều, tiểu tử kia là cản dương vũ tông a, xem hắn dáng dấp kia liền biết, nhất định là gian xảo thế hệ. sau lưng người nọ vội vàng đó nói, vương sư minh nói đúng, loại này rào hoạt tiểu nhân, nhất định phải hảo hảo giáo huấn một phen mới là. Từ Phong im lặng xếp đặt hán liếc, trong lòng tự đủ ngươi nha lúc nào sẽ xem tướng rồi hả? Chẳng qua tuy nhiên bất mãn ông Bôi Vân cố làm ra vẻ, nhưng dù sao cùng tô chỉ Lan là đồng môn, Từ Phong cũng không muốn nhìn thấy nước phù sa chạy ruột người ngoài, cũng không phải chú ý ông Bôi Vân đi giáo huấn một chút tiểu từ kia. Đối với trong lúc nói chuyện với nhau Sở Hà cùng tô chỉ Lan cảm thấy hứng thú đấy, cũng không chỉ là dược Linh Quốc đám người, tô chỉ Lan thanh danh không nhỏ, mà ngay cả Thiên huyết Đạo bên trong đám người cũng đã được nghe nói nàng. Quan trọng hơn là trong bọn họ có người nhận thức Sở Hà, Diệp Sư tỷ, cái kia chính là ngươi nói Sở Hà, một người có mái tóc hoa râm khuôn mặt lại rất trẻ trung, thậm chí dáng người có chút thấp bé tu sĩ chăm chú nhìn sở hà phương hướng. Cái kia một năm dưới theo luyện khí sơ kỳ, trực tiếp nhảy đến luyện khí hậu kỳ ra hỏa. Diệp Vũ U U quét mắt nhìn hắn một cái, trong lòng biết ý nghĩ của đối phương, cũng không ngừng phá, chỉ là gật đầu mỉm cười. Ngược lại là tu sĩ kia mà nói đưa tới Thiên Huyết Đạo lĩnh đội một tròng, luyện khí đỉnh phong bạch hồ chú ý, cười một tiếng nói, Diệp sư muội, ngươi cũng chiếu cố một chút chúng ta tiểu sư đệ cảm xúc mà. Hắn một mực dùng bản thân tấn cấp tốc độ vì là ngạo, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái nhanh hơn đấy. Hừ, tiểu sư đệ lạnh rên một tiếng đã cắt đứt mạch hồ lời mà nói, tấn cấp tốc độ nhanh có thể không nhất định chính là chuyện tốt, cơ sở bất ổn, cái kia chính là công tử bột, trông thì ngon mà không dùng được. Diệp Vũ đối với cái này từ chối cho ý kiến, chỉ là cười nhạt nói, "Như vậy Nghiêm học Hán sư đệ, ngươi không ngại đi lên với hắn thử xem." Nghiêm học Hán cười lạnh, "Đó là tự nhiên." Nghiêm Mỗ chính muốn nhìn, một năm giới liền vượt qua hai cái cảnh giới nhỏ ra hỏa, sẽ là bực nào dạng người. Hắn lời nói này được nghiêm túc, phối hợp lên cái kia một bộ non nớt khuôn mặt, khó tránh khỏi khiến người ta có buồn cười cảm giác. Vì vậy Thiên Huyết đạo chúng nhân ngay ngắn hướng nết miệng cười cười, mà ngay cả Diệp Vũ Vũ đều là nhẹ nhàng che miệng ngay tại mấy phương nghị luận thời điểm sở hà cùng tô chỉ lan trò chuyện cũng đang tiến vào khâu cuối cùng mà sở hà bị nàng tin tức truyền đến lại càng hoảng sợ lúc trước bị bọn hắn liên thủ đổi xuất vân thiên môn sau đó sở hà lại không có nhận được tin tức lý mặc nhiên dĩ nhiên thẳng đến bồi hồi tại dược linh cốc phụ cận thậm chí còn không biết từ nơi này đã nhận được dược linh cốc đệ tử hành Tung, đánh chết lần trước tuyệt mệnh cốc một nhóm mấy người lúc trước tiến vào tuyệt mệnh cốc dược linh cốc trong sáu người đã có ba cái đã chết tại lý mặc nhiên tri thủ hiện tại còn lại cũng chỉ có tô chỉ lan triệu lập cương mới và một cái tên là hoa thiên vũ thiếu nữ vậy các ngươi ý định muốn ta làm thế nào Sở Hà không do những mày. Lý Mặc Nhiên là một cái phi thường đối thủ đáng sợ, nếu như không cách nào áp chế hoặc là giao hảo hắn, vậy sẽ phải sớm làm giải quyết hết. Ta nhận được tin tức, ngươi cùng Lý Mặc Nhiên có cửu oán đúng hay không? Tôi chỉ lan tầm mắt buông xuống, nhẹ nói nói. Quy một chương 162, bỏ qua. Sở Hà xác thực cùng Lý Mặc Nhiên có cửu oán, hơn nữa có thể được xưng là là đại thủ. Mộ kiếm bên trong sự tình đã để hai người triệt để đối lập, rồi sau đó Sở Hà càng là tiên hạ thủ vi cường, tìm tới trưởng đối phối hợp dược linh có người, rõ ràng đem Lý Mặc Nhiên bước ra tông môn, lại để cho hắn trở thành một đầu chó nhà có tang sở hà trong đầu bắt đầu nhớ lại lúc trước hình ảnh tuy nhiên hắn chưa cùng lý mặc nhiên chân chính giao thủ có thể giữa hai người giúp nhau tính toán lại làm cho hắn ký ức hay còn mới mẻ ngươi ý định lại để cho ta làm mùi dụ dẫn xuất lý mặc nhiên sở hà nghĩ một hồi đột nhiên nhìn về phía tôi chỉ lan mở miệng nói trên mặt còn mang theo một vòng cổ quái vui vẻ nếu như đối phương thật sự là đánh chính là cái chủ ý này vậy hắn tuyệt đối sẽ không nói hai lời tiết khách phản đúng là mình làm ngồi sao phải giả mượn tay người khác làm việc nói cho cùng sở hà không tin được dược linh cốc những người này nhưng mà sở hà không nghĩ tới chính là tôi chỉ lan nghe nói như thế lại là khẽ lắc đầu không có đơn giản như vậy muốn làm mùi dụ không chỉ là ngươi mà là nàng lời còn chưa nói hết liền bị trong sân một thanh âm đã cắt đứt trần lượng sư đệ ta nửa năm trước bại tại tay ngươi ngươi lại theo đuổi không bỏ đoạn hắn một tay hôm nay là thời điểm làm kết thúc rồi chỉ thấy một thân ảnh sẽ cực kỳ nhanh lướt đi trong tay nắm một thanh cho trường thương màu đen trực chỉ đối diện người nào đó tôi chỉ lan giảng thuật lý mặc nhiên sự tình lúc tốc độ nói rất chậm cho nên lúc này đã tiến hành vài trường thi đấu rồi cấp độ cũng càng ngày càng cao đã bắt đầu có ba đại tông môn đệ tử ra tay mà lúc này mở miệng đấy, chính là tứ phái một trong phái thiên sơn đệ tử trong miệng hắn trần lượng chính là dược linh cốc trong đội ngũ phương mới mở miệng định nọ thung đôi vân cái kia người ba đại tông môn phía dưới tứ phái thứ ba đều là ba đại tông môn đến đó đấy chỉ có cái này phái thiên sơn là một mình được việc nghe nói bọn họ là đã nhận được thượng cổ cái nào đó đại tông môn truyền thừa vụ trộm thậm chí đã có cùng ba đại tông môn chống lại thực lực đương nhiên những này cũng chỉ là đồ nãi chẳng qua theo ba đại tông môn vì áp chế phái thiên sơn phát triển không tiếp tại mấy trăm năm trước đến đỡ mặt khác ba phái liền vì theo vị trí địa lý lên ngăn được đối phương cũng có thể nhìn ra một ít đầu mối cho nên vào lúc này đám người đối với phái thiên sơn người muốn khiêu chiến dược linh cốc đệ tử cũng không hề cảm thấy bao nhiêu kinh ngạc bị đối phương điểm danh trần lượng cũng không luôn cuống lúc này đứng dậy mang trên mặt nụ cười khinh thường đi ra không đếm xỉa tới nói ngươi chính là hồ tu văn a người tên ngu ngốc kia sư đệ đức tay thời điểm còn kêu gào lấy nói hắn sư huynh sẽ cho hắn xuất đầu đấy a không biết tự lượng sức mình có thể ở dược linh cốc trong trở thành nổi tiếng một thành viên trần lượng tự nhiên cũng không phải cái gì ngu không ai bằng người biết đối phương đã dám khiêu chiến chính mình liền tất nhiên có nơi rửa dẫm liền ý định trước dùng ngôn ngữ chọc giận đối phương nếu là tầm thường luận bản tự nhiên vô sự nhưng đối phương lai giả bất thiện vẫn là làm nhiều một tay chuẩn bị cho thỏa đáng hồ tu văn cười lạnh không có chút nào bị chọc giận bộ dạng lạnh giọng nói hãy bất sàm luôn đi đậu thủ đi sau một khắc hai người liền chiến làm một đoàn mà sở hà chậm rãi thu hồi ánh mắt hai người này thực lực đều không yếu nhưng đặt ở người như hắn trước mặt còn chưa đáng kể hắn tự nhiên là càng thêm quan tâm bản thân tương quan sự tình cái kia do ai làm mồi dụ sở hà quay đầu nhìn về phía tô chỉ lan theo miệng hỏi tô chỉ lan có chút muốn nói lại tôi nghĩ nghĩ hay là nói, nói cụ thể chúng ta nói lý ra lại nói nếu là bị cái kia lý mặc nhiên nghe qua rồi tóm lại là không tốt như thế nào ngươi lo lắng nhãn tuyến của hắn có thể chạm tới tại đây sở hà không do không biết nên khóc hay cười bất đắc dĩ dao động lắc đầu nói ta xem các ngươi là bị dọa cho sợ rồi từ thiên thành dám tại như vậy cử hành tụ hội há lại sẽ không có chuẩn bị thế nhưng mà thân pháp của hắn thật sự rất đặc thù tôi chỉ lan đương nhiên hiểu rồi đạo lý này cho nên tại lầm bầm một câu về sau liền cắn răng đem mặt tiến đến sở hà bên hai, thấp giọng thì thầm lên động tác này lập tức đưa tới chung quanh sự chú ý của chúng nhân dường linh cốc mấy người nhất thời xì xào bàn tán đứng dậy ông bôi vân càng là hai mắt bốc hỏa, trực tiếp đứng dậy hướng về bên này đi tới mà ngay cả chủ vị từ thiên thành cũng là hơi kinh ngạc hắn đương nhiên biết tô thân phận của chị lan cũng biết ông bôi vân đối với nàng truy cầu cho nên hắn mới càng thêm nghi hoặc hẳn là tô đại tiểu thư là cố ý hành động cầm cái kia cản dương vũ tông tiểu tử làm tấm một bài gây đi ông bôi vân nhượng tưởng cái này tấm một bài tuy nói hương diễn vô cùng có thể cũng không phải dễ làm như thế lâu các hai tầng là đặc chế không gian sở hà đám chân người dưới giấm phải tấm văn gỗ cũng là đặc thù nào đó tài liệu chế tác đấy cam đoan sẽ không bị luyện khí tu sĩ kiếm khí đánh tan chẳng qua loại này rắn chắc vô cùng tài liệu dẫm lên trên lại sẽ phát ra rất nhỏ tiếng vang thay đổi bình thường tự nhiên không có vấn đề có thể hiện tại chính là hồ tu văn cùng trần lượng hai người thăm dò chấm dứt lẫn nhau rằng Có thời điểm vương bôi vân giấm trận tại chỗ đi tới thanh niên lập tức dẫn kinh động sự chú ý của mọi người mà ngay cả tô chỉ lan cũng đã nhận ra chỉ thấy nàng xoay đầu lại nhìn hắn một cái khen nhũ mày sau đó tiếp tục cùng sở hà nói chuyện tô chỉ lan bỏ qua bị vương bôi vân thu hết vào mắt Chẳng qua loại chuyện này hắn gặp hơn nhiều, cũng là lơ đễnh, nhanh chóng đi đến trước mặt hai người, lạnh lùng chầm chằm vào sở Hà nói, ngươi lại để cho thoáng một phát, ta có việc cùng Tô sư mỗi đảm. Sở Hà dừng lại một chút, sau đó nhẹ gật đầu, điều này làm cho bông Môi Vân sắc mặt hơi chỉ hoãn, cảm thấy người này mềm yếu có thể bắt nạt, không đủ gây sợ. Kế hoạch này có thể thực hiện, không cẩn thận tiết lên còn cần điều chỉnh một chút, đến lúc đó chờ chúng ta đi qua bố trí lại đi. Sở Hà con mắt từ đầu đến cuối không có nhìn về phía bông Môi Vân, đối với Tô chỉ lan nói ra. Sở Hà thanh âm cũng không lớn, nhưng là lúc này không ít người sự chú ý cũng đã bị hấp dẫn tới. Loại trừ đối chiến bên trong hai người, phần lớn người vẫn có hứng thú xem náo như đấy. Vì vậy Vương Bôi Vân sắc mặt đỏ bừng lên, hắn rốt cục biết đối phương cũng không phải tại đối với hắn gật đầu, mà là hoàn toàn không có đưa hắn để vào mắt. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Vương Bôi Vân rất có kịch tính nói ra những lời này. Vì vậy Sở Hà rốt cục xoay đầu lại, hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái. Câu này nhân vật phản diện sắc thái dậy vô cùng lời mà nói, cuối cùng đưa tới Sở Hà một chút hứng thú, chẳng qua cũng không hơn rồi. Hắn nhìn Vương Bôi Vân liếc về sau, lại tiếp tục nhìn về phía tô chỉ là nói mặt khác các ngươi cũng cần phải chuẩn bị từ sớm một ít gì đó cụ thể đợi bên này sau khi chấm dứt chúng ta lại ngồi xuống nói chuyện tôi chỉ lan phi thường phối hợp gật đầu được rồi ta sẽ đem triệu sư huynh cũng gọi là lên nhưng đáng tiếc ngàn vũ lần này không có tới hai người cứ như vậy không coi ai ra gì trò chuyện với nhau mà trong chàng hồ tu văn cùng trần lượng chiến đấu chính tiến vào gây cấn lực chú ý của chúng nhân lại bị hấp dẫn vì vậy ông đại thiếu gia liền lâm vào một cái hết sức khó xử hoàn cảnh hắn phát hiện tựa hồ không người nào để ý hắn nếu là mình lúc này tiêu điểm của mọi người vậy hắn đều có thể mượn cơ hội nổi dù sao cũng là đối phương để cho mình sợ mặt có thể cái kia hai tên ra hỏa háo chết không chết đánh thẳng được kỳ liệt nếu là hắn lớn tiếng mở miệng không thể nghi ngờ là không tôn trọng đối chiến bên trong hai người hơn nữa lại để cho hắn theo lời nói mới rồi đầu cái kia lại lộ ra hắn tự biên tự diễn càng là làm cho người ta chế nhạo tuy nhiên ông bôi vân bản thân là không quan tâm cái này đấy nhưng hắn không phải đồ đần hắn biết như vậy sẽ để cho mình ở vào đạo nghĩa hạ phong loại này xấu hổ không biết rằng có bao lâu thẳng đến tô chỉ lan đều có chút nhìn không được rồi cùng sở hà đối thoại có một kết thúc về sau liền quay đầu nhìn về phía trong chàng nói ra ngươi nhìn bọn họ lượng ai sẽ thắng ông bôi vân như là bắt được một cái cây cỏ cứu mạng không chút nghĩ ngợi mở miệng nói đương nhiên là trần lượng chúng ta dược linh cốc đi ra người chẳng lẽ sẽ thua bởi những cái kia tiểu môn tiểu phái hắn lời này lập tức đưa tới không ít âm tàn ánh mắt mà ông bôi vân bản thân đang nói ra những lời này về sau cũng là trong nội tâm lộ bộ một tiếng bất cần rồi làm sao lại đem lời nói thẳng ra cơ chứ đều do cái này không biết tốt xấu tiểu tử Sở hà có chút im lặng nhìn hắn một cái lại nhìn xem bên người tô chỉ lan như là nói các ngươi dược linh cốc đều là gia loại này hiếm thấy đấy sao lại để cho tô chỉ lan sắc mặt có phần có chút khó coi Cái kia trần lượng đánh cho quá mau quá hung ác, không có gì bất ngờ xảy ra, là Hồ Tu văn thắng địch rồi. Sở Hà lúc này mới hướng trong tràng nhìn một cái, không nhanh không chậm mở miệng nói, lúc này đã có không ít người đang bàn luận hai người thắng bại, chống đỡ hai phe trên cơ bản 55 khai mở, Sở Hà lời nói này rất đúng đúng quy đúng cụ, không có khiến cho bất luận người nào chú ý. Vô Môi Vân rốt cuộc tìm được đi một tí tiết tấu, trên mặt cười lạnh không thôi, Trần sư đệ luyện xong thương, ngắn nhỏ lại tháo vác, vô cùng nhất cứng mãnh. Đánh cho càng hung ác liền càng nói rõ hắn chiếm cứ thượng phòng, nào có thua đạo lý sở hà thấy hắn cũng không quay đầu lại liên tràng lên tình thế đều không có liếc mắt nhìn liền biết đối phương tại cùng chính mình tranh cãi vì vậy lần nữa kiên định bỏ qua thái độ mà tô chỉ lan cũng có tâm mượn sở hà lại để cho ông bôi vân cái này chán ghét quý công tử biết khó mà lui lúc này đúng là cho sở hà giúp dậy khang sở hà nhưng lại bình chân như vậy chỉ đem trước mắt cái này ông bôi vân không tồn tại phối hợp ngồi hắn đối với ai thủ thắng thật là có năm chắc đấy nguyên nhân không phải trong miệng hắn nói như vậy mà là hắn tại hồ tu văn trên người cảm thấy một loại đồ đạc nếu như hồ tu văn chịu vật dụng như vậy cái này trần lượng tuyệt đối không phải là đối thủ vật này lẽ ra là không nên tồn tại ở hồ tu văn trên người đấy chẳng qua vừa rồi hắn và trần lượng đối thoại lại làm cho sở hà trong lòng có vài phần hiểu ra phái thiên sơn cũng không tính là tiểu môn tiểu phái rồi có thể làm cho một người đệ tử ngoài chăn người khi dễ thời điểm trực tiếp báo ra tên hắn người chỉ sợ vô luận bên trong môn ngoài cửa danh khí cũng sẽ không nhỏ chỉ là còn không có chuyển đến ba đại tông môn đệ tử trong lỗ thai mà thôi người như vậy tất nhiên có hắn chỗ hơn người sở chỗ nào cảm nhận được đấy rất có thể chính là của hắn cậy vào hai người đánh nhau càng phát ra kịch liệt rồi trần lượng thế công càng ngày càng mãnh liệt xem ra đã lớn chiếm thượng phong Mà Hồ Tu Văn Quả thực chỉ có sức lực chống đỡ rồi. vương Bôi Vân trên mặt bắt đầu lộ ra dáng tươi cười, thậm chí có chút khiêu khích nhìn Sở Hà liếc, tựa hồ muốn dùng cái này biểu hiện chính mình cao minh. Sở Hà chú ý tới ánh mắt của hắn, đột nhiên ý thức được tại loại trường hợp này xuống, tấm một bài cũng không phải dễ làm như thế, vì vậy hắn liền cười nói, đừng nói là cái kia trần lượng, chính là ngươi tự mình lên sân khấu, cũng chưa chắc có thể chiếm được tốt. Quy một chương 163, gặp lại ý cảnh. Sở Hà lời này nói ra, không chỉ ông Bôi vân sắc mặt đống nhiên khó nhìn lên, mà ngay cả Tô Chỉ làn cũng là hơi kinh ngạc. Tuy nhiên không thích ông Bôi Vân quấn quyết chặt lấy cả tính nhưng tô chỉ lan không thừa nhận cũng không được thực lực của hắn không thể khinh thường vương bôi vân có thể ở dược linh cốc trong có được không thấp địa vị loại trừ xuất thân cực cao bên ngoài cũng có thực lực bản thân nhân tố như hắn như vậy thường xuyên xuất nhập tông môn đệ tử ở gia tộc phụ trợ xuống trên người đó là pháp khí kiếm pháp võ đạo thân pháp đủ không để lại nửa điểm lỗ hở so với việc trần lượng như vậy gà mờ vương bôi vân thực tế sức chiến đấu chỉ sợ không ở lên nguyên hạ dưới đây là không cân nhắc trong tay hắn một ít uy hiếp tính pháp khí kết quả vương bôi vân liên rên một tiếng chính muốn nói chuyện đã thấy trên trận thế cục lại có biến hóa Vốn chiếm hết thượng phong, mắt thấy liền đánh bại địch nhân Trần Lượng đột nhiên dưới chân vừa chợt, trong tay song thương lập tức đã mất đi phương hướng, bị Hồ Tu Văn một thương đánh bay. Thân thể của hắn bị một thương chấn động đến không trung, Hồ Tu Văn không chút do dự một thương đâm tới, trực tiếp xuyên thủng Trần Lượng cánh tay phải cắt đốt ngón tay chỗ. Cách băng một tiếng vang giòn, khiến cho người không rét mà run, tỏ rõ lấy Trần Lượng tay phải đã bị một phát này phế bỏ. Tuy nói dùng thời đại này chữa bệnh thủ đoạn, còn không đến mức không có cứu vãn hy vọng, nhưng trong thời gian ngắn nghị chữa cho tốt là hy vọng không lớn. Đám người không khỏi một mảnh xôn xao, không nghĩ tới đánh cho kịch liệt hai người, vậy mà sẽ dùng kết cục như vậy kết thúc công việc cái này trần lượng bị bại cũng quá không hiểu thấu một chút chủ vị từ thiên thành nhịu mày dùng ánh mắt giá hiệu phía dưới một người trần lượng dù sao cũng là hắn dược linh cốc người bị người ác ý gây thương tích nếu là một điểm biểu thị cũng không có không khỏi bẻ đi mặt mũi nhưng hắn làm cho này lần đích người làm chủ lại lại không tốt chủ động ra mặt đành phải để cho người khác làm thay người này chính là dược linh cốc trong đội ngũ loại trừ từ thiên thành triệu lập cương hai người bên ngoài luyện khí đỉnh phong cao thủ hạ nghiêm hạ nghiêm nhẹ nhàng gật đầu sau đó đứng dậy trực tiếp một bước bước ra thân ảnh ra hiện tại hồ tu văn thân thương bên cạnh thò tay nhẹ nhàng vỗ. Luyện khí đỉnh phong bàng bạc chân khí trong nháy mắt tuôn ra, đem thanh trưởng thường tia rõ ràng rung động đến một bên, tiếp nhận trần lượng bởi vì đau đớn mà run dậy không thôi thân thể, tụ hội lên công nhân ra tay đả thương người, không khỏi cũng quá mức đi à nhà. Hạ nghiêm đem trần lượng đưa cho sau lưng chào đón một cái dược linh cốc đệ tử, sau đó nhìn cầm thường súng, mà đứng hồ tu văn, lạnh nóng mở miệng nói. Phái thiên sơn cũng có luyện khí đỉnh phong trình diện, cho nên hồ tu văn cũng không sợ hạ nghiêm ủy vào tu vị ép người, đả thương người người người hàng tổn thương chi, hạ sư minh nếu có tâm vị sư đệ báo thủ, ta phái thiên sơn tận lực buổi tiếp. Hắn cái này lời nói nói cũng phải rất có kỹ xảo không nói mình đón lấy mà nói phái thiên sơn đón lấy nếu như hạ nghiêm thật sự ra tay như vậy đi lên đón lấy tiểu cũng không là hồ tu văn mà là cái kia vị luyện khí đỉnh phong là sư huynh hạ nghiêm tính cách cùng tên của hắn có chút tương tự điển hình ăn mềm không ăn cứng gặp hồ tu văn đã được tiện nghi vẫn là bộ dạng này làm giận thái độ tại chỗ thì có báo nổi ý định phái thiên sơn vị kia luyện khí đỉnh phong hắn sớm nhận thức ai cũng sẽ không sợ ai vừa lúc đó một thanh âm tự sau lưng chuyển đến lại để cho hạ nghiêm dừng động tắt lại hạ sư huynh mà lại lại để cho tiểu đệ cùng hắn thử nghiệm hạ nghiêm sắc mặt có chút cổ quái quay đầu hắn đã nghe ra cái thanh âm này là ai được rồi cho nên mới cảm thấy nghi hoặc ông bôi vân lúc nào như vậy hiểu chuyện rồi hả rõ ràng biết thời khắc mấu chốt dung cảm đứng ra trong mắt hắn cái này hồ tu văn thực lực cũng là cùng chân lượng tại sàn sàn với nhau chống lại ông bôi vân là thua không nghi ngờ đấy cho nên ông bôi vân ra tay tất nhiên là cho nhà mình mặt dài đấy vì vậy hạ nghiêm nhẹ gật đầu quay người vô vô ông bôi vân bà vai hiếm thấy mà biểu dương hắn một câu làm tốt lắm Đạt được câu này khen ngợi ông bôi vân đúng là có chút mặt mày hớn hở đứng dậy đủ để chứng minh hạ nghiêm khích lệ có bao nhiêu chân quý rồi sau đó mang theo phần này kích động, vương bôi vân cười lạnh rút ra trường kiếm, trực tiếp hướng về hồ tu văn công tới. hắn muốn dùng nhất gọn gàng phương thức đánh bại đối phương, như vậy mới không phụ lòng hạ sư minh Tán dương, cũng có thể lại để cho cái kia chán ghét tiểu tử triệt để cướp miệng. vậy mà nói mình đánh không lại cái này hồ tu văn, nói đùa gì vậy? chẳng qua tuy nhiên cảm xúc kích động, thậm chí có chút phân tâm, vương bôi vân thực lực tuyệt đối dù sao tại hồ tu văn phía trên, một tay nộ hải kiếm quyết đã đại thành, làm cho hồ tu văn trái chi phải đột, chật vật không chịu nổi một bên tô chỉ lan không khỏi lôi kéo sở hạ tay áo, nghi ngờ nói, người nói vương bôi vân thất bại, có thật không vậy? nói lời nói tự lấy lòng tô chỉ lan vẫn là hy vọng ông bôi vân thua trận đấy như vậy mới có thể hung hăng đả kích lòng tin của hắn còn tông môn mặt mũi tự nhiên có những người khác hỗ trợ tìm trở về cho nên nàng là hy vọng sở hà cho nàng một cái khẳng định trả lời thuyết phục nhưng mà ồ người tưởng thật sở hà vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem nàng ta tô chỉ lan bị hắn nghẹn được nói không ra lời đang tại hai người nói chuyện thời khắc trong sân tình thế đã chuyển tiếp đột ngột hồ tu văn bị ông bôi vân lấn đến gần thân đi trường thương ưu thế căn bản không phát huy ra được thậm chí trên người đã để lại mấy vết thương Mọi người vây xem đều là lắc đầu thở dài, mặc kệ ai nấy đều thấy được, gương bôi Vân Thực Lực rõ ràng cao hơn một đoạn, thắng được cũng là chuyện đương nhiên tình. Mà ngay cả Vong môi Vân bản thân đều mặt lộ vẻ tự mãn, phản phất đã nhìn thấy thắng lợi của mình, chỉ là hắn chút nào đã quên rồi, vừa rồi chân lượng là thua được như thế nào quỷ dị, mà thắng bại thường thường liền trong một ý nghĩ. Chỉ thấy Hồ Tu Văn giả thoáng một thương, thân ảnh nhanh lùi lại, treo lên trên cánh tay lần lượt một kiếm nguy hiểm, miễn cưỡng để chống một người vị. môi Vân trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đối phương đã không phải lần đầu tiên mong muốn chuyển thủ làm công, nhưng đáng tiếc thân pháp của mình hoàn toàn không kém gì đối phương chỉ cần nhẹ nhàng bước về phía trước một bước có thể đơn giản đuổi theo đối phương bộ pháp như ảnh tuy hình chính là nói loại tình huống này không sai mà đang ở Vương Bôi Vân chuẩn bị có hành động thời điểm chỉ thấy hồ sữa văn trường thường có chút du lên Vương Bôi Vân giống như là cả người đặt mình vào nhân gian xa trường bình thường khủng bố mùi máu tanh đập vào mặt tinh thần trong nháy mắt chịu chấn nhiếp trên chiến trường tinh thần trùng kích lại để cho Vương Bôi Vân không thể động đậy mà muốn duy trì loại trình độ này lực lượng Hồ thu Văn cũng tránh không được đem lá bài tẩy này triệt để bộc lộ ý cảnh đây là sa trường ý cảnh Phái Thiên Sơn phá quân thương pháp thì ra cái môn này thương pháp luyện đến mức tận cùng. Thật có thể luyện được ý cảnh, được lắm Hồ Tu Văn, chỉ bằng bộ này ý cảnh là hắn có thể đưa thân luyện khí kỳ hàng trước nhất. Luyện khí kỳ có thể luyện thành ý cảnh, tuy nhiên không thể nói đi cùng, nhưng cũng là thập phần vật hiếm hoi, mỗi một bộ đồ đều có được cực kỳ mạnh mẽ tác dụng. Hơn nữa nương tựa theo ý cảnh đặc thù công hiệu, tu sĩ thực lực cũng sẽ tăng cường rất nhiều. Chỉ thấy Hồ Tu Văn hung hăng một thương rút đi, trực tiếp rơi vào vùng bôi vân trên mặt, đem cả người hắn đều đánh bay ra ngoài. Một phát này giống như là quất vào dược linh cốc chúng trong lòng của người ta, tuy nhiên vùng bôi vân thương thế không nặng, có thể mặt nhưng lại mất hết. Chương 164, Tiểu thí hải. Vương Bôi vân bị người một thương quất bay, thắng bại trong nháy mắt dịch chuyển, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh ngạc. Nhưng tôi chỉ là biết, ở trong đó không bao gồm người nào đó. Nàng có chút khó khăn nghiêng đầu sang chỗ khác, đã thấy Sở Hà mặt lên vẫn là một bộ mây trôi nước chảy thần sắc. Đối với Vương Bôi vân bị thua tựa hồ sớm coi đó trước, không kinh ngạc chút nào. Ngươi biết cái kia Hồ Tu Văn? Tôi chỉ lan đầu tiên nghĩ đến đấy, chính là Sở Hà cùng Hồ Tu Văn đã sớm quen biết, biết thủ đoạn của đối phương. Dù sao ý cảnh loại vật này xuất hiện, lẽ ra là không có bất kỳ người nào có thể dự liệu được đấy. Không biết. Sở Hà thành thật lắc đầu chỉ lan trên mặt lộ ra vài phần hồng nghi nhưng sở hà không thừa nhận nàng cũng đành phải thôi so với việc cùng trần lượng lúc giao thủ vô cùng lo lắng bông bôi vân thất bại muốn mau hơn rất nhiều cái này đương nhiên không phải nói bông bôi vân so trần lượng còn yếu chính là bởi vì hắn mạnh mẽ quá đáng mới làm cho hồ tu văn không thể không nhanh chóng vận dụng át chủ bài trực tiếp một thương phân thắng thua hồ tu văn đánh bại bông bôi vân về sau cũng không có lại hùng hộ doa người hướng về bốn phía hơi thi lễ liền lui về phái thiên sơn trong đội ngũ đi sở hà lúc này mới chú ý tới thì ra phái thiên sơn đến người cũng không ít loại trừ dẫn đội một cái luyện khí đỉnh phong bên ngoài vẫn còn hồ tu văn cùng mặt khác ba cái luyện khí hậu kỳ hơn nữa theo khí tức lên xem thực lực đều không bằng bộ dạng mà dược linh cốc người thì là hai mặt nhìn nhau bọn hắn liên tiếp đánh bại hai trận nhưng lại không có ý tứ lại tiếp tục theo dẹp chuyện rồi ít nhất không thể lại chủ động đi tìm hồ tu văn nếu không sẽ rơi kế tiếp chơi xa luân chiến tên tuổi hồ tu văn lui ra lập tức có những người khác đi ra điểm danh khiêu chiến chính mình cảm thấy hứng thú người như vậy mấy vòng về sau những tông môn khác người phần lớn cũng đã có chỗ liên quan chính là không có ra tay cũng theo mấy trận thi đấu trong thu hoạch rất nhiều dù sao đều là từ người tông môn tinh anh coi như là dùng sở hà tầm mắt cũng có thể từ đó thu hoạch một ít gì đó không biết lúc nào trần kỳ ninh lại vây quanh sở hà bên người cùng tôi chỉ lan một trái một phải đưa hắn vây quanh ngươi chuyện bên đó nói xong rồi a đợi lát nữa sau khi kết thúc trước không cần đi ta dẫn ngươi đi gặp một người trần kỳ ninh đem sở hà thân thể túm đi qua nói ra sở hà tự nhiên gật đầu xác nhận lần này hắn vốn là đi theo trần kỳ ninh tới biết đối phương tuyệt không phải là muốn chính mình tới tham gia một cái giao lưu hội đơn giản như vậy huấn hộ dùng trần kỳ ninh cái tia thân phận thần bí sở hà cũng không có lập trường tự tuyệt Nói xong câu đó, Trần Kỳ Ninh cả cười cười đi xuống trường đi, bởi vì đang có Lam Cực Phái một người hướng nàng khiêu chiến. Trần Kỳ Ninh coi như là uy tín lâu năm luyện khí đỉnh phong, lúc nào cũng có thể chúc cơ, người ở chỗ này rất nhiều đều biết, tìm tới nàng luận bản cũng là chuyện thường. Chẳng qua Trần Kỳ Ninh ra tay, nhưng lại lại để cho Sở Hà mở rộng tầm mắt. Nàng dung cũng là kiếm, hơn nữa là điện hình nữ thức trường kiếm, tinh tế hẹp dài, lại cứng rắn sắc bén, chỉ là Trần Kỳ Ninh kiếm pháp thập phần cổ quái. Sở Hà từ khi xuất đạo đến nay, bái kiến kiếm thủ cũng không phải số ít rồi, từng người kỳ kỳ quái, quái quái kiếm pháp đều có hiểu biết ví dụ như hứa vãn tình như trầm thực nhanh đến yên vân kiếm pháp hàn huyền hấp người kiếm tức giận thiên ba kiếm quyết diệp trần hiệu quả phức tạp thần kỳ thiên đất kiếm quyết lại có lẽ là vương mặt cái loại này nhìn không ra trò nhưng chính là nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi kiếm thuật thế nhưng mà lúc này thấy đến trần kỳ ninh kiếm pháp sở hà vẫn là nhịn không được sinh ra một loại không được tự nhiên cảm giác nếu như nói bình thường trần kỳ ninh là một người bình thường như vậy trong chiến đấu nàng giống như là một cái giật dây con rối. nhưng mà cái này con rối linh hoạt vô cùng động tĩnh ở giữa chuyển đổi không chút nào lộ ra không lưu loát chỉ là động tác làm cho người ta một loại bị động mà đi cảm giác thật giống như có một người tại dẫn dắt Trần Kỳ Ninh thân thể, lấy cực kỳ cao minh điều khiển phương thức, kéo nàng tiến công phòng thủ. đây là cái gì kiếm pháp? Sở Hà kinh ngạc ngoài, liền nhịn không được bật thốt lên. Tô Chỉ Lan lần nữa bất đắc dĩ mắt trắng không còn chút máu, nói ra, xem vừa rồi dạng như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi cùng Trần Sư Tỷ rất quen thuộc đây, thì ra liền nàng dùng kiếm pháp đều không rõ ràng làm a. Trần Kỳ Ninh hiển nhiên danh khí thật lớn, liền Tô Chỉ Lan đều có thể không chút khách khí gọi một câu Trần Sư Tỷ. vì vậy Sở Hà lúng túng gãi gãi đầu, chê cười nói ta cùng trần sư tỷ tuy nhiên giao tình không tệ có thể cũng rất ít thấy nàng ra tay càng chưa thấy qua bực này kỳ diệu kiếm pháp có lẽ là vừa rồi sở hà một lời đoán chúng ông bôi vân thất bại lại để cho tô chỉ lan đặc biệt cảm thấy hứng thú đã không chỉ có đưa hắn trở thành một cái người hợp tác rồi trần sư tỷ tố ảnh kiếm quyết tại toàn bộ huyền không đảo lên đều là thanh danh vang rồi đấy đối chiến thời điểm như là con dối có một ít không thể tưởng tượng đặc tính ngươi xem xuống đi liền sẽ rõ ràng rồi tô chỉ lan cũng không theo kiệt đại khái giải thích thoáng một phát tố ảnh quyết sở hà bắt đầu ở trong đầu tìm tỏi cái tên này nhưng mà đáng tiếc chính là Hà đối với cái này không hề ấn tượng. Chẳng qua tuy nhiên nghĩ không ra cái môn này kiếm pháp lai lịch, sở hạ nhưng vẫn là theo Trần Kỳ Ninh trên người, thấy được cái môn này kiếm pháp tính đặc thủ. Trần Kỳ Ninh đối thủ dùng chính là đao, hơn nữa đao pháp đại khai đại hợp, cho nên nàng lúc này là dùng thủ thế là chủ yếu, vì thời mà động. Trần Kỳ Ninh thân pháp không tính thật cao minh, thế nhưng mà đối phương nhưng thủy trùng không cách nào tạo thành hữu hiệu tổn thương. Sở Hạ một cách hết sức chăm chú mà ngưng thực, rốt cục phát hiện một chút manh mối, thì ra Trần Kỳ Ninh Na Di lúc bộ pháp khá là cổ cái. Người khác di động lúc, dù là thân pháp mau nữa, bước chân lại linh hoạt. Chuyển hướng lúc tóm lại sẽ có một cái dừng lại. Thế nhưng mà Trần Kỳ Ninh lại không phải như vậy, nàng giống như là hoàn toàn không bị quán tính ảnh hưởng, rõ ràng hướng lui về phía sau một bước cũng có thể rõ ràng biến hướng. Nói ngắn lại, Trần Kỳ Ninh động tác chính là có một loại quỷ dị tính liên quan. Bình thường thân thể con người căn bản không có khả năng làm ra loại động tác này, cái này chỉ sợ sẽ là nàng kiếm pháp huyền bí. Trần Kỳ Ninh đối thủ tuyệt đối không yếu, tại sở Hà xem ra, liền là chính bản thân hắn chống lại, cũng chỉ có thủ đoạn ra hết mới có vài phần thắng hy vọng. luyện khí đỉnh phong cùng luyện khí hậu kỳ trên lệnh, dù sao vẫn là tồn tại đấy thế nhưng mà tại Trần Kỳ Ninh trước mặt, cái này dùng đao tu sĩ nhưng lại không hề có lực hoàn thủ, bị nàng đánh cho liên tục bại lui, sau đó đương nhiên thua trận. người nọ bị Trần Kỳ Ninh một kiếm đẩy lui vài bước, lại không có bất kỳ bất mãn thần sắc, ngược lại gật đầu hành lễ nói, cảm ơn Trần sư tỷ chỉ điểm. Trần Kỳ Ninh mỉm cười gật đầu, khách sáo hai tiếng, cũng không nói gì thêm nữa, liền quay người đi trở về cản Dương Vũ Tông đội ngũ. đối với kết quả này, Viện Lạng Yên cùng Tôn Ngọc Lê cũng không hề tỏ vẻ ra là bao nhiêu kinh ngạc, trái lại Lâm Tử hàm không cho ở đánh giá Trần Kỳ Ninh. Sở Hà chú ý tới Lâm Tử Hàm ánh mắt, lập tức rõ ràng rồi hắn đánh cho ý định gì cũng không nói phá, chỉ là cười lạnh. Hắn biết Lâm Tử Hàm luyện một loại công pháp đặc thù, có thể tăng cường nữ tính đối với mình tốt cảm giác, nhưng chỉ sợ hắn tại công pháp có một cái cực lớn đột phá lúc trước, mong muốn mê hoặc Trần Kỳ Ninh là rất không có khả năng đấy. Mà ngay cả Tôn Ngọc Lê đều đối với hắn xa cách bộ dạng, dùng Trần Kỳ Ninh không chế toàn bộ Càn Dương Vũ Tông đại cục năng lực tâm tính, há lại sẽ dễ dàng bị hắn ảnh hưởng. Sở Hà ý niệm còn chưa dẹp loạn, một thanh em liền đưa hắn kéo về thực tế. "Này, người kia muốn khiêu chiến ngươi rồi." Tô Chỉ Lan lôi kéo Sở Hà tay áo, lại để cho ở vào thất thần trạng thái ý thức khôi phục lại, sau đó kinh ngạc nhìn nhìn phía trước đã thấy một cái áo đen thiếu niên có thể lạnh lùng mà nhìn mình, hai mắt chính muốn phóng hỏa. Cái này người tóc hoa dâm, hơn nữa không phải cái loại này trời sinh bạch, mà là già yếu về sau màu trắng bệnh. hết lần này tới lần khác mặt mũi của hắn lại rất non nớt, nhìn về phía trên chẳng qua 15-16 tuổi, làm cho người ta cảm giác đặc biệt quái dị. hắn là ai? Sở Hà khá là không hiểu thấu mà hỏi thăm, hắn hoàn toàn không biết người này. Tôi chỉ lan thần sắc của gái, nàng còn nhớ rõ tại một năm dưới lúc trước, người trước mắt này dùng không có ra khỏi cửa để giáo bọn hắn, mà hiện tại hắn tựa hồ đối với các đại môn phái cao thủ thậm chí là chính bản thân hắn nhà người đều không thế nào quen thuộc, chẳng qua vô luận như thế nào, hiện tại nàng còn cần dựa vào đối phương hiệp trợ, liền thấp giọng giải thích, người này là Thiên Huyết Đạo nghiêm Học Cương, mấy năm gần đây nổi danh nhất thiếu niên thiên tài. Nghe nói hắn ở một tòa xa xôi trong thành nhỏ lớn lên, luyện khí sơ kỳ mới tiến vào Thiên Huyết Đạo, sau đó một bước lên trời, ngắn ngủi hai năm liền tiến vào luyện khí hậu kỳ, được vinh dự bất thế gia kỳ tài. Sở Hà Long Mi trao lên, trong lòng có vài phần hiểu rõ, nếu như tô chỉ lan nói đều là thật, Tiêu Niêm Học Cương xác thực gầy đừng nhìn hứa văn tỉnh, lên nguyên hạ bọn người là hai năm theo phạm nhân nhảy lên đạt tới luyện khí hậu kỳ, bọn họ là trải qua hơn 10 năm tích xúc, cơ sở thâm hậu, mà nghiêm học cương thì hoàn toàn là dựa vào thiên phú. đương nhiên, vô luận là thiên phú vẫn là tích lũy, cùng sở hà người an gian này là không pháp tướng để so sánh nhau đấy. Sở Hà có loại dự cảm, tại tương lai không xa, tu vi của hắn đem dùng một loại tốc độ không thể tưởng tượng tiến về phía trước tóc, hơn nữa không phải nhảy lên thức bộ phát, là phi thường ổn định, cao tốc phát triển. Ừ. cái gì một năm giới liền vượt qua hai cái cảnh giới nhỏ, thì ra chỉ là con rùa đen giúp đầu sao? ngay tại sở hà hướng tô chỉ lan hỏi thăm thời khắc trẻ tuổi nóng tính nghiêm học cương rốt cục chờ đến không nhịn được mở miệng khiêu khích nói hắn lời này lập tức đưa tới không ít người kinh ngạc đem ánh mắt nhau nhau căng đến sở hà trên người cái này sở hà tựa hồ luyện khí hậu kỳ tu vị nói cách khác hắn tại một năm giới ở trong theo luyện khí sơ kỳ trực tiếp nhảy đến luyện khí hậu kỳ vô số người trong nội tâm dâng lên một loại cảm giác không thật mà một nhóm người thì phải suy tính càng thâm nhập một tầng nghĩ đến hai năm trước chính là cản dương vũ tông nhập môn lập tức liên tưởng đến một cái khía cạnh khác ví dụ như chủ vị từ thiên thành liền như có điều suy nghĩ nhìn sở Hà Liếc. họ sở Chẳng lẽ là cái kia một nhà hay sao? Mà Sở Hà đã thăm dò lai lịch của đối phương, lúc này đứng lên nói, "Tiểu thí hải, phép khích tướng với ta mà nói là sẽ vô dụng thôi, muốn đánh liền đánh đi, chớ nói nhảm nhiều như vậy." Với tư cách tiếp trước thường xuyên tại tất cả lưới lớn lạc diễn đàn, một ba tát pháo người, Sở Hà tin tưởng biết như thế nào mới có thể hữu hiệu nhất chọc giận đối phương, nhất là khi hắn đối với đối phương tình huống có hiểu biết thời điểm. Lúc trước bị hắn tức giận đến toàn thân phát run run môi vân, lúc này đã bởi vì bị khiêu được cùng hồ tu văn thi đấu, bị thua sau đi thẳng lâu cát, lại không mặt mũi lưu lại, mà hiện tại nghiêm học đường, tựa hồ tình huống cũng không khá hơn chút nào chỉ thấy sắc mặt hắn run rẩy, làm như cố nén nộ khí, từng chữ từng chữ nói, ngươi nói là ai là Tiểu Thí Hải? Quy một chương 165, từ sáu Diệu kiếm khí. Sở Hà đối với nhân tâm tư nắm chắc, có đôi khi liền tâm ma cái này nhân sĩ chuyên nghiệp đều cảm thấy không bằng. trong mắt hắn, nghiêm học cương loại này lực lượng mới xuất hiện ra hỏa, kỳ thật cùng Diệp Trần là một cái tính chất đấy. bọn hắn theo một cái tương đối khá thấp cấp độ, thoáng cái nhảy vào một cái lạ lâm vòng tròn, vô cùng nhất muốn có được người khác nhận đồng, mà dễ dàng nhất chọc giận bọn hắn đấy, một là triệt để bỏ qua, liền như là Sở Hà đối với Âu Bôi vân làm cái kia dạng hay là nhìn từ trên cao xuống mà trào phúng, lại để cho bọn hắn cảm giác mình như cũng bị xem thường đến thì ra cấp độ, do đó sinh ra không cam lòng tỉnh. Ở mức độ rất lớn, Nghiêm Học Cương tuổi thọ là niềm kiêu ngạo của hắn, nhưng cùng lúc cũng là hắn uy hiếp. Sư tôn của hắn mặc Chân người là hơn lần để cả tới, hắn Nghiêm Học Cương niên kỷ quá nhỏ, gia đời không sâu, tâm tính vẫn cần rèn luyện. Cho nên bị sở hạ như vậy nhảy lên, trong nháy mắt liền vỡ tổ rồi. Hai người mấy câu ở giữa dương cùng bắt kiếm, cũng làm cho đứng ngoài quan sát đám người cảm thấy thú vị. Vốn tưởng rằng Trần kỳ Ninh ra tay về sau, kế tiếp nên là mấy vị luyện khí đỉnh phong ở giữa luận bàn rồi không nghĩ tới vẫn còn như vậy một hồi. Sở Hà tiện tay rút ra từ diệu kiếm, sau đó chậm rãi đi hướng tiền phương. hắn còn chưa tới liếc nhìn ra người khác thực lực tình trạng, lúc trước cái kia phán đoán chuẩn xác, cũng là căn cứ vào ý cảnh ở giữa cảm ứng. mà nghiêm học cương tấn chức tốc độ nhanh như vậy, tất nhiên cũng có hắn chỗ hơn người. Sở Hà cũng không muốn đánh tới một nửa lại đổi thanh kiếm. cho đến ngày nay, Sở Hà tâm thái đã có chỗ chuyển biến, cũng càng ngày càng hiểu rồi giấu rốt tầm quan trọng. nghiêm học cương thấy hắn đi lên phía trước, cũng nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tình, cầm kiếm ninh địch chỉ là mặt mũi của hắn còn rõ ràng mang theo vài phần nộ khí, lúc này lại cố tự chấn định khó tránh khỏi làm cho người ta một loại không được tự nhiên cảm giác sở hà bộ pháp rất chậm thậm chí tại khoảng cách nghiêm học cương vẫn còn ba trượng địa phương xa cũng đã bỗng nhiên dừng bước từ diệu kiếm quyết là phi thường chú trọng tiến công tính kiếm pháp mà có phiêu linh thân pháp tại người khoảng cách này đã là sở hà hữu hiệu công kích khoảng cách chỉ thấy sở hà bước về phía trước một bước cả thân thể đều cong lại lộ ra vô cùng có sức giãn phản phất lúc nào cũng có thể nổi lên mà trên thực tế sở hà là làm như vậy bước chân hắn nhẹ nhàng du lên thân thể đã như là thoát dây cùng chi mũi tên thẳng bắn đi ra mục tiêu chính là trận địa sẵn sàng đón quân địch nghiêm học cương Mặc dù nhưng đã có chuẩn bị, thế nhưng mà Sở Hà bỗng nhiên một phát, tốc độ cực nhanh hãy để cho Nghiêm Học Cương lắp bắp kinh hãi. Cho nên hắn lập tức khiêng kiếm muốn ngăn cản, mà khi Sở tại sao đến trước mặt hắn lúc, hắn lại phát hiện đối phương đột nhiên bên cạnh một người vị. Sở Hà tốc độ quá nhanh, thế cho nên hắn vừa mới biến hóa thân vị, người cũng đã nhảy lên đến Nghiêm Học Cương sau lưng, mà trên tay kiếm cũng hào vô hoa chạm canh gắt chém về phía địch nhân sau lưng. Nghiêm Học Cương thần sắc ngưng lại, mặc dù đối với phương tốc độ rất nhanh, nhưng còn không có đạt tới phản ứng của hắn cực hạn, là lấy nhanh chóng quay người đưa tay, trường kiếm nặng nề mà cùng tử diệu kiếm đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang giòn. Cảm nhận được đối phương trên thân kiếm lực lượng, Nghiêm Học Cương không khỏi cười lạnh. Một kiếm này là giúp nhau thăm dò, hắn chẳng qua khiến 5 phần 10 lực đạo, mà kiếm ý của đối phương, kiếm linh chi lực tuy nhiên không yếu, thực sự không tới một cái lệnh người không thể nào tiếp thu được tình trạng. Chỉ cần hắn có thể phát huy ra chính mình kiếm pháp bảo diệu, muốn thắng trận này cũng không phải là việc khó. Nghiêm Học Cương luyện một tay trắng bóc huyết kiếm pháp, kiếm thế không nớt không dứt, chỉ cần bị hắn nhìn chằm chằm vào, cái kia cũng sẽ bị dây dưa đến cùng, sau đó một khi bộc phát. Hắn giống như hồ đã thấy sợ hà rơi vào chính mình vô tận trong kiếm thế có hơn nữa thoát thân tình cảnh, nhưng mà sở hạ bước tiếp theo động tác lại làm cho hắn triệt để trận trong mắt. Đổi thành người khác, đã trực tiếp tập kích không có có hiệu lực, vậy kế tiếp tự nhiên là lựa chọn chính diện mạnh bính, không có mặt khác có thể nói đấy. Có thể sở hạ không giống với, hắn đệ nhất kiếm bị ngăn lại về sau, rõ ràng không chút nào hàm chiến, chỉ vào thân pháp cao siêu, lần nữa một cái nghiêng người lướt đến nghiêm học cương sau lưng. Lại làm một kiếm rơi xuống, nghiêm học cương không thể không xoay người lần nữa đón đánh. Sở Hà tốc độ nhanh, nghiêm học cương cũng chậm không được bao nhiêu, mà hắn quay người động tác hiển nhiên so Sở Hà cất bước muốn dễ dàng, cho nên Sở Hà công kích như vậy, với hắn mà nói hoàn toàn không có ý nghĩa. Dùng di động với tốc độ cao đến không ngừng cuốn sau công kích địch nhân, như vậy sách lược cũng không phải cỡ nào hiếm thấy, nhưng đây là xây dựng ở tốc độ viễn siêu đối thủ điều kiện tiên quyết phía trên đấy, như Sở Hà tình huống như vậy, hiển nhiên không thích hợp. Diệp sư muội, cái này Sở Hà xem ra hoàn toàn không hiểu như thế nào tác chiến à? Thiên Huyết Đạo trong đội ngũ, cầm đầu một người nam tử gặp thế cục này, không khỏi cũng không quay đầu lại đối với Diệp cười nói. Hắn cho rằng Sở Hà bằng vào điểm ấy thủ đoạn, căn bản không có khả năng lại làm gì được Nghiêm Học Cương. Qua tốc độ nhanh lại để cho chân khí của hắn không cách nào hội tụ, nhiều lắm thì lưu lại mấy vết thương, mà không cách nào tạo thành hữu hiệu tổn thương. Tại Nghiêm Học Cương bị những cái kia vết thương nhỏ mà trước khi chết, chính hắn nên chân khí hao hết, sau đó đứng ở một bên dương mắt nhìn rồi. Nhưng mà Diệp Tú Tú nhưng lại nhẹ nhàng lắc đầu, không nói gì. Nàng có thể không có quên, lúc trước Sở Hà là nương tựa theo một thanh trong suốt trường kiếm bỗng nhiên nổi tiếng đấy, hiện tại hắn đúng là thay đổi khác một thanh kiếm, uy năng đương nhiên sẽ không so với trước thấp hơn. Nam tử kia đụng phải cái nhuyễn cái đinh lại cũng không dễ nói thêm cái gì chỉ có thể vẻ mặt suối quậy tiếp tục chú ý chiến trường đồng thời trong lòng đang mong đợi sở hà ném cái mặt to trên thực tế cùng hắn ôm lấy ý tưởng giống nhau người cũng không có thiếu phần lớn nhìn không tốt sở hà biểu hiện thậm chí ngay cả cùng hắn đối địch nghiêm học cương cũng là như thế ngươi nếu chỉ có chút năng lực ấy lời mà nói vẫn là trở về luyện thêm lượt đi nghiêm học cương mặt lộ cười lạnh một bên ngăn lại sở hà kiếm vừa nói tu vị tấn chức tốc độ quá nhanh khó tránh khỏi căn cơ bất ổn ngươi sư tôn chẳng lẽ không có dạy ngươi sao cái này vừa nói càn dương vũ tông mọi người nhất thời sắc mặt biến hóa Tính tình có chút sôi động tôn ngọc lê càng là vỗ bàn một cái, đem bên người để đặt đồ uống trà tiểu bình bản, rõ ràng chấn động đến mức chia năm sẻ bảy. Nghiêm học cương câu nói sau cùng, đã là vũ đục sở hà sư thừa rồi, thay đổi ai cũng nhịn không được. Thiên huyết đạo chúng nhân liền vội vàng tiến lên vài bước. Mặc dù nói chuyện này là nghiêm học cương đối lý, nhưng nếu như càn dương vũ tông người muốn đánh đập tàn nhẫn, bọn hắn cũng chỉ có thể phục hồi. Chẳng qua sự tình kế tiếp phát triển, nhưng lại ngoài đám người dự kiến. Sở hà đối mặt Nghiêm học cương như vậy khiêu khích, chẳng những không có thể quá hóa giận, ngược lại kiên định hơn sách lược của mình, không nhanh không chậm một kiếm một kiếm bức bách đối phương. Theo động tác nối liền, sở hà tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng đã để nghiêm học cường ngăn cản được có chút lực bất tòng tâm. Mà hắn bởi vì câu nói mới vừa rồi kia đưa tới cản dương vũ tông đám người cực lớn phản ứng, cũng là có chút ít chuẩn dạng, tâm thần không khỏi một hồi phân tán, trực tiếp bị sở hà đã tìm được một cái cơ hội, hung hăng một kiếm chém ở hắn trên cánh tay phải. Khí, vẫn là thiên phú dị bẩm, cùng người tranh đấu cũng là thắng nhiều bại ít nghiêm học cường, đồng nhiên chịu đến công kích như vậy, lập tức đau đến hít một hơi lan khí. Thế nhưng mà càng làm cho hắn toàn thân phát lạnh còn ở phía sau, bị sở hà một kiếm chém tới cánh tay phải miệng vết thương đúng là có từng đợt cổ quái cảm giác tê dại truyền đến, lại để cho hắn cả cánh tay đều biến vô lực lên. Miễn cưỡng dùng thân thể di động, đến động trường kiếm lại ngăn cản một kích, có thể kiếm của hắn lại bị đụng lệch ra đi ra ngoài, cơ hội liền cầm đều muốn cầm bất ổn rồi. Hắn dị trạng lập tức đưa tới người bên ngoài chú ý, nhưng Sở Hà không có cho bọn họ thời gian phản ứng, chỉ là tái diễn vừa rồi động tác, lại là nhanh chóng vây quanh nghiêm học cương sau lưng, một kiếm rơi xuống, chỉ là mục tiêu lần này nhưng là đúng phương bắt chân. Phốc phốc. nghiêm học cương một cái bắp chân kinh mạch bị mở ra, ấm áp máu tươi lập tức nô lên mà ra, mà cái loại này cảm giác tê dại lần nữa truyền đến nghiêm học cương đúng là nhịn không được nửa quỷ đến trên mặt đất tứ chi bị phế một nửa nghiêm học cương sức chiến đấu cũng là mười đi thứ tám mà sở hà đắc thế không tha người thân ảnh như cũ đang điên cùng nhảy độc lấy tại nghiêm học cương trên người lưu lại một đạo đạo vết thương chính như lúc trước tất cả mọi người suy nghĩ đấy bởi vì cần duy trì cao tốc di động thậm chí tận lực hạ thủ lưu tình sở hà mỗi một kiếm y lực cũng không lớn tạo thành phần lớn chỉ là bị thương ngoài ra không đả thương được tánh mạng có thể dù là chỉ là bị thương ngoài ra đem những thương thế này tích lũy đến một cái kinh người mật độ lúc vẫn là khiến người ta cảm thấy nhìn thấy mà giật mình chỉ trong chốc lát, Nguyên học cương đã bị chặt thành một người toàn máu, trên người trải rộng lấy tất cả lớn nhỏ miệng vết thương, cả người bình nằm trên mặt đất, đặc thù tần suất tử diệu kiếm khí sầm lớn, lại để cho thân thể của hắn không thể động đậy. Dừng tay. Thiên huyết đạo đám người cái này mới phản ứng được. Lúc trước cùng Diệp túu nói chuyện tên nam tử kia liền vội vàng tiến lên một bước, ngăn tại Sở Hà trước người, quát lớn. Người này chính là luyện khí đỉnh phong tu vị, hơn nữa khí tức hùng hậu so với Trần Kỳ Ninh cũng không yếu. Sở Hà liền thuận thế lui trở về, chỉ là cười lạnh nhìn xem kẽ trên mặt đất Nguyên học cương, thần tình kia muốn nhiều thiếu nợ đánh. có bao nhiêu thiếu nợ đánh Nam tử kia nâng dậy học cương kiểm tra một phen thương thế của hắn minh tính mệnh tạm thời không lo không khỏi nhẹ nhàng thở ra nhưng là gặp lại trên người hắn cái kia vết thương khủng bố trong lòng cũng là một hồi vô danh lựa cháy lâu các tỉ thí bất quá là lẫn nhau luận bàn mà thôi ngươi tiểu tử này là lại rơi xuống như thế hung ngắt tay là đạo lý gì nam tử kia đứng dậy chỉ vào sở hà cao giọng nói sở hà còn không nói chuyện trần kỳ ninh đám người đã đi lên phía trước mà lên tiếng trước nhất đấy nhưng lại một mực trầm mặc ít nói hải yên Hậu bảng ngươi nếu là có ý kiến cứ việc phóng ngựa tới chính là ta hải yên đón lấy từ nơi này cũng đó có thể thấy được Càn Dương Vũ Tông phong cách hành sự sát thực cùng Dược Linh Quốc có chút bất đồng. Dược Linh Quốc bị người hai độ quét mặt mũi, cũng biết bận tâm tác phong vấn đề nhất thời nhường nhịn, mà Càn Dương Vũ Tông thì hoàn toàn không có phương diện này bát gan. Hạ Yên thậm chí ngay cả phân rõ phải trái ý tứ đều không có, mở miệng chính là vô cùng cường ngạnh thái độ. Đây cũng là Càn Dương Vũ Tông trước sau như một tác phong. Tại Huyền Không Đảo nội bộ, bọn hắn xưa nay đều là cường ngạnh đấy, dù là đối phương cùng thuộc Ba Đại Tông môn một trong, vẫn là trong đó càng hoành hành nang nửa thiên huyết nói. Trần Kỳ Ninh cùng Tôn Ngọc Lễ hai người ngay ngắn hướng tiến lên một bước, một trái một phải đem với tư cách người trong cột sở hạ vây vào giữa. Sau đó chừng Mắt Hầu Bảng không nói lời nào. Đã đoàn kết lại bao che khuyết điểm, cái này là Càn Dương Vũ tông từ trên xuống dưới bầu không khí. Ngược lại là Lâm Tử Hàm ngồi ở xe lăn, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Sở hạ, khe khẽ thở dài. Hắn cũng không phải muốn mượn cơ hội kích động, tuy nhiên giữa hai người có tư toán, nhưng khi lấy hải Yên bọn người mặt cấu kết ngoại nhân, vẫn còn có chút không thể nào nói nổi. Hắn chỉ là ở trong tối tự cảm khái, cái tiêm nghiêm học cương sắc thực dại dột có thể, chỉ sợ liền Sở Hà một nửa thực lực đều không có bước đi ra. Quy một chương 166, tử gia lão thái gia. Cuối cùng Hầu bạn vẫn là không nói thêm gì yên lặng mang theo thương thế không nhẹ không nặng lại không thể động đậy nghiêm học cương đi trở về sở hà cùng nghiêm học cương một trận chiến xa còn lâu mới được xưng là đặc sắc trên thực tế mãi cho đến cuối cùng cũng không có mấy người phát hiện nghiêm học cương là như thế nào bài đấy chỉ biết sở hà đại khái vận dụng một ít kỳ diệu thủ đoạn nhưng là nếu bàn về thủ đoạn chi tàn nhẫn sở hà đại khái là lần tụ hội này số một rồi cho dù là hồ tu văn cùng trần lượng cái này có cựu đoán song phương cũng không quá đáng là phế đi người ta một cánh tay mà thôi dáng vẻ này sở hà gần như vậy còn là lăng trì thủ pháp thế cho nên được chứng kiến một màn này đám người nhìn về phía sở hà ánh mắt đều có chút là lạ đấy cái này nghiêm học cương giống như không sao cả đắc tội hắn a đơn giản là nhìn hắn tấn cấp tốc độ nhanh có chút gặp săn tâm lên thái độ cũng có chút khoa trương mà thôi chỉ có sớm cùng sở hà từng có tiếp xúc biết rõ hắn cũng không phải là không biết tốt xấu chi nhân diệp vu u như có điều suy nghĩ nhìn sở hà liếp nàng có một loại cảm giác sở hà cử động lần này tựa hồ ý đang cảnh cáo nàng nào đó một số chuyện là để cho mình thiếu cùng người khác nhắc tới chuyện của hắn hay là trần ký ninh một cái tắt vỗ tới sở hà trên bờ vai thành thật khai báo ngươi để người ta khiến cho thảm như vậy đến tội cùng muốn làm gì từng theo lấy sở yên làm quan sát qua sở nơi nào lâu khi chiếm được phượng hoàng lao tổ cảnh cáo về sau trần kỳ ninh lại bỏ ra đại lượng công phu đi điều tra có thể nói đúng sở hà rất hiểu rõ đã tương đương xâm nhập giờ phút này tự nhiên sẽ nghi hoặc sở hà lặng lẽ cười hai tiếng đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó nói ra nguyên nhân rất đơn giản đúng rồi ngươi có thể hay không giúp ta tra một người người nào trong tông môn chính ngươi cũng có thể tra a trần kỳ ninh sửng sốt một chút cũng không có truy vấn những tông môn khác người đợi tụ hội sau khi chấm dứt ta dẫn ngươi đi gặp chính là cái người kia có thể giúp ngươi sở hà văn nói nhẹ gật đầu xem như chấp nhận chính mình muốn tra người đến từ tông môn bên ngoài Hội đấu võ như cũ đang tiến hành nhưng kế tiếp đã không có sở hạ chuyện gì bằng vào vừa rồi một màn kia dám khiêu chiến hắn thật đúng là không nhiều lắm cho dù là thiên huyết đạo người cũng nguyên một đám tự giác không phòng ngự được cái tia quỷ dị kiếm khí chẳng qua không dám tìm sở hà phiền thoái không có nghĩa là bọn hắn liền buông tha rồi vì vậy càn dương vũ tông đám người chuyến này ở bên trong loại trừ sở hà bên ngoài một người duy nhất luyện khí hậu kỳ lâm tử hàm cứ như vậy gặp thai vạn liên tiếp bị thiên huyết đạo đệ tử khiêu chiến thậm chí còn lại một ít đối với sở hà hành vi không vừa mắc người cũng hướng về lâm tử hàm khởi xương khó, cái này có thể khổ lâm tử hàm. Vũ khí của hắn là một thanh đạn, vốn cũng không dùng trực tiếp sát thương tăng trưởng, có thể đánh bại đối thủ đã rất không dễ dàng. hết lần này tới lần khác hắn còn muốn giả trang ra một bộ ta rất nhẹ nhàng phong độ, không thể như sở hà đồng dạng hạ tử thủ. điều này cũng thua lỗ thực lực của hắn sát thực không yếu. mấy vòng khiêu chiến xuống, sừng sốt một hồi cũng không có bị bại, chỉ là tuấn tú trên khuôn mặt đã trắng bệch như tờ giấy. tôn ngọc lê tranh thủ thời gian ra mặt đưa hắn dẫn trở về, lại để cho chính hắn thừa nhận thể lực chống đỡ hết nổi, đó là tuyệt đối không có khả năng đấy. dù là tất cả mọi người đã nhìn ra hắn cũng nhận được chính mình thật sự nhịn không được rồi mình ngã xuống đi cũng là man liều đích sở hà nhìn xem lâm tử hàm vẻ mặt suy nhược mà bị đẩy trở về không khỏi cảm khái một câu sau nửa canh giờ tôn ngọc lê ba người đã đi đầu phản hồi mà trần kỳ ninh thì mang theo sở hà đi tới lạc anh thành trong thành chủ phủ lý do là tôi chỉ lan bọn người tìm sở hà có việc cần rõ ràng là người ngươi muốn tìm ở bên cạnh dựa vào cái gì lấy ta làm lấy cớ sở hà ngồi ở trần kỳ ninh bên người yếu ớt thầm nói như thế nào ngươi có ý kiến so về sở y lam trần kỳ ninh kỳ thật càng có đại tỷ đầu phong phạm bá khí bên cạnh lộ đích loại hình vào lúc này sở hà đã sớm cùng tô chỉ lan triệu lập cương bọn người thương thảo hoàn tất tại đối phó lý mặc nhiên đích đại phương hướng lên bọn họ là không có khác nhau đấy thảo luận chỉ là chi tiết vấn đề mà thôi ta đã viết thơ cho ta thúc tổ đợi chuyện bên này sau khi chấm dứt ta liền muốn đi theo đám bọn hắn tiến đến vân thiên môn một chuyến sở hà đưa bọn chúng thương thảo kết quả cùng trần kỳ ninh đơn giản hồi báo cho thoáng một phát. trần kỳ ninh ồ một tiếng sau đó mới nói trực tiếp từ nơi này đi qua sao? không như vậy rất dễ dàng khiến cho hoài nghi ta sẽ về trước tông môn tìm một cái lý do thích hợp tiến về trước vân thiên môn. sở hà nhẹ nhàng lắc đầu nói, cái này nhất định là chủ ý của ngươi. Trần kỳ ninh nết miệng nói, có đôi khi ta thật sự cảm thấy ngươi cẩn thận quá mức rồi, cẩn thận luôn không có sai đấy. sở hà từ chối cho ý kiến cười cười. hai người cứ như vậy ăn ý trò chuyện với nhau, phản phất đã nhận thức thật lâu bạn tốt. thẳng đến sau một lát, một người đàn ông trung niên trên mặt lộ ra thần sắc của quái, đi tới nói ra, lao thái gia mời các ngươi đi qua. chân ký ninh đứng dậy cười nói, làm phiền ngươi rồi, từ thành chủ. Người đàn ông trung niên này chính là Từ Thiên Thành phụ thân, là Anh Thành Thành chủ Từ Trạch tòa nhà, Sáu Linh phân Hóa trúc Cơ đỉnh phong đại tu sĩ. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, hai cái này càn dương vũ tông đệ tử vậy mà sẽ tìm tới cửa, yêu cầu cùng nhà mình lao thái ra trực tiếp đối thoại. Càng cổ quái chính là, lao thái ra rõ ràng còn đã đáp ứng. Hai người đi theo Từ Trạch tòa nhà sau lưng, chậm rãi đi về hướng phụ thành chủ ở trong chỗ sâu một tòa biệt viện. Từ gia lao thái ra thì ở lại đây. Trạch tòa nhà, ngươi đi xuống trước đi, lại để cho hai vị tự hành tiến đến chính là. Một cái hơi có vẻ thanh âm giản mua chuyên gia, Từ Trạch tòa nhà thần sắc càng thêm cổ quái nhưng cũng chỉ có thể gật gật đầu lui xuống trước khi đi hắn còn nhìn sở hà hai người liếc phản phất tại nói các ngươi lưỡng có tài cán gì vậy mà có thể được đến lao thái ra tự mình tiếp kiến đi thôi trần kỳ ninh vũ vỗ sở hà bà vai đưa hắn theo một loại cảm giác không thật trong kéo ra ngoài sau đó cùng lên bước tiến của mình sân nhỏ không lớn lại có vẻ sâu đậm sở hà đi theo trần kỳ ninh sau lưng đi rồi hồi lâu nhưng hắn lại quay đầu xem thời điểm lại phát hiện vẹn vẹn đi ra vài bước khoảng cách tựa hồ lúc trước đều dậm chân tại chỗ đồng dạng đừng nói chuyện đây là dẫn đạo trận pháp lôi kéo tay của ta đừng phóng Trần Kỳ Ninh đắp lên sở Hà trên bờ vai tay, không biết lúc nào dắt sở Hà bàn tay. Sở Hà vội vàng gật đầu, hắn đã ý thức được, sau đó phải gặp người chỉ sợ thập phần không đơn giản, thậm chí rất có thể cùng toàn bộ đại cục có quan hệ, nếu không không có lớn như vậy trận chiến. Điều này làm cho Sở Hà trong nội tâm ẩn ẩn có vài phần sự kích động. Từ vừa mới bắt đầu đi vào cái thế giới này, Sở Hà liền thân hãm cái này lớn trong cục, có thể mãi cho đến 2 năm sau hiện tại, hắn mới lần thứ nhất có tư cách đi đón sở nó. Điều này không khỏi làm cho hắn cảm khái bố cục người kiên nhẫn. Không, có lẽ cái này thời gian hai năm với hắn mà nói rất dài nhưng đối với phía sau màn cái kia chút ít các đại lão mà nói, chỉ là một cái ngủ, ngay công phu. Sở Hà cứ như vậy suy nghĩ miên man, đi theo Trần Kỳ Ninh đi vào một cái đại môn. Sau cửa lớn là một gian bình thường không có gì lạ phòng nhỏ, bên trong ngồi một cái mặt mũi hiền lành lão nhân, hết thể đều lộ ra không hề dị thường. Loại trừ, trên mặt đất từng chồng bạch cốt. Quy một chương 167, năm thần binh binh linh giới bí văn. Từ lao thái gia gian phòng cũng không nhỏ hẹp, một bộ răng, rở, hai tấm chỗ ngồi, ba chén nhỏ trà xanh, vẫn còn cái kia làm cho người không rét mà run đầy đất sương vỡ. Chủ nhân, lao đầu này thật không đơn giản tại sở hà nhìn thấy từ lao thái ra đồng thời rất thiếu chủ động mở miệng tâm ma đột nhiên lên tiếng nói ta đương nhiên biết hắn không đơn giản sở hà trong nội tâm im lặng có thể làm cho trần kỳ ninh như thế trịnh trọng đến bái kiến vẫn là như vậy ẩn sâu náo trong thành phố nhân vật tự nhiên là không đơn giản đấy đương nhiên lời này hắn có thể không thể nói ra được phản phất là đoán được sở hà nghĩ cách tâm ma ngay sau đó giải thích nói những bạch cốt này lên có một loại lại để cho ta cảm giác rất hơi thở quen thuộc giống như thượng cổ lúc sau một cái rất nổi danh ra hỏa gọi là bạch cốt đạo quân tâm ma thanh âm đến nơi đây liền im mặt mà dừng rồi sở hà biết vậy đại khái sự tình phía sau tầm quan trọng không cao hoặc là quá mức phức tạp trong lúc nhất thời giải thích không rõ ràng lắm vô luận như thế nào hắn ít nhất đã biết một sự kiện trước mắt lao nhân này rất có thể đã nhận được thượng cổ đạo quân truyền thừa nhìn thấy sở hà hai người về sau từ lao thái ra đúng là dẫn đầu đứng dậy hướng phía trần kỳ ninh vái trào đến tự nhiên bái kiến tiểu thư sở hà sắc mặt thay đổi hắn không biết từ lao thái gia tu vi cụ thể như thế nào nhưng có thể khẳng định chính là hắn ít nhất là kim đan chân nhân cấp độ hơn nữa là tư cách phi thường lao cái chủng loại kia so với linh hư chân nhân không thua bao nhiêu nhưng mà tại Trần Kỳ Ninh trước mặt, hắn lại không có chút nào kiêu ngạo. Điều này không khỏi làm cho Sở hà trong hai năm qua sinh ra một ít tiểu tâm tư trong nháy mắt giật tắt. Hắn thậm chí có phát giác, Trần Kỳ Ninh đặc biệt dẫn hắn tới, khó không có thừa cơ gõ hắn một phen ý tứ. Hai năm an ổn sinh hoạt, lại để cho Sở phòng trừng là có bao nhiêu hồ đem chính mình trở thành chân chính sở gia tứ thiếu gia, càng là tiếp xúc đến như là Phượng Hoàng lão tổ, Phương Thiếu Bạch cấp bậc kia nhân vật, cùng với đến từ Trung Châu, Thanh Châu thế lực khắp nơi, tầm mắt vượt qua xa lúc trước có thể so sánh. Muốn nói dưới loại tình huống này, hắn còn đối với cái kia không hiểu thấu tông môn trung thành và tận tâm cái kia cũng có chút không thể nào nói nổi rồi từ lao không cần phải khách khí ngài mấy trăm năm như một ngày phục vụ cho tông môn là tông môn đại công thần không cần như thế chân kỳ ninh liền vội vàng tiến lên hai bước đỡ lấy tử nhưng đích cánh tay cao giọng nói ra hai người khách sáo vài câu chân kỳ ninh mới nói về lần này đã đến mục đích hướng tử nhiên dẫn kiến phía sau nàng sở hạ đây là sở hạ là chúng ta lần này kế hoạch khởi động về sau tiến triển nhanh nhất người chân kỳ ninh không có chút nào để cập sở Hà bối cảnh thân phận tu vị các loại đợi đã chỉ nhắc tới đến hắn tại trong kế hoạch địa vị nhưng chính là như vậy một câu đơn giản lời nói cũng đủ để cho tự nhiên trở nên nội dung càng là ngồi ở vị trí cao lại càng sẽ có chút tồn tại cảm thấy kính nghệ mà một cái có thể làm cho bọn hắn trả giá thời gian mấy chục năm đi làm chuẩn bị vừa mới mở ra kế hoạch càng là đáng giá tự nhiên bỏ vốn đầy đủ coi trọng thì ra là thế tự nhiên hướng về sở hà gật gật đầu sau đó trịnh trọng nói nói sở tiểu huynh đệ như có yêu cầu cứ mở miệng là được chỉ cần là ta từ ra có thể làm được đấy tuyệt không hai lời sở hà không do càng thêm kinh ngạc vài phần hắn đương nhiên sẽ không cho là Tự nhiên lời này có thể trăm phần trăm thực hiện, nhưng là có thể làm cho hắn đường đường kim đan chân nhân. Đối với chính mình một tên tiểu bối nói ra những lời này, cũng có thể chứng minh rất nhiều chuyện rồi. Hắn vội vàng khách khí vài tiếng, tự nhiên mới mời đến hai người ngồi xuống. Ngay sau đó Trần Kỳ Ninh lại thổ lộ một cái lại để cho Sở Hà Kinh hãi tin tức. Từ Lão, lần này ta tới gặp ngươi là vì kế hoạch rốt cục có chỗ tiến triển. Đan Dương Thần Kiếm tung tích đã đã tìm được, chỉ cần men theo đường dây này tác, tin tưởng tìm được binh linh giới ở trong tầm tay. Đan Dương Thần Kiếm, binh linh giới. Sở Hà Yên lặng ghi nhớ cái này hai cái danh từ, đồng thời tại trong đầu nhanh chóng với hắn biết tin tức tổ hợp, phân tích. Nói xong câu đó, Trần Kỳ Ninh còn cười chỉ chỉ Sở Hà nói, "Cái này còn may mà hắn, nếu không phải thông qua hắn, chúng ta đậu vào Phượng Hoàng lão tổ đường dây này, thật đúng là không nhất định có thuận lợi như vậy." Từ nhưng đã ẩn ẩn trắng bệnh lông mày nhữ lại, nhìn về phía Sở Hà ánh mắt, do tầm thường coi trọng biến càng phát ra trịnh trọng lên. Dùng thân phận địa vị của hắn, tự nhiên Minh Bạch Phượng Hoàng lão tổ là nhân vật nào, hiểu hơn mình cùng nàng ở giữa trên lệch. Người ta thành danh thời điểm hắn vẫn chỉ là cái tá lót hải nhi, cho dù là hiện tại, hắn chống lại Phượng Hoàng lão tổ cũng không có nửa điểm phần thắng. Quan trọng hơn là cái này Phượng Hoàng Lão Tổ tính cách cao ngạo phi thường, người bình thường chớ nói tiếp xúc, liền tên của nàng đều không thể biết được. Cái này Sở Hà lại là như thế nào cùng nàng có chỗ liên quan hay sao? Chỉ là một câu nói như vậy, tự nhiên cũng đã đối với tình huống có hiểu biết, gật đầu nói, tiểu thư kêu ý của ngài là kế hoạch lần này ta hướng vào hắn với tư cách người thi hành, cho nên có một số việc cũng tất yếu lại để cho hắn đã biết. Trần Kỳ Ninh tại Sở Hà mỗi loại không hiểu ánh mắt nhìn soi mói, chậm rãi nói ra những lời này. Mặc dù nhưng đã coi trước, có thể Sở Hà vẫn là nhịn không được hít sâu một hơi hắn dự cảm đến, chính mình sắp nên đón xuyên việt đến nay là tối trọng yếu nhất bí văn, đây là đủ để cải biến thế giới đồ vật. Cùng lúc trước hắn tiếp xúc đến đấy, căn bản không ở một cái tầng diện lên. Tự nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, lần thứ hai hướng về sở hà gật gật đầu, chỉ là lần này trong ánh mắt của hắn nhiều hơn mấy phần nhẫn đồng. đây mới thực là đem sở hà trở thành người một nhà biểu hiện, mà không phải đơn giản khách sáo. nói đến tông môn kế hoạch này, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến 6.000 năm trước, võ đạo rầm rộ lúc sự tỉnh. người nghe nói qua thiên hạ năm thần binh sao? vừa nói, tự nhiên có chút ngửa đầu, trên mặt là không hề che giấu chút nào vẻ mơ ước sở hà là cái loại này càng khẩn trương lao động lại càng lớn người cho nên hắn cưỡng chế phảng phất nghe được ngươi nghe nói qua an lợi ư cảm giác quái dị lắc đầu nam thần binh chỉ chính là niên đại đó lưu truyền tới nay trong thiên địa chí cao năm cái binh khí bọn hắn đã ở vào binh linh chi lộ cao cấp nhất biến hóa trạng thái bản thân liền có độc lập ý thức sở hà đành phải nuốt thoáng một phát nước miếng khỏe miệng hơi rút nói thật có loại đồ vật này đương nhiên là có ngươi chớ xem mồm, hãy nghe ta nói hết thứ nhiên bất mãn mà trừng mắt liếc hắn một cái nói ra sở hà vội vàng chớ có lên tiếng mà từ đúng vậy tự nhiên tiếp tục nói liên quan với 6.000 năm trước thay đổi có lẽ ngươi nghe được chính là một vị kỳ tài ngốt trời đại năng căn cứ võ học công pháp cải biên ra binh linh hóa sinh cách đường đi sau đó mới từng bước một phát triển đến nay chẳng lẽ không phải như vậy phải không mặc dù nhưng đã bị cảnh cáo không cho ngươi xen miệng vào có thể dự cảm đến kế tiếp tin tức sẽ như thế nào rung động nhân tâm sở hà vẫn là nhịn không được mở miệng tự nhiên lần này không có trách cứ ý của hắn ngược lại lộ ra một vòng tươi cười quá dị không phải binh linh hóa sinh tu hành hệ thống hoàn toàn là một cái tên là binh linh giới địa phương lưu truyền tới đấy mà khi sơ liên tiếp binh linh giới cùng chúng ta cái này thế giới duy nhất đầu mối then chốt chính là nam thần binh tiếng nói chậm rãi rơi xuống sở hà suy nghĩ lại theo từ nhiên lời nói dần dần bay xa giờ khắc này trong lòng của hắn đối với cái thế giới này bản thân nghĩ hoặc rốt cục đã nhận được một ít giải thích nếu như không có binh linh loại vật này cái thế giới này không thể nghi ngờ là một vị tiên nhân đi tới đi lui cầu tiên vấn đạo thế giới các tu sĩ tôn trọng lực lượng nhưng càng tôn trọng trường sinh cùng sở hà trong ấn tượng tiên nhân cũng không có gì khác biệt nhưng mà tình huống thật nhưng lại Sở Hà nhìn thấy Tu Sĩ nguyên một đám không nói vô lại rất nặng, cũng tuyệt không như trong tưởng tượng cái kia dạng tiên phong đạo cốt, một người duy nhất không phụ lòng đạo trưởng cái từ này người, chỉ sợ sẽ là không cách nào tu luyện binh linh kỳ nhàng rồi. Một cái tu tiên thế giới, dù là lại như thế nào tao ngộ nguy cơ, như thế nào sẽ tự hành đi đến một cái con đường hoàn toàn khác đâu này. Thằng đến nghe thấy tự Nhiên lời mà nói, hắn mới chính thức đã có chút ít hiểu ra. Thì ra, hết thảy đều là vì tại hắn nhìn không tới địa phương có một cổ ngoại lực đã tham dự. Sở Hà cứ như vậy ở vào ngạc nhiên trong trạng thái, hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần lại đã thấy Trần Kỳ Ninh cùng Từ Nhiên chính cười tủm tỉm nhìn xem hắn, hai người đối với cái này cũng không cảm thấy kinh ngạc, mặc kệ ai bỗng nhiên nghe được tin tức này cũng sẽ là phản ứng như thế. Ngài tiếp tục. Sở Hà làm một cái hít sâu, điều chỉnh thoáng một phát cảm xúc, rồi mới lên tiếng. Từ Nhiên có chút khen ngợi nhìn hắn một cái, hắn biết đối phương đã có thể tiếp xúc đến vượng hoàng lão tổ, tựu cũng không thật là đồ lăng đầu thanh, thanh niên sức trâu. mà một cái đối với thế giới có đầy đủ nhận thức người, đem thế giới quan bị bỗng nhiên đỉnh phong thời điểm, lại có thể rất nhanh chấn tĩnh lại, cái này bản thân liền là một loại tốt đẹp tổ chức. người có lẽ cũng biết, một vòng mới đại kiếp nạn sắp xảy ra trong tông môn mấy vị đại năng liên thủ sách tính toán thiên cơ rốt cục tại vài thập niên trước đạt được một điểm tin tức lần đại kiếp nạn này khả năng cùng lúc trước binh linh giới có quan hệ sở hà nghe lấy lời nói này nhẹ gật đầu lại hỏi chỗ dùng nhiệm vụ của chúng ta chính là tìm được năm thần binh sau đó đem bị phá hủy lại để cho binh linh giới cùng bản giới liên quan triệt để đoạt tuyệt tự nhiên nghiêm túc lắc đầu đại kiếp nạn là không thể nào thông qua tránh né thủ đoạn ứng phó đấy chỉ có thể vượt khó tiến lên chẳng qua sớm nắm giữ năm thần binh thì tương đương với là nắm giữ quyền chủ động đây mới là tông môn cân nhắc sở hà mặt lên lộ ra một tia giận mình năm thần binh liền trên đại lục cũng sẽ không chạy trốn, khác nhau chỉ là nắm giữ ở trong tay hay đại kiếp nạn là nhất định phải chết người đấy, mà có được năm thần binh một trong hoặc là thêm nữa, cái kia chính là của cải trong tay đã co cậy vào, từ đạo hưu bất tử bẩn đạo khả năng liền lớn hơn rất nhiều. như vậy năm thần binh đến tuột cùng là cái gì? chúng ta muốn đi đâu tìm? sở hà hiểu được cả cái sự tình bối cảnh, rốt cục hỏi đến trước mắt nhất thứ căn bản, năm thần binh chỉ chính là đan dương kiếm, minh thủy kiếm, thái dương đao, nguyệt hoa kiếm cùng với nhân vương thương, thái dương đao một mực tung tích không rõ, nhân vương thương tại thiên châu thiên quốc, nguyệt hoa kiếm tại trùng châu nhạt ra. Những điều này đều là không có gì hy vọng tìm được đấy. Tự nhiên chậm rãi nói xong, mà Sở Hà bị hắn câu nói sau cùng tức giận đến không nhẹ, may mắn hắn lại ngay sau đó tiếp tục nói. Tại mấy trăm năm trước, Minh Thủy Kiếm bị Đan Dương Kiếm cùng Thái Dương Đao vây công, sau đó mai danh nhận tích. Chẳng qua Minh Thủy Kiếm nghe nói ngay tại vùng phía nam, cũng là của chúng ta tìm kiếm đối tượng một trong, nhưng mục tiêu chủ yếu vẫn là Đan Dương Kiếm. Cái kia Đan Dương Kiếm ở đâu? Sở Hà một bên tại trong lòng thầm nhủ Minh Thủy Kiếm cái này tên quen thuộc, vừa nói. Tự nhiên cửa lấy khuôn mặt, giọng nói. Bách niên lúc trước, Đan Dương Kiếm ngay tại cản Dương Vũ Tông bên trong quy một chương 168, nối thành một mảnh. Đan Dương kiếm ngay tại Càn Dương Vũ Tông ở trong, thậm chí khả năng trước đây thật lâu ngay tại, bản này nên nghe xong danh tự có thể nghĩ đến ấy. Bởi vì tại Càn Dương Vũ Tông ở trong, đang có một tòa tên chủ phong gọi là Đan Dương phong. Tứ nhưng đích tự thuật có một kết thúc, Trần Kỳ Ninh liền đón lời đầu của hắn. Chúng ta cả cái kế hoạch đều là vây quanh Đan Dương kiếm triển khai đấy. Đợi mấy vị kia đạt được đại kiếp nạn vuông xuống tin tức lúc, huyền không đạo lên vừa mới đã xảy ra một hồi đại biến, dựa theo Càn Dương Vũ Tông thuyết pháp, đan Dương kiếm đã bị mất. Nói xong câu đó, Trần Kỳ Ninh lại cười lạnh một tiếng nói, cái gì mất đi? Nam thần binh một trong cơ hồ tương đương với một vị nguyên anh chân quân, cái đó dễ dàng như vậy vứt bỏ. Hơn phân nửa là cản dương vũ tông lý do thoái thác mà thôi. Sở Hà nhẹ gật đầu, lời này thay đổi hắn cũng là không tin. Bên kia vừa mới nhận được tin tức, bên này liền đã xảy ra chuyện, còn háo chết không chết vừa vặn ném đi đan dương kiếm, lừa gạt quỷ à? Chẳng qua Sở Hà lúc này càng thêm chú ý cũng không phải cái này, tự nhiên cùng trần kỳ Ninh trải qua lại nói xuống, hắn cảm giác trong lòng đã càng phát ra máy liệt, phảng phất chính mình đã biết rất nhiều sự tình, nhưng cũng không cách nào xuyên kết hợp lại. Ngươi nói huyền không đảo lên đại biến, là chuyện khi nào? Sở Hà cao mày đột nhiên mở miệng hỏi, Trần Kỳ Ninh sửng sốt một chút, cũng là lơ lến, thuận miệng trả lời, khoảng cách hiện tại, đại khái là hơn một năm đi. Hình như là càn dương vũ tông đệ tử gây lên thiên châu tới mấy người, cuối cùng đã dẫn phát trúc cơ đệ tử một hồi hỗn chiến, liền kim đan chân nhân cũng có ra tay. Vừa nói đến trăm năm trước đại biến, cùng với thiên châu khách đến thăm, sở hà trong đầu thoáng cái xuất hiện một cái tên, Đường Uy. Ban đầu ở sở hà đạt được lang hoàn tâm kiếm thời điểm, trước như cùng vô cực công tử liền đã từng nâng lên cựu nhân tại thiên châu, mà Đường Uy lại vừa lúc ở đoạn thời gian đó vẫn là, điều này không khỏi làm cho hắn sinh ra liên tưởng suy nghĩ đã có bắt đầu chuyện kế tiếp liền thuận lý thành trước rồi nghĩ đến đường uy liền nghĩ đến hắn phục sinh nghĩ đến lai lịch bí ẩn diệp vũ ảnh một bằng người vì vậy sở hà rốt cục nhớ tới chính mình là ở địa phương nào nghe được minh thủy kiếm cái tên này đấy lúc trước đường uy tại hắn trước khi rời đi liền đã nói với hắn diệp vũ ảnh mục đích của chuyến này chính là tìm kiếm minh thủy thần kiếm xem ra minh thủy kiếm quả nhiên đã ở vùng phía nam tuy nhiên không biết lá u bóng đám người là ở đâu có được tin tức nhưng sở hà có thể xác định bọn hắn ngàn dặm xa xôi chạy đến bên này tóm lại sẽ là có chút nắm chắc đấy Sở Hà dần dần theo những tin tức này, lượng cực lớn trong tin tức tỉnh táo lại, mà trong đầu hắn tin tức cũng từng bước nối thành một mảnh, lại để cho hắn đối với toàn cục đã có một cái rõ ràng nhận thức. Sau đó thì sao? Đã Đan Dương Kiếm cũng đã biến mất, chúng ta đây muốn từ nơi này đi đến. Sở Hà rất nhanh bắt lấy mấu chốt của sự tỉnh. Trần Kỳ Ninh đương nhiên không biết Sở Hà tâm tư có phức tạp hơn, chỉ khi hắn là lo logic khá là rõ ràng, người nói, vừa rồi ta không phải đã nói rồi sao? Vốn chúng ta cũng là không có đầu mối, may mắn vượng hoàng Lão Tổ chủ động hiện thân. Nói đến đây, nàng lại nhịn không được nhìn Sở Hà liếc, thực không biết nàng vừa ý ngươi cái đó chọn lại có thể sẽ đặc biệt đã chạy tới nói với chúng ta để cho chúng ta không được đối với ngươi có chỗ mưu đồ sở hà khỏe miệng hơi rút hắn vẫn thật không nghi tới mặt mũi của mình rõ ràng có lớn như vậy có thể lại để cho chưa bao giờ can thiệp trong tông môn bộ công việc phượng hoàng lao tổ chủ động vì hắn ra mặt đại kiếp nạn dưới mỗi người cảm thấy bất an trần ký ninh cũng chính là như vậy nhắc tới trận lại nói tiếp người của chúng ta cùng phượng hoàng lao tổ nói chuyện thật lâu cuối cùng đã đặt thành nhất định được hợp tác mục đích mà nàng cũng hướng chúng ta tiết lộ một điểm đan dương kiếm tin tức đan dương kiếm ở đâu sở hà còn không nói chuyện từ nhưng đã hai mắt lộ ra tinh quang mở miệng hỏi Hắn vì là kế hoạch này cũng chuẩn bị đã lâu, tự nhiên là bức thiết nghĩ phải biết rằng đáp án đấy. Đan Dương Kiếm tại trăm năm trước mất đi, mấy năm gần đây mới một lần nữa hiện thế, hiện tại bị một cái vừa đệ tử mới nhập môn đã nhận được. Trần Kỳ Ninh trầm rãi tự thuật, người kia gọi là Diệp Trần. Diệp Trần. Sở Hàng nghẹn học nhìn chân chối, lúc này mới ý thức được, nguyên lai mình tại chút bất tri bất giác, đã sớm đã tham dự cái này cả kiện sự tình. Đan Dương Kiếm trong tay Diệp Trần, khó trách hắn sẽ có như thế lớn tiến bộ, cũng khó trách Hứa Văn Tỉnh sẽ vẫn đối với hắn có chôm như đồ. Hứa Văn Tình nói muốn mưu đoạt Diệp Trần trong tay một thanh kiếm, thì ra chính là Đan Dương Kiếm. Cái kia chính cô ta lại dựa vào cái gì xác định thanh kiếm này trong tay dược trần? Sở Hà Mạch suy nghĩ càng phát ra xâm nhập. Đan Dương kiếm cùng Thái Dương đao tung tích không rõ. Vân vân. không phải nói Thái Dương đao tung tích không rõ sao? Lúc trước Minh Thủy kiếm như thế nào sẽ bị Đan Dương kiếm cùng Thái Dương đao vây công? Sở Hà thoáng cái nghĩ tới cái này một mạch gốc, không khỏi mặt mang tỏ màu đặt câu hỏi. Ánh mắt của hắn rơi vào từ Mặc Dù lên, bởi vì lúc trước là hắn tại làm bối cảnh tự thuật, vì vậy tự nhiên cười nói. Thái Dương đao một mực Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, nhưng nó cũng không phải biến mất mỗi cách vài thập niên sẽ có tin tức của nó chuyển tới chỉ bất quá cho tới nay không ai có thể theo kịp mà thôi trần kỳ ninh gật gật đầu lại bổ sung một câu hơn nữa tại đại kiếp nạn bị dự đoán ra trước khi đến nam thần binh cũng chính là danh khí đại giá trị thực sự cũng không hề tưởng tượng được cao như vậy ai đây là nói như thế nào sở hà có chút không rõ rồi dựa theo hắn rất hiểu rõ nam thần binh chính là trên thế giới này cấp cao nhất vũ khí lẽ ra chịu đến vạn người truy phủng vừa lộ diện liền nhất lên gió thanh mưa màu mới đúng trần kỳ ninh nhìn xem hắn ngu ngơ biểu lộ không khỏi cười nói ngươi nghĩ à nam thần binh tầng thứ này vũ khí đã sớm hóa ra thực hình, làm sao có thể trưởng kỳ bị người đem vũ khí sử dụng? Cái kia cầm tới đan dương kiếm diệp trần, chỉ sợ cũng chỉ có thể lấy nó làm lao sư đối đãi rồi. Sở Hà cái này mới phản ứng được, cái thế giới này vũ khí thế nhưng mà có linh tình đấy, căn bản không thể làm làm tầm thường vũ khí đến đối đãi đã như vậy, chúng ta trực tiếp giết diệp trần, cướp lấy đan dương kiếm không được sao? Sở Hà đem tất cả mọi chuyện đều lý một lần, lúc này có phán đoán. nếu mà so sánh, vẫn là giải quyết bên này nhiệm vụ tương đối trong yếu. Hứa Tỉnh cần tạm thời trước để một bên đi. không được, đáng tiếp trần kỳ ninh nhưng lại quyết đoán lắc đầu từ tuyệt phượng hoàng lao tổ cảnh cáo chúng ta diệp trần đã đi vào phương thiếu bạch ánh mắt chúng ta muốn dùng cường thật là khó khăn rồi thậm chí khả năng khiến cho càn dương vũ tông ở bên trong những lao quái vật kia chú ý nâng lên trưởng môn chân nhân phương thiếu bạch sở hà cũng là có chút ít nội trí như vậy cái lực lượng cùng quyền thế đều đạt tới thế tục đỉnh phong nhân vật sắp thực khó đối phó chúng ta hiện tại duy nhất ưu thế chính là phương thiếu bạch hắn rất có thể đem diệp trần cho rằng là ứng tiếp chi nhân đối đãi nhưng còn không biết diệp trần trên tay có đan dương kiếm trần kỳ ninh lộ ra không sai đã có nghĩ cách khẽ cười nói cái kia phải làm sao Sở Hà cùng tự nhiên đồng thời mở miệng, sau đó lại nhìn nhau cười cười. Rất đơn giản, một chữ, các loại. Trần Ký Ninh con mắt nhắm lại, đợi Diệp Trần đi đến ứng kiếp chi lộ, đợi Đan Dương kiếm triệt để thức tỉnh, đợi chúng ta thiên la địa võng vẫy thành, chính là Càn Dương Vũ Tông cũng chỉ có trở tay không kịp phần. Quy một chương 169, tấm một bài cuối cùng là muốn ngăn đỡ mũi tên. Theo Từ gia trong nội viện đi ra, Sở Hà lại có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Nếu như nói theo phòng sách trong biến mất, làm bạn Diệp hơn thời gian nửa năm ở bên trong. Sở Hà đã trải qua tâm tính lên lột xác, như vậy hôm nay chính là hắn toàn bộ thế giới xem lột xác. Đám địch nhân đang làm cái gì, các bằng hưu đang làm cái gì, bọn hắn thì tại sao muốn làm như thế? Hết thảy hết thảy đều Dương hiện tại Sở Hà trước mắt, lại để cho con đường của hắn thoáng cái rõ ràng, biết mình bước tiếp theo mục tiêu. Trần Kỳ Ninh cũng là vừa vặn chú ý tới Diệp Trần người này, cho nên hết thảy còn đang quan sát bên trong. Nàng trước mắt cho Sở Hà nhiệm vụ là tạm thời tránh đi Diệp Trần mũi nhọn, phòng ngừa quá sớm bước ra Đan Dương Thần Kiếm. Dù sao nếu như đan Dương Thần Kiếm hiện tại liền như thế, như vậy nó cuối cùng được chủ tất nhiên không phải là Trần Kỳ Ninh cùng nàng người sau lưng hoặc là rơi xuống phương thiếu tay không ở bên trong hoặc là bị phượng hoàng lão tổ cướp đi thậm chí khả năng còn giữ lại tại diệp trần trong tay trần kỳ ninh sau lưng thế lực to lớn mong muốn tại tương lai trong đại kiếp chiếm cứ quyền chủ động vậy dĩ nhiên muốn đoạt lấy năm thần binh một trong mà phượng hoàng lão tổ thì lại khác nàng cho dù cầm tới đan dương thần kiếm cũng chưa chắc liền có bao nhiêu quyền chủ động sức mạnh của cá nhân so với việc tông môn tóm lại là nhỏ bé đấy vậy còn không như tận lực đem kiếm ở lại diệp trần trong tay đi theo ứng kiếp chi nhân bộ pháp để tránh khai mở đại kiếp nạn nguy cơ Đem sở hà cùng Trần Kỳ Ninh hai người đi ra từ nhưng đích biệt với lúc là anh thành thành chủ từ trạch lâu như cũ trở ở bên ngoài, hắn chờ đợi cũng không phải là bởi vì cái này hai người trẻ tuổi trọng yếu bao nhiêu, chỉ là bởi vì từ lao thái gia. Từ lao thái gia tồn tại là ngay cả từ gia buồn ra mọi người không nhất định hiểu rõ đấy, trong tông môn cũng chỉ biết cái đại khái, cho nên hắn mới có thể đối trước mắt hai người cảm thấy kinh ngạc. Có lẽ là lao thái gia bạn cũ về sau, lại có lẽ là cái gì khác lai lịch, nhưng những này cũng không ảnh hưởng từ trạch lâu đối với hai người lấy lòng bản thân liền là càn dương vũ tông bực này đại tông môn xuất thần, lại có nhà mình lao ra tử như vậy một mối liên hệ. vì vậy từ trạch lâu một bên mỉm cười mời đến hai người, một bên mang theo bọn hắn đi ra ngoài, sau đó lại bước chân dừng lại. Lao ra tử biệt viện chính là từ gia tuyệt mật chi địa, nhị vị. từ trạch lâu nhìn nhìn hai người, trên mặt tựa hồ có hơi khó xử. từ thành chủ cứ việc yên tâm, ta hai người tự động rời đi chính là ngược lại là việc này quấy dậy thành chủ rồi. trần kỳ ninh đương nhiên biết tử nhưng đích tồn tại có bao nhiêu bí ẩn, lúc này chắp tay thi lễ nói, từ nhưng đích biệt viện người bình thường căn bản không có khả năng đi vào trong đó cho dù là ngoài ý muốn cũng không được bởi vì của nó mở ra cùng đồng cửa đều là do từ trạch lâu tự mình tiến hành đấy trừ phi lão ra từ chính mình đi ra vì vậy hai người cáo tử, chậm rãi đi ra rồi lại ngoài ý muốn đụng phải dược linh quốc một bằng người thì ra tại giao lưu hội sau khi chấm dứt bởi vì lạc anh thành chính là từ thiên thành bổn ra hắn liền thuận tiện đem một các sư đệ sư mội giữ lại ý định dung ngoạn mấy ngày sau lại trở về đương nhiên ở trong đó cũng không phải tất cả mọi người đáp ứng lời mời lưu lại đấy tổng có ít người có chuyện của mình cuối cùng lưu lại đấy trừ hắn ra đệ đệ tử phong bên ngoài cũng chỉ có bị thương trật lượng Vương bôi vân cùng với bị người sau cừng rắn ngạnh lưu lại tô chỉ lan trần lượng tay phải được băng bó đơn giản thoáng một phát máu tươi đã ngừng nhưng bị triệt để chấn vỡ xương cốt nhưng không cách nào khép lại cần trước điều dưỡng vài ngày lại về dược linh cốc nghĩ biện pháp trị liệu nhìn thấy hai người đi ra tô chỉ lan vốn là sừng sốt một chút tựa hồ không nghĩ tới sở hà còn ở tại chỗ này lập tức vừa cười nên đo nói thì ra ngươi cũng lưu lại vừa vặn tránh khỏi ta hai ngày này nhảm chán tô chỉ lan lời nói này được tự nhiên vô cùng phản phất cùng sở hà là bạn cũ lâu năm bình thường lại để cho Vương bôi vân sắc mặt đều có chút run dày kỳ thật không chỉ là sắc mặt hắn run rẩy mà ngay cả sở hà cảm thấy có chút cổ quái chính mình cùng tôi chỉ lan quan hệ lúc nào tốt như vậy rồi hả đến nay cũng không quá đáng là lần thứ hai gặp mặt mà thôi thúng chi lần thứ nhất còn không thế nào vui sướng a hẳn là lại là trở thành tấm một bài sở hà yên lặng lường bông bôi vân liếc sau đó nhìn về phía tôi chỉ lan nói có chuyện gì sao hắn cũng không muốn tự dưng tham gia hai người tranh chấp nhất là tại kế hoạch của hắn ở bên trong không lâu sau đó còn cần đi dược linh cốc một chuyến đây chính là ông đôi vân địa bàn tôi chỉ lan con mắt nhắm lại nhìn xem sở hà ánh mắt có chút không hiểu đột nhiên đi lên khoác ở cánh tay của hắn nói đương nhiên à, người đã quên sao người thế nhưng mà đáp ứng ta dẫn ta hồi trở lại cản dương vũ tông đi nha sở hà lập tức có loại tê cả ra đầu cảm giác thế nhưng mà tô chỉ lan đã đem lời nói chồng chất rơi xuống hắn nếu là thề thốt phủ nhận chỉ sợ lý mặc nhiên đích sự tình coi như là triệt để ngâm nước nóng rồi nói một cách khác tô chỉ lan đây là bắt buộc hắn làm ra lựa chọn là vì nàng tiếp được ông bôi vân sự tình, vẫn là có ý định không đếm xỉa đến sau đó chính mình đi ứng đối lý mặc nhiên cái kia cường đại tiểu nhân vì vậy sở hà nhìn nhìn hai mắt chính muốn phóng hỏa vương ngôi vân lại nhìn một chút mờ mịt khó hiểu trần kỳ ninh cuối cùng vẫn gật đầu nói hả hình như là có chuyện như thế vậy chúng ta đi nói xong câu đó sở hà kéo tô chỉ lan tay liền đi ra ngoài liền trần kỳ ninh đều không thèm chú ý rồi hắn khác sâu hiểu do đến giải quyết tranh chấp hoặc là nói tạm thời giải quyết tranh chấp phương pháp tốt nhất chính là cường hành đem tranh chấp song phương kéo dài khoảng cách chỉ cần bọn hắn giúp nhau không thấy được cái kia tiểu cũng không có mâu thuẫn về phần về sau thế nào với hắn sở hà có quan hệ gì hắn chiêu thức ấy quá nhanh quá đột nột liền tô chỉ lan bản thân đều có chút phản ứng không kịp khoác ở hắn cánh tay tay bị thoáng cái rắt, sau đó cả người cũng bị mang theo đi thẳng về phía trước đứng lại vương bôi vân rốt cục phục hồi tinh thần lại quay người chỉ vào sở hạ cùng tô chỉ lan bóng lưng rời đi hét lớn một tiếng nói nhưng mà không người nào để ý hắn sở hạ như trước lôi kéo tô chỉ lan tay đi ra ngoài trần kỳ ninh trên mặt lộ ra mỉm cười cũng đổi kịp sở hạ bước chân cùng hai người đi song song từ phong thì là sắc mặt có chút cổ quái nhìn xem tô chỉ lan không biết suy nghĩ cái gì vương bôi vân thấy mình lại một lần nữa bị không để ý tới Trước kia đang tụ hội lên hỏa khí rốt cục bị triệt để chống lên, Nộ Quát một tiếng nói, nạp mà đi. Tay phải hắn du lên, trường kiếm màu xanh trong nháy mắt hướng về Sở Hà mang tất cả mà đi. Tại loại này tâm tình dưới, Nộ Hải kiếm quyết cùng bạo lực lượng xem như bị vung bôi vân triệt để kích phát ra đến rồi, một kiếm này lại là có thêm phô thiên cái điệu mà đến khí thế. Trần Kỳ Ninh lông Mi trao lên, đưa tay muốn đem vung bôi vân đè xuống, lập tức rồi lại dừng động tắt lại. Bởi vì nàng chú ý tới, Sở Hà xuất thủ, chói mắt ánh sáng tím trong nháy mắt xuất hiện, Sở Hà việc này đem tử diệu kiếm ở lại bên hông, dùng nhưng lại bạt kiếm thuật thủ pháp. Kinh thiên kiếm thế lại để cho nổ hải kiếm đều vì đó mà ngừng lại, rồi sau đó bị rõ ràng ngăn cản ngay tại chỗ. Sở Hà nhìn xem chân khí rõ ràng không đủ tràn đầy, sắc mặt đều có chút tái nhợt Uông Môi Vân, cười lạnh một tiếng nói, "Uông Môi Vân, ngươi đây là muốn theo ta thử nghiệm?" Uông Môi Vân nhìn xem nụ cười của hắn, tuy là tức giận đến toàn thân phát run, cũng không dám thực nói một câu thử tay nghề. "Đừng nói dùng Sở Hà đánh bại Nghiêm Học Cương thủ đoạn đến xem, bản thân thực lực cũng không kém hắn, liền nói hắn cùng hồ tu văn một trận chiến, trên mặt lần lượt một thương kia có thể tuyệt đối không nhẹ, thuộc về đúng nghĩa nội thương, thực lực giảm xuống đến lợi hại." Loại tình huống này trở lên đi, cái kia chính là mình tìm đánh chẳng trách người khác Sở hà thấy hắn không đáp lời trong lòng biết mục đích đã đạt tới cũng không nhiều làm bức bách quay người liền phải lý khai chẳng qua cái này cuối cùng là tại lạc anh thành là tại từ thiên thành hà hộ mà từ thiên thành thân là ông bôi vân sư mình cũng không có khả năng ngồi nhìn nhà mình sư đệ bị người bắt nạt vì vậy hắn cho từ phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái từ phong khẽ gật đầu ho nhẹ một tiếng nói sở huynh đừng nội lần này là huynh trưởng ta từ thiên thành mời chỉ lan sư muội ở, ở lại đây lạc anh nội thành dung loạn dùng tận tình địa chủ hữu nghị sở huynh nếu có hứng thú không ngại cũng cùng nhau lưu lại hắn chỉ chữ không đề cập tới sở hà cùng tô chỉ lan cái gọi là đáp ứng chỉ nói ở bên cạnh ở lâu vài ngày khắp khuôn mặt là khách khí thân sắc lưu lại mặc cho các người đắn đo sao sở hà trong nội tâm âm thầm cười lạnh đối với cái này tử phong có thêm vài phần cảnh giác người này nhìn như trung thực có thể dựa vào kỳ thật tâm tư cẩn thận cũng khó trách từ thiên thành sẽ để cho hắn ra mặt tại hạ liền không nhiều lắm làm làm phiền hơn nữa trong tông môn cũng còn có việc vụ xử lý cần nhanh chóng phản hồi sở hà vốn là cự tuyệt tử phong đề nghị sau đó vừa nhìn về phía tô chỉ lan nói chẳng qua chỉ lan ngươi nếu là người ý cũng có thể ở lâu vài ngày mà tuy nói không cách nào công nhiên đẩy ngã Tô chỉ lan lời mà nói có thể sở hà hoàn toàn có thể mang bóng ra đá hồi trở lại cho nàng lại để cho chính cô ta làm quyết đoán Tô chỉ lan hận hận chứng mắt liếc hắn một cái hận đến nha dương dương lại lời đã ra miệng nàng cũng chỉ có thể theo lời này đầu nói muốn ta lưu lại cũng không phải là không thể được chỉ thấy nàng kéo một cái trường âm sở hà trong nội tâm âm thầm sinh ra vài phần không ổn sau đó Tô chỉ lan quả nhiên hì hì cười cười chỉ vào sở hà nói ra các ngươi giữ hắn lại theo giúp ta ta liền lưu lại nàng đã sớm cùng sở hà nói qua biết sở hà phải nhanh một chút phản hồi tông môn, sau đó thiết kế ra một cái lý do hợp lý tiến về trước dược linh gốc. cách ly vân tiên môn cái kia trường thịnh hội thời gian không hơn nhiều, sở hà tuyệt đối không có khả năng ở thêm mấy ngày. từ phong nếu mày không nghĩ ra tô chỉ lan đến cùng với ý sở hà điều nào, còn là đơn thuần muốn hắn lôi xuống nước. chẳng qua sư muội lên tiếng, hắn cũng đành phải dựa vào nói chính là, sở minh, ngươi cũng đã nghe được, nếu là chỉ lan sư muội thịnh tình mời đối với, ngươi không ngại ngay tại bên cạnh ở mấy ngày, xem thoáng một phát lạc anh thành phụ cận mỹ cảnh. từ phong hai mắt nhìn thẳng sở hà, nhẹ nói nói sở hà không do nợ nụ cười khổ hắn là thật sự không muốn cùng từ ra người dậy xung đột nhưng thời gian không nhiều lắm hắn đành phải nhắm mắt nói tại hạ thật sự là có chuyện quan trọng tại người từ huynh hảo ý tâm lĩnh từ phong sắc mặt dần dần châm xuống hắn là thật có chút cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này không gọi có chút không biết tốt xấu rồi hắn đã là đại biểu từ ra phát ra mời vẫn là ở từ thiên thành ở đây dưới tình huống đối phương rõ ràng còn lý do cự tuyệt thật sự cho rằng trở thành cản dương vũ tông đệ tử thì ngon rồi hả sở huynh đây là không để cho ta từ ra mặt mũi xoài Từ phong lần nữa tiến lên một bước nhìn chằm chằm sở hà nói ra Sở hà hít sâu một hơi trong lòng có chút bất đắc dĩ chính muốn nói chuyện lại nghe phía trước xa xa mà chuyển tới một thanh âm tự nhiên phong nhi chuyện gì xảy ra Quy một chương 170, trăm khách sáo từ thiên thành hòa từ phong đồng thời quay đầu đã thấy một cái khuôn mặt nghiêm túc và trang trọng trung niên nhân đã đi tới phụ thân hai người ngay ngắn hướng sắc mặt xếp chặt không bình hành lễ nói từ trạch lâu ngày bình thường ra giáo cực nghiêm cho nên vào lúc này hai người đều là cẩn thận từng ly từng tí đấy sợ ở trước mặt người ngoài mất cấp bậc lễ nghĩa lại nhắm chúng phụ thân một trận trách mắng đã sớm nghe nói qua từ trạch lâu uy danh vương ngôi vân cùng trần lượng cũng là liền vội vàng hành lệ vân an mà ngay cả tô chỉ lan đều dây rủa sở hà tây đi ra phía trước từ trạch lâu ừ một tiếng lại nhìn một chút sở hà cùng trần kỳ ninh hai người còn chưa hiểu bên này xảy ra chuyện gì vì vậy liền nhìn về phía từ phong nói đến cùng chuyện gì xảy ra từ phong sơ lược hơi trầm âm châm trước dưới câu nói lúc này mới nói là như thế này đấy đại ca muốn để lại trong tông môn mấy vị sư minh đệ trong thành du ngoạn mấy ngày vừa vận đụng phải hai vị này liền định mời xin bọn họ cùng nhau lưu lại cái này rất tốt sao Từ Trạch Lâu còn tưởng là hai đứa con trai mình, cùng Sở Hà hai người có chỗ trao đổi, lúc này gật đầu nói, người trẻ tuổi nên nhiều giao lưu trao đổi, hai vị nếu là vô sự, vừa vặn lại để cho từ mỗ một tận tình địa chủ hữu nghị. Từ Trạch Lâu cái này vừa nói, liền lại để cho từ Thiên Thành cùng từ Phong đồng thời sức sở. Biết rõ cha mình chính là đạo làm con, bọn họ là rõ ràng nhất phụ thân lâu chức vị cao, ngày bình thường tiêu ngạo lớn bao nhiêu, lúc này lại sẽ đối với hai thằng này khách khí như thế. Sở Hà gặp Từ Trạch Lâu ra mặt, đã là nhẹ nhàng tỏ ra, biết hắn tuyệt đối sẽ không khó xử hai người mình, liền khéo lời từ chối nói, từ thành chủ khách khí Tại hạ trong tông môn vẫn còn sự tình khác, liền không ở lâu rồi. Cự tuyệt, hắn lại cự tuyệt. Từ ra huynh đệ nhìn xem Sở Hà ánh mắt, đã mang tới vài phần không thể tưởng tượng nổi sát thái, Vương môi vân càng là cười lạnh không thôi, chờ xem Sở Hà bị lao thành chủ thu thập. Tô Chỉ Lan không để lại dấu vết lui về phía sau một bước, dốc sức liều mạng lung lay Sở Hà tay, ra hiệu hắn tại Từ Trạch lâu còn không có tức giận lúc trước, tranh thủ thời gian thu hồi lúc trước mà nói hơn nữa nhận lỗi. Nhưng mà Sở Hà Thủy Trung bất vi sở động, Từ Trạch lâu có thể không biết thân phận mấy người tiểu tâm tư, gặp Sở Hà thái độ kiên quyết, chỉ có thể thở dài nói, như thế cái kia thật đúng là đáng tiếc. chẳng qua ngày sau nếu là trần tiểu thư cùng sở công tử đến lạc anh thành, có thể nhất định phải thông chi từ mỗ, để bù đắp hôm nay tiếc mới. đó là tự nhiên. sở hà vội vàng đáp ứng, ánh mắt rơi xuống trận mắt há hốc mồm tô chỉ lan trên người, đột nhiên lại cười nói, mắt khác, sự kiện kia còn cần chỉ lan sư muội trợ, chỉ sợ nàng thì không cách nào lưu lại. ứng tử huynh mời rồi. không sao, không sao. từ trạch lâu khoát tay áo, vẽ mặt thờ ơ nói nói, sở công tử có việc, cứ việc mang chỉ lan trở về là được. đứa nhỏ này cũng là ta nhìn lớn lên ấy, phân rõ được nặng nhẹ. ta tôi chỉ lan rất muốn nói buồn cô nương cũng là khi còn bé đã tới lạc anh thành một chuyến lúc nào lại để cho ngươi xem rồi trưởng thành nhưng là sở hà trực giác đã cắt đứt nàng hơn nữa kéo tay của nàng liền đi vừa đi còn bên cạnh để lại một câu nói đã như vậy tại hạ sẽ không quấy dày rồi thành chủ không cần sai người đưa tiễn tự chúng ta đi ra ngoài là được rồi từ trạch lâu cười gật gật đầu sau đó đưa mắt nhìn sở hà ba người ly khai sau nửa ngày về sau mới xoay đầu lại vô vô từ thiên thành hòa từ phong bạ vai nói các ngươi đâu về sau có cơ hội nhiều cùng hai vị kia thân cận một chút nói xong câu đó hắn liền nên ngang rời đi này hành lang chỉ để lại từ gia huynh đệ, cùng với hoàn toàn không rõ tình thế phát triển bông đôi vân hai người. Sau nửa canh giờ, Trần Kỳ Ninh chính mình tàu cao tốc lên, Sở Hà nhìn xem chúng quanh cực tốc rơi hướng phía sau cảnh vật, không khỏi cảm khái nói, đợi lần này sau khi trở về, nhất định phải đi mua chiếc tốt một chút tàu cao tốc. Ý nghĩ này hắn kỳ thật rất đã sớm có, chỉ là một mực chưa kịp thay đổi thực tế. Người Sở đại thiếu gia nghĩ muốn cái gì, còn cần chính mình đi mua sao? Bị Sở Hà cường hành kéo tới tô chỉ lan ngồi ở một bên, tàn nhẫn mà trưởng sở Hà liếc, khinh thường nói, lúc trước tuyệt mệnh cốc sự tình về sau, bọn hắn liền chuyên môn điều tra Sở Hà lai lịch mà sở hà đối với tô chỉ lan biết thân phận của mình cũng không cảm thấy kỳ quái dù sao hắn vừa rồi không có tận lực che giấu lúc trước bọn hắn sẽ tìm hắn cùng nhau đối phó lý mặc nhiên tự nhiên là biết một chuyện đấy đối mặt tô chỉ lan quái gợn lời nói sở hà không trả lời chỉ là cười nói đừng nói ta rồi ngươi lần này theo ta hồi trở lại càn dương vũ tông có tính toán gì không chân khí ninh tư thế tẩu cao tốc sở hà hai người cũng chỉ có thể tự ngu tự nhạt đấu đấu võ một rồi ta còn có thể có tính toán gì không chờ đến càn dương vũ tông khu vực ngươi tìm người tiện đưa ta trở về thôi tô chỉ lan miết miệng thừa còn không phải là bởi vì ngươi vàng không cái đó cần phải phiền thoái như vậy này này này nếu là không có ta ngươi còn muốn tại lạc anh thành lưu lên vài ngày được rồi sở hà lướt mắt đối với tô chỉ lan vong ân phụ nghĩa hành vi biểu thị mãnh liệt khiến trách cắt tô chỉ lan dương lên cái đầu nhỏ vương bôi vân tiểu tử kia có khả năng ngăn lại ta sao sở hà biết nàng tại cường tự mạnh miệng cũng không đáp lời chỉ là không tiếng động mà cười cười ngược lại nói đến lý mặc nhiên đích sự tình ngươi nói nửa tháng nhiều sau vân thiên môn tinh hội lý mặc nhiên thật sự sẽ đi sao đương nhiên tô chỉ lan thập phần khẳng định nói nói vân thiên môn dùng kỳ môn binh khí nổi tiếng sáu năm mới tổ chức một lần kỳ binh sẽ lý mặc nhiên vân thiên môn xuất thân không có lý do không đi sở hà không do biểu môi nói kỳ binh sẽ cùng hắn lý mặc nhiên có quan hệ gì hắn cũng không phải dùng kỳ môn binh khí tôi chỉ lan cười hắc hắc đứng dậy ngươi đây liền không hiểu được ca vân thiên môn tại sáu trong môn phái không nói thực lực mạnh nhất có thể môn hạ đệ tử lại là khó đối phó nhất đấy nguyên nhân ngay tại ở kỳ môn binh khí rất nhiều cái này kỳ môn binh khí có thể không đơn giản chỉ thế gian những vật kia ồ sở hà lông mi cho lên ý của ngươi là lý mặc nhiên thanh kiếm kia cũng thuộc về kỳ môn binh khí cái kia đúng a người suy nghĩ một chút lý mặc nhiên đích kiếm có thể hóa ảnh có thể phân ra loại nhỏ mũi kiếm quả thực cùng năng lượng hóa vũ khí tự như đó là bình thường binh khí có thể làm được sự tính sao Tô chỉ lan lần nữa rất khinh bị thoáng một phát sở hà vô tri là thế này phải không thế nhưng mà loại vũ khí này binh linh văn hóa cần rất phiền A. sở hà thoáng cái liền nghĩ đến kỳ môn binh khí tai hại cái này xác thực chẳng qua một khi tấn cấp kim đan bọn hắn liền lại bắt đầu cường thế rồi cho nên vân thiên môn thiếu thốn nhất đúng là trúc cơ tu sĩ kim đan chân nhân tuy nhiên số lượng không nhiều lắm nhưng nguyên một đảm thủ đoạn phi phạm thật sao sở hạ nhìn nàng một cái hắn còn nhớ rõ lúc trước tô phụ thân của chị lan đi vân thiên môn cùng vân thiên môn môn chủ đánh đập tàn nhẫn sự tình. tô chỉ lan có thể không biết tâm tư của hắn gật đầu nói cho nên lần này hành động của chúng ta loại trừ trúc cơ kỳ tu sĩ không thể thiếu bên ngoài tốt nhất còn muốn tìm kim đàn chân nhân vụ trộm đi theo có điều cái này bình thường là rất không có khả năng được rồi đương nhiên rất không có khả năng sở hà im lặng nói thầm một tiếng cho dù là hắn cũng không có nắm chắc lại để cho linh hư chân nhân đi theo hắn đi vân thiên môn còn lúc nào cũng có thể muốn ra tay ai chẳng qua nếu như là nàng giống như cũng không phải là không được quy một chương 171, Hứa Bạch Vũ phản kích. Trở lại Càn Dương Vũ Tông, Trần Kỳ Ninh liền trực tiếp trở về Bảng ni Phong, mà Sở Hà thì mang theo Tô Chỉ Lan đi trước khi đến Kim Tức Phong trên đường. "Trước tiên ở Càn Dương Vũ Tông ở một thời gian ngắn đi, sau đó ta với ngươi một đạo, trực tiếp đi qua Vân Thiên môn tốt rồi." Sở Hà vừa đi, vừa hướng bên cạnh thân Tô Chỉ Lan nói ra. "Ừm." Tô Chỉ Lan không nói gì, chỉ là lên tiếng, tựa hồ bị Sở Hà cường hành đưa đến cái này, nàng không hoàn cảnh quen thuộc ở bên trong, hãy để cho nàng sinh ra vài phần không thích ứng, liền ngay bình thường tùy tiện tính tình đều thu liễm rất nhiều. Về sớm đến tông môn lúc trước, Trần Kỳ Ninh đã vụng trộm với hắn lộ ra qua, lúc trước lại để cho hắn tiến đến giành Nguyên Dương Thần Đan, đã không cần. Nguyên Dương Thần Đan một cái tác dụng, chính là dò xét phụ cận trí dương bảo vật, Trần Kỳ Ninh nguyên bản hy vọng dùng nó đến tìm kiếm Đan Dương Thần kiếm. Nhưng hiện tại như là đã rõ ràng Đan Dương Thần kiếm tung tích, cái này thần đan tự nhiên cũng liền vô dụng. Cho nên Sở Hà điều chỉnh thoáng một phát kế hoạch, ý định không thông qua dược linh cốc, trực tiếp tiến về trước Vân Thiên môn. Thế nhưng mà đợi hai người không nhanh không chậm đi đến kim tức phong chân núi lúc, một cái trên bầu trời cực tốc xẹt qua thân ảnh lại đột nhiên ngừng lại, sau đó thẳng tắp về phía lấy Sở Hà vào tới sở hà ngạc nhiên ngừng đầu lại phát hiện đó là một người tuổi còn trẻ nam tử người này là vương húc mấy cái tâm phúc thủ hạ một trong, tên là cảm ơn văn Bân. sở hà trước đây bái tiến vài lần trong đầu vẫn còn ấn tượng tứ thiếu ra ngươi có thể tính hồi trở lại đến rồi trong nội đường đã xảy ra chuyện a cảm ơn văn Bân vừa thấy được sở hà thân ảnh liền sẽ cực kỳ nhanh mở miệng nói khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng hả xảy ra chuyện gì sở hà lông mi cho lên trong nội tâm ẩn ẩn trầm xuống lúc trước hắn ly khai tông môn thời điểm liền có chút không yên lòng hứa dĩnh mới bước lên địa vị cao vương húc lại uy tín chưa đủ Hắn vừa đi tiếp theo dẫn phát biến cố, không nghĩ tới chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là đã xảy ra. Bất quá lần này Sở Hà đoán được không hoàn toàn đúng, bởi vì gặp chuyện không may không phải hứa Dĩnh bên kia, mà là chính bản thân hắn. Hứa Bạch Vũ hướng Lạc Hi tiên tử bẩm báo, nói ngài cấu kết ngoại nhân chen ép chấp pháp đường đồng nghiệp, muốn hủy bỏ ngươi phó đường chủ chức vị. Sở Hà mặt dần dần âm trầm đứng dậy, sau nửa ngày về sau mới cười cười nói, "Đi, chúng ta qua xem một chút chấp pháp đường bên trong." Vương Húc phản bội chấp pháp đường, chuyển quang kẻ thù bên ngoài, Sở Hà dẫn sói vào nhà, như hại đồng liêu, chứng cơ vô cùng xác thực, các ngươi còn có cái gì tốt do dự đấy? Hứa Bạch Vũ mang theo hồi lâu chưa từng xuất hiện lưu mộng, Đồng Thành Hán hai người một lần nữa sừng sững tại chấp pháp đường ở bên trong, lớn tiếng hô có nói. Lúc này Hứa Bạch Vũ cảnh giới ngã xuống đến luyện khí trung kỳ, liền bước chân cũng có chút phù phiếm, hiện nhiên thương thế còn xa không khỏi hẳn. Mà Đồng Thành Hán hai người thì hơi tốt một chút, thương thế của bọn hắn dù sao không có nặng như vậy. Trải qua trong khoảng thời gian này điều dưỡng, chiến lực đã khôi phục được thất thất bát bát rồi. Hứa Vãn Tình ngồi ở một bên, không nhanh không chậm uống vào trà xanh, một bộ thờ ơ bộ dạng, ngồi ở chủ vị Hứa Dĩnh thì trầm mặt không nói lời nào, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hứa Bạch Vũ, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta Vương Húc lúc nào phản bội chấp pháp đường rồi hả? Với tư cách người trong cuộc Vương Húc tự nhiên không cách nào châm mặc, đứng dậy nói, liền đơn giản như vậy Trá Hàng cũng nhìn không ra, buộc cho ngươi trước kia vẫn là chấp pháp đường người nhiều lưu trí. Hứa Bạch Vũ cười lạnh một tiếng, "Trá Hàng, ngươi đem toàn bộ Vân Biên Phường thị đều bán cho Trung gia rồi, cái này tính toán cái gì Trá Hàng?" Vương Húc cũng không phải đèn đã cạn dầu, không hề ý sợ hãi cùng Hứa Bạch Vũ nhìn nhau, nói ra, "Trung gia thế đại, ta như không như thế làm việc, làm sao có thể đạt được Trung gia người tín nhiệm?" Huống chi Phường thị nhưng không có cách mang đi, không có thực tế tổn thất, ta vì cái gì không làm? Hứa Bạch Vũ sắc mặt xanh lét thêm vài phần, việc này hắn không có chứng cứ nơi tay, chỉ cần Vương Húc chết không nhận, thật đúng là không thể nói thêm cái gì. Cái kia sở Hà Sai xử ngươi hướng chấp pháp đường đồng nghiệp ra tay, làm cho chiến tổn hại tăng lớn, cái này luôn tình hình thực tế a. Hứa Bạch Vũ châm mặt, hai mắt tàn bạo mà chằm chằm vào Vương Húc, lạnh giọng nói ra. Nhìn xem Hứa Bạch Vũ sắc mặt, Vương Húc trong nội tâm không hiểu có thêm vài phần khoái ý, thậm chí so với lúc trước thân thủ của hắn đem trường kiếm đưa vào đối phương bụng dưới còn thỏa Hứa công tử là chỉ, Vương mỗi trước đây nộ thương ngươi một kiếm kia sao? Vương Húc lặng lẽ cười hai tiếng chắp tay nói dưới bóng đêm ánh mắt mơ hồ càng thêm tình hình chiến đấu hỗn loạn vương mộ vô tâm trí mất mong rằng công tử rộng lòng tha thứ có văn hóa lưu manh đáng sợ nhất mà vương húc chính là tại tầng dưới chót sờ soạn lần mò nhiều năm lúc tuổi còn trẻ lại đọc qua sách văn hóa lưu manh giờ phút này hắn liên tiêu đái đả mấy câu liền hời hợt mà đem sự tình bạch trở tới điều này làm cho hứa bạch vũ biết trừ phi hắn có thể xuất ra tính quyết định căn cứ chính xác căn cứ ra nếu không đối phương chính là liệu mạng chống chế hắn cũng không có biện pháp liên quan với sở hà xử trí hứa lạc hy cho hắn trả lời thuyết phục là nếu như ngươi có thể tìm tới bằng chứng như núi hoặc là có người trong cuộc nguyện ý đi ra làm chứng ta liền rút lui bọn hắn vì vậy hứa bạch vũ đem ánh mắt tìm đến phía hứa dĩnh cùng hứa văn tình vật chứng hứa bạch vũ là không trông cậy vào rồi mà nhân chứng đầu tiên cần đấy chính là làm chứng người sức nặng kỳ thật vương húc cái kia mấy tên thủ hạ cũng biết tình hình thực tế nhưng lời của bọn hắn quyền thật sự chưa đủ lời nói ra cũng không có mấy người tin hứa văn tình gặp hứa bạch vũ xem ra bưng lên chén trà trong tay nhẹ nhàng nhấp một miếng nói ta chỉ là tiếp vào hứa dĩnh cầu cứu sau đó chạy tới cứu người mặt khác ta cái gì cũng không biết hứa bạch vũ biết nàng cùng sợ quan hệ như thế nào không phải là nông cả. Vốn cũng không có trông cậy vào nàng có thể ra mặt, hắn chân chính mục tiêu là Hứa Dĩnh. Hứa Bạch Vũ tin tưởng, Sở Hà ngay từ đầu có thể lấy được Hứa Dĩnh tín nhiệm, tất nhiên là làm cho nàng tham dự đến một bộ phận kế hoạch ở bên trong đấy. Nói một cách khác, bọn hắn ngay từ đầu thì có đoạt quyền chuẩn bị, cho nên nếu như Hứa Dĩnh nguyện ý ra mặt, cái kia Sở Hà coi như là trồng định rồi. Nhưng vấn đề là, như thế nào lại để cho Hứa Dĩnh liệu lĩnh tự mình cũng chọc thị phi nguy hiểm, ra mặt chỉ chứng nhận Sở Hà. Ngươi đừng vội mở miệng. Hứa Bạch Vũ gặp Hứa Dĩnh sụ mặt, khẽ nhếch miệng, vội vàng nói, "Lưu thúc cùng thành hắn thương thế không sai biệt lắm phục hồi như cũ, coi như là ta." Thầm Thẩm có ý tứ là để cho chúng ta tiếp tục tại chấp pháp đường ở lại đó. Ai? Hứa Dĩnh Kinh ngạc nói, mẫu thân của ta thật như vậy nói, chắc chắn 100%, ta còn không có lá gan kia giả truyền lời của nàng. Hứa Bạch Vũ lập tức gật đầu nói, Hứa Dĩnh rốt cục cảm thấy sự tình có chút đại điều rồi. Hứa Bạch Vũ ba người bị ngoại ý muốn giữ lại, mà sự hiện hữu của bọn hắn, rất có thể sẽ khiến chấp pháp đường trước kia lực lượng phản công, thậm chí dao động địa vị của nàng. Nàng có thể ngồi vào chấp pháp đường đường chủ vị trí này lên, nguyên nhân chủ yếu đương nhiên là Hứa Lạc Hi chống đỡ. Tiếp theo nàng trực hệ lực lượng cũng không tính yếu, nhưng Hứa Bạch Vũ ly khai cũng là khá quan trọng một cái nhân tố. Hiện tại Hứa Bạch Vũ rõ ràng nói cho nàng biết, ba người bọn hắn muốn trở về rồi hả? Hứa Dĩnh sắc mặt xanh lúc thì trắng một hồi, bị áp chế quá lâu nàng, thật sự không muốn bung tha cho tới tay quyền lực. Hứa Bạch Vũ nhìn thấy nàng bộ dạng này thân sắc, liền biết kế sách của mình thành công rồi, lúc này mở miệng nói, "Ta biết, ngươi lúc trước nhằm vào trung gia kế hoạch ở bên trong, nhận lấy mấy người lựa bị." Hứa Dĩnh nao nao, không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu ra, tựa hồ ý thức được đối phương muốn nói cái gì. Chú ý tới phản ứng của nàng, Hứa Bạch Vũ mỉm cười, cất cao giọng nói: Nếu như ngươi có thể dũng cảm đứng ra, đem phía sau màn độc thủ âm mưu nói thẳng ra, ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi tại trong nội đường chính sách. Hứa Dĩnh lần nữa đã trở mặt. Đối phương có thể trước mặt nhiều người như vậy đồng ý, cái kia chính là nói rõ tùy ý chính mình mở miệng. Vô luận nói như thế nào hắn cũng có tin, chỉ cần có thể bán đi sở Hà là tốt rồi. Mà ở chấp pháp đường ở bên trong, vốn chính là đảm nhiệm nhị bà thủ Hứa Bạch Vũ, cũng không nhất định thì có tranh quyền ý tứ. Hắn lời này có độ tin cậy khá cao. Ta, ta hãy suy nghĩ một chút. Hứa Dĩnh ruột gan rối bời đúng là dùng cân nhắc cái từ này, có thể nàng cũng không hề đáp ứng hứa bạch vũ mịn mở yêu cầu. vì vậy hứa bạch vũ nếu mày, hắn không nghĩ ra dưới loại tình huống này, hứa dĩnh còn có lý do gì không đáp ứng? điều kiện này đối với nàng mà nói, hoàn toàn là trăm lợi mà không có một hại sự tình. thay đổi quyết đoán giả dặn hứa văn tình, chỉ sợ vậy thì đem sở hà bán đi, nhưng là hứa dĩnh không giống mới. một mực tại hứa lạc hy che chở cho đi về phía trước, hứa dĩnh trên thực tế không làm được quá ác tâm sự tình, thực tế không hy vọng lại để cho người bên cạnh cảm thấy thất vọng. sở hà đã là một người bằng hữu của nàng, ít nhất là một người quen, cho nên nàng không làm được việc này hứa bạch vũ thấy nàng do dự không khỏi có chút thất vọng chỉ có thể vào một bước bức bách nói hứa dĩnh ngươi cần phải hiểu rõ trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được ngươi hôm nay không nói về sau sớm muộn cũng biết lại để cho ta điều tra ra đến lúc đó sự tình nhưng là khác rồi uy bức lợi dụng đều đem ra hết hứa bạch vũ có thể nói là thủ đoạn ra hết nếu như hứa dĩnh vẫn là không hé miệng vậy hắn cũng chỉ có thể có khóc cũng không làm gì không đa nghi bên trong thấp thỏm không yên hứa bạch vũ nhưng lại nửa điểm cũng không có biểu lộ ở trên mặt ngược lại tiến lên một bước đi đến ngồi thẳng hứa Dĩnh trước mặt, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn xem nàng, ý đồ kiến tạo một loại cảm giác các bách. Sau nửa ngày về sau, Hứa Dĩnh đột nhiên thở dài một hơi, mang trên mặt vài phần nhận mệnh thần sắc, thì thào mở miệng nói, "Được, ta nói cho các ngươi biết, Sở Hà ngay từ đầu tìm tới ta thời điểm." Hứa Bạch Vũ trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, nhưng không đợi hắn cao hứng, lại bị một thanh âm rõ ràng đã cắt đứt. "Ta ngay từ đầu tìm tới ngươi thời điểm, duy nhất đã từng nói qua mà nói chính là cộng đồng bảo vệ Kim Tức Phong. Nếu như chấp pháp đường trong có năng lực chưa đủ người hư chiếm địa vị ta, như vậy chúng ta có lý do đem bọn họ đuổi xuống này." Âm thanh trong trẻo quanh quẩn tại chấp pháp đường trong chính sảnh, Sở Hà ngẩng đầu mà bước đi tới, Tô Chỉ Lan thì nhắm mắt theo đuôi theo sát sau lưng hắn, nhu thuận giống như là một con mèo nhỏ. Hứa Bạch Vũ nhìn thấy Sở Hà xuất hiện, sắc mặt cũng đã bỗng nhiên tái đi, trắng. Lúc trước bị đối phương đùa bỡn tại trống trong lòng bàn tay kinh nghiệm, đã để lại cho hắn bóng mở, mà ngay cả bức vua thoái vị đều là chờ Sở Hà tạm rời thời cơ, không nghĩ tới đối phương cứ như vậy trở về rồi. Chẳng qua việc đã đến nước này, thế giới còn đã thành, Hứa Bạch Vũ cũng không có đường lui rồi, hắn chỉ có thể là một lần cuối cùng nếm thử. Hứa Dĩnh đến tột cùng là ai ở sau lưng sai sử ngươi lớn tiếng mà nói ra hứa bạch vũ đột nhiên mở miệng sau đó chỉ vào chung quanh một vòng chấp pháp đường cao tầng nói hiện tại mọi người đều ở nơi này không người nào dám bức hiếp ngươi nói trái lương tâm nói như vậy thật sao sở hà đối xử lạnh nhạt đánh giá trên nhảy dưới tránh né đòn hứa bạch vũ sau đó đi lên một cước ước lượng tại cái mông của hắn lên Quy một chương 172, một tay che trời chấp pháp đường chính sảnh ngồi không ít người cơ hồ bao gồm trước mắt chấp pháp đường sở hữu tất cả cao tầng kể cả vừa mới đã đến sở hà cho nên không có người nghĩ đến sợ nào dám dưới loại tình huống này ngang nhiên động thủ, hơn nữa là dùng loại vũ nhục này đi hệ hình thức. Hứa Bạch Vũ bởi vì quay người đối với Hứa Dĩnh nói chuyện, lúc này chính là đưa lưng về phía Sở Hà, mà Sở Hà ra tay lại là cực nhanh, tu vị lớn ngã Hứa Bạch Vũ bị đạp được một cái lào đạo, đúng là tàn nhẫn mà té ngã trên đất, mấy cái họ tọt lăn đến Hứa Dĩnh chân bên cạnh. Hứa Dĩnh cả kinh, liền vội vàng đứng lên đưa hắn đỡ lên, mà Đồng Thành Hán cùng Lưu Mậu càng là giận tí mặt, rút vũ khí ra muốn cùng Sở Hà dốc sức liều mạng. Dừng tay. Hứa Bạch Vũ hô to một tiếng, lúc này mới tại Hứa Dinh nâng đỡ đứng lên, trên người tuy nói là một bộ dáng dấp vật sắc mặt lại mang theo vài phần cười lạnh ta vốn tưởng rằng ngươi là người thông minh không nghĩ tới cũng không gì hơn cái này hứa bạch vũ vài bước đi đến sở hà trước mặt nói một cách lạnh lùng nói ở trước mặt mọi người đập thủ ngươi đã là không đánh đã đá khai rồi sở hà cười cười nói ta chiêu cái gì ngươi hứa bạch vũ hiển nhiên không có gặp qua như vậy sẽ quỵ nợ người trong lúc nhất thời đúng là không biết nói cái gì rồi ta cái gì sở hà khinh thường nói có bản lĩnh ngươi tìm hứa lạc hy rút lui ta bằng không liền ở đâu ra chạy trở về đi đâu sở hà chính là tại cương từ vật lý hứa bạch vũ bị tức được toàn thân phát dung lui ra phía sau một bước hướng phía trung quanh nói ra mọi người thấy rồi hắn dắp tâm hại người cử động sẽ bị hứa đường chủ vạch trần hắn liền không thể chờ đợi được nhảy ra quay rối rồi không sai lão luyện một ít lưu mậu cũng đã đi tới lớn tiếng nói hắn sở hà bán đứng đồng nghiệp chứng cơ vô cùng xác thực sự đáo lâm đầu lại chó cùng rất dậu ẩu đả nguyên phó đường chủ ta đề nghị đem sở hạ vĩnh viễn khu trục ra chấp pháp đường lưu mậu tại chấp pháp đường đảm nhiệm nhiều năm đường chủ uy vọng vẫn là tương đối cao đấy hắn như vậy vùng cánh tay hô lên lập tức dẫn tới không ít người hưởng ứng khu trục khu trục quanh mình trên chỗ ngồi, nguyên một đám thân ảnh đứng lên, phần lớn là trước kia chấp pháp đường sức mạnh trung tiên, dùng luyện khí hậu kỳ đệ tử là chủ yếu. mà đi theo hứa dĩnh đã đến mấy người thì không hề nhúc đích, nhưng sắc mặt cũng cùng nhau không đảm đương nổi xem. hứa dĩnh đứng tại chỗ, nhìn xem sở hà ánh mắt có chút không đành lòng, chỉ có hứa vãn tình như trước ngồi ngay ngắn ở tại chỗ uống vào trà xanh, hồn nhiên không đem thế cục này để vào mắt bộ dáng. hứa bạch vũ gặp tình cảm quần chúng xúc động, trong lòng biết thời cơ đã thành thủ, liền đối với sở hà nói ra, sở hà, sở tứ thiếu gia, ngươi nếu thông minh mà nói liền chính mình đi ra ngoài, bằng không đợi đến chúng ta động thủ đổi người đã có thể ám muội rồi. Đi, đi, đi. Sở Hà băng lạnh ánh mắt ở chung quanh nhìn chung quanh một vòng, Phạm là bị hắn ánh mắt quét đến người, đều bị cảm giác lạnh cả tim. Hắn vốn là tính tình âm trầm, tuy nói ở đằng kia hơn nửa năm tỉnh táo dưới, đã có theo phía sau màn đến trước sân khấu giác mộ, nhưng Huyền xà thôn tiên quyết không ngừng tiến bộ, hay để cho Sở Hà làm cho người ta một loại âm lãnh cảm giác. Không khí chính là độ ấm phảng phất đều giảm xuống một ít, đám người tiếng gọi ở mỹ dần dần nhỏ hơn, Sở Hà vô vô hứa Bạch Vũ bà vai, có lẽ tại quan niệm của ngươi ở bên trong, pháp không trách chúng đương như ấy, đã nhận được ủng hộ của bọn hắn chính là đã nhận được chấp pháp đường sở hà cái này không mang theo bất luận cái gì cảm giác màu lời nói lại để cho hứa bạch vũ trong nội tâm lạnh lùng nhưng vẫn là kiên trì nói ra chẳng lẽ không phải sao nhân tâm chỗ hướng chính là đại nghĩa chỗ sức mạnh của cá nhân thì như thế nào có thể chống lại sở hà rốt cục nợ nụ cười ngươi biết ngươi sai ở đâu sao ta đại biểu không chỉ có riêng là tự chính mình ta là sở gia lao tứ ta là linh hư chân nhân đệ tử đi truyền ta là trong tông môn cường đại nhất sáu một trong thì tính sao chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi bối cảnh cường đại chúng ta phải nghe theo ngươi hay sao Sở Hà cái này vô cùng hung hăng càn quấy lời nói, rốt cục vẫn phải đưa tới mấy người bất mãn. Chỉ thấy bên cạnh đi ra một người, hướng về phía Sở Hà hồ lớn. Đây chính là lúc trước la lên hung hăng nhất một cái, cũng là Lưu Mậu cùng Hứa Bạch Vũ tâm phúc. Ngươi gọi Lôi Diệu đúng không? Sở Hà đem ánh mắt chuyển qua trên thân người kia, tinh mịch trong con ngươi chiếu ra mặt của đối phương bảng. Lôi Diệu, 19 năm trước vào tông, Huyền Không Đạo Bắc Lôi Vân Sơn Mạch Nhân Sĩ, gia cảnh giàu có, cha mẹ khỏe mạnh, có một đệ một muội, thúc tẩu một số. À, hai năm trước lao nương ngươi lại cho ngươi thêm cái muội, chẳng qua nghe nói giống như không phải cha ngươi đấy có rảnh ngươi có thể viết phong thư đi về hỏi hỏi. Sở Hà đem đối phương gia đình lai lịch nói cái thông tấu, sau đó mới sâu kín cười nói, "Ngươi hôm nay còn dám cho hắn hứa Bạch Vũ nói nhiều một câu, ta lập tức hạ lệnh tán sát tuyệt ngươi lôi ra cao thấp 17 miệng." Lôi Diệu sắc mặt trắng bệnh, liền lùi lại vào bước, ngã ngồi tại sơn hồng một làm trên mặt ghế. "Ngươi, ngươi dám?" Hứa Bạch Vũ cái này mới phản ứng được, hét lớn một tiếng. Nhưng hắn không có trước tiên lên tiếng, cũng đã là rơi hạ phòng. "Ta vì cái gì không dám?" Sở Hà lông mi chau lên, khinh thường nói, Tông môn không sẽ vì loại chuyện nhỏ nhặt này ra mặt, nhà các ngươi trưởng bối càng sẽ không vì thế khó xử ta. Ngươi nói cho ta biết, ta có cái gì không dám hay sao?" Sở Hà liên tục hai cái hỏi lại, hỏi được Hứa Bạch Vũ kinh hồn tăng đảm, á khẩu không trả lời được. Chẳng qua Hứa Bạch Vũ dù sao cũng là hứa ra một đời tuổi trẻ ở bên trong, kết xuất nhất mấy người một trong, lập tức phát giác được không đúng, không đúng. Ngươi lại như thế nào biết lôi giệu hắn gia nhân ở ở đâu hay sao? Tu sĩ tại trong tông môn, hoặc nhiều hoặc ít, sẽ kết xuống một ít cũ nhân, cho nên sẽ rất ít đối với người xa lạ nói đến gia đình. Đương nhiên, một ít tổng sự nguy hiểm công tác tu sĩ bao nhiêu sẽ cùng hảo hữu trí giao thông báo một chút, tránh khỏi ngày nào đó xảy ra chuyện, cũng không có người có thể đem tin tức cùng mình di sản đưa về nhà ở bên trong đi, mà chấp pháp đường ở bên trong cũng đang có quy củ như vậy. Tại ta chân chính tiếp nhận chấp pháp đường thời điểm mới biết nó sáng lập người thủ đoạn có bao nhiêu cao minh, nhưng đáng tiếc các người đám rác rưởi này không biết dùng. Sở Hà nhẹ nhàng lắc đầu, không lưu tình chút nào chỉ ra chấp pháp đường khai sang giả âm lưu, chấp pháp đường có tử vong phụ cấp chế độ, nhưng lại chỉ cho phép phụ cấp đến đệ tử trong nhà, mà không cho phép phụ cấp cho trong tông môn hảo hữu, đây là vì cái gì? Lần này mà ngay cả một mực đứng ngoài quan sát hứa vãn tỉnh cũng là vẻ mặt biến đổi nhịn không được để chén trà xuống nhìn xem chậm rãi mà nói sở hà cười khổ không thôi nàng đang ở cùng ngoại tự nhiên thấy rõ ràng từ vong phụ cấp là cơ hồ sở hữu tất cả tổ chức đều có chế độ căn bản chưa nói tới chấp pháp đường sáng tạo độc đáo càng sẽ không chất chứa âm mưu gì chỉ là sở hà nhất định phải như vậy đi giải thích mà đám người lại bị hắn dẫn vào này loại mạch suy nghĩ ở bên trong đi hắn trước đó thông qua một cái ví dụ thực tế đi nói cho đám người cái này âm mưu đúng là có thể thực hiện đấy vì vậy loại này con đường riêng có độ tin cậy liền đề cao thật lớn rồi hiện tại ta cho các ngươi cái cuối cùng làm lựa chọn cơ hội là lại để cho ta đi hay để cho ba người bọn hắn đi sở hà ánh mắt lần nữa đảo qua đám người trầm giọng nói ra không người nào dám nhìn thẳng hắn thật lâu không có người nói chuyện vì vậy sở hà cho vương húc đưa mắt liếc ra ý qua một cái vương húc nhẹ nhàng gật đầu sau đó hướng về phía hứa bạch vũ người ủng hộ bên trong người nào đó nổi giận đũi môi người nọ thủy trung tâm mắt buông xuống phản phất tại làm lấy kịch liệt trong lòng đấu tranh cuối cùng vẫn là đứng dậy sở phó đường chủ ta nguyện ý chống đỡ ngài người nọ đi đến sở hà trước mặt chậm chạp chậm, chậm nói Hắn là túi đầu đi tới đấy, mai cho đến mọi người thấy không thấy mặt của hắn, mới ngẩng đầu cùng Sở Hà liếc nhau một cái. Ánh mắt của hắn rất không giống ngữ khí như vậy bình thường, ngược lại có vài phần mình ngọt. Vương Húc tìm hành động phái. Sở Hà trong nội tâm thầm khen một tiếng, đối với Vương Húc năng lực càng phát ra thỏa mãn lên. Trương Ba nói, "Người tên phản đồ này." Mắt thấy Trương Ba nói đi ra, đồng thành hắn như thế nào cũng không thể tin được chính mình Trô đã thấy, nhịn không được chửi ầm lên. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, vì cái gì hơn 10 năm tình nghĩa huynh đệ, rõ ràng còn không sánh bằng người ta một câu nhẹ nhàng uy hiếp. Những năm này các huynh đệ dai nắng dầm mưa, Được uy hiếp còn thiếu sao? Lao đồng, thực xin lỗi. Trương Bá nói không hổ là hành động phái, xoay đầu lại thời điểm, nước mắt đã tràn mi mà ra, thế nhưng mà Tiểu Ánh lập tức liền muốn dẫn khí nhập thể rồi, ta không nỡ bỏ, không nỡ bỏ a. Đồng Thanh hắn không khỏi im lặng im lặng, vốn đầy ngập loạn giận đám người cũng tập thể nghẹn nào. Trương Bá nói trước kia tang vợ, chỉ lưu lại một con gái sống nương tựa lẫn nhau. Hắn sẽ tiến vào chấp pháp đường chẻ liết, sớm nhất cũng là vì cho Trương Óng Ánh sáng tạo một cái tốt phát triển điều kiện. Hiện tại mắt thấy Trương Óng Ánh muốn đi lên con đường tu hành rồi, chẳng lẽ lại để cho thân thủ của hắn đem con gái đưa lên tuyệt lộ. Lao Trương, ngươi đừng nói nữa. Ta hiểu rồi. Hứa Bạch Vũ đột nhiên lên tiếng, đã cắt đứt trường bá nói lời kế tiếp. Hứa Bạch Vũ hít sâu một hơi, sau đó ngắm nhìn một phía, đã thấy bên người mọi người không khỏi cúi đầu thấp xuống, duy nhất có thể nhìn thẳng hắn đấy, cũng chỉ có Lưu Mậu cùng Đồng Thành Hán hai người. Bọn họ đều là một thân một mình nhập môn người, tự nhiên không bị sở hạ hủy hiếp. Nhưng là trừ bọn họ ra hai người, Hứa Bạch Vũ lại không chiếm được bất luận người nào chống đỡ. Mỗi người đều khó xử của mình, mà đứng tại chỗ cao người, có thể đơn giản bắt lấy phía dưới người khó xử, dùng này đến khống chế được bọn hắn tự nguyện hoặc không tự nguyện đấy, vì là người bệ trên mục đích làm việc đã từng sinh ở kiếp trước cái kia ẩn tính cấp độ rõ ràng trong xã hội, Sở Hà đối với cái này cảm xúc rất nhiều, lúc này sử dụng ngón này ra, tự nhiên cũng không nói chơi. Ngươi thắng, nhưng là ngươi thắng được không tốt đẹp lắm." Hứa Bạch Vũ lạnh lùng trừng Sở Hà liếc, nói ra, "Ta thường xuyên thắng được cá mồi, ngươi không là người thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng." Sở Hà y mắng cười cười, biểu tình kia tựa như đang nói chán ghét ta nhiều người, "Ngươi là cái đầu LNL gì?" Vì vậy Hứa Bạch Vũ lửa giận trong lồng ngực lại tràn ra một tia, đừng tưởng rằng ngươi có thể tại trong tông môn một tay che trời. "6. Ha ha, chờ ngươi nhìn thấy cái gì là chân chính 6?" hy vọng ngươi còn có thể như hôm nay đồng dạng hung hăng cạc máy người ngoại lai nói xong câu đó hứa bạch vũ liền lại không có cùng sở hà tiếp tục đàm xuống dưới ý tứ mang theo lưu Ngộ cùng đồng thành hán nhanh nhanh rời đi chấp pháp đường chân chính sáu người ngoại lai sở hà lông mi cho lên rốt cục ý thức được càn dương vũ tông nội bộ cần cũng có cái gọi là thế gia, cho nên lẽ ra cũng có sáu thật giống như gông bôi vân tại dược linh quốc bên trong địa vị đồng dạng chẳng qua bốn phong thế lực đã rõ ràng những người này lại sẽ ở nơi nào đâu này tổng không đến mức đều chất đống ở huyền tiên trên đỉnh đi tứ thiếu ra cứ như vậy thả bọn họ đi sao Vương Húc tiến tới góc mặt, tại Sở Hà bên thai nói ra: "Ta tự có chừng mực." Quy một chương 173, trở lên tiên cực phong. Xem ra các ngươi Càn Dương Vũ tông ở bên trong cũng không phải một mảnh gió êm sóng lặng a. Mắt thấy Sở Hà dùng cường ngạnh thủ đoạn, rõ ràng bước đi rồi hứa Bạch Vũ ba người, cứ việc không biết rõ chuyện đã trải qua, nhưng Tô Chỉ Lan vẫn là đại khái hiểu rõ một chút, vì vậy nhịn không được chế nhạo nói: "Nơi có người thì có giang hồ." Sở Hà nhẹ nhàng lắc đầu, mặt mũi tràn đầy thâm trầm nói: "Giang hồ là cái gì?" Tô Chỉ Lan sửng sốt một chút, cảm thấy Sở Hà trong miệng giang hồ tựa hồ cùng với nàng bình thường lý giải có chút bất động, khu cụ không có gì. Hai người nói chuyện cũng không phát sinh ở chấp pháp đường ở bên trong. Trên thực tế lúc này bọn hắn đã ra đi rồi chấp pháp đường, hướng về kim tức trên đỉnh chuyên môn dùng để chiêu đãi khách nhân xương phòng đi đến. Hứa Bạch Vũ bọn người bị buộc sau khi đi, Sở Hà cũng không có lại chấp pháp đường trong ở lâu rồi. Hắn dùng cưỡng chế cưỡng bức đám người nghe theo cho hắn, thế tất không thể bền bị, lưu lại nữa cũng không quá đáng là tự chuốc độc nhã. Cũng may mắn đám kia Hứa Bạch Vũ tâm phúc, vốn chính là phải từ từ đè xuống đấy, mà Hứa Dĩnh cùng Vương Húc bố trí, như cũ nghe theo Sở Hà mệnh lệnh đem tôi chỉ lan đưa đi phòng chợ nghỉ ngơi lại ước định một cái thời gian cùng nhau đi tới vân thiên môn sở hà liền quay trở về nhà mình đậu phủ hắn cho sở vân đi một đạo linh phủ ước hắn mấy ngày gần đây nhất tới một chuyến ý định đảm một số chuyện vốn hắn sở tứ thiếu ra mời đến sở vân lẽ ra hấp tấp đã chạy tới nhưng giờ phút này sở vân đã chấp trưởng thiên cực trên đỉnh sở ra lực lượng công việc bệ bộn cũng chỉ có thể chờ lâu mấy ngày sở hà đi trở về đậu phủ thanh phong minh nguyệt như cũng làm hết phận sự thủ ngồi ở ngoài phủ hướng ngẫu nhiên có đến cửa để van cầu gặp đệ tử nói rõ tình huống tức sở hà bên ngoài xuất vân du đi Đây là từ xưa đến nay liền thông dụng thuyết pháp, cũng là Sở Hà ưa thích dùng nhất lý do, bởi vì hắn cảm thấy như vậy nghe tương đối cao lớn lên. Thiếu ra, ngày hồi trở lại đến rồi. Minh Nguyệt mắt sắc, rất xa liền trông thấy Sở Hà thân ảnh, không đợi hắn đi đến trước mặt liền lớn tiếng la lên. Sở Hà không có đáp lời, mãi cho đến đến gần mới đáp, thầm. Gần đây trong Tông môn có hay không phát sinh những chuyện gì? Ta cho các ngươi chầm chầm vào Diệp gia huynh muội, có cái gì động tính? Thanh Phong Minh Nguyệt liếc nhau, mỉm cười nói, trong Tông môn không có đặc thù sự tình phát sinh, Diệp gia huynh muội cũng chỉ là rất bình thường tu luyện, nhưng là có một người đã năm lần bảy lượt tìm đến ngài. ồ là ai sở hà lông mi cho lên hắn ly khai thời gian cũng không tính trưởng sẽ ở trong lúc nhiều lần tìm tới tận cửa rồi đấy tất nhiên là có việc gấp rồi là Thương ngọc tiểu thư nàng nói nếu như ngài trở về rồi xin ngài mau chóng tiến về trước thiên cực phong một chuyến thiên cực phong sở hà lời còn chưa nói hết trước mặt liền tránh qua một tháng lửa nhưng lại sở vân hồi âm đến rồi linh phủ truyền thâu cũng không phải là tức thời mà là có một thời gian ngắn lùi lại cho nên đến một lần một hồi sở vân hồi phục giờ mới đến đọc xong sở vân hồi âm sở hà lông mày đã vận thành một đoàn trực tiếp dựng lên phi kiếm, hướng về Thiên Cực Phong Phương hướng bay đi, chỉ để lại Thanh Phong Minh Nguyệt hai nữ kinh ngạc đứng tại chỗ. dựng lên sơ dương kiếm, sở hàng ngự kiếm tốc độ so với đệ tử tầm thường phải nhanh. Theo Kim Tức Phong đến Thiên Cực Phong chẳng qua nửa canh giờ công phu. Linh phủ truyền thâu tin tức lượng có hạn, sở vân cũng nói không được quá nhiều lời mà nói, chỉ là lại để cho sở hà mau chóng tiến về trước Thiên Cực Phong, hơn nữa biểu lộ Thương Ngọc bây giờ đang ở Thiên Cực Phong, rất cần hắn qua đi xem đi. Thương Ngọc đến cùng xảy ra chuyện gì? Sở Hà một bên phi tốc tiến lên, một bên mày. Hắn còn nhớ rõ lần trước Thương Ngọc luyện công gây ra rủi ro đi vân biên phường thị tìm kiếm giác xà nội đan kết quả vừa lúc bị vương húc dẫn người khấu trừ lại còn là tự mình qua đi giải quyết đấy chẳng qua cũng chính bởi vì vậy đã có vương húc nhân vật như vậy sở hà kế hoạch mới có thể hoàn thiện hơn nữa đem hứa bạch vũ đánh trở tay không kịp lần kia về sau sở hà cùng thương ngọc bái kiến vài lần trên cơ bản đều là thương ngọc chủ động đến đây hoặc là lanh giáo kiếm pháp hoặc là xin hắn chỉ điểm trên tu hành nghi hoặc khiến cho sở hà hình như là sư phó của nàng tựa như cái này thường xuyên qua lại đấy quan hệ của hai người lại càng tóc thân mật lên sở hà kiếp trước cũng không phải là tình cảm đốc đối với thương ngọc tâm tư dù sao cũng hơi hiểu rõ, chẳng qua hắn cũng không có cùng đối phương càng sâu sắc thêm hơn vào ý tứ. Cho dù là tại trần kỳ ninh lộ diện lúc trước, sở Hà biết rõ chính mình không có khả năng vĩnh viễn ở lại càn dương vũ tông, về sau sớm muộn muốn cùng hiện tại những người bạn này trở mặt, cho nên hắn một mực tại phòng ngừa cùng người thâm giao, Bằng hữu càng ít, quan hệ càng nhạt, về sau là hắn có thể đi được việc tan tâm. phân loạn suy nghĩ chậm rãi rơi xuống, sở Hà đã đi tới thiên cực dưới đỉnh, trực tiếp điều khiển phi kiếm xuống tới. vốn dùng hắn luyện khí đệ từ thân phận là không cho phép như vậy lên núi đấy, nhưng giờ phút này sở Hà trong nội tâm mức thiết, lại là nhà mình đỉnh núi dĩ nhiên là mặc kệ nhiều như vậy sở hà kiếm quang tốc độ cực nhanh tại trên ngọn núi vừa qua dẫn tới trên sơn đạo mấy cái trung thực đi đường người một hồi ngây người thiên cực phong không hổ là vân châu sở ra chấp trưởng trong môn thực lực mạnh nhất chủ phong một trong tùy tiện đi một chút cũng có thể đụng với một vị trúc cơ sư huynh lên núi trên sơn đạo một nhóm ba người lúc này nói chuyện bên trái một cái nam tử mặc áo trắng hắn nhìn lên trời trong đạo kia nhanh chóng đi xa hỏa hồng kiếm quang trong giọng nói hơi có chút cực kỳ hâm mộ tình ngự kiếm sẽ có tốc độ như vậy sở hà hiển nhiên bị người trở thành là trúc cơ cao nhân rồi nguyễn sư huynh bất quá là cái tầm thường trúc cơ mà thôi. Không cần phải như vậy đi. Ngoài cùng bên phải nhất, một vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ ngữ mang kinh thường, khẽ nhếch lấy cái đầu nhỏ nói ra. Cái kia nguyễn sư huynh biết tiểu sư muội tính tình cao não xuất thân cực cao, từ trước đến nay xem thường bọn hắn những này đệ tử bình thường, chỉ phải cười khổ một tiếng, không nói chuyện nhiều. Ngược lại là chính giữa cái kia thiếu niên áo vàng đội vàng vô thiếu nữ bàn tay nhỏ bé, quát lớn: Tiểu muội, ngươi nói nhăng gì đấy? Mỗi vị trúc cơ sư minh đều có thủ đoạn của mình, có thể đi đến một bước kia, đều cần đạt được tôn trọng của chúng ta. Cách. Thiếu nữ nhất miệng, hiển nhiên không đem ca ca của nàng mà nói để ở trong lòng nhưng cũng không có tiếp tục khóc lóc con sòm. ngược lại là cái kia nguyễn sư huynh cảm kích nhìn thiếu niên áo vàng liếc lòng hắn biết tiểu sư muội xảy ra nói châm trọng chỉ là xem không qua ca ca của nàng đối với chính mình tôn sùng mà thôi mà thiếu niên áo vàng giữ gìn vị kia trúc cơ sư huynh trên thực tế cũng chính là bảo hộ chính mình không đề cập tới đoạn này khúc nhạc dạo ngắn sở hà khoa trường cử động tin nói đưa tới không ít người chú ý nhưng may mà không có người ra mặt ngăn trở hắn rơi xuống thiên cực phong tần giữa hướng về phía trước một tòa xa hoa xinh đẹp phủ đệ đi đến nơi đó là sở vân đợi sở gia đệ tử tập trung quản lý thiên cực trên đỉnh dưới sự vụ địa phương cùng có chấp pháp đường đen như vậy sắp tổ chức kim tức phong bất đồng thiên thực phong bởi vì đã cơ hồ toàn bộ rơi vào sở ra trong tay sự vụ xử lý cũng không làm không mặc cả càng giống là hội nghị bàn tròn như vậy hình thức cho nên sở vân tuy nói là tiếp nhận sở yên lam vị trí nhưng hắn tại thiên cực trên đỉnh quyền lên tiếng còn xa còn lâu mới được xưng là cao nhất phía trước có chính là thực lực mạnh hơn hắn nói chuyện so với hắn vang dội tiền bối vị sư huynh này phía trước là ta tìm sở vân sở hà bị một cái khuôn mặt nam tử trẻ tuổi ngăn lại chỉ là hắn lời còn chưa nói hết liền bị sở hà trực tiếp đã cắt đứt Người nọ khẽ miệng hơi rút, một bên suy đoán sở Hà thân phận, một bên lại tiếp tục ngăn lại hắn, nói ra, vị sư huynh này, vẫn thiếu ra hiện tại bệ buộn nhiều việc, đặc biệt dặn dò qua tầm thường sự tình không nên quấy rầy hắn. Người xem, Sở Hà khe khẽ lắc đầu, người trước mắt này chẳng qua luyện khí sơ kỳ tu vị, liền dám ngăn đón ở trước mặt hắn, có thể thấy được Sở gia tại Thiên Cực Phong uy thế đến mức độ nào. Hắn cũng không có ý định khó xử một cái làm hết phận sự canh cổng đấy, trực tiếp thò tay đẩy ra đối phương, hướng về bên trong đi đến. Sư Minh, Sư Minh, người nọ gặp Sở Hà trực tiếp đi vào trong, không khỏi nóng nảy, liền vội vàng tiến lên ngăn trở. Thậm chí mở miệng cao giọng hô quát lên, vốn lấy sở hà tu vị, lại làm sao có thể sẽ hắn ngăn lại đâu này. Mà hắn rõ ràng gọi người ý đồ, sở hà không để trong lòng. Sở hà ở thiên cực phong cũng không tính là đưa mắt không quen rồi. Lúc trước còn không có bãi nhập linh hư chân nhân môn hạ lúc trước, sở hà ngay tại bên cạnh ở qua một thời gian ngắn, cùng sở ra không ít người biết rõ hơn thức. Chẳng qua thời gian 2 năm đi qua, chỉ sợ hiện tại biết hắn đấy, cũng chỉ có sở ra mấy cái với hắn từng có tiếp xúc người. Ngược lại là gần đây hắn bởi vì đi theo sở trung nhàn học tập kiếm thuật cũng thường xuyên tới thiên cực phong cùng sở trung nhàn tọa hạ mấy người đệ tử sống đến mức khá quen thuộc cái kia thủ vệ chi nhân một hồi la lên lập tức đưa tới trong phủ đệ không ít người chú ý mấy cái tay chân mô hình khuôn đúc người như vậy vẫn ra thằng cái phát hiện rất nhanh đi vào trong sở hạ, ngay ngắn hướng qua to đứng lại sở hà xoay người lại những mày hắn bình thường cũng sẽ không tới đây sở ra đệ tử nghị sự chi địa càng không nhận ra những này tay chân hắn hiện tại vội vã tìm sở vân lên tiếng hỏi sở tình huống chính là cho thấy thân phận cũng không có mấy người tin nhìn tới đành phải dùng mạnh ngay tại sở hà ý định ngang nhiên động thủ thời điểm một cái bén nhọn âm thanh nhầm vang lên ngược lại là giải hàn đây ơ đây không phải không nhìn chúng ta thủ tọa chân nhân đặc biệt chạy đến kim tức phong đi bái sư tứ thiếu ra sao bên cạnh vài tòa thiên trong phòng cũng có người bị lúc trước tiếng gọi ở mỹ kinh động rốt cuộc có người nhận ra sở hà là ai nhưng là tiếc mới chính là đây là cùng sở hà không hợp nhau lắm mấy người một trong sở hà bái sư kim tức phong nguyên do không có khả năng truyền tin cho nên có rất nhiều sở gia đệ tử liền đối với cái này không hiểu rõ lắm ngược lại đối với sở hà xem không thế nào thuận mắt rồi hiện tại xuất hiện người này gọi là sở viêm là càn dương vũ tông ở bên trong sinh trưởng ở địa phương sở gia nhân vốn đối với sở hạ như vậy từ bên ngoài đến hộ liền không còn bao nhiêu kính nghệ ngược lại đối với sở trung nhàn rất là tôn kính nói chuyện cũng là không khách khí chẳng qua vô luận sở viêm mà nói tay nghiệt hay không thật ra khiến mấy cái tay chân ngừng tay ngượng ngùng lui xuống sở vân ở đâu sở hà không có để ý tới sở viêm trào phúng trực tiếp mở miệng nói hắn lời này không là đối với sở viêm nói mà là tiện tay đã nắm lúc trước thủ vệ cái kia người hướng hắn hỏi thăm Sở Hà biết Sở Viêm cùng chính mình không thích hợp, chỉ sợ mừng rỡ thấy mình ra điểm làm trò cười cho thiên hạ, dứt khoát trực tiếp hỏi người bên ngoài rồi. Cái kia người giữ cửa bị Sở Viêm một câu tứ thiếu ra cả kinh khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, nghe được Sở Hà câu hỏi, vội vàng đáp, Vân thiếu ra tại chủ phòng nghị sự. Chủ phòng nghị sự? Sở Hà ánh mắt rơi ở phía trước cái kia lớn nhất nghị sự đường, sau đó bước nhanh đi vào. Quy một chương 174, chỗ dựa. Thiên cực phong chủ trong phòng nghị sự, năm người trẻ tuổi ngồi vây trùng một chỗ, sắc mặt đều khá là khó coi, Sở Vân chính là một cái trong số đó. Im lặng một hồi con về sau, một cái treo lên một đầu hắc bạch sen lẫn tóc ngắn nam tử trước tiên mở miệng nói lao vân theo ta thấy cái này thư ra tỷ muội chúng ta là không bảo vệ đấy dứt khoát giao cho lạc thu sinh được rồi hắn một câu nói xong nhưng không có nửa người đáp lại không khỏi có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng nói hoa nghĩa ngươi thấy thế nào sở hoa nghĩa gặp nam tử kia đem bóng ra đá cho mình tuy nói trong nội tâm không muốn đi trôi cái này tranh vào vũng nước đục lại cũng chỉ có thể tiếp lời nói sở các đại ca nói rất có đạo lý chán chẳng qua chuyện này dính đến chúng ta thiên cực phong mặt mũi vẫn là cần bàn bạc kỹ hơn hắn lời này nhưng lại hai đầu không đáp tội nói tương đương chưa nói nói rõ không muốn tỏ thái độ trên thực tế tại đây bốn nam một nữ loại trừ sở vân rõ ràng muốn bảo vệ thư gia tỷ muội bên ngoài mấy người khác đều không thế nào nghĩ giao thiệp với chuyện này mà ngay cả lúc trước mở miệng sở cát lúc này cũng là thợ giải nói Lão vân đều là huynh đệ trong nhà tỷ muội ta có lời cứ việc nói thẳng rồi lần này nếu là ta sở gia nhân đắc tội lạc tu sinh ta đây sở các không nói hai lời liền bảo vệ rồi có thể thư gia tỷ muội chúng ta có cái này lập trường sao sở vân tính tình trung thực chất phác vô cùng nhất không muốn cùng người quen mặt đỏ Nếu như sợ cắt thái độ cường ngạnh lời mà nói, hắn còn có thể chống lại đến cùng, nhưng đối Phương Hảo luôn khuyên bảo, ngược lại lại để cho hắn không tiện mở miệng rồi. Sở Cắt chính là nắm đúng sở vân tính cách, gặp không nói lời nào, liền rèn sắc khi còn nóng nói, "Thư gia tỷ muội là bạn tốt của ngươi, cái này ta biết, cho nên ta cũng không ép ngươi làm mất người, lần này sức mạnh của chúng ta liền giao cho ngươi điều động, nên dùng bao nhiêu lực, dùng như thế nào, ngươi tự mình làm chủ, như thế nào đây?" Sở Cắt cái này vừa nói, còn lại ba người cũng là ngay ngắn hướng gật đầu nói, lời ấy có lý. Kỳ thật Sở gia bốn người nghĩ cách rất đơn giản lạc gia là trong tông môn lớn một trong những gia tộc trong tộc kim đan chân nhân bên trong môn nhiều cái chức vị trọng yếu tiền nhập chức không thể đơn giản đắc tội nhưng cái này không có nghĩa là sở gia sẽ sợ bọn hắn chẳng qua lạc thu sinh chính là lạc gia trường tử uy tín lâu năm luyện khí hậu kỳ nếu là sở yên lam còn tại, đương nhiên sẽ không sợ đối phương có thể sợ cắt bọn người lại không lý do chính mình chống đi tới cho nên ý của bọn hắn quy nạp thoáng một phát chính là muốn xuất đầu ngươi sở vân chính mình đi xảy ra chuyện lớn gia tộc kiêng loại nhỏ tiểu nhân ngươi tự mình xử lý Tuy nhiên loại này không đếm xỉa đến cách làm có chút không coi nghĩa khí ra gì, nhưng Sở Vân biết chuyện lần này là xuất hiện ở thư gia tỷ muội trên người, cùng mấy người bọn hắn vốn cũng không có quan hệ, có thể không kéo chính mình chân sau, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Càng la đại gia tộc lại càng nặng trong mắt bộ đoàn kết, mâu thuẫn nhỏ có thể có, nhưng huyết sách tầng lớp ở bên trong rất ít xuất hiện bởi vì cá nhân cảm tình nhân tố mà đối trọi gây gắt tình huống. Vì vậy Sở Vân cảm kích gật đầu, đứng dậy chuẩn bị hướng bốn người nói lời cảm tạ, lại nghe ngoài cửa đột nhiên truyền đến một hồi ồn ào thanh âm. Mấy người ngay hướng nhíu mày nhìn lại, đã thấy một thân ảnh đỗng nhiên đẩy cửa vào chính là sở hà thứ ca sở vân xưng sở thuận miệng mặt mũi tràn đầy vui mừng kêu một tiếng vội vàng nên đón hắn tuy nhiên chấp trưởng thiên cực trên đỉnh lực lượng đã có một thời gian ngắn nhưng sở hà trong lòng hắn thâm căn cố đế cường thế địa vị cũng không có dễ dàng như vậy lao đi nhất là hiện tại chính là thiếu khuyết người tâm phúc thời điểm sở cát sở hoa nghĩa mấy người cũng đứng dậy hướng về sở hà hành lễ nói thấy qua tứ thiếu gia bọn hắn cùng sở vân đồng dạng chỉ là sở gia chi thứ đệ tử cùng sở hà sở yên lam như vậy bổn ra trời sinh liền cách một cái cái hào rộng cho dù là ở tại bọn hắn định đoạt trên địa bàn cũng không thể không túi đầu cái thế giới này đúng là thực lực vi tôn nhưng vậy ít nhất là kim đan chuyện sau đó tại sở gia đại gia tộc như thế trong mắt dưới kim đan đều là không hề khác gì nhau đấy không cần đa lễ sở hà cùng cái này mấy cái sở gia luyện khí trong hàng đệ tử người nói chuyện cũng quen biết lúc này khoác khoác tay ra hiệu bọn hắn tự tiện sau đó liền hướng sở vân hỏi thăm về tình huống gia đến cùng chuyện gì xảy ra thương ngọc lại xảy ra chuyện gì sở vân dừng một chút làm như tại tổ chức ngôn ngữ sau đó mới đưa cả kiện sự tình em hay nói lại nói tiếp chuyện này còn cùng sở hà có quan hệ lúc trước sở hạ ở càn dương trước điện dực rỡ hào quang đem một chúng đệ tử đều đệ xuống trong đó liền kể cả cuối cùng bái nhập vạn diệu chân nhân môn hạ hàn huyền điều này cũng trở thành sự kiện lần này nguyên nhân gây ra trường môn chân nhân phương thiếu bạch đơn giản không thu đồ đệ cho nên huyền tiên phong thủ tọa vạn diệu chân nhân liền trở thành càn dương vũ tông đệ tử trong lòng đệ nhất lý tưởng sư thừa loại trừ như sở hạ thế gia như vậy đệ tử bên ngoài trong tông môn gia tộc đệ tử có không ít đều bái vạn diệu thực nhân vi sư ví dụ như lạc gia lạc tu sinh lạc vũ huynh huynh nội mà hàn huyền nhập môn về sau Nghe nói cùng hai huynh nội này quan hệ rất tốt, thậm chí có lạc vũ huynh đối với hắn tâm hồn thiếu nữ ám hứa đồn đái. Một lần nào đó hắn cùng lạc gia huynh nội du lịch, vừa vặn đề cập sảng khoái sơ một trận chiến, tự nhiên cũng là nâng lên sở hà. Hàn Huyên ngược lại là đối với sở hà rất bội phục, lạc vũ huynh lại lần nữa mở lớn chào phúng thuật, ca ca của nàng hướng cũng hướng không nổi. Hết lần này tới lần khác, lúc này thư giao tỷ bội ở ngay gần, nghe thấy có người nói sở hà nói vậy, thư ngọc liền ngay tại chỗ cho lạc vũ huynh một hai. Đại khái sự tình chính là như vậy. Sở Vân dùng thập phần khách quan biểu lộ tư thái, đem tình huống lúc đó giảng giải một phen cũng không hề thiên vị thư ngọc một phương ý tứ chẳng qua việc này vốn chính là lạc gia đối lý thay đổi cho lạc vũ huynh một bản hai chính là sở yên lam chỉ sợ lạc gia liền cái rắm cũng không thả ra được đáng tiếc động thủ chính là thư ngọc mà thư gia tại càn dương vũ tông lực ảnh hưởng lại xác thực nhược đi một tí những này xuất từ ba đại tông môn bên ngoài thế gia, trừ phi là như sở Gia như vậy bản thân thực lực đủ mạnh lại đem đại bộ phận lực lượng tập trung ở một chỗ nếu không rất khó cùng trong môn gia tộc đối kháng điểm này sở hà đã theo vừa rồi sở vân lúc nói chuyện đối với lạc gia trong miêu tả cảm nhận được rồi truyền công đường đại trưởng lão họ lạc vạn bảo các ba vị các chủ một trong họ lạc luyện khí chế thuốc trận pháp các loại đời đã tất cả lớn trước vị lên cơ hồ đều có lạc ra người tồn tại đây là một cái chân chính kéo dài qua toàn bộ tông môn quái vật khổng lồ khó trách hứa bạch vũ biết nói sở hạ tại chính thức sáu trước mặt căn bản không tính là gì sở ra như vậy từ bên ngoài đến hộ mong muốn bên trong môn rừng chân phải áp dụng do điểm và mặt phương pháp trước chiếm cứ một phòng sau đó lại hướng ra phía ngoài khuyết trương. mà lạc ra thì không giống với người của bọn hắn ngay từ đầu liền phân tán tại từng cái bộ môn chỉ là cuối cùng cạnh tranh mất rồi của nó đối thủ của hắn Lúc này mới trổ hết tài năng. Thế lực của bọn hắn khắp trên tông môn xuống, cơ hội vô khổng bất nhập, chỗ nào cũng có. Quả thật có chút khó làm. Sở Hà sờ lên cảm, nhẹ giọng nói lẩm bẩm. Sở Hà cũng không đúng là lăng đầu thành, thanh niên xuất trâu, đối mặt lạc gia nhân vật như vậy, hắn sẽ không giống đối phó Hứa Bạch Vũ đồng dạng, đi lên chính là một cước. Hứa ra thực lực có lẽ không kém gì Sở ra nhưng bên trong môn, lực lượng của bọn hắn quá phân tán, quyền nói chuyện cũng không kịp Sở gia mạnh, mà Sở Hà cùng Hứa Bạch Vũ địa vị càng không pháp tướng để so sánh nhau, cho nên hắn một cước kia đạp được không hề áp lực. Thế nhưng mà là gia chuyện này tuy nói dính đến chính mình nhưng thư ngọc đã đầu thủ mấu chốt liền không tại trên người mình rồi tự mình cũng không có khả năng mượn sở ra ra tay tứ thiếu ra nếu như ngươi thật muốn vì là thư ngọc tiểu thư xuất đầu tại hạ cũng có một ý kiến ngay tại sở hà vừa mới thăm dò rõ ràng tình huống vẫn còn đang suy tư lấy đối sách thời điểm lúc trước vẫn là hai bên không đắc tội sở hoa nghĩa đột nhiên mở miệng nói ồ ngươi nói sở hà dừng một chút sau đó có chút hăng hái mà nhìn về phía hắn sở hoa nghĩa đã sớm chuẩn bị chậm rãi mà đàm đạo chuyện này mấu chốt ở chỗ tìm được một cái có thể cùng lạc ra đối kháng tồn tại hoặc là ngài tìm được một cái chỗ dựa, lại để cho lạc gia không dám đơn giản động thủ, hoặc là cũng chỉ có nghĩ cách xâm nhập, dùng chúng ta sở ra vì là chỗ dựa. đây không phải đồng dạng sao? sở vân hơi nghi hoặc một chút, hắn trời sinh liền không quen trưởng làm loại vật này, nhưng mà sở hà không giống với hắn nghe xong sở hoa nghĩa lời này, liền đông nhiên vô đuổi nói, được, nói chúng tim đen. sở hoa nghĩa trên mặt mang theo một vòng mỉm cười, tựa hồ rất hưởng thụ sở cắt bọn người kinh ngạc nhìn chăm chú, lại nói tiếp, nếu như muốn cho nhà chúng ta quang minh chính đại ra tay, ngài không ngại cố ý chọc giận vị kia lạc tiểu thư. lời nói nói đến đây sở cắt mấy người cũng rốt cuộc hiểu do sở hoa nghĩa nghĩ cách đã bây giờ là bởi vì mà sở hà không có trực tiếp tham dự mà làm cho sở ra không cách nào ra tay cái kia lại để cho sở hà cho cái kia lạc vũ huynh một cái tắt không được sao lúc trước sở hà không tại ý nghĩ này không có áp dụng chỗ trống mà hiện tại người trong cuộc đến rồi tự nhiên đã có thêm nữa biện pháp giải quyết vì vậy đám người không khỏi ngay ngắn hướng trầm trồ khen ngợi sở hoa nghĩa cũng đối với ý nghĩ này của mình rất hài lòng chỉ đợi sở hà đáp ứng còn sẽ hay không bởi vậy đắc tội là ra đắc tội thì thế nào đâu này chuyện này nếu là bởi vì hắn sở hà mà lên hắn tự nhiên không có khả năng không đếm xỉa đến nhưng mà sở hà phản ứng lại vượt quá đám người dự kiến chỉ thấy hắn cười lạnh lạnh nhạt nói ra tìm một cái chỗ dựa ý nghĩ này rất tốt chờ ta một canh giờ lạc ra người nếu đến rồi các ngươi tận lực kéo dài nói xong câu đó sở hà liền nhanh chóng liền xông ra ngoài mà hắn mới vừa đi ra cửa phòng liền vừa vặn đụng phải thư giao tỉ muội thứ ca ngươi sao ngươi lại tới đây thư ngọc nhìn thấy sở hà xuất hiện vốn là lại càng hoảng sợ sau đó mới có hơi lắp bắp nói sở hà hít sâu một hơi vu vu bờ vai của nàng nói đừng sợ đã ta đến, đến rồi Điều cũng không lại để cho ngươi được bị khuất. Trong vòng một canh giờ ta sẽ trở về. Thư ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ, nhẹ nhàng gật đầu, chỉ là sở hà đã sắp nhanh chóng dựng lên phi kiếm, hướng về một cái hướng khác bay đi. Các người nói, tứ thiếu ra cái này phải hay là không chạy. Tại sở hà sau lưng, trong năm người duy nhất nữ tính sở Yên nhi nhìn xem sở hà rất nhanh rời đi, không khỏi trong lòng có một tia dự cảm bất hảo, nhẹ nói nói. Làm sao có thể? Sở vân trực tiếp đã cắt đứt nàng, thứ ca đã nói có biện pháp, vậy khẳng định có biện pháp hắn lời nói này nhiều lắm thiếu thiếu chút ít lực lượng lúc trước đề nghị bị sở hà bỏ qua sở hoang nghĩa lúc này không khỏi nhếch miệng nói hắn nói mình đi chuyển chỗ dựa nhưng hắn đi cái phương hướng này có chỗ dựa sao sở vân bọn người lúc này mới chú ý tới thì ra sở hà đi phương hướng cùng hắn dư bốn phong toàn bộ trái ngược ngẫm lại cũng là không thể nào có cái gì đuổi có thể vớt ve lần này liền sở vân cũng không nói chuyện rồi quy một chương 175, kim bài đả thủ sở hà vừa đi thiên cực phong không bao lâu liền lại nhanh chóng rời đi hướng về một chỗ khác ngọn núi xuất phát mục tiêu của hắn là một tòa thiên phong cùng ngũ đại chủ phong vị trí chống đánh xuôi, kèn tuổi ngược, là lấy cho Sở ra đám người một loại chạy chối chết cảm giác. Chẳng qua Sở Hà không là thật chạy trốn, hắn không chịu tiếp thu Sở Hoa nghĩa chủ ý, mượn Sở ra chi lực giải vây, trên thực tế cũng là có ý nghĩ của hắn đấy. Hắn ưa thích dùng nhất chút ít một hòn đá ném hai chim kế sách, lần này cũng không ngoại lệ. Thiên cực phong khoảng cách Sở Hà chỗ mục đích không tính quá xa, Sở Hà qua đi liền nửa canh giờ đều không cần, vẹn vẹn tiểu nửa khắc đồng hồ thời gian, hắn liền đi tới một tòa hoang tàn vắng vẻ thiên phong. liền Thiên cực phong đều là trực tiếp ngự kiếm đi lên Sở Hà tại ngọn sơn phong này trước lại hạ thấp biểu lộ tư thái thành thành thật thật đi bộ lên núi bởi vì hắn biết nếu như mình dám ngự kiếm đi lên lời mà nói chỉ sợ trên núi vị kia sẽ trực tiếp đưa hắn đánh xuống trong núi sở hà tìm hiểu kính xin lão tổ hiện thân gặp mặt thật vất vả mới đi lên đỉnh núi sở hà nhìn xem không có một bóng người kinh tâm phong biết mình lại lâm vào đặc thù nào đó ảo cảnh ở bên trong cũng không dãy ruột, trực tiếp mở miệng hô hồ lớn hồi lâu không có người đáp lại mãi cho đến sở hà đều hơi không kiên nhận thời điểm một trương mơ hồ mặt người mới bỗng nhiên ra hiện tại trước mặt hắn nói khẽ sở công tử lão tổ xin ngài đi vào Sở Hà quét Thiên Diện liếc, im lặng nói: Ta như thế nào đi vào? Cái này kinh tâm trên đỉnh vẫn là hoang vu một mảnh, căn bản nhìn không tới lần trước phượng hoàng lao tổ chỗ nhà gỗ, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Thiên Diện mỉm cười, tấm tiêu trách mặt đống nhiên làm lớn ra vài vòng, cơ hồ so Sở Hà cả người còn muốn lớn hơn một phần, sau đó mới dùng đặc biệt nặng nề thanh âm nói ra: Từ nơi này đi vào. Vừa dứt lời, Thiên Diện miệng liền từng điểm từng điểm mở ra, cuối cùng cơ hồ cả khuôn mặt chỉ còn lại có một cái và miệng, đen xỉ như là động. Sở Hà khỏe miệng hơi rút, cố nén trong lòng phát tưởng, chậm rãi đi vào Thiên Diện lớn trong miệng. Chẳng qua đi vào Thiên Diện trong miệng. Sở Hà giờ mới hiểu được, vì cái gì Phượng Hoàng Lao Tổ muốn tại loại này kỳ quan địa phương cùng hắn gặp mặt. Đây không phải đối phương cố ý khó xử hắn, thật sự là hắn tới không phải lúc. Chỉ thấy một vùng tăm tối bên trong, Phượng Hoàng Lao Tổ người mặc một kiện khinh bạc sa ý, ý, một mình ngồi xếp bằng. Chẳng qua Sở Hà nhưng không nhìn thấy chút nào hương diễm cảnh tượng, bởi vì Phượng Hoàng Lao Tổ toàn thân đều bị một đám lửa bao vây, cả người giống như là một cái ánh vàng rực rỡ thái dương, ở đâu có thể nhìn ra hình thể? Có việc nói mau. Phượng Hoàng Lão Tổ hiển nhiên cũng không nhàn rỗi, gặp Sở Hà còn tại nguyên chỗ sưng sờ, lúc này mở miệng nói sở hà không chỉ hoãn nói thẳng ta nghĩ xin mời ôn sư thuốc theo giúp ta đi xem đi vân thiên môn có việc phượng hoàng lao tổ những mày nàng cũng không phải chú ý lại để cho ôn nu cho sở khi nào một lần tay chân chỉ là theo thói quen để phòng vài phần tình được bản thân cái kia đồ đần mội mội cho tiểu từ này bán đi kỳ thật từ lần trước gặp mặt về sau sở hà ngẫu nhiên tiểu sẽ khiến người tiễn đưa chút ít tin tức lên kinh tâm phong ra lại để cho phượng hoàng lao tổ đôi mắt ở dưới thế cục càng hiểu hơn nhất là diệp trần cùng hứa vãn tình đối lập quan hệ điều này làm cho phượng hoàng lao tổ có chút thỏa mãn cho rằng sở hà là thành tâm hợp tác tự nhiên không ngại cho hắn một ít trợ giúp nếu không cũng sẽ không chủ động tìm tới trần kỳ ninh đúng thế Sở hà gật gật đầu lần này là đi giải quyết một cái cử nhân rất có thể sẽ dẫn xuất kim đan chân nhân cho nên muốn xin mời ôn sư thúc đi một chuyến phượng hoàng lao tổ biết cái này hơn phân nửa là sở hà chính mình trêu ra mối họa hướng không dưới mặt tìm trưởng bối cho hắn chủ ít vì vậy liền cầu đến trên đầu mình đến, đến rồi nàng cũng không keo kiện chỉ là nói ra một cái kèm theo yêu cầu có thể nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện chuyện gì Giúp ta nhìn ôn nhu một thời gian ngắn gần đây ta sẽ không có không chiếu chú ý nàng sở hà nhìn xem tính tọa bất động phượng hoàng lao tổ cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng từ lúc sở hà lần thứ nhất leo lên kinh tâm phong thời điểm phượng hoàng lao tổ liền động đậy đem ôn nhu giao cho hắn chiếu cô tâm tư nhưng cuối cùng lại cảm thấy sở hà tính tình quá mức cầm trầm mà buông tha cho ý nghĩ này chẳng qua hiện tại cùng sở hà nhiều phiên tiếp xúc nàng cũng có thể càng sâu sắc thêm hơn vào toàn diện hiểu rõ người trẻ tuổi này giờ phút này nhưng lại không hề chú ý rồi loại trừ ôn nhu sự tình bên ngoài sở hà lại cùng phượng hoàng lao tổ đàm đi một tí đại tiếp nạn sự tình chủ yếu tập trung ở hứa vãn tình trên người cơ hồ muốn nói thẳng ra rồi hắn hiện tại đã có trần kỳ ninh đường dây này hứa van tình đối với hắn mà nói đã không còn là không thể thiếu tự nhiên bán được dứt khoát điều này làm cho phượng hoàng lao tổ đối với hắn cảm nhận lại tốt thêm vài phần liên đối lấy luyện công bị người quấy dày bực bội đều biến mất không ít chẳng qua có một chút ta muốn trước nói với ngài tinh tưởng sở hạ gặp thời cơ chín muồi liền mở miệng nói ôn sư thúc nếu như lâu dài cùng ở bên cạnh ta thế tất sẽ tham gia ta cùng trong môn ngoài cửa những người khác mâu thuẫn đến lúc đó phượng hoàng lao tổ nghe xong liền hiểu rồi hắn là có ý gì liền nói ngay cái này ngươi yên tâm ta đã lại để cho ôn nhu đi ra kinh tâm phòng thì có ứng phó thế lực khắp nơi chuẩn bị xong rồi sở hà trong nội tâm vui vẻ biết mình cái này dự phòng châm đã có hiệu lực dù là ôn nhu bởi vì chính mình mà chọc lặt ra phượng hoàng lao tổ cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận biết lúc này hắn không cần phải nhiều lời nữa cáo từ ly khai đã có phượng hoàng lao tổ hứa hẹn tìm ôn nhu rời núi liền dễ dàng hơn nhiều trên thực tế ôn nhu bản tính là tương đương sáng sửa đấy rất nóng lòng tại cùng người lui tới tại phượng hoàng lao tổ phân phó xuống chỉ là thời gian mới hơi sở hà liền lần nữa gặp được vị này có chút ngốc bẩm sinh ôn sư thúc ôn nhu bình thường cũng không đợi đang kinh tâm phòng, nàng vốn chính là bảo ninh phong chân nhân giờ phút này nhưng lại theo bảo ninh phong chạy đến đấy sở hạ lại gặp mặt ôn nhu vừa thấy được sở hạ liền ngữ mang vui mừng chào hỏi nói lúc này khoảng cách tuyệt mệnh cốc một nhóm chẳng qua mới thời gian hơn một năm đối với ôn nhu như vậy kìm đan chân nhân mà nói này thời gian cũng không quá đáng là chỉ trước mắt mà thôi cho nên nàng đối với sở Hà còn ký ức hay còn mới mẻ thấy qua ôn sư thúc sở hà mặt mỉm cười thành thành thật thật không mình hành lên nói trước kia cùng ôn nhu ở chung kinh nghiệm lại để cho sở Hà biết rõ tính tình của đối phương Hắn càng là biểu hiện được cung kính hữu lễ, Ôn Nu sẽ càng không thích ứng. Sau đó chính mình lại chậm rãi thay đổi thái độ, như vậy có thể trình độ lớn nhất gần hơn quan hệ của hai người. Quả nhiên Ôn Nu lập tức có chút có khắc liên tục khoát tay nói, đã tỷ tỷ của ta lại để cho ta đi theo bên cạnh người, liền không nên cứ gọi ta là sư thúc rồi, gọi ta là tỷ tỷ là tốt rồi. Được rồi, sư thúc, ta. Ngay tại sở Hà rốt cục đạt được một viên đại tướng, làm việc không còn cố kỵ nữa thời điểm, thiên cực trên đỉnh ba người cũng dần dần đã đến gần tầng giữa sơn núi, cũng chính là sở vân bọn người vị trí. Thì ở phía trước rồi lạc thu sinh nhìn qua cách đó không xa khu kiến trúc nhẹ giọng mở miệng vừa nhìn về phía muội muội nói nói vũ huynh đợi sẽ lên thiên tử phòng làm việc không thể quá mức làm cản có biết không dựa vào cái gì lạc vũ huynh lập tức không làm nữa hai đạo lông mày nhỏ nhắn dựng lên nói tiện nhân kia lại dám đánh ta nay thiên cô nãi nãi nhất định phải đem nàng chém thành muôn mảnh không thể đối mặt điêu ngoa muội muội, lạc thu sinh cũng chỉ có thể báo dùng cười khổ lúc trước trên đường đi hắn đều không nhắc tới và chuyện này chính là không nghĩ tới tại kích thích muội, nhưng nhưng bây giờ là không thể không nói rồi chỉ thấy lạc thu sinh xong tay nắm lấy lạc vũ huynh bà vai hai mắt nhìn thẳng nàng nói ra tiểu muội, sở ra như trước kia chúng ta đụng với những gia tộc kia không giống với có thể không dạy xung đột liền tận lực hòa bình giải quyết bọn người đến trong tay ngươi còn không phải tùy ngươi như thế nào đắn đo sao lạc vũ hinh sợ nàng nhất ca ca như vậy nghiêm trang nói lời nói nhưng thiên tính ngang ngược làm cho nàng nếp miệng có gì đặc biệt hơn người đấy không phải là cái hai lúa gia tộc sao tại nguyên không đảo lên nhất là tại ba đại tông môn nội bộ lạc gia hoàn toàn được xưng tụng là quyền thế ngập trời đối đãi sở ra như vậy từ bên ngoài đến hộ xác thực giống như là người trong thành đối đãi vào thành hai lúa đồng dạng cùng lạc gia quyền thế so với Vô luận là thiên cực trên đỉnh sở vân bọn người vẫn là kim tức phong chấp pháp đường đều chỉ có thể coi là tiểu đà tiểu náo loại này luyện khí giai đoạn tranh quyền tại kim đan thực trong mắt người bất quá là trò cười chẳng qua sở ra có thể làm cho lạc thu sinh sinh ra lòng kiên kỵ tự nhiên là có được ưu thế của mình tiểu muội lời này ngươi có thể tuyệt đối đừng ngay trước mặt người ta nói và không sở ra nhân nghị không trở mặt cũng không được lạc thu sinh tận tình khuyên bảo khích lệ lấy khó khăn mới khiến cho lạc vũ huynh đáp ứng không dễ dàng mở miệng hết thể do hắn đến định đoạt. mà ở thời điểm này cái kia vị nguyễn sư huynh gặp lạc vũ huynh an tính lại liền cảm khái một câu may mắn lạc sư đệ ngươi không có lại để cho hàn sư đệ đi theo tới và không đã có thể phiền thoái hơn, hơn rồi cái này hàn sư đệ tự nhiên chính là hàn huyền từ một loại ý nghĩa nào đó nói chuyện này vẫn là do hắn mà ra lúc trước lạc vũ huynh cùng thư gia tỷ mọi dậy xung đột thời điểm hàn huyền bản thân cũng ở tại chỗ thậm chí lúc ấy thư gia người đông thế mạnh vẫn là lại gần hàn huyền liều chết chống cự mới khiến cho miệng thiếu nợ lạc tiểu thư tránh được một kiếp rồi sau đó thư gia tỷ mọi lọt vào lạc gia trả thù nhưng sở ra lại đúng tay trong đó sự tình cũng càng náo càng lớn lạc gia thượng cấp đã cho lạc thu sinh mệnh lệnh bắt buộc thư gia người phải cầm xuống nhưng sở ra không thể đơn giản đắc tội ít nhất không thể để cho bọn hắn chiếm lý đây cũng là lạc thu sinh kiên quyết không chịu mang lên hàn huyền nguyên nhân nếu là hàn huyền ở đây chỉ sợ lạc vũ huynh không náo cũng không được nàng tại hàn huyền trước mặt ném mặt mũi nhất định phải tự tay dãy kiếm được trở về tóm lại lần này hết thể do ta làm chủ biết không hết thể bàn giao thỏa đáng lạc thu sinh vẫn là không yên lòng dặn dò mội mội một câu lạc vũ huynh không nhịn được gật đầu nói biết rồi chỉ cần lao ca ngươi có thể báo thù cho ta ta cái gì tất cả nghe theo ngươi lạc thu sinh cười cười sau đó vừa nhìn về phía nguyễn sư huynh nói nguyễn đào sư huynh thiên cực trên đỉnh không có nghe nói có luyện khí đỉnh phong đệ tử nhưng là hay là muốn dùng phòng ngừa vào nhất nếu như bọn hắn thật sự liều lĩnh động thủ vậy sẽ phải ngươi xuất thủ giao cho ta tốt rồi nguyễn đào nặng nghề mà gật đầu một cái lạc thu sinh tuy nhiên tu vị tại hàn dưới, nhưng đối với hắn dùng ơn chi ngộ bốn chữ này đến khái quát nhưng lại không hề quá đáng đấy chút chuyện nhỏ này tự nhiên không nói chơi rất tốt vậy chúng ta liền xuất phát lạc thu sinh vì lần này lên đường gọn gàng ba người định ra nhạc dạo sau đó trầm giọng mở miệng nói nói xong câu đó trong lòng của hắn cũng không khỏi hơi xúc động. hắn lạc đại thiếu ra làm việc chưa từng cẩn thận như vậy cẩn thận qua. hy vọng đối thủ lần này đừng cho hắn thất vọng mới tốt. quy một chương 176, không ai như ai. vân thiếu ra, lạc ra người đến. sở ra trong phụ đệ đám người chính làm thành một đoàn thảo luận đã thấy một cái hạ nhân vội vội vàng vàng và vào, cao giọng bẩm báo cáo. đám người ngay ngắn hướng biến sắc. lúc này thư gia tỷ muội cũng ở tại chỗ. ngày bình thường nhất hoạt bát thư nhàn cái này nhưng lại không có chủ ý, sợ nói chuyện này. vậy phải làm sao bây giờ? thứ ca vẫn chưa về a? thay đổi một cách vô tri vô giác dưới nàng cũng đi theo tỷ tỷ gọi sở hà tứ ca rồi cắt ngươi thật đúng là trông cậy vào hắn trở về lúc trước chưa cùng lấy tiến vào phòng nghị sự lại ở bên ngoài nghe được sở hà cái gái kia một fan sở viêm là đánh đáy lòng không tin sở hà còn có thể trở về lúc này khinh thường nói sở viêm ngươi câm miệng cho ta sở cắt cao mày lạnh lùng quát lớn tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt vô luận sở hà phải trăng trở về sở viêm lợi này đều có nhiều loạn quân tâm hiểm nghi hiện tại quan trọng nhất là ứng phó lạc ra người mà không phải truy cứu sở hà vấn đề vẫn là sở hoa nghĩa đầu góc linh hoạt lúc này mở miệ hỏi lạc ra đến rồi bao nhiêu người Lạc Vũ Hinh cùng Hàn Huyền có tới không? Cái kia hạ nhân hiển nhiên đối với Lạc gia chi nhân hình dạng đều có hiểu biết, sẽ cực kỳ nhanh các lời, Lạc tiểu thư đến, đến rồi, cùng đi vẫn còn Lạc tu sinh công tử, cùng với một vị luyện khí đỉnh phong cao thủ, tổng cộng liền ba người. Sở Vân có chút khó tin mà hỏi thăm. Đúng thế. Sở Vân bọn người liếc nhau, sắc mặt đều là bông lòng không biết. Dựa theo thuyết pháp này, đối phương lần này không có mang lên Hàn Huyền, càng không có mang theo bọn hắn trong tưởng tượng đại bộ đội, trái lại khinh trang thượng trận, lập tức lại để cho bọn hắn hiểu rồi, Lạc gia lần này cũng không hề cá chết lưới rách tâm tư. Như vậy đi, lão Vân Hoàng nghĩa, các ngươi theo ta qua đi gặp mấy vị kia. Còn hai vị thư tiểu thư vẫn là tạm thời không muốn lộ diện được tốt. Sở Cát cân nhắc trong chốc lát, lập tức mở miệng nói. Sở Cát ở bên cạnh tư cách giả nhất, Sở Yên Lam đi rồi, hắn đã ẩn ẩn đã có người dẫn đầu ý tứ. Lúc này nói chuyện nhưng lại không có người phản đối, mà hướng chi hắn mà nói cũng làm cho người tìm không ra tật xấu. Cũng tốt, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, cứ làm như thế đi. Và ba người đi vào ngoại đường thời điểm, lạc ra ba người đã ngồi ở trên mặt ghế chờ đợi, tự có người làm dâm nước trà. Tuy nói lần này là đến tính sổ đấy, nhưng là đang không có chân chính chở mặt lúc trước cấp bậc lễ nghĩa hay là muốn chú đáo, thực tế song phương đều không có vạch mặt ý định. Sở Vân biết lần này là chính mình chủ sự, cho nên vừa thấy được lạc thu sinh, liền chủ động mở miệng nói, lạc công tử, đã lâu không gặp, tại hạ ta không có hứng thú biết ngươi là ai, đánh muội nguội ta người ở đâu. Lạc thu sinh cũng không ăn Sở Vân bộ này, trực tiếp ngắt lời hắn, trên mặt bảo trì sinh ra chớ gần thân sắc, nói một cách lạnh lùng nói. Sở Vân không khỏi trên chán toát ra vài giọt mồ hôi lạnh. Hắn trước đây cũng không biết lạc thu sinh là cái hạng người gì, nhưng lạc gia đại công tử muốn nói sẽ rất dễ nói chuyện, cái kia Sở Vân là quyết định không tin đấy. Mà lúc này đây. Sở Vân sau lưng Sở cắt cùng Sở Hoa Nghĩa lẫn nhau, đồng thời thấy được trong mắt đối phương lo lắng. Sở Vân dù sao vừa mới tiếp nhận quyền hành, nhiều khi chỉ là miễn cưỡng điều chỉnh tâm tính, đối mặt Lạc Thu sinh mạnh như vậy thế nhân vật, lập tức liền lộ ra nguyên hình rồi. Chỉ là vừa đối mặt, hắn cũng đã rơi vào hạ phong. Chẳng qua Sở Vân cũng có một cái ưu điểm, đó chính là hắn nhận thức lý lẽ cứng nhắc, quyết định phải làm gì, sẽ một mực kiên định mà làm tiếp. Cho nên đối mặt Lạc Thu sinh từng bước ép sát, hắn chẳng những không có nhượng bộ, ngược lại không tiêu ngạo không xiểm lĩnh trả lời, "Lạc công tử, chuyện này chỉ là hiểu lầm, náo đại đối với hai nhà chúng ta đều không có lợi." Lạc Thu Sinh dù sao cũng là trải qua sự tình nhân vật, mặc dù nói mặt trên có ý tứ là không thể gãi nhau mà trở mặt, có thể hắn nói chuyện ngữ khí lại không có nửa điểm hòa giải ý tứ. Đây là chúng ta lạc ra cùng cái kia đánh người người sự tình, các ngươi sở ra lại vì sao nhúng tay? Sở Vân trở mặt, nhưng không cách nào phản bác lời của đối phương, chỉ có thể phối hợp nói xong, Thư Ngọc là bằng hữu ta, chuyện của nàng chính là chuyện của ta. Sở Cát cùng Sở Hoa Nghĩa sắc mặt càng khổ vài phần, Sở Vân đã hoàn toàn bị đối phương không chế tiết đấu, chủ đề đều nắm giữ ở vị kia lạc công tử trong tay, mà bị người ta nắm mũi dẫn đi, cái này đàm phán không thua mới là lạ vì vậy sở hoa nghĩa vẫn là nhịn không được cũng không thể ngồi xem sở vân bị người ta gài bẫy cuối cùng đem toàn bộ sở ra đều rơi vào đi lạc công tử lời này nhưng lại tốt không có đạo lý chỉ thấy sở hoa nghĩa tiến lên một bước hai mắt nhìn thẳng đối phương nói nếu không có lạc tiểu thư tự dưng nục mạ nhà của ta sở hà thiếu gia thư tiểu thư như thế nào lại độc thủ chỉ cần khấu chặt là lạc vũ huynh lối ra đã thương người trước đây dù là sở ra nhúng tay cũng không có thể nói là chân đứng không vững nhưng mà lạc thu sinh nhưng lại đã sớm chuẩn bị cởi mở cười nói việc này thật là nhà của ta tiểu muội nói lỡ không biết vị kia sở hà công tử ở đâu chỉ cần hắn có thể đứng ra ra tại hạ nguyện đời thay tiểu mội trước mặt mọi người nhận lỗi nghe xong lời này sở hoa nghĩa trong nội tâm không khỏi lộ bột một tiếng ám đột nghị cái này lạc thu sinh lợi hại một bước này lấy lui làm tiến, cứ thế mà đem sở hà sự tình cùng thương ngọc động thủ cho bỏ qua một bên đi nhưng lại do hắn tự mình ra mặt có thể nói là cho đủ sở hà mặt mũi đồng thời lại tránh khỏi sở hà cùng lạc vũ hinh trực tiếp tiếp xúc hắn lúc này trong nội tâm đã tại âm thầm vui mừng may mắn sở hà không có nghe theo kế hoạch của hắn nếu không lần này đã có thể liền đường lùi cũng bị mất sở vân gặp sở hoa nghĩa không nói đành phải lại kiên trì đón đi nói ta tứ ca tạm thời không ở thiên cực phong bất quá chúng ta có thể để người ta đi mời ba vị không ngại chờ một chốc một lát hắn một câu đợi chút một lát nhưng lại lại để cho một mực trầm mặc không nói lạc vũ huynh nóng nảy nhịn không được mở miệng nói bọn chúng ta đợi không sao người trước tiên đem thư ra cái kia hai cái tiểu tiện nhân giao ra đây lạc tu sinh khó được không có ngăn trở muội muội mở miệng bởi vì ở trong mắt hắn xem ra lần này tiểu muội báo nội vừa đúng lạc vũ huynh nói chuyện thật không tốt nghe sợ vân lúc này sầm mặt lại nhưng hắn lại không biết nói cái gì cho phải gặp sở vân trầm mặc không nói lạc thu sinh không khỏi cười lạnh một tiếng lần nữa bức bách nói nói cho cùng chuyện này là chúng ta song phương đều có sai nhưng là ta lạc ra làm đến nước này coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi sở huynh nghĩ sao hắn không biết đối diện người này kêu cái gì nhưng có thể khẳng định hắn họ sợ sở. sở vân cắn răng lại để cho hắn giao ra thư ra tỉ muội đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình vì vậy sau nửa ngày về sau hắn mặt tâm trầm chính muốn nói chuyện lại nghe một thanh em tự lạc ra ba người phía sau chuyển đến người chúng ta là sẽ không ra đấy ba vị tự tiện đi nếu là muốn động thủ sở mẫ phụng chính là mấy người ngay ngắn hướng quay đầu nhìn lại, đã thấy Sở Hà chính từng bước một hướng về bên này đi tới, sau lưng còn đi theo một cái ai cũng không biết thiếu nữ, sắc mặt tái nhợt được có chút mất tự nhiên. Sở Vân ba người hai mặt nhìn nhau, người thiếu nữ kia là ai? Cái này là Sở Hà tìm đến chỗ dựa sao? đương nhiên, lúc này không ai có thể hiểu rõ Sở Hà tâm tình. Kim Đan chân nhân ngự kiếm tốc độ, thật đúng là làm cho người không chịu được nổi a. Quy một chương 177, là thất, không thể không nói, Sở Hà vô cùng lo lắng đuổi trở về, thời cơ lên lại vừa đúng. Lạc Thu Sinh nhìn xem như là tiến vào nhà mình Đại môn Sở Hà con mắt nhắm lại nhưng hắn còn đến không kịp nói chuyện một mực túi đầu không nói nguyễn đạo nhưng lại chủ động tiến lên một bước ngăn ở sở hà cùng huynh mụi bọn họ tầm đó lạc sư đệ người này rất mạnh nguyễn đào giống như là một cái khác làm hết phận sự thủ hộ vệ đứng ở lạc thu sinh trước mặt có chút nghiêng đi đầu nói ra hắn lời này lại để cho lạc thu sinh toàn thân chấn động nhìn xem sở hà ánh mắt do hiếu kỳ dần dần biến thành kinh nghi bất định có thể làm cho nguyễn đào đánh giá vì là rất mạnh người chỉ sợ ít nhất cũng cùng bản thân của hắn tương xứng mà nguyễn là ai cơ chứ đó là hắn theo một đám không có tiếng tâm gì sư huynh đệ lý đặc ý tìm ra Không tiếp nghiêng đại lượng gia tộc tài nguyên bồi dưỡng, nửa năm trước liền tiến vào luyện khí đỉnh phong nhân vật. Cho dù là lạc thu sinh chính mình, bởi vì tu vị còn chỉ ở luyện khí hậu kỳ, còn thuộc tích lũy giai đoạn, cũng không dám lời nói nhẹ nhàng liền có thể trở thành là nguyễn Đào đối thủ. Trước mắt cái này cùng hắn đồng dạng là luyện khí hậu kỳ gia hỏa, lại là có tài cán gì, có thể xứng đáng nguyễn đảo đánh giá như vậy. Mà lạc thu sinh không biết chính là, kỳ thật lúc này sở hà trong nội tâm so với hắn càng thêm kinh ngạc. Nguyễn Đào mà nói cũng không hề cấm kỵ lấy hắn, trên thực tế dùng ánh mắt của hắn biểu lộ tư thái, chính là không nói lời nào người khác cũng hiểu rồi là có ý gì. Sở Hà không nghĩ ra chính là chính mình có huyền xà thôn thiên quyết tại người khí tức gần nấp đã càng phát ra tinh thần rồi giờ phút này lại bị người liếc nhìn ra hư thật. vị sư huynh này còn chưa thỉnh giáo sở hà không nhìn tới lạc gia huynh nội ngược lại có chút hăng hái mà nhìn về phía nguyễn đảo nói không dám tại hạ nguyễn đảo sở hà âm thầm gật đầu ghi nhớ cái tên này sau đó vừa nhìn về phía lạc thu sinh hắn có thể không có quên lần này nhân vật chính vẫn là hai vị này lạc gia huynh nội còn nguyễn đảo bất quá là một cái khiến cho hắn chú ý tiểu nhân vật mà thôi thứ ca ngươi có thể tính đến rồi sở vân nhìn thấy sở hà hiện thân liền vội vàng tiến lên vài bước mở miệng nói đồng thời ánh mắt còn không ngừng hướng ôn nu trên người ngắm quả thực muốn đem nàng nhìn ra đoá hoa tuy nhiên ôn nu tu vị cao đến quá mức có thể khí chất của nàng hoàn toàn không giống như là một vị kim đan chân nhân nếu không là sở vân nhìn không thấu tu vi của nàng đều muốn hoài nghi sở hà phải trang tùy tiện tìm người đến lừa dối chính mình rồi chẳng qua hắn một tiếng này tư ca cũng làm cho lạc tu sinh tỉnh lộ ra sở hà thân phận thì gia vị này chính là sở hà sở công tử tại hạ lạc tu sinh ngưỡng mộ đại danh đã lâu lạc tu sinh mặt mỉm cười khách khí thi lễ một cái nói sở hà là sở ra con cháu đích tôn về mặt thân phận cùng hắn xem như ngang bằng hắn đầu không là cái gì kiêu ngạo mà cái kia một tiếng cửu ngưỡng đại danh cũng là không hoàn toàn đúng cách sáo bởi vì sở hà ở tại bọn hắn cái kia trong vòng luận cuốn thanh danh cũng xác thực đầy đủ vang dội càn dương trước điện một trận chiến đã đầy đủ nói rõ sở hà thực lực lạc vũ huynh cũng chính là bởi vậy gây ra hôm nay phen này sự tỉnh lạc huynh không cần nhiều lời thư ngọc không chỉ có là bạn của sở vân cũng là bằng hữu của ta việc này không có đàm sở hà hoàn toàn không để cho lạc thu sinh cơ hội mở miệng trực tiếp mở miệng phá hỏng lời của đối phương đường nghe được câu này lạc Thu sinh không khỏi như mày lúc trước cùng sở vân đối thoại là cứng rắn ngạnh đối với sở hà mở miệng khách sáo là nhuyễn có thể hết lần này tới lần khác đối phương mềm không được cứng không xong nhưng lại khó làm như đấy thật không có được đàm hãy bất sáng luôn đi yếu nhân liền chính mình đến đoạn muốn trả thù ta sở ra đó lấy, ngược lại thư gia cũng sẽ không cho các nàng xuất đầu sở hà ở nói nửa câu đầu thời điểm nhìn nguyễn đào liếc nhưng cuối cùng vẫn là nhìn về phía lạc Thu sinh đấy đối mặt lạc gia như vậy quái vật khổng lồ, thư gia trước tiên yêu cầu thư giao tỷ bộ nhận lôi thậm chí có giao ra hai người cho lạc vũ huynh tội nghĩ cách sở hạ chỉ vừa lộ diện, liền đem chỗ có có thể nói lộ toàn bộ chán, lấp, bịt, đem lạc thu sinh triệt để dẫn vào hắn tiết ấu, thủ đoạn so sở vân không biết cao minh bao nhiêu. lạc thu sinh sắc mặt trầm xuống, đối mặt sở hà như vậy không thèm nói đạo lý ứng đối, hắn còn thật nghĩ không ra cái gì tốt đối sách. ở trên rõ ràng yêu cầu, tận lực không cùng sở ra dạy xung đột chính diện, điều này làm cho hắn bây giờ nói không ra cái gì ngoan thoại. chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, hắn hảo muội muội lạc vũ hình, bởi vì lúc trước mở miệng cũng không có bị hắn trách cứ, lúc này liền lần nữa mở miệng, chỉ bằng ngươi những lời này, chúng ta lạc gia liền chính mình chém giết người, còn chả lẽ lại sợ ngươi? lạc thu sinh sắc mặt biến hóa còn chưa kịp nói chuyện sở hạ nhưng lại không khỏi vui vẻ cười ha hả nhổ ra một chữ nói đánh vừa dứt lời sở hà liền bỗng nhiên rút ra từ diệu kiếm nghiêm trang đứng ở nguyễn đào trước mặt giống như một cái nhất chính trực kiếm khách nhưng mà hắn mặc khác ba cái kiếm lại là đồng thời tập trung khóa chặt tại lạc vũ huynh trên người lạc vũ huynh tuy nhiên ngang ngược tiêu ngạo có thể cũng không phải là không học vẫn không nghề nghiệp công tử bột cơ hội là trong nháy mắt liền tóc gây đứng đấy hét lên một tiếng thất thúc chúng ta lạc thu sinh nghe được câu này nhịn không được mở to hai mắt nhìn sau đó liền trông thấy lạc vũ huynh bên người một người lấy màu xanh quần áo văn sĩ trung niên nhân chậm rãi đi ra hai người liếc nhau một cái ngay ngắn hướng thở dài thất thúc sao ngươi lại tới đây lạc thu sinh gặp cái này văn sĩ trung niên xuất hiện liền lập tức trầm tính lại trung niên nhân kia bất đắc dĩ dao động lắc đầu nói ta cùng vũ huynh đánh cuộc đánh bạc sở ra có thể hay không cường ngạnh đến nhất định phải lưu lại cái kia hai cái tiểu nha đầu kết quả vào lúc này sở vân bọn người đã sớm nói không ra lời đột nhiên hiện thân trung niên nhân cũng không hề che giấu thực lực của chính mình ý tứ cho nên sở vân bọn người có thể tin tưởng phát giác được cái này ngự khí hào không biết điều chung nhân nhân rõ ràng là một vị kim đan chân nhân đối với sở vân bọn hắn mà nói luyện khí kỳ tranh đấu cái kia chính là thuộc về cấp độ luyện khí đấy cho dù là trúc cơ tu sĩ đều cơ hồ không có khả năng tham dự chớ nói chi là kim đan chân nhân rồi cái này là lạc ra như vậy kéo dài qua toàn bộ tông môn đại gia tộc cùng sở ra như vậy thế lực tập trung ở một trên đỉnh gia tộc nhất lộ ra lấy khác nhau một trong sở ra sẽ cố kỵ một khi vượt qua cấp độ luyện khí lực lượng tham ra sẽ hay không khiến cho tông môn bất mãn do đó dẫn phát một loạt động đất nhưng là lạc gia sẽ không như thế nghĩ bọn hắn chỉ cần muốn làm sẽ lớn mật đi làm tông môn tuyệt sẽ không dắt bọn họ chân sau có lẽ sở ra lực lượng cũng không kém lạc ra nhưng ở trong tông môn địa vị nhưng lại thật sự kém lửa bậc mà trung niên nhân nói đến đây lại đem ánh mắt chuyển rời đến sở hà trên người cười nói người trẻ tuổi ngươi hại ta thua vấn bài ý định như thế nào để bù tổn thất ta sở hà từ chối cho ý kiến cười cười sau đó mới lên tiếng vị tiền bối này xưng hô như thế nào bọn hắn cũng gọi ta là thất nếu như ngươi nguyện ý giao ra thư ra cái kia hai cái nhà đầu cũng có thể đi theo đám bọn hắn bảo ta thất thúc bằng không mà nói ngươi cũng đi theo gọi lạc thất đi trung nhiên nhân lãnh đạo nhìn sở hà liếc mang trên mặt vài phần vẻ mặt buồn cười lạc thất ý tứ lại quá là rõ ràng rồi chỉ cần sở hà chịu giao người sở lạc hai nhà quan hệ liền không tính ác liệt ít nhất bản thân của hắn rất hoan nên sở hà gọi hắn một tiếng thất thúc nhưng là nếu như không giao mà nói được rồi lạc thất ngươi có chuyện gì sao sở hà nhẹ gật đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm lạc thất lập tức sắc mặt cứng đờ mà sở hà biểu lộ thức sự quá nghiêm trang lại để cho hắn đúng là trong lúc nhất thời nói không ra lời làm cản lạc thu sinh thần sắc có chút âm trầm chỉ vào sở hà nói một cách lạnh lùng nói thất thúc tục danh cũng là ngươi có thể gọi sao sở hà giang tay ra vô tội nói chính hắn nói lạc vũ Hinh ngược lại là so ca ca của nàng phải bình tĩnh rất nhiều lúc này liền dán tại nàng thất thúc bên người hướng về phía sở hà nói ra thất thúc ngươi có nhìn thấy không đây là hắn chủ động đối với kim đan chân nhân bất kính ngươi nhất định phải hào hào giáo hơn cái này tiểu tử quần vọng kim đan chân nhân tại bất cứ lúc nào đều là tôn quý đấy vô luận ngươi là thân phận gì chỉ cần nhà của ngươi trưởng bối không có ưu thế áp đảo bất kính chính là nên phạt chẳng qua có thể đạt tới tầng thứ này lạc thất hàm dưỡng còn không đến mức bị sở hà một câu lời nói dí dỏng chọc giận chỉ là lắc đầu cười nói rất thú vị tiểu tử chẳng qua ngươi đã không muốn giao người lão phu cũng chỉ đánh không để ý mặt mũi tự mình độc thủ sở hà không có trả lời chỉ là quay đầu nhìn về phía sở vân nói ta thúc tổ ở đâu hắn đây là dùng trực tiếp nhất lời nói nhắc nhở lạc thất hắn đường đường kim đan chân nhân mong muốn trực tiếp các người chỉ sợ còn phải đi qua sở chung nhàn cửa hải kia nếu không thiên cực phong mặt mùi hương cái đó phóng lạc thu sinh lần nữa như mày trải qua tiếp xúc xuống hắn đã dần dần ý thức được cái này sở hà cũng khó đối phó mềm không được cứng không xong khó chơi dù là đối mặt thực nhân cấp cái khác tồn tại cũng không thấy chút nào khiếp đảm chẳng lẽ cái này là huyền không đạo bên ngoài đại thế gia chân chính tinh anh người đối với không biết sự vật sẽ sinh ra sợ hãi cùng nở vực vô căn cứ mà loại này nở vực vô căn cứ thường thường là hai phương diện đấy tức tại sở hà đám người suy đoán lạc ra thực lực kinh người đồng thời lạc ra người cũng đang suy đoán sở ra tại vân châu thế lực to lớn không thể không nói sở hà những lời này cũng xác thực chọc vào lạc thu sinh nguy hiếp. nếu như muốn bởi vì chính mình muội muội cái này một chuyện nhỏ mà làm cho thất thúc cùng cái kia được xưng ở ngoài nàng dặm lấy đầu người cấp sở trung nhàn giao thủ lạc thu sinh trong nội tâm thật sự băn khoăn. giờ này khắc này lạc vũ huynh đột nhiên đi lên phía trước kéo lại ca ca tay nhẹ véo nhẹ niết bàn tay của hắn cười đùa nói ca ca ngươi cứ yên tâm đi thất thúc đã sớm đem hết thảy đều sắp xếp xong xuôi lạc thu sinh hơi xứng sở đột nhiên cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy ý nghĩ của hắn so lạc vũ huynh muốn phức tạp rất nhiều đã gia tộc lựa chọn tham gia chuyện này liền ý nghĩa ở trên thái độ đối với sở gia đã có chút ít biến hóa ít nhất không hề như lúc trước đồng dạng một mặt nhị quả nhiên lạc thất đối mặt sở hà khiêu khích cũng không hề thẹn quá hóa giận ngược lại không nhanh không chậm nói người trẻ tuổi nói chuyện không muốn như vậy quái gở ta nghĩ vào lúc này sở trung nhàn thủ tọa cần đang cùng người nào đó nói chuyện phía uống trà mới đúng sở vân vừa mới hòa hoãn vài phần thân sắc lần nữa trầm xuống mà sở hà con mắt nhắm lại chằm chằm vào lạc thất đạo là các ngươi lạc ra người không sai tựa hồ bởi vì sở hà liên tiếp bức bách lạc thất cũng hơi không kiên nhẫn rồi nói thẳng nói huyền tiên phong chuyển công điện lệnh tin chắc hẳn sở chân nhân còn không dám trực tiếp ném ở sau sở hà rốt cục nở nụ cười chỉ chỉ bên người ấm nhẹ nhàng nói Vậy ngài nhận thức nàng là ai chăng? Quy một chương 178, người nhất định sẽ trở lại. Truyền công điện là Càn Dương Vũ tông nội bộ, một cái hết sức đặc thủ, chức năng cũng tương đương rộng rãi bộ môn, hoàn toàn xứng đáng thực quyền bộ môn xưng hô thế này. Tại đây không chỉ phụ trách đệ tử ngoại môn công pháp truyền thừa, đồng thời cũng phụ trách một ít kim đan chân nhân truyền công hạn chế. Bởi vì rất ít có thể chọn lựa đến một cái cùng mình cao độ phù hợp đệ tử, cho nên kim đan chân nhân giáo sư đệ tử lúc, thường thường sẽ phát hiện mình sở học bên trong cũng không hề đặc biệt thích hợp tọa hạ nào đó người đệ tử đồ vật lúc này thời điểm liền cần truyền công điện phát huy tác dụng. Đệ tử ngoại môn phải hao phí tông môn công hiến, tự hành tiến vào chuyển công điện chọn lựa công pháp, mà đệ tử nội môn thì có thể do sư tôn tiến hành chọn lựa, trực tiếp vì bọn họ tuyển hạng nhất thích hợp nhất. Chẳng qua kim đan chân nhân truyền công cũng sẽ bị hạn chế, cho nên phải cùng chuyển công điện mấy cái này trưởng lao giữ gìn mối quan hệ, như Sở Trung Nhàn như vậy chính mình sở học đặc thù kỳ nhân dị sự, thực tế như thế. Lạc Trường lão, chuyện gì nhất định phải mời ta tới một chuyến." Treo lên hai đạo thật dài lông mi trắng, Sở Trung Nhàn một bước bước vào chuyển công điện hậu đường, nhìn trước mắt ngồi xếp bằng áo bào trắng lao nhân nói, Lạc Đại Minh thoáng có chút trột dạ cười cười hắn cùng sở trung nhàn sớm đã hiểu biết vì một kiện lông gà vỏ tỏi việc nhỏ mà tính toán nhiều năm bạn cũ thật sự lại để cho hắn có chút mất mặt mặt núi lao sở người đáp ứng trước ta một sự kiện ta lại nói cho ngươi lạc đại minh là người phúc hậu cũng không có ý định lừa gạt đối phương chỉ là đánh trước một cái dự phòng châm chuyện gì sở trung nhàn thật dài lông mày nhữ lại tựa hồ có hơi cảnh giác nhưng còn không biết cái này lạc đại minh đến tuột cùng có chủ ý gì lạc đại minh cười hắc hắc rất đơn giản ngươi tại đây theo giúp ta uống xong một chén trà là tốt rồi nghe được câu này Sở Trung Nhàn sắc mặt chẳng những không có hòa hoãn, ngược lại càng thêm nặng nề thêm vài phần, nhìn thoáng qua trên mặt bàn hai ngọn trà xanh, trầm giọng nói ra: "Lạc Đại Minh, ta khi ngươi là bằng hữu, mới không hề phòng bị tới, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Lạc Đại Minh vội ho một tiếng, đột nhiên đưa tay một ngón tay, trước mắt không khí liền nổi lên vài phần gợn sóng, sau đó giống như là xuất hiện một chiếc gương, bên trên hiện ra vài bóng người. Sở Trung Nhàn để sát vào xem xét, chính là thiên cực trên đỉnh sở hạ cùng Lạc thất đẳng người. Cái này kính ảnh vật là lạc ra bất truyền bí kỹ, hiệu quả phi phàm, nhưng Sở Trung Nhàn cũng không cách nào theo ở trong đó nhìn ra người bên ngoài tu vị mà hắn cũng không biết là tất là ai chỉ phải tiếp tục trầm mặt nói đây là ý gì lao sở chúng ta là ra ý định đi ngươi thiên cực trên đỉnh mượn mấy người lạc đại minh châm trước ngữ khí nói ra sở trung nhàn biến sắc lạc đại minh vội vàng bổ cứu nói ngươi đừng kích động hãy nghe ta nói lần này chúng ta muốn không phải ngươi sở ra chi nhân lại càng không là thiên cực phong người mà là hai cái dầu dịa tiểu nhà đầu lạc đại minh càng là nói như vậy sở trung nhàn lại càng là không tín nhiệm có thể khi ánh mắt của hắn rơi xuống kính ảnh thuật lên cái nào đó xinh đẹp bóng người lúc lại cả người đột nhiên buông lòng xuống há đã như vậy "Ta hãy theo ngươi uống hết cái này chén trà nhỏ đi." Sở Trung Nhàn vẻ mặt lạnh nhạt nói ra. Ngay tại Sở Trung Nhàn tiến vào truyền công điện, cùng Lạc Lớn nói rõ ngữ giao phong thời điểm, thiên cực trên đỉnh sở hà đang cùng Kim Đan chân nhân lạc thất đối chọi gây gắt, mà hắn câu kia lời mới vừa dứt, phía trước liền truyền đến một hồi trùng thiên yêu khí. Chập chập chập, liền Lâm Sư Thúc cũng có người ứng phó, các ngươi lạc gia sát thực gia đại nghiệp đại. Sở Hà nhìn xem phương xa cái kia hơi thở quân thuộc, không khỏi cảm khái nói, lại nói tiếp, hắn cũng rất lâu không gặp Lâm Ngọc Tiêu rồi. Cho dù là đi theo Sở Trung Nhàn học kiếm, cũng căn bản không thể gặp Lâm sư thúc bóng người, lúc này ngược lại là rất nhớ niệm đấy. Tựa hầu nghe không hiểu Sở Hàm niệm ai, Lạc Thất lúc này toàn bộ tâm thần đều tập trung ở lúc trước chưa bao giờ bị hắn để ý qua thiếu nữ trên người, hai con mắt chăm chú nhìn ôn nu, vẫn không lúc đích. Thất thúc, Lạc Thu sinh không rõ ràng cho lắm, nhẹ nhàng mà ở bên cạnh hô hô một tiếng, nhưng Lạc Thất không để ý đến hắn. Sau nửa ngày về sau, Lạc Thất mới phun ra một hơi thở dài, chắp tay thi lễ nói, "Xin hỏi đạo hữu tục danh?" Onu lần nữa phát triển nàng hiểu lễ phép tốt đẹp phong cách, liên tục khoát tay, không cần phải khách khí, ta." Chút nghiêm túc, hung hăng quái điểm sở hà vô vỗ tay của nàng nghiêm trang nói như thế nào hung hăng cằn quậy hả? ta sẽ không ôn nu biện truy đáng thương nhìn về phía sở hà. không có việc gì đi theo ta nói sở hà cười cười như là rụ rỗ tiểu bằng hữu đi đến đường tà đạo đại phôi đản lão nương là bảo ninh phong ôn nu Lạc thất ngươi cái này lão vương bắt đản muốn đánh cũng sắp đánh đừng lãng phí thời gian ôn nu dùng một loại rất ánh mắt cổ quái nhìn xem sở hà, nhưng ở người sau không thối lui chút nào đối mặt xuống cuối cùng vẫn là nghĩ đến nàng phân phó của tỷ tỷ gật gật đầu ấp nói lao nương lao nương là bảo ninh phong ôn nu Lạc Thất mặt đều nhăn nhó. Từ khi Sở Hạ điểm ra Ôn Nhu tồn tại về sau, hắn lại càng xem cái này bình thường không có gì lạ thiếu nữ càng không đúng, bởi vì hắn phát hiện chính mình lại là căn bản nhìn không thấu tu vi của đối phương. Đây chỉ có hai loại khả năng, một là đối phương chỉ là người bình thường, hai là tu vi của đối phương hơn mình xa. Hắn tin tưởng đối phương không phải chỉ là để cái bình thường thiếu nữ, vì vậy mới xuất lời dò xét, không nghĩ tới. Không qua đối phương nếu là Bảo Ninh Phong chi nhân, cũng làm cho Lạc Thất càng càng cẩn thận rồi, tiếp mắt nói ra, Ôn đạo hữu, chuyện này là ta Lạc gia cùng Sở gia đoán. Nếu như ngươi không muốn chọc ta Lạc gia vẫn là nhanh chóng rời khỏi được tốt. Ôn Nhu lệch ra cái đầu, nghi hoặc mà vấn đạo, cái gì là ra? Sở Hà vội vàng hất đệm, chính là cái trong tông môn tiểu gia tộc mà thôi, Ôn sư thúc ngại không cần để ý. Lạc thất sắc mặt lần nữa tối xâm lại, lạnh lùng quá lớn, ngươi câm miệng cho ta. Hắn lời này đương nhiên là hướng về phía Sở Hà nói, dù sao tiểu tử này lại nhiều lần đối với chính mình bất kính, nếu không có trước mắt cái này thần bí Ôn đạo hữu tồn tại, chỉ sợ hắn sớm liền thu thập Sở Hà rồi, dùng giáo hấn tiểu bối danh nghĩa. Bị hắn như vậy hống một tiếng, Sở Hà lập tức không làm nữa, cầm lấy Ôn Nhu cánh tay nói, Ôn sư thúc, hắn làm ta sợ. Ôa, Cái kia phải làm sao? Ôn ý thức được, tựa hồ cần chính mình ra tay. Đánh hắn? Đánh tới trình độ nào? Chết hay sống không cần lo. Được, giao cho ta đi. Ôn cởi mở cười cười, bỗng nhiên một trường đẩy hướng tiền Vương, sau đó một cỗ trùng thiên không khí liền lặng không sinh ra, sẽ cực kỳ nhanh hướng về Lạc Thất Phương hướng phóng đi, mà ngay cả bên cạnh hắn ba người cũng bị thụ ảnh hưởng đến. Lạc Gia huynh muội cùng với nguyễn Đạo, cái này mấy cái tại cấp độ luyện khí trong cũng coi như đạt trình độ cao nhất tồn tại, trực tiếp bị tức sóng rung động đến một bên. Mà càng làm hắn hơn bọn họ ngoài ý muốn chính là, vài thập niên trước cũng đã thành tiểu kim đan trong gia tộc cũng có thể sắp xếp thượng đẳng lạc thất đối mặt ôn nhu nhẹ như vậy đồng bề một trường rõ ràng trực tiếp bị đánh bay rồi một cái tiểu hắc ảnh xa xa biến mất ở phía chân trời sở hà yên lặng thay hắn bổ sung một câu người nhất định sẽ trở lại Quy một chương 179, lạc ra phản ứng ôn sư thúc vẫn là trước sau như một bà khí a sở hà nhìn vẻ mặt đương nhiên bộ dáng ôn nhu người sau phát giác được sở hà nhìn chăm chú xoay đầu lại rất là ánh mặt trời cười cười nói ra giải quyết rồi vào lúc này vô luận là lạc thu sinh ba người vẫn là sở vân mọi người cũng đã triệt để cho mắt Bọn hắn hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng, trước mắt cái này xem ra người hiền lành thiếu nữ, rõ ràng một trưởng đem Lạc Thất đánh cho bay ra phía chân trời. Cảnh tượng này có lẽ tại phim hoạt hình ở bên trong rất thường thấy, có thể tại trong hiện thực lại ít khả năng nhìn thấy. Mong muốn đem người đánh bay ra ngoài cao mấy chục trượng, điều này cần như thế nào lực đạo? Cái này không chỉ có riêng là khí lực lớn nhỏ vấn đề, mà càng thêm dính đến một ít đặc thù kỹ xảo phát lực. Thay đổi là một người bình thường, bị người dùng lực đạo loại này đánh trúng, chỉ sợ cũng không phải bay ra ngoài, mà là trước tiên bị đánh được vỡ vụn ra. Cho dù Lạc Thất cũng là kim đan chân nhân, thân thể hơn xa thường nhân trên người quần áo cũng không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại mà tình huống thực tế là là thất tựa như một trái bóng da đồng dạng bị người đánh bay ra ngoài không có để lại nửa điểm dấu vết điều này nói do ôn nhu lực đạo tuyệt không tầm thường cái kia nhìn như bình thường một trường chỉ sợ còn ẩn chứa có chút võ học trí lý đương nhiên loại này trí lý tại tin tưởng cũng chắc thuyết duy vật sở hà trong mắt đơn giản là dùng chân khí làm cơ sở không bàn mà hợp ý nhau nào đó cơ học nguyên lý kỹ xảo phát lực mà thôi chỉ tiếc hắn đời trước không phải nhà vật lý học trong đại học cái kia nửa thùng sức nước học tri thức hơn phân nửa đã trả lại cho lão sư rồi sư thúc ra tay quả nhiên không giống bình thường cái gì kia lạc ra lao thất căn bản không đáng giá nhắc tới mà sở hạ nhìn thấy ôn nu trên mặt vẽ đắc ý lập tức không biết xấu hổ bắt đầu tân quốc mà ôn nhu trên thực chất vẫn là bé gái tâm tính thích nhất loại này không hề che giấu tán dương lúc này tôi cười rạng rỡ lạc thu sinh gặp sở hạ như dỗ tiểu hài đồng dạng ứng phó vị này thần bí khó lường sư thúc trong nội tâm âm thầm khiếp sợ đồng thời cũng ngưng âm thanh vấn đạo sở hình, vị này chính là đây là ta ôn nhu sư thúc sở hạ thuận miệng trả lời ngược lại là hơi kinh ngạc tại lạc thu sinh hào tâm trạng thái Lạc thất bị người một trường đánh bay, Lạc Vũ Hinh đã sớm đứng ở một bên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, mà hắn lại như cũ mặt không đổi sắc. Chẳng qua Sở Hà không có kỹ càng giới thiệu ý tứ, chỉ là đơn giản nói ra thoáng một phát Ôn Nhu danh tự. Hắn tin tưởng Lạc ra luôn sẽ có người nhận thức Ôn Nhu đấy, nếu quả thật không có, cái kia cũng chỉ có thể trách chính bọn hắn không có nhãn lực. Cùng lúc đó, truyền công trong điện Lạc Đại Minh đã sớm trợn mắt há hốc mồm. Nếu như nói Lạc thu sinh bọn người không thể tưởng tượng nổi, còn chỉ là đơn thuần bởi vì Sở Hà bên người đột nhiên toát ra cái kim đan chân nhân, như vậy Lạc Đại Minh kinh ngạc thì càng nhiều nữa, là tại Ôn Nhu một trưởng đánh bay Lạc thất lên đồng dạng với tư cách kim đan chân nhân lạc đại minh càng có thể hiểu được làm được điểm này độ khó lão sở đây là ai lạc đại minh mở to hai mắt nhìn cũng không kịp nhớ sẽ hay không đắc tội sở trung nhàn nhịn không được hỏi sở trung nhàn cùng phượng hoàng lao tổ đã sớm có biết tự nhiên biết ôn nhu là ai nhưng lúc này nhưng lại cười lạnh một tiếng nói nghĩ biết vậy là ai liền tự mình đi hỏi lạc lao quái các ngươi lần này dám đối với ta thiên cực dưới đỉnh tay chỉ sợ là không có trải qua hẳn a bị sở trung nhàn như vậy một sặc lạc đại minh sắc mặt lập tức xanh lúc thì trắng một hồi Lạc lao Quái chính là Lạc Gia lúc này người chủ sự, toàn bộ Lạc Gia mọi người trưởng lạc trưởng ngũ lạc trường ngũ trời sinh tính cẩn thận, vẫn là chủ trương cùng từ bên ngoài đến gia tộc chung sống hòa bình, cùng sở ra mấy người tư giao rất tốt. Lạc Đại Minh không khỏi cười xấu hổ, bởi vì sợ trung nhàn đoán không sai, chuyện lần này đúng là gạt Lạc trưởng ngũ tiến hành đấy. Sợ trung nhàn lại là tức giận lại là buồn cười, dung lắc đầu nói, chính là Lạc trưởng ngũ không biết, ta tự hỏi không có đắc tội qua các người Lạc Gia, vô duyên vô cớ hướng ta sở ra ra tay, là đạo lý gì? Gặp bạn cũ cũng không hề trực tiếp báo nổi ý tứ, Lạc Đại Minh cẩn thận từng li từng tí nhìn hắn một cái, sau đó nói việc này nguyên bản cùng các ngươi sở ra không quan hệ muốn trách cũng chỉ có thể trách nhà các ngươi mấy tiểu tử kia tiếp đó lạc đại minh đem lạc vũ huynh cùng thư ngọc Cân đoán đại khái hướng sở trung nhàn giảng thuật một phen lại để cho người sau nghe được trận tròn mắt liên vì điểm ấy tiểu ân đoán các ngươi thậm chí ngay cả lạc thất đều dọn ra rồi hả sở trung nhàn rất có dựng râu trừng mắt ý tứ hắn thật sự không nghĩ ra lạc ra người lúc nào nhỏ mọn như vậy rồi hả lạc đại minh cười khổ lắc đầu người đã quên sao vũ huynh nha đầu kia thế nhưng mà cựu nội con gái bằng không lao thất cũng sẽ không bị buộc lấy xuất thủ sở trung nhàn hơi sững sờ sau đó trên mặt hiện ra một tia nét mặt của quái như là nhớ ra cái gì đó chuyện đáng sợ lạc thất bị người một trường đánh bại lạc thu sinh ba người tự nhiên cũng không có thể diện đợi tiếp nữa rồi rất nhanh liền rời đi thiên cực phòng ý định trở về tìm trường bối phục mệnh nhưng là bọn hắn không nghĩ tới chính là tại sao khi bọn hắn rời đi không lâu lạc thất tin tức liền chuyển trở về huyền tiên phong phủ cận một tòa thiên trên đỉnh một chỗ đẹp và tĩnh mịch trong sân đang có một thanh âm đang điên cuồng gầm thét đến cùng chuyện gì xảy ra vì cái gì lao thất sẽ bị người đánh thành trọng thương Với tư cách cản dương vũ tông ngũ đại trưởng lão một trong, gần đây địa vị tôn sùng lạc trưởng ngũ rất ít thất thối như vậy qua. Nhưng hắn lần này quả thật có tức giận lý do, bởi vì hắn thất đệ đường đường kim đan chân nhân rõ ràng tại nhà mình trong tông môn bị người đánh thành trọng thương. Tại lạc trường ngũ trước mặt đang nằm một cái sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngực lộn đầy máu tươi trung nhân nhân, đương nhiên đó là lạc thất. Mà ở lạc thất bên người còn đứng lấy hai người, một cái là lúc trước phụ trách ngăn chặn sở trung nhàn lạc đại minh, cái khác thì là một gã môi hồng răng trắng, sắc mặt lạnh lùng thiếu phụ. Lúc này nghe được lạc trường ngũ câu hỏi thiếu phụ kia chủ động mở miệng nói đại ca chuyện lần này đều là chủ ý của ta người câm miệng cho ta lạc trường gu tàn nhẫn mà chừng nắng liếc ta hiện tại không muốn nghe là trách nhiệm của ai ta chỉ nghĩ biết lao thất tại sao phải bị người đạt thương lại là bị ai đánh tổn thương đấy lạc đại minh trên mặt toát ra một nụ cười khổ cái này nghĩ nói rõ ràng lạc thất tình huống không còn phải từ đầu nói lên sao chẳng qua hắn cũng có thể hiểu được lạc trường gu tâm tình bởi vì lạc trường gu tại lúc tuổi còn trẻ mặc dù là đám người hứng trường có thể tu vi và thiên phú cũng rất là bình thường thậm chí lúc ấy đều không có người cảm thấy hắn có thể thành tựu kim đan dưới loại tình huống này lạc trường u nhận thức là thất người sau thiên phu không kém lại xuất thân cực thấp chỉ là cái con riêng mà thôi cho nên mới phải liền cái chính thức danh tự đều không có trực tiếp dùng lạc thất vi danh đồng bệnh tương liên giới tình cảm của hai người viễn siêu bình thường gia tộc tình nghĩa là lấy lạc trường u lúc này hồn hện đại ca ngươi hãy nghe ta nói lao thất là tại thiên cực phong bị người đả thương đấy lạc đại minh liền vội mở miệng lại chỉ tới kịp nói ra những lời này ngươi chuyện phiếm mấy thứ gì đó lạc trường u gặp lạc đại minh nói ra lời này càng phát ra tức giận lên lao thất là tại ngũ phong trung bộ bị người phát hiện đấy cách ly thiên đỉnh điểm trí ít có mấy dặm đường xa chẳng lẽ là thương thế của hắn về sau chính mình bỏ tới cái này mà ngay cả thiếu phụ kia đều là hơi sững sờ không rõ ràng cho lắm nhìn về phía lạc đại minh năng cũng chỉ biết xảy ra chuyện thật vất vả mời đi ra lạc thất bị người đánh thành trọng thương lại không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra bị ánh mắt hai người nhanh nhìn chằm chằm lạc đại minh đành phải vội ho một tiếng nói ra lao thất là bị người một trưởng theo thiên cực phong tươi sống đánh ra đi đấy lúc ấy ta tại truyền công trong điện kéo lấy sở trung nhàn dùng kính ảnh thuật quan sát không nghĩ tới ra trạng huống như vậy lạc trường u ha hốc mồm sửng sốt một câu cũng nói không nên lời tốt nửa ngày về sau hắn mới phun ra một hơi thở dài trầm giọng nói cửu muội ngươi nói trước đi đến cùng chuyện gì xảy ra thiếu phụ kia cách ăn mặc người chính là lạc gia lão cửu lạc nhiêu cũng là lạc mẫu thân của vũ hình. lạc nhiêu là một cái cường thế và bao che khuyết điểm nữ nhân nàng cường thế đến không chỉ muốn con gái cùng chính mình họ Vẫn còn trượng phu bị cựu nhân âm như hại sau khi chết, một mình truy sát đối phương gần thời gian 10 năm, rõ ràng đem mấy người trúc cơ đại tu sĩ làm cho tinh thần sụp đổ, tự mình kết thúc. Trở lại tông môn về sau, nàng rất nhanh liền bước vào kim đan, sau đó không bao giờ để ý tới sẽ thế tục, chỉ là một lòng nhào vào trên tu hành, duy nhất quan tâm khả năng chính là nàng nữ nhi. Điểm này lên, Lạc Nhiêu ngược lại là cùng hứa Lạc Hi so sánh tương tự. Chẳng qua hứa Lạc Hi đối với con gái áp dụng chính là nghiêm gia quản giáo, mà Lạc Nhiêu thì là phóng túng tự do. Chẳng qua Lạc Nhiêu mặt đối trước mắt vị đại các kia, nhưng lại không sinh ra nửa điểm tính tình chỉ có thể thành thành thật thật mà đem sự tình thuật lại một lần nàng giảng thuật ngược lại là không có bao nhiêu thêm mắm thêm mối thành phần dù sao cũng là đường đường kim đan chân nhân còn không đến mức dùng loại này bị hội thủ đoạn huống hộ việc này là Thương ngọc động thủ trước đây tuy nói lạc vũ huynh tự dưng lối ra đả thương người có thể thay đổi sở gia nhân thì cũng thôi đi một cái thư ngọc là cái thá gì cũng dám ra đây xen vào việc của người khác lại để cho thư gia đem cái nha đầu kia giao ra đây là được tại sao lại náo đến sở ra trên đầu đây lạc trương u sù mặt ôn hòa nói thư gia tại càn dương vũ tông tồn tại cảm giác thật sự không cao mà như lạc gia như vậy tông môn thế gia cũng không đem cái nào đó bên ngoài thế gia để vào mắt cùng lắm thì không cho đệ tử qua bên kia chính là bọn hắn còn có thể chạy đến những châu khác đi bắt người cái này là lạc đại minh nói tiếp vốn thu sinh dẫn người đến cửa sở gia nhân đã có bông lòng ý ý tứ thế nhưng mà thời điểm mấu chốt cái kia gọi sở hà tiểu tử đi ra còn đã mang đến đả thương láo thất nữ nhân kia nữ nhân kia là ai không rõ ràng lắm ta hỏi sở trung nhàn lao tiểu tử kia hắn không chịu nói lạc đại minh rất sáng suốt cũng không nói gì sở trung nhàn lại để cho hắn tới hỏi lạc trường u bản thân lạc trường u cau mày ánh mắt cũng càng phát ra âm lạnh lên cả bởi mới mở miệng nói bất kể nói thế nào lao thất không thể bạch bị người bị thương cứ muội ngươi tự mình qua đi xem đi mang lên cựu khúc hoàng hà trận đồ tại lạc trường u xem ra việc này tuy nhiên lạc nhiêu làm đến quá phận đi một tí nhưng cuối cùng không phải sai như vậy dùng lực ép người cũng tỉnh hưu khả nguyên kiên kỵ sợ ra cũng không phải sợ đối phương mà lạc nhiêu nghe được lạc trường u những lời này nhịn không được ánh mắt sáng lên nặng nề mà gật đầu một cái nói vâng thực lực của nàng không thể so với lạc thất mạnh bao nhiêu chỉ có thể coi là sản, sản với nhau nhưng là có cựu khúc hoàng hà trợ tại trong kim đan lại có mấy người là đối thủ của nàng lạc nhiêu trong mắt mang theo vẻ hưng vấn Quy một chương 180, đến bước đường cùng thương ngọc sở hà hiện tại còn không biết chuyện này đã theo hắn động tác càng náo càng lớn thậm chí bắt đầu thoát ly không chế hắn lúc này chính đường làm quan rộng mở mà dẫn dắt sở vân ba người không nhanh không chậm quay trở về thiên cực phong tầng giữa chỗ đó đang có thư gia tỷ muội cùng sở gia những người còn lại lo lắng cùng đợi kết quả sở hà hoàn toàn có lý do đắc ý bởi vì hắn một hòn đá ném hai chim kế sách đã đạt được thành công lớn không chỉ mượn ôn nhu giải quyết lạc ra phiền thoái còn đem phượng hoàng lão tổ trói đến nhà mình chiến tuyến lên lại để cho song phương lập trưởng triệt đệ nhất trí lên đối phó phương thiếu bạch cùng diệp trần đây chẳng qua là hắn sở hà cá nhân cùng vượng hoàng Lao tổ hợp tác mà thôi mà hắn cấp độ quá thấp theo tình thế phát triển rất có thể sẽ bị phượng hoàng Lao tổ trở thành bỏ con dùng sóng điều này làm cho sở hà rất lo lắng theo ta nói chúng ta mo đưa cái kia hai cái tạo bạ tinh điểm xấu giao ra được lạc ra là người nào cũng là chúng ta trêu chọc được hay sao sở viêm ngươi nói cái gì vô liêm sỉ lời nói lạc gia cường thì như thế nào chúng ta sở ra cũng không phải ngồi không hai vị thư tiểu thư như là đã đến rồi, cái kia sẽ không có lại giao ra đạo lý. Sở Hà đám người còn không có vào cửa, liền nghe được một hồi ồn ào thanh âm. Vì vậy Sở Hà sầm mặt lại, trực tiếp một cước đạp hướng đại môn. Cực lớn tiếng vang đem trong nội viện đám người lại càng hoảng sợ. Trước hết nhất ánh vào Sở Hà tầm mắt đấy, chính là Sở Viêm tâm kia bởi vì kịch liệt tranh luận mà có chút đỏ lên mặt. Sở Hà, ngươi còn dám trở về? Ngươi biết không biết lạc ra người đã đánh tới cửa nhà rồi. Ngươi. Đối mặt Sở Viêm lớn tiếng gọi, Sở Hà chỉ là trầm mặt đi thẳng về phía trước, ông trầm thần sắc lại để cho Sở Viêm dần dần ngừng miệng, có chút nói quanh có nói, ngươi ngươi muốn làm gì? ta cũng là sở gia nhân. Xoạt xoạt. sở hà đột nhiên nhấc chân, hung hăng một cước đá vào sở viêm trên đầu gối, khủng bố lực đạo trực tiếp đưa hắn đạp được đuổi phải gãy xương, toàn bộ chân hướng vào phía trong bên cạnh gãy đi. nhìn về phía trên càng làm cho người ta sợ hãi. a. sở viêm đau đến thẳng gọi, sắc mặt trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, liền một cái chân khác cũng một gối quỳ xuống, máu tươi càng là không ngừng văng ra, chẳng qua một lát liền nhuộm hồng cả dưới chân hắn mặt đất. tìm ngươi khiêng xuống đi. sở hà không mặn không nhả tâm thanh vang lên, sở vân vội vàng mời đến người thủ, đem gãy đi một chân sở viêm mang đi đang bị người chuyển thời điểm ra đi, sở viêm ống quần lên vẫn còn không cho ở nhỏ giọt máu tươi, lại để cho sở vân đợi trong lòng người lạnh xuống. vẫn là câu nói đó, càng là đại gia tộc, lại càng nặng xem gia tộc đoàn kết. cái loại này vì tranh giành gia tộc thứ nhất, cái gì hạ độc mua hung ác đánh hôn mê đều làm được tình huống, vẹn vẹn tồn tại ở trong tiểu thuyết. sở hà lúc này không lưu tình chút nào động thủ, lại để cho cũng không hề phạm cái gì sai lầm lớn sở viêm, trực tiếp phế bỏ một chân, thật sự không giống gia tộc tắc phong. đương nhiên. Trên thực tế Sở Hà không có đem những người này trở thành tộc nhân, dù sao hắn căn bản không có gia tộc khái niệm, càng không có lúc trước hơn 10 năm tích lũy xuống cảm tình cơ sở. Có lẽ là sở viêm kêu thảm thiết dẫn kinh động sự chú ý của mọi người, rất nhanh đã có người tới tới cửa sân nhỏ, trong đó liền kể cả thư gia tỉ muội. Thư Ngọc vừa thấy được Sở Hà, liền sẽ cực kỳ nhanh chạy tiến lên đây, lo lắng nói: tứ ca, ngươi đã đến rồi là tốt rồi. Chuyện này không liên quan nhà các ngươi sự tình, nếu lạc gia thực đến yếu nhân, ngươi liền." "Tốt rồi, tốt rồi, ngươi cứ yên tâm đi, sự tình đã giải quyết." Sở Hà bất đắc dĩ khoát, khoát tay, đã cắt đứt thư Ngọc mà nói giải quyết thưa ngọc xưng sở mà không chỉ là nàng liền mọi người chung quanh cũng là bộ dạng này thân sắc sở hà cười chỉ chỉ bên người ấm nhẹ nhàng nói đây là ta ôn sư thúc có nàng bảo kê ta chính là một cái lạc gia lại đáng là gì ôn nhu lại bị sở hà mang ra ngoài chỉ là trong nội tâm nàng đối với cái gọi là lạc gia hoàn toàn không có khái niệm mà ở nàng đơn thuần thế giới quan ở bên trong cũng còn không có hình thành đối với quyền thế khái niệm nàng chỉ biết lúc trước chính là cái người kia rất yếu cho nên giờ phút này đúng là cười gật gật đầu vì vậy loại trừ đã từng gặp qua nàng thực lực sở vân ba người còn lại đám người ngay ngắn hướng mất thoáng một phát nước miếng có thể bị sở hà xưng là sư thúc lại xác thực giải quyết lạc ra người tới đã có thể nói do ôn nhu thực lực cho nên lúc này không ai hoài nghi lai lịch của nàng chỉ là đối với sở hà tìm được như vậy một cái núi dựa lớn mà cảm thấy kinh hãi sở hà không để ý đến phản ứng của mọi người chỉ là nhìn về phía thương ngọc cười nói lại nói tiếp chuyện này cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta hiện tại do ta giải quyết coi như là công đức viên mãn rồi công đức viên mãn thương ngọc hiển nhiên đối với phật tông cũng không biết cũng nghe không hiểu cổ quái như vậy từ sở hà biết mình không nghĩ qua là còn nói lỡ miệng chỉ phải lúng túng ho nhẹ hai tiếng chẳng qua Thư ngọc cũng không có ở hồ cái này chỉ là khẽ cười khổ sau khi suy nghĩ một chút liền hướng sở hà đề nghị tứ ca chúng ta đi vào lại nói sở hà không biết nàng muốn làm gì chỉ có thể trước gật đầu đáp ứng hai người đi vào nội đường Thư ngọc không để cho bất luận kẻ nào cùng đi liền thư nhàn đều có ý đẩy ra rồi sau đó mới đúng lấy sở hà nhẹ nhàng thi lên nói tứ ca tiểu mội hôm nay không cho an thân cầu tứ ca thu lưu sở hà lập tức mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi mà nhìn về phía thương ngọc ngạc nhiên nói chuyện gì xảy ra thương ngọc không khỏi bất đắc dĩ cười khổ tốt một phen giải thích sở hà mới hiểu được thì ra nàng cùng lạc vũ huynh trở mặt về sau lạc gia đầu tiên chính là cùng thư gia tiếp xúc mà thư gia rõ ràng rõ ràng biểu thị bông tha cho thương ngọc mặc kệ do lạc gia xử trí chuyện này chỉ ở thư gia nội bộ lan truyền sau đó thông chi lạc gia cùng thư ngọc bản thân rất ít tiết lộ cho ngoại nhân biết dù sao cái này thuộc vu gia xấu chỉ là không có nghĩ đến lạc gia cuối cùng đúng là lui bước rồi cho nên ngươi không có ý định hồi gia tộc đi sở hà bất đắc dĩ gãi gãi đầu rốt cuộc hiểu rõ thương ngọc ý tứ không sai liền phụ thân đều có thể như thế nhẫn tâm ta còn mặt mũi nào mặt trở về nói xong nói xong nàng đúng là hốc mắt từng hồng nhưng lại cố nén không cho nước mắt chảy ra thư ngọc phụ thân cũng là nàng tại trong tông môn ở bên trong đích sư tôn bị gia tộc vứt bỏ nàng có thể nói là đã triệt để đến bước đường cùng nàng có thể một mực nhẫn đến hiện tại mới mở miệng đã xem như cực kỳ khó khăn sở hà nhìn xem thân thể run nhẹ nhẹ trong đôi mắt bao hàm lấy hy vọng vẻ thư ngọc cuối cùng vẫn gật đầu tuy nhiên hắn trực giác chuyện này có chút không đúng ví dụ như nguyên nhân gây ra thật sự có chút không hiểu đấu lại ví dụ như thư gia phản ứng tựa hồ quá mức kịch liệt một chút nhưng thế sự vô thường ai lại dám nói ngờ tới mọi chuyện cần thiết đâu này nếu như nói có người không tiếc đem sở lạc hai nhà cùng tính một lượt kế tiền đến thậm chí có được lấy tả hữu thư ra phán đoán năng lực chỉ vì đem một người phụ nữ nhét vào bên cạnh mình cái kia thật đúng là muốn cảm ơn hắn sở hà trong lòng cảnh giác chưa bao giờ giảm bớt nhưng đa nghi cũng không có nghĩa là nghi kỵ đang không có chứng cớ lúc trước hắn sẽ không đi hoài nghi một cái đến bước đường cùng bằng hữu thứ ca, cảm ơn ngươi thư ngọc gặp sở hà gật đầu rốt cục kèm nén không được kích động trong lòng một bà bổ nhào vào sở hà trong ngực lên tiếng khóc lớn ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực sở hà nhưng chỉ là lạnh nhạt mỉ cười Quy một chương một trăm đang lúc sở hà cùng thương ngọc ở bên trong đường thương lượng thời khắc bên ngoài lại lại chuyển tới một hồi ồn ào thanh âm. chuyện gì xảy ra sở hà mang theo thương ngọc đến đi ra bên ngoài đã thấy một bóng người đã đứng ở trong sân chính là hồi lâu không thấy lâm ngọc tiêu sở hà người đến rất đúng lúc lâm ngọc tiêu vừa thấy được sở hà lập tức mở miệng nói lập tức mang theo cái kia hai cái nha đầu đi lạc nhiêu chính chạy tới đây lúc trước ngăn đón của ta lạc ra banh cũng còn chưa đi chờ sau đó ta bảo hộ không được các ngươi sở hà hơi xứng sở lập tức nhớ tới lạc nhiêu là ai cười cười nói lâm sư thúc không cần sốt ruột có ôn sư thúc tại lạc ra người chiếm không đến tiện nghi gì đấy ôn sư thúc cái nào ôn sư thúc một mực dựa theo sở hà phân phó thu liêm toàn thân khí tức ôn nu giống như là một người bình thường thiếu nữ bình thường hướng về lâm ngọc tiêu vậy vây tay ra hiệu mình chính là sở hà trong miệng ôn sư thúc lâm ngọc tiêu ha hốc mồm đúng là nói không ra lời tâm tình của hắn lúc này cùng lúc trước lạc thất cũng giống như nhau đều tại vì cái này nhìn không thấu ôn nhu mà cảm thấy kinh ngạc chỉ là lâm ngọc tiêu còn đến không kịp nói chuyện trên bầu trời liền bỗng nhiên sáng lên một hồi ánh sáng màu vàng sau đó hai bóng người tự trên không nổi lên, một cái là đang mặc màu trắng mở cung trang lạc nhiêu, cái khác thì là lúc trước phụ trách ngăn chặn lâm ngọc tiêu, lúc này chưa rời đi lại một lạc gia chân nhân lạc gia banh, lâm ngọc tiêu, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đem người giao ra đây, đừng đợi được ta cựu nội phát động cựu khúc hoàng hà trận, lớn như vậy nhà trên mặt rất khó coi. lạc gia banh lập tại giữa không trung, mắt nhìn xuống phía dưới cảnh tượng, lạnh nhạt mở miệng nói, hắn đã cùng lâm ngọc tiêu đã giao thủ, biết cái này họ lâm khó đối phó, thật muốn động thủ hồi trở lại rất khó làm, dứt khoát lớn tiếng người. mà theo lời của hắn, một bên lạc nhiêu thần sắc khẽ nhúc đích, tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc toàn bộ bầu trời liền bị ám, khí lưu màu vàng triệt để bao vây lại, khủng bố linh áp bốn phía chuyển động tuần hoàn, khiến người ta cảm thấy bị áp bách khủng khiếp. Cựu Khúc Hoàng hạ trận. Lâm Ngọc Tiêu nghe xong danh tự, sắc mặt liền nhịn không được biến đổi. Cho dù là lúc trước đối với Sở Hà nói, lại để cho hắn mang theo thư gia tỷ muội đi đầu lúc rời đi, Lâm Ngọc Tiêu thần sắc đều là bình tĩnh thông thường đấy, không nghĩ tới chỉ là bởi vì cái này một cái đại trận danh tự, liền để hắn có như thế lớn phản ứng. Sư thúc, đại trận này rất nội danh sao? Sở Hà không do tiến lên hai bước, đi đến Lâm Ngọc Tiêu bên cạnh hỏi. Lâm Ngọc Tiêu hơi chút những người, cười khổ nói: đâu chỉ là nổi danh năm đó lạc trường U vẫn là trúc cơ chính là nương tựa theo đại trận này dốc hết sức chôn giết 20 vị trúc cơ tu sĩ từ nay về sau lạc gia không tiếp tục con tin nghi quyền ủy của hắn một địch hai cho dù là dùng sở hà tâm thái cũng nhịn không được nữa khỏe miệng hơi rút không đợi hắn phục hồi tinh thần lại liền nghe bên người lâm ngọc tiêu một tiếng thét kinh hãi ôn sư muội Người làm gì sở hà ngạc nhiên quay đầu đã thấy ôn nhu không biết lúc nào đã nhảy lên ra thân ảnh thẳng tắp hướng lên trời không trúng phong đi xem ra thế kia đúng là muốn dốc hết sức phá trận đương nhiên là phá trận a Onu nghe được Lâm Ngọc Tiêu la lên, hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn nhìn phía sau, sau đó mở miệng nói ra. Vừa nói, động tác của nàng nhưng không có dừng lại, vẫn là rất nhanh vọt tới trước, thoáng qua tầm đó liền đi tới đại trận trước đó. Onu trực giác nói cho nàng biết, trước mắt đại trận này rất nguy hiểm, nhưng là trước mắt còn không có hoàn toàn bại thành, phải dùng tốc độ nhanh nhất đánh tan, nếu không thì khó rồi. Lâm Ngọc Tiêu nhưng lại khẩn trương, hắn biết do cựu khúc hoàng hà trận uy lực, dù là tại lạc nhiêu trong tay, xa so ra kém dùng này thành danh lạc trường u cũng không phải tùy tiện một người có thể đối kháng đấy. Cái này Ôn Nhu chính mình trước đây căn vốn chưa từng nghe nói, hơn nữa nhìn nàng làm việc cũng là lăng đầu thanh, thanh niên sức trâu, rõ ràng không có trải qua bao nhiêu sự tình, làm sao có thể là lạc nhiều đối thủ. Mau trở lại. Lâm Ngọc Tiêu gấp đến độ kêu to, có thể Ôn Nhu hoàn toàn không để ý đến ý của hắn, phối hợp vọt vào cựu khúc hoàng hà trong trận. Lâm Sư Thúc, ngươi đừng nội, có lẽ Ôn Sư Thúc có biện pháp đấy. Sở Hà chỉ phải ở một bên bất đắc dĩ an ủi, chỉ là lời này chính hắn cũng không có nhiều lực lượng. Chẳng qua hắn ít nhất biết, Ôn Nhu tuyệt sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Nếu quả thật xảy ra chuyện, Phượng Hoàng lao tổ nhất định sẽ hiện thân cứu giúp đấy. Lâm Ngọc Tiêu hít sâu một hơi, tuy nhiên không thể nào tin được Sở Hà từng nói, nhưng hắn cũng không có khả năng xông đi lên chịu chết, chỉ có thể kỳ vọng Lạc Nhiêu bận tâm đồng môn tình nghĩa, không muốn hạ tử thủ rồi. Mắt thấy Ôn Nhu chui vào huyền hoàng khí lưu bên trong, giữa không trung Lạc Nhiêu không khỏi cười lạnh một tiếng, đối với cái này cái cô gái trẻ tuổi không biết tốt xấu cảm thấy buồn cười. Nàng đồng dạng không biết Ôn Nhu diện mạo, càng nhìn không ra nàng có bao nhiêu thực lực, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng tự tin của nàng. Cựu Hoàng Hà trận tại đương đại Vy danh, đó là huynh trưởng của nàng Lạc Trường Ú, từng điểm từng điểm đánh ra đến đấy, nàng căn bản không tin tưởng có người có thể một mình phá trận song lần này nàng lại tính sai bởi vì ôn nhu vào trận về sau chỉ là vẫn không nhúc ních nửa điểm không có được đại trận ảnh hưởng bộ dạng cựu khúc hoàng hà trận nguyên lý là lấy thế đại người cường đại linh khí lưu như là hoàng hà nước hoàn toàn giống nhau theo ngăn cản vào trận người sơ ý một chút cũng sẽ bị cuốn vào trong đó sau đó mất đi năng lực chống cự đại trận này cũng không phải là không có bị người phá giải qua có thể kẻ phá trận hoặc là tụ tập nhiều người chi lực cường hành tại huyền hoàng chi khí trong đứng lại hoặc là cực tự ý đại thế chi nhân theo huyền hoàng chi khí lưu động rõ ràng tiến vào trong đại trận nhưng lạc nhiêu hiện tại đem trong mắt đều muốn trận lùi ra cũng không cách nào tại Ôn Nhu trên người nhìn ra nửa điểm hướng dẫn theo đả phát triển dấu vết. Nàng là, làm sao làm được? Một bên phóng hết hoan thoại lạc ra banh, tương tự chú ý tới vào trận người dị trạng, sau đó vì là Ôn Nhu cử động kinh ngạc không thôi. Lạc Nhiêu không nói gì, chỉ là tay phải hướng về bên cạnh một chiều, một cây huyền hoàng sát trận kỳ rơi vào trong tay nàng. Sau đó Lạc Nhiêu cánh tay ngọc bại xuống, trận kỳ lập tức đại lực lay động đứng dậy, huyền hoàng chi khí lưu động càng phát ra mấy liệt. Thế nhưng mà cái này như cũng chỉ là không cố gắng, bởi vì Ôn Nhu thủy trùng tại trong đại trận vẫn không lúc nhích. Không có khả năng. Lạc Nhiêu trải qua động tác đều không hề kiến tụ rốt cục thẹn quá hóa giận quát to một tiếng, trong tay càng là toàn lực làm, lại không có cân nhắc có thể hay không làm bị thương đối phương, khiến cho cái gì không thể đoán được hậu quả nghĩ cách. Tựa hồ là bị lạc Nhiêu kêu một tiếng này cho kinh động đến, tại trong đại trận thủy trung nhắm mắt ngưng thần Onu rốt cục tại thời khắc này mở mắt, chỉ là nàng trong hốc mắt tràn ngập mãnh liệt hỏa hồng sắc quang mang, ngược lại là đem lạc Nhiêu cùng lạc ra banh lại càng hoảng sợ. Cái gì gọi là hai mắt phóng hỏa, Onu lúc này liền hoàn toàn thuyết minh bốn chữ này, tại nàng mở hai mắt ra trong mắt, khủng bố ánh lửa phá tan phía chân trời. Trong đại trận huyền hoàng chi khi đúng là bị rõ ràng đốt hủy hơn phân nửa, mà trên mặt đất sở hà cùng Lâm Ngọc Tiêu bọn người, cũng phải dùng nhìn thấy giữa không trung cảnh tượng. Chuyện này, Lâm Ngọc Tiêu nhìn lên trời trong cái kia vô tận ánh lửa, đúng là có chút nói không ra lời. Người cái này ôn sư thúc, chỉ sợ không phải nhân loại A. Sau nửa ngày về sau, Lâm Ngọc Tiêu mới nghẹn ra một câu nói như vậy. Hẳn không phải là sở hà mặt mũi tràn đầy đồng ý gật đầu mặc cho ai nhìn thấy cái này trong hai mắt ánh lửa ngút trời cảnh tượng cũng sẽ không lại đem ôn nhu coi như một cái thuần chủng nhân loại đây quả thực đã là yêu thú thiên phú thần thông tầng thứ nhân loại làm sao có thể luyện đến loại trình độ này trên thực tế đây là sở hà lần thứ nhất nhìn thấy ôn nhu chân chính ra tay ban đầu ở tuyệt mệnh cốc bên ngoài nàng chỉ là phô bày mình một chút hơn người tu vị cho tới hôm nay sở hà mới nhìn rõ thủ đoạn của nàng về phần lạc nhiêu hai người đã sớm bị ôn nhu bất an xáo lộ ra bài tư thế làm bối rối đáng thương lạc nhiêu chấp trưởng cựu khúc hoàng hà đại trận lúc này lại chỉ có thể nắm trận kỳ dương mắt nhìn, bởi vì đại trận này cơ sở là huyền hoàng chi khí, mà nàng thật vất vả hội tụ đến một nửa huyền hoàng chi khí, đã bị đối phương đốt sạch không sai biệt lắm. đây rốt cuộc là nơi nào đến quái thai? lạc nhiêu quả thực khóc không ra nước mắt, phải biết rằng cựu khúc hoàng hà trong trận huyền hoàng chi khí cũng không phải dễ dàng như vậy hội tụ đấy. ôn nhu cái này thời gian qua một lát đốt cháy, ít nhất đi lạc ra mười năm khổ công. cứu muội ngươi còn đứng ngây đó làm gì? chạy nhanh thu trận a. lạc gia banh hiển nhiên cũng hiểu rồi điểm này, đứng ở một bên không nứt lời thúc giục, chỉ hận không phải mình tự tay trưởng trận. lạc nhiêu cái này mới phản ứng được vội vàng đại kỳ cuốn một cái, đem còn thừa không nhiều lắm huyền hoàng chi khí đều thu hồi, mà đối đại tiếp theo sử dụng. Mà ôn nhu gặp đại trận biến mất, trong hai mắt không ngừng xì ra hỏa diễm cũng dần dần biến mất, chỉ lưu lại một ánh mắt tinh khiết, vốn mặt hướng lên trời thiếu nữ xinh đẹp. Chập chập chập, đạo này vào khối lượng không sai, nhưng đáng tiếc rồi. Sở Hà đứng trên mặt đất, gặp nguy cơ đã giải trừ, nhịn không được cảm khái vài tiếng, suy nghĩ không khỏi lại bay tới có chút không biết tên phương hướng. đầy trời hỏa diễm cũng không đối với ôn sinh ra nửa điểm ảnh hưởng thậm chí ngay cả trên người nàng tuyết trắng đạo bảo cũng vẫn là không nhiễm một hạt bụi mà gặp lạc nhiêu thu lại trận nàng nhưng không có mở miệng nói chuyện ý tứ ngược lại quay trở về mặt đất lạc nhiêu cùng lạc ra banh lướt nhau cũng đành phải đi theo ôn nhu xuống dưới trên mặt đất ai bảo bọn hắn thua cơ chứ càng làm hai người cảm thấy kinh ngạc chính là cái kia nữ nhân thần bí sau khi rơi xuống rất đúng là ngoan ngoan đứng ở sở hà sau lưng mỉm cười nhìn về phía hai người nhưng không có chút nào chủ động mở miệng trạng thái tình huống như thế nào đến cùng ai mới là người chủ sự hai người bọn họ vốn cho là có một vị cường đại như thế kim đan chân nhân tại cái đó sợ không phải nàng đại biểu sợ ra lên tiếng cũng nên là lệ thuộc thiên cực phong lâm ngọc tiêu mở miệng như thế nào bây giờ nhìn địa bộ này rất nhanh sở hà liền dùng hành động thực tế xác nhận suy đoán của bọn hắn hai vị sư thúc lần này sự tình sai tại Thương ngọc sở hà đợi, thay bạn bè cho hai vị bồi tội rồi cùng trận đánh lúc trước lạc thất bất đồng lúc này sở hà thái độ chi cung tính quả thực khó có thể tưởng tượng nghe được lạc nhiêu đều có chút ngượng ngùng người khác giảng tiên lễ hậu binh mà sở hà lại ưa thích trước binh sau lễ hắn gần đây cho rằng đạo lý không phải người nào cũng có thể giảm đấy chỉ có đem người khác sợ, thu phục về sau, đạo lý mới phải đứng ở cạnh mình, lúc này biểu lộ tư thái hạ thấp điểm cũng cũng không sao rồi. Quả nhiên Lạc Nhiêu hai người theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại về sau, rốt cục đã tiếp nhận đối phương từ một cái cấp độ luyện khí tiểu gia hỏa mở miệng, lúc này mới gật đầu mỉm cười khách sáo vài câu. Lạc Nhiêu liền cựu khúc Hoàng Hà trận đều đem ra, cuối cùng lại như cũ thất bại ôn nhu trong tay, có thể nói nàng mình đã vương tha cho muốn tới lòng của người ta tưởng nhớ. Mà Sở Hà càng là nói thẳng, thương Ngọc đã bởi vì vì là chuyện lần này bị đuổi ra khỏi nhà, ngày sau cũng sẽ chỉ ở kim tức chiến đỉnh, động phủ của hắn ở bên trong tu hành xem như cho lạc ra một cái công đạo. Quy một chương 182, kỳ binh hội xảo nộ. Lạc ra sự tình rốt cục hết thể đều kết thúc, mà thời gian như trước không nhanh không chậm trôi qua, trong nháy mắt là đến tiểu nửa tháng sau. Giờ này khắc này, không chỗ có thể đi thư ngọc rốt cục vẫn phải đi tới sở hà độc phủ, tại kim thức trên đỉnh qua nổi lên không xấu hổ không có nóng nảy ở chung sinh hoạt. Như thế nào đây? Kế tiếp có tính toán gì không? Sở hà ngồi tại chính mình đặc chế xích đu lên, lười biến hỏi. Động phủ của hắn rất lớn, nếu như người lách vào người đứng thẳng lời mà nói chỉ sợ có thể đứng dưới tiểu mấy trăm người mà lúc này nhưng lại vì là thư ngọc một mình mở ra một cái phòng chính giữa thì với tư cách hai người cộng đồng lãnh địa thư ngọc đang ngồi ở bàn học lúc trước là xem một bản tiểu dáng cổ lao sách nhỏ nghe được sở hà câu hỏi không khỏi cười nói loại trừ đi theo ngươi sở đại thiếu gia kiếm cơm ăn ta còn có thể làm sao ngươi cũng không thể không quan tâm ta a vừa nói lời này thư ngọc còn duỗi lưng một cái một bộ nhẹ nhàng thoải mái bộ dạng sở hà không do mỉm cười thay đổi bị đuổi ra khỏi nhà lúc trước thư ngọc tuyệt đối không có khả năng nói như vậy bởi vì nàng lúc trước là chân chính tiểu thư khuê các Mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho thư ra mặt mũi, ngược lại là hiện tại không có có nhiều cố kỵ như thế rồi. Trong đó từ lúc sách trong phòng thời điểm, sở hà liền cùng thư ngọc có bao nhiêu tiếp xúc, lúc trước hắn đối với cô bé này đánh giá là khó chịu. Tuy nhiên cái từ này dùng ở một cái trên người cô gái có chút quá phận, nhưng là dùng sở hà cái kia thiếu thốn từ ngữ lượng, cũng chỉ có thể nghĩ vậy sao cái hình dung từ rồi. Chẳng qua theo tình huống trước mắt đến xem, cái từ này vẫn tương đối chuẩn xác đấy. Nếu như nói hứa văn tình là điển hình truyền thống cổ điện nữ tính. Như vậy Thư Ngọc trên người thì tràn đầy cởi mở tính phản nghịch sắc hại, những này đặc điểm tại nàng thoát khỏi gia tộc chói buộc về sau, liền càng rõ ràng rồi. Tại sự tình sau khi kết thúc trong nửa tháng này, loại trừ một cái chỗ đặt chân bên ngoài, Thư Ngọc không có muốn qua Sở Hà nửa viên linh hạt, tu luyện cùng chi tiêu hoàn toàn là dựa vào lấy bản thân năng lực. Sở Hà một mực đều không biết, thì ra Thư Ngọc vẫn là một gã luyện đan sư. Lúc này mới Sở Hà xem ra là rất chuyện khó mà tin nổi. Sự thật không là tiểu thuyết, đem tinh lực tăng tại thuật luyện đan lên, thế tất sẽ kéo chỉ tu hành. Thư gia coi như là một phương đại tộc rồi, lại có thể sẽ cho phép Thư Ngọc tu luyện thuật luyện đan. Không cần nói cho bọn hắn a. Đây là ta vụng trộm luyện đấy. Đây là đang biết được Sở Hà kinh ngạc về sau, Thương Ngọc cho ra giải thích. Nếu không có đứng trước mặt lấy chính là một cái thanh xuân thiếu nữ, Sở Hà quả muốn phun nàng vẻ mặt. Cái đồ chơi này cũng là có thể vụng trộm tiến hành đấy sao? Đây là lấy ta làm kẻ đần, vẫn là bắt tuổi bay thư ra đem kẻ đần. Chẳng qua Thương Ngọc không muốn nói, Sở Hà cũng lười hỏi nhiều. Hắn chỉ là xuất phát từ lập nghĩa, thu lưu một cái vì hắn xuất đầu mà không chỗ dung thân bằng hữu, những thứ khác đều không có quan hệ gì với hắn. Ta cũng không muốn mất bỏ ngươi, nhưng sự thật là ta sau đó phải ly khai tông môn một chuyến sở Hà như trước ngồi ở xích đu lên nhắm mắt dưỡng thần không nhanh không chấm nói ai người muốn đi đâu thương ngọc hơi sững sờ rốt cục xoay đầu lại nhìn xem mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt sở hà nói đi vân tiên môn sở hà cười cười nói như thế nào người cũng muốn cùng đi sao thương ngọc đem đầu dao động giống như chống lúc lắc tựa như sở hà cũng đành phải thôi chẳng qua hắn trước kia cũng chỉ là thuận miệng nói dù sao thương ngọc chỉ là ở tạm tại hắn tại đây cũng không phải trở thành hắn tùy tùng gặp thương ngọc không có đồng hành ý tứ sở hà cũng chỉ đành một mình trên đường rất nhanh liền rời đi đậu phủ, đi đến đại khách trong sương phòng tiếp đi tô chỉ lan sau đó cùng phó vân thiên môn mà ở sở hà sau khi rời khỏi vài ngày ở bên trong thư ngọc một mực thành thành thật thật đợi trong động phủ một tấc cũng không rời thằng đến xác nhận sở hà đã ly khai tông môn nàng mới đi ra động phủ mà nàng không nói thanh phong minh nguyệt tự nhiên là không dám hỏi thăm nàng đi về phía đấy thư ngọc ra động phủ về sau nhưng lại không hề rời đi kim tước phong mà là đi tới một chỗ cực kỳ ẩn nấp hoang trên đồng cỏ kim tước phong rất lớn khắp nơi đều là như vậy cỏ hoang đấy tầm thường thời điểm cũng căn bản không có người sẽ lại tới đây nhưng hôm nay lại không giờ mới có một người đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu như thế nào đây Có cái gì tiến triển? Một cái đẹp và tĩnh mịch thanh nhã thiếu nữ đứng ở trên cỏ gặp Thư Ngọc đã đến, cũng không chào hỏi, trực tiếp mở miệng nói. thứ ca nói hắn muốn đi Vân Thiên môn một chuyến. thương Ngọc thành thành thật thật trả lời, sau đó lại có vài phần nóng lòng hỏi nói, hứa tiểu thư, cha ta bên kia? Là người bắt chuyện qua đấy sao? thương Ngọc trước mặt người này tự nhiên chính là hứa văn tỉnh, lúc này nghe được Thư Ngọc lời mà nói, nàng nhưng lại cười cười nói, đó là tự nhiên. Thư Ngọc lúc này mới nặng nề mà thở ra một hơi cái này cả kiện sự tình cụ thể phát triển thương ngọc bản thân trước đó cũng không biết mà gia tộc phương diện quyết đoán vứt bỏ ngay từ đầu cũng quả thật có làm cho nàng nản lòng thoái chi qua may mắn hết thệ cũng là vì kế hoạch thương ngọc như thế an ủi chính mình đợi thương ngọc dần dần bình tĩnh trở lại hứa vãn tình mới lại nói đến sở hà sở hà đi vân thiên môn làm gì thương ngọc rung lắc đầu nói ta không vấn đề ta mới tại động phủ của hắn ở đây nửa tháng quan hệ còn chưa tới một bước kia loại chuyện này hay là muốn tiến hành theo chất lượng thứ ca làm một cái rất đa nghi người ừm ngươi làm được rất đúng hứa vãn tình gật gật đầu sợ hà nhiều nghi nàng là bản thân cảm thụ qua đấy chẳng qua sau đó nàng lại vừa cười nói mở miệng một tiếng tư ca ngươi không phải là thật sự say mê cái kia đại thiếu ra đi à nha cùng chỗ chung một mái nhà nửa tháng hai người các ngươi có hay không phát sinh chút gì đó Thư ngọc lập tức khuôn mặt đỏ lên im lặng trắng rồi hứa vãn Tinh liếc chẳng qua nàng cũng hiểu rồi đối phương là dùng này gần hơn giữa hai người khoảng cách không hy vọng bởi vì vì là chuyện gia tộc mà để cho mình sinh ra xa cách cảm giác làm sao có thể thương ngọc nặng nề mà lắc đầu hứa vãn tình cười trong chốc lát lại đột nhiên thở dài nói kỳ thật này cũng, cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp sở hà không là cỡ nào trọng tình trọng nghĩa người nhưng nếu như ngươi có thể trở thành là nữ nhân của hắn rất nhiều chuyện đều thuận tiện rất nhiều thư ngọc không khỏi mí môi nhưng không có quá lớn phản đối dù sao cũng là đại tiểu thư xuất thân cho dù là gia tộc quan hệ thông gia nàng cũng không cách nào cự tuyệt đối với loại này hiến thân nhưng lại đã sớm chuẩn bị đấy hơn nữa đối tượng là sở hà mà nói không thể không nói tại đối đai tạm thời không có ý định bán đứng đồng đội phương diện sở hà là tương đương có nhân cách mỹ lực đấy mà trên người hắn cái loại này thành thục lão luyện khí chất cũng vô cùng nhất khả năng hấp dẫn kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu nữ chẳng qua đi theo sở hà hơn nửa tháng thời gian thư ngọc mặt khác không có học hội miệng pháo công lực nhưng lại gặp trướng, lúc này liền tiếp lời nói kỳ thật theo ta nói tiểu thư ngài mới cùng tứ ca là trời đất tạo nên một đôi nếu như các ngươi lưỡng cấu kết với nhau làm việc xấu chán ta nói là đồng tâm hiệp lực trong tông môn sợ là không có mấy người là đối thủ của các ngươi rồi thư ngọc sớm đã từng gặp qua sở hà thủ đoạn mà chuyện lần này lại làm cho nàng tận mắt chứng kiến sở hà bị người mưu hại quá trình xem như đối với hứa vãn tỉnh có thể sợ cũng có hiểu một chút ở trong mắt nàng hai thằng này mới là nhất cần cùng một chỗ đấy. Nghe nói như thế, Hứa Vãn Tình nao nao, sau đó trên mặt nổi lên một nụ cười khổ, lắc đầu. Thời gian trôi qua đã lâu như vậy, Hứa Vãn Tình cũng dần dần phát hiện cái kia vu thuật đặc tính. Loại vu thuật này tựa hồ là do cảm xúc tự mình thúc đẩy sinh trường đấy. Nàng cùng Sở Hà hai người càng là tiếp xúc, đến từ đấy lòng rung động liền càng mãnh liệt. Cho nên nàng hiện tại cũng tại tận lực phòng ngừa cùng Sở Hà gặp mặt. Nàng tin tưởng Sở Hà khẳng định cũng phát hiện điều này. Nếu không lúc trước tại chấp pháp đường thời điểm, sẽ không một câu cũng không nói với chính mình liền biến mất. Đương nhiên Hứa Vãn Tình cũng không biết, khi đó Sở Hà đã đi qua tự nhiên chỗ đó. Thẩm mắt so về nàng đến cao không chỉ một cấp độ, tự nhiên không cần phải lại từ nàng tại đây lời nói khách sáo rồi. Chẳng qua vừa nghĩ tới vu thuật, Hứa văn Tình liền lại nghĩ tới ngày ấy tại Sở Hà trong động phụ chuyện đó xảy ra. Nghĩ đến đây cái trên mặt nàng liền không tự chủ được có chút khô nóng, vợ mông càng là ẩn ẩn làm đau, còn có một loại khác thường cảm giác tê dại bỏ lượn toàn thân. Hứa tiểu thư, Thư Ngọc thấy mình nhắc tới cái đề tài này, Hứa văn Tình rõ ràng đỏ mặt lắc đầu, không khỏi trong nội tâm lộn bộ một tiếng. Hẳn là Hứa tiểu thư cùng tứ ca đã sớm hứa Văn tình trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại lập tức chú ý tới thương ngọc cái gì ánh mắt nhịn không được khỏe miệng hơi rút nàng rất muốn nói sự tình không phải như ngươi nghĩ có thể cũng biết như vậy chỉ là càng ngắm càng khắc sợ hà sự tình lần sau sẽ bàn đi ngươi chỉ cần chậm chậm nhanh hắn là được tất yếu ta sẽ chủ động liên hệ ngươi đấy hứa Văn tình nói xong câu đó liền nhanh chóng rời đi cỏ hoang đấy chỉ để lại thương ngọc một người nghi ngờ đứng tại chỗ không thể không nói hứa Văn tình giấu đầu hở đuôi biểu hiện lại để cho thương ngọc hoài nghi trong lòng càng phát ra làm sâu sắc rồi chẳng qua nàng cũng không dám nói thêm cái gì chỉ phải nhanh nhanh rời đi mà ở thời điểm này Sở Hà đã mang theo Tô Chỉ Lan chạy tới Vân Thiên môn trước sơn môn. Có lẽ là được kỳ binh hội ảnh hưởng, Vân Thiên môn ngoài sơn môn người đến người đi, xem tư thế chỉ sợ so ba đại tông môn còn muốn náo nhiệt, người cũng không ít. Sở Hà không nhịn được thì thầm một tiếng, sau đó nhìn về phía bên người Tô Chỉ Lan nói, các ngươi dược linh cốc người đâu? Không phải nói lần này do các ngươi toàn quyền an bài sao? Tô Chỉ Lan liếc mắt, ta cũng phải tìm được trước Triệu sư huynh bọn hắn a. Thật là, gấp cái gì mà gấp mà. Sở Hà cười miệng hai tiếng nói, ta đây không phải vội vã đối phó lý mặc như sao? tôi Chỉ Lan bất đắc dĩ lắc đầu lập tức lại hiếu kỳ nói lúc trước chúng ta như vậy bức bách cho hắn có thể nghe cha ta nói hắn rời tông thời điểm nhưng lại rêu dao lên sẽ không bỏ qua ngươi ngươi với hắn rốt cuộc là có cái gì thủ hạ mộ kiếm sự tình sở hà không nguyện nói thêm huyền xà thôn thiên quyết thực tế như thế chỉ phải thuận miệng qua loa nói tuyệt mệnh trong cốc kỳ ngộ vô số ta chẳng qua là đoạn hắn một đạo cơ duyên mà thôi không nghĩ tới hắn sẽ cẩn thận như vậy mắt tôi chỉ lan từ chối cho ý kiến nhìn hắn một cái trong lòng tự đủ cơ duyên này chỉ sợ không phải đơn giản như vậy chẳng qua nàng cũng không phải là cái loại này nhìn chòng chọc người ta bí mật không thang người ngay sau đó liền thay đổi cái chủ đề hai người một vừa trò chuyện, một bên về phía trước phía trước đi đến, chỉ là đi đến nửa đường thời điểm, Sở Hà lại đột nhiên biến sắc, dừng bước. Làm sao vậy? Tô Chỉ Lan cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu. Ta đụng với mấy người quen rồi, chúng ta trước chờ một lát đi. Sở Hà lộ ra một nụ cười khổ, chỉ chỉ phía trước một đoàn người. Tô Chỉ Lan hướng bên kia nhìn một cái, kinh ngạc nói, đây không phải là Diệp Vũ U sao? Không nghĩ tới nàng cũng tới cái này kỳ binh hội. Không, người kia không phải Diệp Vũ U, nàng gọi Diệp Vũ ảnh. Quy một chương một trăm kỳ binh hội bắt đầu. Kỳ binh hội bắt đầu trước hơn phân nửa buổi tối, sở hà đều tại bốn phía du đãng. Đáng tiếc đến đây kỳ binh hội tu sĩ thật sự quá nhiều, sở hà lại không thể đem những cái kia phòng trợ một gian một gian gõ tới, cho nên cuối cùng cũng không có tìm được diệp vũ ảnh một đoàn người. Chẳng qua hắn cũng không có cỡ nào về vải, dù sao cái này vốn chính là tiện tay chịu, cũng không hề nhất định phải lập tức tìm được ý của bọn hắn. Ngày hôm sau trời vừa sáng, sở hà liền bị tô chỉ lan cùng triệu lập cương mới dậy tìm tới tận cửa rồi, mang theo hắn tiến về trước kỳ binh hội hội trường Không thể không nói, triệu lập cương là một cái phi thường cẩn thận người. Hắn không chỉ sớm đánh nghe cho ký hết thảy, thậm chí vì để cho Lục Hoa Thanh đầu tiên chú ý đến nhóm người mình, còn đặc biệt đặt trước mấy cái vị trí thật tốt. Ba người cùng nhau đi vào hội trường. Lúc này khoảng cách kỳ binh hội chính thức mở màn, ít nhất còn có một canh giờ, có thể trong hội trường đã tụ tập không ít tu sĩ. Triệu Lập cưng mang theo bọn hắn đi vào một cái chính giữa gần phía trước vị trí, sau đó đối với Sở Hà nói ra, kỳ binh hội lên có không ít thứ tốt, ngươi không ngại mua xuống trước một ít ra, miễn cho khiến trò vô vị hoài nghi. Được rồi. Sở Hà gật gật đầu, hắn đồng dạng là cẩn thận tới cực điểm nhân vật, đối với Triệu Lập Cương mà nói rất là đồng ý. Kỷ binh hội lên giao dịch là chọn dùng linh thạch sao? Tại đây về sau, Sở Hà lại hỏi một câu, nếu như là dùng linh thạch giao dịch lời mà nói, hắn thật đúng là không thiếu tiền, dù là tạm thời trên người không có, chỉ cần lộ ra thân phận, cũng không ai sẽ hoài nghi hắn sức mua. Nhưng mà sự thật hiển nhiên không sẽ đơn giản như vậy, chỉ thấy Triệu Lập Cương có chút lắc đầu nói, không nhất định, xem binh khí người thiết kế nhu cầu. Chẳng qua dưới bình thường tình huống, không có bao nhiêu người chọn linh thạch giao dịch, nhiều nhất là linh tinh thạch. Ở niên đại này, linh thạch mua sắm năng lực quả thật có chút yếu đi, chẳng qua. Linh tinh thạch là cái gì? Sở Hà nghi hoặc hỏi. Hắn nhớ mang máng, ban đầu ở hắn tiến vào ám môn thời điểm, nhiệm vụ thù lao tựa hồ chính là linh tinh thạch. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính mình vào ám môn cũng bị người nhìn chằm chằm vào, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ vương tha cho. Linh tinh thạch là trúc cơ tu sĩ mới có thể dùng được đồ vật. Mỗi một miếng linh tinh thạch ở bên trong đều ẩn chứa đại lượng tinh khiết linh khí, cho nên cũng là bọn hắn phân hóa binh linh lúc tốt nhất linh khí dự trữ vật. Triệu Lập Cương đơn giản giải thích thoáng một phát. Sở Hà hiểu rõ gật gật đầu. Hắn từ trước đến nay là không quan tâm cái này đấy, bởi vì có kiếm hiện tại, hắn đại khái rất không có khả năng đi đến kiếm linh phân hóa con đường ba người lại đơn giản hàn huyên vài câu, liền lặng lặng chờ đợi dậy kỳ binh hội bắt đầu. Mà ở trong quá trình này, sở hà một mực chờ mong diệp vũ ảnh một đoàn người cũng rốt cục trình diện rồi, nhưng lại an vị tại sở hà phía sau cách đó không xa vị trí. chẳng qua lúc này vô luận là diệp vũ ảnh vẫn là đường uy, đều không có nhận ra sở hà. cho dù là tại đường uy trước mặt, sở hà cũng chỉ là thổ lộ tên thật mà thôi, cũng không hề biểu hiện ra dung mạo. không có gì ngoài diệp vũ ảnh một nhóm bên ngoài, sở hà lại không có nhìn thấy mấy người quen. dù sao hắn nhận thức tu sĩ cấp độ đều thấp chút, vì vậy trận này kỳ binh biết, ngay tại sở hà nhàm chán trong khi chờ đợi kéo lên màn mở đầu vốn là vân thiên môn mấy vị chân nhân lên này thông lệ nói một trận không có dinh dưỡng nói nhảm sau đó sở hà liền nhìn thấy đệ nhất kiện biểu hiện ra kỳ môn binh khí kỳ binh hội quy cách khá cao ở đây nhiều hơn phân nửa đều là trúc cơ tu sĩ cho nên không phải tùy tiện cái gì a miêu a cầu đều có thể lên bài đấy mà đi ngang qua vân thiên môn nội bộ sàng lọc về sau đệ nhất pháo khởi đầu tốt đẹp tất nhiên là tương đương hấp dẫn người nhãn cầu đồ vật sở hà mà yên tĩnh được ổn ngồi ở dưới này đã thấy ở trên đi tới một cái khuôn mặt tuấn tu anh tuấn tiểu sinh giơ trên tay một bả sinh xắn đoàn cung hướng về dưới đáy đám người chào các vị đạo hữu tại hạ vân thiên môn chớ kỳ lần này ta muốn biểu hiện ra kỳ binh chính là cái thanh này huyền thiên cung chớ kỳ vừa nói còn một bên đem trên tay đoàn cung cử động qua đỉnh đầu chẳng qua đám người hiển nhiên không mua món nợ của hắn dù sao đều là tu hành nhiều năm nhân vật loại này danh tự uy phong pháp khí nhìn nhiều lắm rồi mấu chốt vẫn là xem hiệu dụng mà chớ kỳ thấy đáy dưới tiếng vọng bình thường đổ cũng không giận nét miệng mỉm cười nói cái thanh này cũng cụ thể hiệu quả như thế nào chư vị xem xét liền biết theo hắn tiếng nói vừa ra vân thiên môn mấy người đệ tử liền cộng đồng mang một đầu toàn thân trắng như tuyết mao ngưu đi lên này mà chớ kỳ thì chỉ vào cái kia mao ngưu nói ra đây là một đầu trúc cơ sơ kỳ da trắng mau yêu hiện tại bản thân đem dùng luyện khí hậu kỳ tu vị vì là chư vị biểu hiện ra cái thanh này cung uy lực chớ kỳ bản thân đúng là luyện khí hậu kỳ tu vị mà đầu kia da trắng mau yêu dù sao cũng chẳng có ai tiến lên nghiệm đường thật giả dù sao vân tiên môn làm nhiều lần như vậy kỳ binh biết cũng không có xảy ra cái này lừa gạt genfa điểm ấy danh dự vẫn có chút đang nói xong câu nói kia về sau chớ kỳ đột nhiên đem đoạn cung hướng lên trời không ném đi cái kia tiểu cung đúng là một cách tự nhiên mà lơ lửng lên đỉnh đầu sau đó nhanh chóng hướng mau yêu bắn ra vô số màu vàng tiểu mũi tên tiểu cung cùng tiểu mũi tên phối hợp cùng da trắng mau nhiêu cái kia cực đại hình thể một đôi so không khỏi làm cho người ta một loại cảm giác tức cười có thể nó hiệu quả nhưng lại tuyệt không buồn cười da trắng mau nhiêu để phòng ngự lực tăng trưởng tại trúc cơ sơ kỳ trong tuyệt đối không tính yếu đích tầm thường cấp độ luyện khí công kích cho hắn gãi ngứa nữa cũng không đủ Màu vàng tiểu mũi tên ngay từ đầu cũng xác thực chưa cho mau nhiêu tạo thành ảnh hưởng gì nhưng những này tiểu mũi tên số lượng rất nhiều phun ra tốc độ cũng là cực nhanh cơ hội tạo thành một cái rậm rạp kim tuyến liên tục không ngừng nện ở bao nhiêu trên người cùng một vị trí đáng thương bao nhiêu lúc ban đầu còn không có cảm giác gì thẳng đến về sau ý thức được không đúng cũng đã không còn kịp rồi nó mới vừa tới được đến đứng người lên, đạo kia đang sợ kim tuyến đã tại trên người nó phá ra cái lỗ máu. ở phía dưới mọi người vây xem, đã có không ít hít một hơi lanh khí. lúc này mới bao lâu công phu, dùng luyện khí hậu kỳ tu vị thúc dục, vậy mà có thể tại ra trắng mao nhiêu đập lên người ra một cái lỗ máu. khó trách có tư cách với tư cách kỳ binh hội đệ nhất kiện hàng triển lãm, cái này huyền thiên cung hiển nhiên không phải dùng linh thạch thúc dục, vậy thì ý nghĩa nếu như người sử dụng bản thân chính là trúc cơ tu sĩ, như vậy cái thanh này cũng uy lực còn có thể lại lên một cái cấp bậc. chớ kỳ gặp mục tiêu đạt thành, mà dưới đáy kim chủ bọn họ cũng đã, đã đồng ý binh khí của hắn cũng là chậm rãi thu hồi Huyền Thiên Cung, hướng về phía đám người mỉm cười. "Các vị đạo hữu, ta cái thanh này Huyền Thiên Cung không làm linh tinh thạch giao dịch, chỉ tính toán đổi một kiện trung phẩm đã ngoài phòng ngự linh khí." Trớ Kỳ biểu hiện ra hết Huyền Thiên Cung tác dụng, liền cao giọng mở miệng, dẫn đầu nói rõ trước vật muốn trao đổi. Mà hắn lời kia vừa thoát ra, cũng lập tức đưa tới không ít tiếng nghị luận. "Trung phẩm phòng ngự linh khí, đây chính là bù đắp được một kiện thượng phẩm linh khí nữa à? Cái này Huyền Thiên Cung uy lực phi phàm, cơ hồ có vượt cấp phá địch công hiệu, xưng nó là một kiện thượng phẩm linh khí cũng không đủ." "Không không không, cái này cung uy lực tuy nhiên đại, nhưng tiêu hao chỉ sợ cũng không nhỏ." ngươi xem cái kia chớ kỳ trắng bệnh cả mặt vài phần vẫn là nhìn nhìn lại cho thỏa đáng ai biết cái thanh này cũng còn có hay không cái khác hạn chế chớ kỳ gặp không ai nói tiếp liên tiếp theo giới thiệu huyền thiên cung ưu khuyết huyền thiên cung làm một kiện công kích linh khí đầu tiên không cần chiếm dụng tu sĩ hai tay có thể trực tiếp dùng chất khí chân nguyên thúc giục lời này lại để cho đám người ngay ngắn hướng gật đầu vậy cũng là thời đại này đặc điểm pháp khí công kích cơ hồ tất cả đều là không dùng tay đấy bởi vì các tu sĩ binh linh chi lực đã sẽ không kém hơn bất luận cái gì pháp khí công kích bọn hắn cần chính là hai hai được ra mà không phải phân biệt thúc dục uy lực của nó mạnh phi thường điểm này chắc hẳn mọi người cũng đều nhìn thấy dựa theo chúng ta lúc trước thí nghiệm một người trúc cơ sơ kỳ tu sĩ toàn lực làm một phần tư tức thời gian có thể buộc phát ra ba linh chi lực trúc cơ giai đoạn chiến lực phân chia trên thực tế vẫn là dùng binh linh phân hóa bao nhiêu là chủ yếu tu vị trái lại thứ yếu được rồi mặt khác khuyết điểm của nó là đến một lần tiêu hao lớn hơn thứ hai công kích của nó tính là dần dần thêm vào đấy chỉ có tại một vị trí nào đó nhiều lần xác kích mới có thể buộc phát ra uy lực cường đại nếu không cũng chỉ có thể là không cố gắng chớ kỳ giải thích là tương đương hợp cách đấy hắn cũng không có đi làm một cái gian thương, đem chính mình kỳ binh khuyết điểm đều giấu giếm xuống, ngược lại hắn rất tự nhiên đem toàn bộ truyền tin, đem giải bảo hoàn toàn chấm dứt. dưới đấy đã có không ít tu sĩ rơi vào trầm tư, lo lắng lấy muốn hay không mua xuống một món đột như vậy kỳ binh linh khí. chẳng qua sở hà ba người ngược lại là rất thích chí, căn bản không có chịu đến loại này không khí ảnh hưởng. hai người khác nghĩ như thế nào sở hà không biết, ngược lại với hắn mà nói, cái này huyền thiên cung tốt thì tốt, nhưng căn bản không thích hợp hắn dùng. hắn có ngự kiếm thuật tại người, cần kỳ thật chính là hai tay nắm giữ, khuyết điểm lại thiếu một ít loại pháp khí kia. đệ nhất kiện kỳ binh cũng làm người ta lưỡng nan nói không chừng đến cuối cùng còn có thể không ai muốn, cái này vân thiên môn cũng không gì hơn cái này đi. tô chỉ lan nhìn xem chung quanh xì xào bàn tán đám người, không khỏi cười lạnh một tiếng nói, tô tiểu thư, cái này nhưng chỉ có ngươi nghĩ lầm rồi. sở hà cười cười nói, bởi vì tại lạc anh thành kinh nghiệm, tô chỉ lan đối với đã có vài phần hiệu kỷ, lúc này liền quay đầu nói, nói như thế nào? đệ nhất kiện hàng triển lãm khiến cho vô số truy phục cố như được, nhưng ở bình quân trình độ chưa đủ dưới tình huống, như vậy chỉ biết khiến cho khách hàng trong lòng chênh lệnh quá lớn, lại để cho đằng sau hàng triển lãm không thể hiện được giá trị sở hà theo thói quen dùng kiếp trước ngôn ngữ thuận miệng giải thích nói ngược lại nếu như đệ nhất kiện hàng triển lãm khiến người ta do dự nhưng cuối cùng bị người dùng giá cao mua đi chỉ biết câu dẫn ra bọn hắn mua sắm dù sao người ta vô cùng hoàn thành giao dịch chính là lộ ra cho bọn họ ánh mắt yếu đi những điều này đều là kiếp trước có chút đấu giá hội lên thường dùng tiểu ký xảo sở hà tự nhiên rất là tin tưởng chỉ là hắn phen này lý luận lại nghe được tôi chỉ lan cùng triệu lập cương mới xứng sờ xứng sờ đấy tuy nhiên không biết ngươi tại nói cái gì nhưng là giống như rất lợi hại bộ dạng tôi chỉ lan lẩm bẩm miệng lập tức lại đột nhiên nghĩ đến thế nhưng mà nếu như cuối cùng cũng không có ai mua làm sao bây giờ sở hà không do cười ha ha không ai mua vậy chính mình mua thôi ngược lại cũng là bọn hắn vân thiên môn tay trái mình tiến vào tay phải ra càng không có thuê giao dịch cái gì đấy mặc kệ ngu sao mà không làm ách thuần khiết tô chỉ lan cố gắng tự nói với mình nhất định không thể bị bên người người này mang hứa mất chẳng qua sở hà không tâm tình để ý tới tô chỉ lan nghĩ cách hắn một mực phân ra một ít sự chú ý đặt ở diệp vũ ảnh cùng đường ý trên người có thể làm hắn không nghĩ ra sự tình, bọn hắn vậy mà từ đầu đến cuối không có động tĩnh Lúc trước chớ kỳ tại trên đài một phen biểu diễn, đúng là một điểm gợn sóng đều không có thể phát lên. Quy một chương 185, đối với binh linh giới phòng đoán. Huyền Tiên cung cuối cùng vẫn là bị người đoạt đi nha. Đúng là đoạt. Bởi vì cái này tại rất nhiều người trong mắt, còn giá trị không được một kiện trung phẩm phòng ngự linh khí kỳ binh, cuối cùng lại bị người vượt mức cầm xuống, còn nhiều đậu vào 300 miếng linh tinh thạch. Linh tinh thạch thuộc về kim đan phía dưới tu sĩ ở giữa ngoại tệ mạnh, mặc dù đối với luyện khí đệ tử mà nói không dùng được, lại không ngại bọn hắn dùng lần đi cùng trúc cơ tu sĩ làm giao dịch. Chớ kỳ cũng biết, chính mình là đã chiếm khởi đầu tốt đẹp tiền nghi vì vậy tại chỗ hoàn thành giao dịch liền vui dạo dựng cất kỹ linh khí cùng linh tinh thạch đi xuống kế tiếp xuất hiện hàng triển lãm tuy nhiên chưa nói tới kinh bạo ánh mắt nhưng cũng có được tương đương lực hấp dẫn liên tiếp vài món kỳ binh bị người tại chỗ mua đi thậm chí có một kiện khó được phòng ngự linh khí càng là tại biểu hiện ra qua phòng ngự tinh có thể sau liền khiến cho tranh mua những này lên đài kỳ binh đại bộ phận đều là linh khí cấp độ bảo vật hoàn toàn có thể cung cấp tu sĩ dùng đến chút cơ chẳng qua làm sở hạ cảm thấy kỳ quái chính là những linh khí này người chế tạo lại phần lớn đều là luyện khí tu sĩ sở hà không do hướng bên người triệu lập cương đưa ra cái nghi vấn này triệu lập cương ngược lại là không có chú ý cười giải thích nói sở sư đệ ngươi chưa từng tự tay luyện khí không biết cũng là bình thường đấy thay đổi mấy ngàn năm trước luyện khí tu sĩ là như thế nào cũng không có khả năng luyện ra linh khí đấy nhưng là nhưng bây giờ không giống với lúc trước ồ là vì luyện khí thủ đoạn tiến bộ sao sở hà trước tiên nghĩ tới thời đại tiến bộ nhân tố nhưng mà triệu lập cương lại dao động lắc đầu nói có phương diện này nguyên nhân nhưng chuyện này cũng không hề là chính yếu nhất đấy nguyên nhân chân chính còn tại ở một cái hoạt hỏa chứ hỏa. Sở Hà có chút khiêu mi, tựa hồ rõ ràng rồi cái gì. Triệu Lập cương nhẹ gật đầu, cười nói, kỳ thật cái này luyện đan cùng chế thuốc đều giống nhau, hỏa diễm là cực kỳ quan trọng nhân tố một trong. Ngươi không ngại hỏi một chút tô sư muội, nàng đang luyện chế trúc cơ cấp linh dược thời điểm, là xử lý như thế nào hỏa diễm đấy? Sở Hà đem ánh mắt tìm đến phía tô Chỉ Lan, người sau hiển nhiên đã nghe được hai người đối thoại, liền thuận miệng giải đáp nói, luyện khí tu sĩ chế tạo hỏa diễm chưa đủ, chọn dùng địa hỏa lại cực không ổn định, cho nên chúng ta trong tông môn phân phối chuyên môn ngự hỏa sư. Ngự hỏa sư. Sở Hà nghe lấy cái này cổ quái chức nghiệp tên, lần nữa nổi lên nghi ngờ. Lần này ngược lại là Triệu Lập Cương chủ động giải thích nói, cái gọi là ngự hỏa sư chính là một ít binh linh phân hóa vô vọng tu sĩ, chủ động bông tha cho vốn, có binh linh, sửa luyện chuyên môn cung cấp cao tầng thứ hỏa diễm pháp khí, ví dụ như ngọn đèn, bùn lửa các loại, đợi đã. Sở Hà không do trận mắt há hốc mồm, cả bởi mới nghi ngờ lên tiếng nói, cái này cũng có thể. Đương nhiên có thể, thiên hạ vạn vật đều có thể vì là linh mà. Tô Chỉ Lan không biết từ chỗ nào hái đến một câu danh ngôn, đùa cười nói, có thể nàng không nghĩ tới chính là, chính là một câu như vậy nàng nghe nhiều nên thuộc lời nói, lại làm cho Sở Hà suy nghĩ trong nháy mắt xôi chào sở hạ cùng trên đời này tuyệt đại đa số tu sĩ đều không giống với hắn bởi vì kiếm điện nguyên nhân căn bản không có đi đến kiếm linh con đường tu hành cho nên đối với trong đó nguyên lý cũng không hiểu nhiều lắm cho tới hôm nay hắn mới từ dĩ vang tư duy hình thái trong tránh ra đối với binh linh loại vật này đã có một cái rõ ràng nhận thức nếu như nói binh linh vật dẫn cũng không nhất định là binh khí tác dụng của nó cũng không hoàn toàn đúng chiến đấu cái kia có không có khả năng đem mở rộng đến ngàn vạn gia đình các ngành các nghề đi đâu này binh linh tu luyện không có cầu thả ở mức độ rất lớn là vì tu sĩ vật chất nhu cầu thật sự không cao Như ngự hỏa sư như vậy đặc thù tồn tại là vì luyện đan, luyện ký nhu cầu mới sinh ra đấy. Những thứ khác liền ít càng thêm ít. Nhưng nếu như những cái kia không cách nào tu hành phạm nhân, cũng đi đến binh linh con đường tu hành đâu này. Sa phu dùng xe của mình chớ vì là xe linh, đầu bếp dùng nồi sắt vì là nồi linh, văn nhân dùng bút vì là bức linh. Các ngành các nghề, mỗi người quản lý chức vụ của mình, thế giới như vậy lại có được hay không tồn tại? Đem não mở rộng đến loại trình độ này thời điểm, sở hà trong đầu liền khó có thể ức chế nhảy ra một cái tên binh linh giới. Lúc trước tự nhiên nói cho hắn biết năm thần binh tự binh linh giới mà đến. Toàn bộ binh linh tu luyện hệ thống đều là chúng nó mang đến đấy, sau đó lại không còn có đề cập qua binh linh giới tình huống cặn kẽ, phản phất đem triệt để quy lãng. Nhưng Sở Hà biết, cái này hoặc là tự nhiên không muốn nói cho hắn biết chi tiết, hoặc là chính là, liền chính hắn cũng không rõ ràng lắm binh linh giới là cái gì. Thế nhưng mà hiện tại, Sở Hà lại ẩn ẩn có đi một tí suy đoán. Cái gọi là binh linh giới, phải chăng liền như là chính mình suy nghĩ đồng dạng, là một cái thuần túy do binh linh tu đi cấu thành thế giới. Sở sư đệ. Sở sư đệ ngươi không sao chớ. Triệu Lập Cương gặp Sở Hà hai mắt vô thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì, vội vàng lên tiếng la lên bọn hắn kế tiếp còn muốn tranh đoạt lục hoa thành kỳ binh đâu rồi, phân tâm không được. Sở Hà đỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, phun ra một hơi thở dài, lúc này mới cười cười nói ra, ta không sao. Triệu Lập Cương gật gật đầu, cũng không nói nhiều, chỉ cần Sở Hà không tiếp tục thất thần là tốt rồi. Mà Sở Hà tuy nhiên tâm tư theo mở ảo binh linh giới lên phản hồi, nhưng trong lòng hướng tới lại không có giảm bất chút nào. Hắn đột nhiên rất muốn đi xem một cái, trong truyền thuyết binh linh giới sẽ là dạng gì. đương nhiên, hiện tại hắn cần có nhất làm đấy, là chậm chậm nhanh lúc nào cũng có thể lên đài lục hoa thành, cũng coi nàng làm đầu nguồn tìm được Lý Mặc Nhiên. Chẳng qua Sở Hà cũng chỉ có thể chậm rãi Toàn bộ kỳ binh hội ít nhất phải xây dựng suốt cả ngày, những năm qua thậm chí có kéo dài tới ngày hôm sau đấy. Dù sao đây là 60 năm mới có thể tổ chức một lần cỡ lớn tỉnh hội, lên sân khấu kỳ binh đủ có mấy trăm kiện nhiều. Tuy nhiên bình thường Vân Thiên môn cũng biết tổ chức cùng loại loại nhỏ hoạt động, nhưng vô luận là số lượng vẫn là khối lượng, đều không thể cùng chân chính kỳ binh hội so sánh với. Theo kỳ binh hội tiến vào chính giữa cơn sóng nhỏ, xuất hiện đồ vật cũng bắt đầu có chút tốt xấu lẫn lộn, một bộ phận thậm chí xuất hiện không người hỏi thăm tình huống. Đương nhiên, cái này cũng có thể là là có người cố ý đợi sau đó lại giao dịch, mong muốn ép giá. Sở Hà nhìn xem trước mắt cái này, nặng nề trong mang theo nhiệt liệt tình cảnh, không khỏi hơi xúc động, nếu như những vật này có thể mang vào kiếm điện ở bên trong đi thì tốt rồi. Từ khi tiến vào luyện khí hậu kỳ về sau, tu vi của hắn tựa hồ lại tiến nhập một cái bình cảnh kỳ. Tuy nhiên mỗi ngày kiên trì đánh giết thấm thủy đạo nhân mấy lần, tiến bộ so về tu sĩ bình thường phải nhanh không ít, nhưng vẫn là không đạt được Sở Hà mong muốn. Hắn đã dần dần mò thấy kiếm điện cơ chế, lý tưởng nhất chọn lựa bộ kiếm phương án, hẳn là dựa theo bản thân đẳng cấp tiến hành theo chất lượng, mà không phải một mặt chọn lựa vô cùng cường đại bảo kiếm. Ví dụ như lang hoàng tâm kiếm vô cùng cường đại nhưng hắn hiện tại đừng nói đánh bại, liền kỳ huy lực đều không phát huy ra một phần mười, đã muốn cũng là gần cả, từ diệu kiếm cũng gần như. bản này nên sở hà tiến vào luyện khí đỉnh phong, đã có 5 thanh bộ kiếm về sau mới từ cho ưng đúng đấy. hắn hiện tại chống lại từ diệu hoàn toàn là lực bất tòng tâm, nhiều lần đều bị hành hạ đến chết. nếu như có thể mang theo trong hiện thực pháp khí tiến vào kiếm điện, dù là giá cả đắt đỏ, sở hà cũng sẽ không tiếc rồi. ngược lại hắn sở đại thiếu ra không thiếu tiền, chỉ cần đánh giết tử diệu chân nhân mấy lần, chờ hắn tiến vào luyện khí đỉnh phong, đối phó thanh lôi kiếm vậy dễ dàng hơn nhiều, lại cũng không cần mượn nhờ ngoại lực. Chẳng qua hắn hiện tại thân ở trong hội trường, bất tiện cùng tâm ma trực tiếp trao đổi, dứt khoát đem ý thức toàn bộ chìm vào đến kiếm điện bên trong. Bên trong lúc này chính chống rông một mảnh, chỉ có lang hoàn một người tại lau sạch lấy trường kiếm. Bình thường sở hà không tại thời điểm, tâm ma luôn không lộ diện đấy. Tâm ma trong hiện thực pháp khí có thể hay không đưa đến kiếm điện ở bên trong đến. Sở Hà còn băn khoăn chuyện bên ngoài, cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng hỏi. Vốn đang tính tọa lang hoàn hơi sững sở, sau đó ánh mắt một hồi biến hóa, do trong trẻo nhưng lạnh lùng đột nhiên biến thành linh động, nhưng lại tâm ma đi ra tâm ma nhìn xem sở hà mặt lên không có che giấu háo sắc cũng không chỉ hoãn vội vàng nói có thể là cũng được nhưng là sự thật pháp khí một khi tiến vào tại đây tự không khả năng lại có thì ra uy lực hơn nữa tiến vào kiếm điện trên thực tế chỉ có bảo vật chân linh dùng qua một lần về sau không thể lại dùng rồi sở hà không do khỏe miệng hơi rút uy lực này có hạn chế không nói còn sẽ biến thành duy nhất một lần đồ vật chẳng qua đến cùng còn có hy vọng dù sao sở hà thân ra lại để cho hắn có thể thừa nhận cái giá đáng kể có thể đối phó đi qua trong khoảng thời gian này là được rồi uy lực sẽ hạn chế tới trình độ nào khó mà nói nhưng nguyên bản phẩm cấp càng cao pháp khí tiến vào kiếm điện về sau uy lực cũng càng lớn đây là có thể khẳng định đấy cụ thể trình độ ta cũng không rõ ràng lắm nói cách khác hết thệ còn cần lục lọi Sở hà nhẹ gật đầu ý thức chui ra kiếm điện trở lại trong hội trường hắn cùng tâm ma đối thoại phi thường nhanh chóng lúc này trên đài biểu hiện ra kỳ binh vẫn là sở hà vừa rồi đoán cái kia một kiện hơn nữa vừa vận hoàn thành giao dịch uy lực chế ngự hơn nữa chỉ có thể dùng một lần Sở hà không do âm thầm nói thầm dựa theo tình huống này lý tưởng nhất pháp khí đối tượng hẳn là cái loại này uy lực cực lớn duy nhất một lần vật phẩm ví dụ như trong truyền thuyết xét đánh châu cái đồ chơi này sở hà kiếp trước tại vô số trong tiểu thuyết đã từng gặp nhưng hắn đi vào cái thế giới này về sau nhưng vẫn không có cơ hội kiến thức trở về đồ có thể để người ta hỏi thăm một chút sở sư đệ ngươi đang nói cái gì triệu lập ngay thẳng an tâm quan sát kỳ binh biết có khi gặp săn tâm dậy cũng biết tham dự đấu giá nhưng thủy trung không thu hoạch được gì giờ phút này nghe được sở hà nói thầm nhưng lại hiếu kỳ hỏi sở hà chính buồn rầu lấy nghe triệu lập cương câu hỏi lập tức ánh mắt sáng lên nói triệu sư huynh ngươi có từng nghe qua một ít uy lực cực lớn duy nhất một lần pháp khí uy lực cực lớn duy nhất một lần pháp khí? Triệu lập cương nao nao cũng không có hoài nghi gì, nghĩ nghĩ nói nói, loại vật này không khó lắm tìm, nhưng là khối lượng tốt liền không hơn nhiều. Ta nhớ được lần này kỳ binh hội lên cũng có loại này pháp khí nghe đồn, ngươi có thể chú ý thoáng một phát. duy nhất một lần pháp khí tuy nhiên thị trường không lớn, nhưng vẫn luôn tồn tại nhu cầu, cho nên cũng biết cố ý chế tác. Sở Hà Văn nói nhẹ gật đầu, đối với kỳ binh hội càng thêm chú ý tới, có lẽ là hắn vận khí không tệ, chỉ chờ không bao lâu, Sở Hà liền chờ đến hắn chỗ thứ cần thiết, chỉ thấy một cái khuôn mặt hơi có vẻ non nớt nữ hài đi lên này. Trên tay cầm lấy một chuỗi tháo chạy mức quả đồng dạng đồ vật, không dài tiểu côn lên tháo chạy lấy mấy cái hỏa hồng hạt Châu, Phong ánh sáng long lanh, rất hấp dẫn ánh mắt. Nếu không có các tu sĩ phần lớn không biết mức quả loại này chứ danh đồ ăn vật, chỉ sợ lúc này sẽ có muốn ăn lớn động thế hệ. Quy một chương 186, hoa hồng đoạt. Cô bé kia mang theo mấy tháo chạy mức quả vừa mới lên sàn, liền đưa tới dưới đáy sự chú ý của chúng nhân. Đó cũng không phải nói mọi người liếc có thể nhìn ra nàng những cái kia mức quả tốt xấu, mà là đối với nàng bản thân tu vị cảm thấy kinh ngạc. Cô bé này dĩ nhiên là luyện khí sơ kỳ tu vị. Làm cái gì? Luyện khí sơ kỳ cũng lên này, Vân tiên môn đây là không bỏ ra nổi thứ tốt sao? Liên luyện khí sơ kỳ tu sĩ kỳ bình cũng dám mang lên. Nữ Hải vừa vừa có mặt, trực tiếp liền đưa tới vô số tiếng nghị luận, toàn bộ trong hội trường một mảnh làm ầm ỹ đây cũng không phải là là đám người trong mặt mà bắt hình dong. Thật sự là cô bé này tu vị quá thấp, thấp đến khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Tuy nói ở niên đại này, bởi vì có chuyên môn ngự hỏa sư xuất hiện, tu vị đã không cách nào trở ngại các tu sĩ luyện đan hoặc là luyện khí, nhưng chuyện này cũng không hề nói là tu vị liền dâu dịa rồi. Ở mức độ rất lớn, tu vị thì tương đương với một người tu sĩ tư lịch. Thật giống như có ít người xem bác sĩ luôn yêu thích tìm lão đại phu đồng dạng, vốn tuổi cùng ý thuật không quan hệ, nhưng lớn tuổi người đều khiến người yên tâm một ít. Loại lúc trước lên đài nhiều người như vậy ở bên trong, tu vị thấp nhất cũng là luyện khí hậu kỳ, thậm chí xuất hiện không ít trúc cơ tu sĩ. Bọn hắn kỳ binh một suất ra tay, liền khiến người ta cảm thấy đáng tin cậy, mà trước mắt cái này cầm mức quả bé gái thì vừa vặn trái lại. Nữ hài hiển nhiên chú ý tới phía dưới nghị luận, chỉ thấy nàng cười lạnh một tiếng, tiện tay cầm xuống một chuỗi mức quả, hướng về dưới đầy đám người thả tới, sau đó chính mình thì ngồi vào một bên xem cuộc vui đi mọi người thấy cái kia tháo chạy đỏ phừng phừng đồ đạc hướng về chính mình bay tới trong nội tâm bao nhiêu còn tồn lấy một điểm buồn cười mà này trôi mức quả trôi nhắm ngay đối tượng đúng lúc là một vị trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ tuy nhiên nhìn không ra là mấy linh tu sĩ nhưng chắc hẳn cũng sẽ không quá yếu tu sĩ kia thấy mình trở thành nữ hài đối tượng thí nghiệm cũng không nóng giận đợi mức quả rơi xuống đỉnh đầu của mình thời điểm mới bỗng nhiên một đao bổ tới ngũ linh đao sửa cái kia là thiên huyết đạo kha sủng cái kia đao sửa vừa ra tay liền lập tức đưa tới một số người kinh hô đồng thời cũng có người nhận ra thân phận của hắn một đao kia năm xếp thủ đoạn đã không phải là tu sĩ tầm thường có thể làm được mà có thể binh tướng linh phân hóa làm được ngũ linh đã ngoài đấy trên cơ bản cũng đều là ba đại tông môn tu sĩ cho nên kha sùng vừa ra tay rất nhanh sẽ bị người nhìn ra kha sùng đối với bị người nhận ra cũng không cảm thấy kinh ngạc trên thực tế hắn đã sớm đối với những chuyện tương tự tập mãi thành thói con rồi về phần trên đài cô bé kia ném đến mức quả hắn đồng dạng không có để ở trong lòng hắn một đao kia điểm rơi là cái kia cây đoàn côn lối vào ý định một đao đem đoàn côn cùng bốn miếng hạt trâu đồng loạt chém thành hai khúc nhưng mà kha sùng lại tính sai Đao của hắn vừa mới tiếp xúc đoàn côn, liền cảm giác được ở trên chuyển đến một hồi khó nói lên lời sóng linh khí. Kha Sùng đao cũng chưa kịp đem đoàn côn chém ra, trái lại một đao năm xếp uy lực kinh khủng, trực tiếp lại để cho đoàn côn trong lần chứa năng lượng bạo phát. Kha Sùng đột nhiên hiểu được, thì ra hắn lầm một sự kiện. Cái này mức quả sát thực như hắn đang nghĩ, là một kiện bạo tạc tính chất pháp khí không sai à? Nhưng chân chính sẽ phát sinh bạo tạc nổ tung cũng không phải những cái tia hạt trâu màu đỏ, mà là cái tia cây đoàn côn bản thân. Loại này manh liệt tương phản làm cho Kha Sùng chịu sức sở. Vì vậy tại hắn mong muốn thu đao phòng hộ bản thân thời điểm, đã không còn kịp rồi. Ẩm khủng bố tiếng nổ mạnh tự kha sùng đỉnh đầu vang lên chung quanh không ít tu sĩ thậm chí không kịp né tránh cũng bị cái này sóng sung cực kỳ trong sở hà đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua bạo tạc nổ tung khiến cho khói đen thật lâu về sau dây đặc hắc khí mới dần dần tán đi lộ ra bên trong đầy bụi đất kha sùng cùng với bị thai bay vạ gió một bộ phận người xem uy lực này chỉ sợ sánh được luyện khí đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực rồi triệu lập cương ngồi ở sở hà bên cạnh âm thầm liễu lơi nói sở hà tự nhiên đã nghe được những lời này vì vậy trong lòng của hắn khẽ nhúc đích Tầng thứ này uy lực ngược lại là vừa vặn lại để cho hắn phóng tới kiếm điện ở bên trong đi sử dụng, chẳng qua bị suy yếu về sau, không biết còn có thể còn lại mấy phần mười. Mà Kha Sùng bọn người tiếp được cái này sau một đòn, trên mặt đều là một bộ dở khóc dở cười thần sắc, nhất là Kha Sùng bản thân, liền trên quần áo đều bị tạc ra mấy cái lỗ nhỏ. Có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn còn không phát tác được, dù sao cũng là dưới đáy đám người mở miệng nghi vấn trước đây, hơn nữa cũng không có ai bị thương. Nếu là bởi vì chút chuyện này liền đi tìm người ta tiểu cô nương phiền toái, cái này cũng không tránh khỏi quá mất phần rồi. Trên đài cô bé kia thấy tình cảnh này, nhưng lại hì hì cười cười đối với kha sùng khẽ không người nói vân thiên môn trừ tú nhất thời tình thế cấp bách mạo phạm các vị tiền bối mong rằng tiền bối thứ tội người ta liền tiền bối đều kêu đi ra rồi kha sùng còn có thể nói cái gì đó trừ sư mội không cần đa lễ người sư huynh của ta mội tương xứng là được một chút vô tâm trí mất kha mộ tuyệt sẽ không để ở trong lòng đấy ở thời đại này luyện ký cùng trúc cơ đã thuộc về cùng thế hệ kha sùng mặc dù là ba đại tông môn người trong, có thể thiên huyết đạo cũng là viễn cổ đại phái cái này cấp bậc lễ nghĩa không thể sai rồi lúc này vốn nắn trừ tú mà nói mấy câu xuống song phương ngược lại là vui vẻ hòa thuận không có chút nào muốn đem xung đột mở rộng ý tứ. Sở Hà đối với cảnh tượng như vậy đã không cảm thấy kỳ quái rồi. Cái thế giới này chính tả phân chia giống như đặc biệt mơ hồ, thật vất vả đi ra cái ma môn, còn một điểm dã tâm đều không có, lại để cho hắn muốn chỉ muốn chính đạo, ma đường đi cuộc chiến tan thành bong bóng ảnh. Vào lúc này, trừ tú đã bắt đầu giới thiệu nàng ký bình. Trừ tú trên tay cái kia một chuỗi tháo chạy mức quả, chính thức tên gọi là hoa hồng đoạt, hiệu quả cũng đúng như đám người trâu đã thấy, là làm một lần tính chất nổ đến sử dụng. Chẳng qua hoa hồng Đoạt một cái đặc tính, nhưng lại lại để cho Sở Hà hai mắt tỏa sáng, cái kia chính là uy lực của nó là có thể điều chỉnh đấy. Trải qua trừ Tú giới thiệu, Sở Hà Minh Bạch, Hoa Hồng Đoạt Bạo Tạc nổ tung nguyên là cái kia cây bồ côn, nhưng ở trên những hồng châu đó nhưng cũng có thể khuyết trương lớn uy lực nổ tung, tương đương với là một cái máy khuyết đại tác dụng. Chân chính giá trị tao đấy, cũng chính là những cái kia xem ra không ngờ hồng châu còn, ngược lại bạo tạc nổ tung phẩm ở đâu cũng có thể tìm được. Bốn viên hồng châu liền đại biểu luyện khí đỉnh phong uy lực, nếu như hồng châu phóng được thêm nữa. Đâu này, tình huống cụ thể Trử Tú không có giới thiệu, trên thực tế nàng lần này lên này, cũng không có tính toán trực tiếp bán nàng hoa hồng đoạt, mà chỉ là đi lên làm một cái quảng cáo. Các vị đạo hữu, Tú Nhi Hoa Hồng Đoạt một cái giá trị không cao nhưng là hàng tốn không ít hơn nữa có thể tiếp tục chế tác nếu là các vị có hứng thú mà nói có thể tại kỳ binh hội sau khi chấm dứt cùng tú nhi liên hệ lời nói này lại để cho sở hà ánh mắt sáng lên trừ tú không tiếp thụ tại chỗ báo giá trên thực tế là một loại phi thường thông minh cử động bởi vì đồ của nàng và những người khác bất đồng không phải là một cú thậm chí có thể đồng thời cùng rất nhiều người giao dịch cho nên lại để cho người mua tầm đó giúp nhau không liên hệ mới coi như thuận tiện nàng nâng giá cái này hoa hồng đoạt thật thích hợp nhất định phải trong thời gian ngắn nhất toàn bộ cầm xuống sở hà trong nội tâm quyết định chủ ý Hơn nữa đã có trước tiên đi tranh thủ hoa hồng đoạt chuẩn bị. Quy một chương 187, Lục Hoa thanh lên sàn. Trử Tú tính toán nhỏ nhặt, cũng không hề gạt dưới đáy đám người ý định. Chẳng qua đang nghe nói báo giá phải tại kỳ binh hội sau khi kết thúc, đám người chỉ là cười một tiếng. Dù sao loại vật này đơn giá không đắt, thuộc về ít lại tiêu thụ mạnh điển lệ, bọn hắn còn không đến mức đi chiếm một cái tiểu cô nương tiền nghi. Theo Trử Tú rời trường, Sở Hà ánh mắt nhưng vẫn dừng lại ở nơi nào, thật lâu chưa từng rời đi. Vì vậy Tô Chỉ Lan vô vô bờ vai của hắn nói, "Thế nào, cái này hoa hồng đoạt có thể cho ngươi hài lòng không?" nàng còn băn khoăn sở hà lúc trước nói duy nhất một lần phát khí mà sở hà nghe được câu này không chút nghĩ ngợi liền lớn điểm đầu của nó nói thỏa mãn rất hài lòng rồi đợi kỳ binh hội sau khi chấm dứt ta sẽ trước tiên liên hệ nàng tô chỉ lan nhưng lại nóng này liền nói vậy ngươi còn chờ kỳ binh hội chấm dứt làm gì ha? trực tiếp tìm người đi theo cái kia trừ tú liên lạc tránh khỏi đến lúc sau đã không có hà rồi sở hà còn không nói chuyện triệu lập cương đã ha ha cười nói tô sư muội ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn rồi hoa hồng đoạt tuy nhiên uy lực có thể để điều chỉnh nhưng chỉ sợ hạn mức cao nhất cũng sẽ không so ngươi thấy mạnh bao nhiêu vì cái gì Tôi chỉ lan sừng sốt một chút, tựa hồ có hơi không tin. Bởi vì bởi như vậy, chỉ sợ hoa hồng đoạt lực hấp dẫn sẽ giảm mất đi nhiều. Dù sao ở đây nhiều là trúc cơ tu sĩ, đối với cái này cấp độ luyện khí công kích nhu cầu không lớn, cho nên chân chính sẽ đối với thứ này cảm thấy hứng tu đấy. Cũng chỉ có một phần nhỏ luyện khí tu sĩ rồi. Ngươi xem nàng cái kia đoàn côn, sắp xếp bốn miếng hồng châu con đã sắp đến cực hạn rồi, tối đa lại thêm một quả, uy lực tăng phúc sẽ không quá lớn. Sở Hà ngồi ở một bên, bình chân như vậy giải thích nói, về phần nàng vì cái gì không làm lâu một chút, cái này chỉ sợ cùng tu vi của nàng có quan hệ. Tôi chỉ lan lúc này mới chợt hiểu ra, cái kia bản côn là hoa hồng đoạt bạo tạc nổ tung nguyên, nội bộ linh khí cực không ổn định, dùng trừ tú luyện khí sơ kỳ tu vị, căn bản khống chế không nổi quá nhiều bạo ngược linh khí. Chẳng qua tôi chỉ lan vẫn là có chút không rõ, nghi ngờ nói, nàng kia lại vì sao phải cố ý tránh đi điểm này? Ngược lại những chút cơ đó các sư huynh sư tỷ cũng sẽ không mua, sao phải làm cho nhân ra một chuyến tay không, không duyên cớ đắc tội với người. Vấn đề này triệu lập cương cũng không cách nào trả lời nàng, sở hàng ngược lại là rất rõ ràng, nhưng hắn cũng không có nói tỉ mỉ. Trừ tú sẽ liệu linh đắc tội với người nguy hiểm đánh hư giả quảng cáo hơn phân nửa là đối với tu vi của mình tiến triển cực có tự tin cho nên mới thừa dịp cơ hội lần này phát triển mạnh tiềm ẩn khách hàng vì là ngày sau làm chuẩn bị chỉ cần tu vi của nàng một buổi kịp liền có thể làm ra khiến cái này trúc cơ tu sĩ thỏa mãn đồ vật mà kỳ binh hội thế nhưng mà bỏ qua lần này phải đợi lát nữa 60 năm rồi mấy người chính nói chuyện trên đài đã đi lên một cô bé khác thật vừa đúng lúc chính là cô bé này cũng cùng lúc trước trừ tú đồng dạng chỉ có luyện khí sơ kỳ tu vị chẳng qua đã có trừ tú vết xe đổ giờ phút này nhưng lại không có người chuyện cười nàng ngược lại nguyên một đám ngưng thần tinh khí cùng đợi cô bé này mở miệng, nhìn xem nàng thiết kế lại sẽ là như thế nào một kiện kỳ bình. Cô bé này tự nhiên không biết lúc trước chuyện đó xảy ra, đối với giới đáy đám người chú ý hơi có chút không thích đứng, gặp lên nói, "Vân Thiên Môn Lục Hoa Thanh, bái tiến các vị đạo hữu." Lời của nàng âm vừa hạ xuống xuống, sở phòng trừng là có bao nhiêu người liền mãnh liệt tinh thần chấn động. Đến rồi, Sở hàng ngẩng đầu lên, đã thấy trên đài đứng đấy một cái dung mạo thanh tú thanh nhã thiếu nữ, mặc trên người một bộ váy dài, bề ngoài lên nhưng lại so với lúc trước cái tùy tiện trừ tú tốt hơn nhiều. Chẳng qua Lục Hoa Thanh sau đó lấy ra kỳ bình, lại làm cho Sở Hà hơi sững sở trên thực tế không chỉ là hắn cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ đều tại vì lục hoa thanh lấy ra đồ vật cảm thấy kinh ngạc nàng lấy ra không phải vũ khí mà là một mặt cực lớn tấm chắn nói thật đây là sở hà xuyên việt đến nay lần thứ nhất nhìn thấy tấm chắn loại pháp khí nghe nói tại võ đạo tu hành hương thịnh lúc trước tấm chắn cũng là trọng yếu phi thường phòng ngự loại pháp khí nhưng theo võ đạo hệ thống càng phát ra xâm nhập nhân tâm biết dùng tấm chắn người cũng càng ngày càng ít rồi nguyên nhân rất đơn giản loại nhỏ tấm chắn còn dễ nói như lục hoa thanh lấy ra loại này lớn thuẫn chân khí lực khống chế quá yếu căn bản là không có cách điều khiển chỉ có thể tay cầm mà một tay cầm như vậy cái đồ chơi, lại để cho tu luyện binh linh tu sĩ còn thế nào tác chiến. Sự thật không phải chơi game, không phải rút lui khai mở tâm chắn ném cái kỹ năng có thể đấy, kiếm pháp tính liên quán vừa Đức, cái kia liền chẳng là cái thá gì rồi. Lục Hoa thanh tự nhiên cũng hiểu rồi điểm này, cho nên nàng tại xuất ra tâm chắn một khắc này, cũng đã mở miệng giải thích, "Chư vị, mặt này tâm chắn cũng không phải là bình thường chất liệu, mà là hoàn toàn do tà linh chi lực cấu thành." Nàng còn chưa có nói xong, dưới đấy cũng đã có người ngắt lời nói, "Tà linh chi lực thì như thế nào? Tà linh pháp khí lao tử nhìn nhiều lắm rồi, lần đầu gặp làm thành tâm chắn đấy." tại đây chút ít chút cơ tu sĩ trong mắt tà linh pháp khí xác thực chẳng có gì ghê gớm đấy ví dụ như lúc trước sở hạ ở tuyệt mệnh trong cốc săn giết linh quỷ hỗn phách cũng có thể đem ra chế tác tà linh pháp khí chỉ là cấp độ không quá cao mà thôi giới tu hành đối với tà linh lực lượng lợi dụng có rất nhiều nhưng phần lớn là tại tâm thần mệnh hoặc quá nhiều các phương diện dùng để làm tấm chắn mà nói tà linh bản thân liền thật thể đều không có cái này tính toán cái gì tấm chắn lục hoa thanh bị dưới đấy đám người một trận trách móc trong lúc nhất thời đúng là sững sờ ở trên đài không biết nói cái gì cho phải tốt nửa ngày trời sau nàng mới vội la lên không phải như thế Tà linh tâm chắn tuy nhiên lực phòng ngự không mạnh, nhưng lại có thể phòng hộ chân nguyên sầm lớn, đây là bình thường tâm chắn làm không được đấy. Mặc cho lục hoa thanh như thế nào giới thiệu tà linh tâm chắn ưu thế, như trước không có bao nhiêu người đối với nàng tâm chắn cảm thấy hứng thú. Dù sao tâm chắn loại pháp khí bản thân liền kém một bậc, dùng tà linh chi lực miêu tả, cái kia càng là chống đánh xuôi, kèn tuổi ngược, hoàn toàn đem thứ tốt dùng nhầm chỗ. Chẳng qua các vị trúc cơ đại năng đều là chú ý người, cũng sẽ không đối với một cái hậu bối so đo quá nhiều. Nguyên một đám bất đắc dĩ phản nản vài câu về sau, liền không có tiếng vang ngồi xem lục hoa thanh chính mình xuống đài. Dù sao kỳ binh hội lên hàng triển lam số lượng có hạn, cho nên mỗi một kiện đều là trọng yếu phi thường đấy. Ở đây tu sĩ si rất nhiều thậm chí khả năng tay không mà quay về, tự nhiên không muốn thấy có người đến lãng phí thời gian của mình. Mà ở dưới đài trong một góc khác, đang có mấy người đang xì xào bàn tán. Ta liền biết nàng cái kia mặt phá tâm chắn sẽ không ai muốn, cũng không biết sư phó nghĩ như thế nào đấy, không muốn cho nàng lên kỳ binh hội. Ai, ngươi liền bất tranh cãi đi. Nói như thế nào lục sư muội cũng là vì là cứu bệnh mẫu, mới không thể không giá hạ sách này đấy. Ha ha, phải cứu mẫu thân của nàng bệnh, cũng phải cần chút cơ cấp linh thảo tà linh thảo hoa ai sẽ lấy ra đổi như vậy cái thứ đồ hư đó cũng không nhất định lý mặc nhiên sư huynh thế nhưng mà lục sư mội thanh mai trúc mã hắn biến mất lâu như vậy ai biết là không phải cố ý đi tìm thường linh thảo cả trang cách ăn mặc cho lục sư mội đưa tới lý mặc nhiên hắn bị dược linh cốc cùng cản dương vũ tông chân nhân tìm tới tận cửa rồi rõ ràng trục xuất sư môn hiện tại đừng nói tu hành chỉ sợ đã cùng đầu chó nhà có tang đồng dạng ngươi còn trông cậy vào hắn dưới đài mấy cái vân tiên môn đệ tử nghị luận cũng không hề chuyển đến lục hoa thành trong lỗ thai, nếu không chỉ sợ nàng sẽ càng thêm sụp đổ đương nhiên Dù là chỉ là tình cảnh trước mắt, cũng đầy đủ làm cho nàng cảm thấy tuyệt vọng. Mẫu thân thương thế đã đến không thể lại kéo tình trạng, mà nàng giờ phút này hy vọng duy nhất chính là dùng tà linh tâm chắn đổi lấy tà linh thảo hoa. Trên thực tế lục hoa thanh mẫu thân năm đó chính là bị một đầu kim đan kỳ tà linh gây thương tích, trong cơ thể đến nay đều xót lại đại lượng tà linh khí tức mới có thể tánh mạng thở hơi cuối cùng. Mà tà linh thảo hoa với tư cách tà linh căn cứ đặc thù thực vật, bản thân đối với tà linh thì có rất mạnh tác dụng khắc chế, dùng để hóa giải loại thương thế này thích hợp nhất. Dưới đài sở hà cùng triệu lập cương liếc nhau, gặp thời cơ chín muồi, người sau liền nhẹ nhàng gật đầu. Vì vậy Sở Hà đứng dậy, hướng về phía đặt lên lục hoa thanh hồ, "Lục cô nương, không biết ngươi cái này Tà linh tâm chắn Y định trao đổi vật gì?" Lục Hoa Thanh vốn là ánh mắt sáng lên, sau đó mới âm thầm ảo não, nguyên lai mình đã quên đem thứ cần thiết nói ra. "Vị công tử này, ta chỉ cần một mặt Tà linh thảo hoa là đủ. Cái này Tà linh tâm chắn dù sao cũng là linh khí chi thuộc, coi như tạm được, trao đổi Tà linh thảo hoa ngài là tuyệt đối sẽ không có hại chịu thiệt đấy." Lục Hoa Thanh lần này học thông minh, không hề một mặt cường điệu chính mình tâm chán được, mà là đem biểu lộ tư thái hạ thấp, so sánh khách quan nói ra lời nói này. Kỳ thật nàng nói được cũng không sai à. Ta Linh tấm chắn tuy nhiên tính thực dụng kém chút ít, có thể nói như thế nào cũng là linh khí, là trúc cơ cấp độ độ đổ vật. Đổi một mặt đồng dạng thuộc về trúc cơ cấp độ cấp thấp nhất thảo dược, sở hạ như thế nào cũng sẽ không thiếu, thiệt tội. Nhưng mà sở hạ mặt lên lại hiện ra vài phần ngượng nhỉu, cười khổ nói, phi thường thật có lỗi. Tuy nhiên sở mô đối với cô nương cái này tâm chăn có chút hứng thú, có thể của cải trong tay sát thực không, có Ta Linh Thảo Hoa, nhưng lại không có biện pháp rồi. Lục Hoa Thanh lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt cũng nhanh chóng trở nên trắng bệnh. Nàng sợ nhất đúng là cái này, Ta Linh Thảo Hoa tuy nhiên không coi vào đâu hi hữu loại, có thể sinh trưởng điều kiện đặc thù cũng không phải người nào cũng sẽ có. Triệu Lập Cương cùng Tô Chỉ Lan thì ngạc nhiên nhìn xem Sở Hà, không biết hắn đến tụt cùng muốn làm gì. Cái này cùng đã nói rồi đấy không giống với a. Chẳng qua việc đã đến nước này, bọn hắn cũng chỉ có thể tin tưởng Sở Hà phán đoán, dù sao ba người đều là cùng một sợi dây thừng lên châu chấu, có lý mặc nhiên cái này cùng trung định nhân. Mà đám người gặp hai người không thể đồng ý, cũng không có gì có thể nói đấy. Bởi vì loại này lấy vật đổi vật giao dịch hình thức, xuất hiện nhu cầu bất đồng tình huống không thể bình thường hơn được rồi, ngược lại ăn nhịp với nhau mới có hơi không bình thường. Chẳng qua Sở Hà nói dứt lời về sau, nhưng không có lập tức ngồi xuống, mà là nhìn xem trên đài ngây người bất động Lục Hoa Thanh, lại hiếu kỳ hỏi một câu. Lục cô nương, cái này gốc tà Linh Thảo Hoa, đối với ngươi mà nói rất trọng yếu sao? Lục Hoa Thanh lúc này đã cười không nổi rồi, cho dù là lễ tiết tính mỉm cười cũng giống vậy, chỉ có thể cắn chặt hàm răng nói, đúng thế. Mẫu thân của ta trước kia bị Kim đan Kỳ tà Linh gây thương tích, chính cần tà Linh Thảo Hoa cứu mạng. Đám người nghe nói như thế, thần sắc khác nhau, không tin người có chi, khinh thường người cũng có chi, ngược lại là sợ hả bỗng nhiên vô đủ nói, thì ra là thế. Ngay sau đó, hắn liền quay đầu nhìn về phía trung quanh. Nghĩa chính luôn từ cất cao giọng nói: "Các vị đạo hữu, như là vị nào trong tay có tà Linh thảo hoa, kính xin hùng hồn rút tiền, sở mộ chắc chắn dâng làm ngươi thỏa mãn độ vật. Nghe được câu này, đám người không khỏi một mảnh xôn xao, mà Tô Chỉ Lan thiếu chút nữa không có đứng dậy chất vấn Sở Hà, may mắn Triệu Lập Cương phản ứng nhanh chóng, liền tranh thủ nàng để lại. Quy một chương 188, một hòn đá ném hai chim. Triệu Sư Minh, ngươi biết không biết hắn đang làm gì đó? Tô Chỉ Lan bị Triệu Lập Kiên Cương đi đè xuống, nhưng trong lòng thì tràn đầy phẫn phục, cưỡng chế lấy thanh em quát hỏi. Triệu Lập Cương đương nhiên biết Sở Hà đang làm gì đó, càng biết Tô Chỉ Lan đang lo lắng cái gì. Vì vậy hắn cười giao động lắc đầu nói, chớ có lên tiếng. Sở sư đệ có thể so sánh ngươi nghĩ đến chú đáo hơn nhiều, chúng ta an vị lấy xem kịch vui đi. Có lẽ là Triệu Lập Cương biểu lộ, lại để cho Tô Chỉ Lan không hiểu cảm thấy trong nội tâm nhất định, nàng cũng là miễn cưỡng ăn tính chút ít, ngẩng đầu cùng đợi Triệu Lập Cương giải thích. Kỳ thật Triệu Lập Cương cùng Sở Hà là một loại người, ít nhất lành nghề sự tỉnh cẩn thận phương diện này, hai người thật là có tiếng nói chúng đấy. Ngươi là lo lắng có người khác cũng xuất ra tà linh thảo hoa, sau đó chúng ta liền không cách nào bức bách Lục Hoa Thanh đi vào khuôn khổ đi à nha. Triệu Lập Cương đem Tô Chỉ Lan đè xuống, Sau đó dăm Ba câu nói rõ tâm tư của nàng. Tô Chỉ Lan không khỏi gật gật đầu, có thể Triệu Lập Cương lại là khẽ mỉm cười nói, dùng tình thế bây giờ, người ta dù là có Tà Linh thảo hoa, hơn phân nửa cũng biết giao cho Sở sư đệ trên tay. Mà nếu như không làm như vậy, ngược lại có khả năng lại để cho Lục Hoa thanh thăm dò được đường dây khác. Điểm này là ta sơ sót. Đang đến nơi đây, Triệu Lập Cương rất hảo phóng thừa nhận chính mình sai lầm, nhưng Tô Chỉ Lan nhưng lại nghi ngờ nói, có thể là bởi như vậy, nếu là không người xuất ra Tà Linh thảo hoa, hắn không phải mua dây buộc mình sao? Triệu Lập Cương lần nữa lắc đầu, hắn như là đã nhiệt tâm hỗ trợ qua một thời gian ngắn chối từ nói là bằng hữu đem tặng, cái kia lục hoa thanh chẳng lẽ còn sẽ không thu. Nghe xong những lời này, Tô Chỉ Lan túi đầu trầm tư cả buổi, cuối cùng vẫn là chỉ có thể nẹn ra một câu, các ngươi những người này chính là đem sự tình nghĩ đến phức tạp. Triệu Lập Cương tự nhiên cười không nói, mà ở hai người nói chuyện thời khác, trong hội trường thế cục lại có chút ít biến hóa. Thì ra sợ như thế nào lục hoa thanh xuất đầu, hướng đám người đòi hỏi Tà Linh thảo hoa, nhưng lại đưa tới mấy người bất mãn. Kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, chỉ là sở hà lúc trước cái kia phiên lời nói được quá mức khí quyển chút ít cùng hắn luyện khí đệ tử thân phận không hợp, dù sao ở đây phần lớn đều là tiền bối, hắn như vậy đảm nhiệm nhiều việc lời mà nói, chung quy là sẽ dẫn tới mấy người không thoải mái. Liên lập tức có một người mặc xanh trắng đạo bảo lão nhân đứng dậy, khẽ mỉm cười nói, "Tà Linh Thảo Hoa không đắt lắm chủng, nhưng cũng là quý hiếm chi vật, không biết tiểu hữu ý định trả giá ra sao?" Lục Hoa thanh hi vọng ánh mắt lập tức rơi xuống sở hà trên người, mà sở hà không phụ sự mong đợi của mọi người, vừa cười vừa nói, "Lão nhân ra có gì cần, không ngại nói ra trước. Nếu là tiểu tử thật sự bất lực, qua một thời gian ngăn chắc chắn dùng Tà Linh Thảo Hoa trả lại gấp đôi." lao nhân kia cười ha ha, ngươi tiểu tử này ngược lại là đáng đánh chú ý nếu là sau ngày hôm nay ngươi đi thẳng một mạch không còn tin tức lao phu lại nên làm như thế nào lục hoa thanh nóng này đang muốn nói hắn đi rồi ta chậm rãi trả nợ chính là sở hà cũng đã mở miệng chỉ thấy hắn có chút chắc tay hướng lao nhân kia thi lễ một cái tại hạ sở hà sư theo càn dương vũ tông linh hư trân nhân nhà ở vân châu dương đô tuy nhiên không tính là đại phú lớn quý lại cũng không trở thành lại mất ngại cái này vài còn dự thảo càn dương vũ tông linh hư chân nhân người ở chỗ này ở bên trong biết vân châu sở ra có lẽ không nhiều lắm có thể càn dương vũ tông cùng linh hư thực người có tên chữ đây chính là như sấm bên thai rồi sở hà vừa nói lời này ánh mắt cũng tại đồng thời đánh giá hai cái phương hướng một là một mực trầm mặc không nói diệp vũ ảnh cùng đường y một nhóm thứ hai là trên đài sắc khẩn trương lục hoa thanh tiểu cô nương người phía trước như là sở chỗ nào nghĩ đường y vừa nghe đến cái tên này lập tức không để lại dấu vết ngấm đầu nhìn cạnh mình liếc khỏe miệng hiện ra vài phần vui vẻ điều này làm cho sở hà trong nội tâm có chút nhẹ nhàng thở ra đường uy quả nhiên còn nhớ rõ chính hắn một thả hắn bùa câu người chính mình chủ động nhiệt thân cũng đưa tới sự chú ý của đối phương bởi như vậy Sở Hà vẽ vời cho thêm chuyện ra mục đích chủ yếu coi như là đã đến. Nhưng Lục Hoa Thanh thì đối với tên của hắn không có đặc biệt gì cảm giác, chỉ là nghe nói hắn là chân nhân đệ tử, lập tức đã có chút ít tôn sùng. Điều này làm cho Sở Hà dù sao cũng hơi kinh ngạc. Hẳn là Lý Mặc Nhiên cũng không hề đối với nàng nhắc qua chính mình sự tình. Lúc trước linh hư chân nhân đến cửa yếu nhân, nàng đúng là cũng thơ, tí ti, không biết chút nào. Kỳ thật như thế Sở Hà suy nghĩ nhiều. Lý Mặc Nhiên không muốn lại để cho Lục Hoa Thanh lo lắng là bình thường sự tình, mà Kim Đan chân nhân đến cửa việc này, lại tại sao có thể là nàng một tiểu đệ con có thể mới đến? Lão nhân kia nghe nói Sở Hà Lai Lịch, rốt cục giải trừ nét mặt hồng hố, tương tự chắp tay đáp lễ, lại khách sáo vài câu, lại từ đầu đến cuối không có đề cập Tà Linh Thảo Hoa sự tình. Vì vậy Sở Hà liền biết, lao nhân này hơn phân nửa là căn bản không có dược thảo nơi tay, đơn thuần đi ra với móc mà thôi. Chẳng qua hắn cũng không cần phải đem sự tình làm rõ, dù sao người ta cùng hắn không có nửa điểm xung đột lợi ích, vẽ mặt không có chút ý nghĩa nào. Sở Hà lại đem ánh mắt tìm đến phía mọi người chung quanh, không sai mà lúc này mặc dù không có người lại cảm thấy hắn đảm nhiệm nhiều việc, có thể Tà Linh Thảo Hoa xác thực không có, vì vậy cũng không có người đứng dậy nói chuyện lục hoa thanh ánh mắt lần nữa ảm đạm đi có một loại người sự tình đã hết không thể cứu vãn tuyệt vọng vì vậy tại cảm nhận được trong chàng quỷ dị sau khi trầm mặc lục hoa thanh chủ động mở miệng nói sở công tử đa tạ hảo ý của ngươi chỉ là chuyện này không sở hà đột nhiên đã cắt đứt nàng trầm giọng nói nói lục cô nương đừng đội cái này tà linh thảo hoa tuy nhiên hi hữu nhưng việc không phải không chỗ có thể tìm ra dừng lại ở dưới bốn phía hỏi thăm một chút xem kể bên này phải chăng có bảo tồn nói xong câu đó sở hà đúng là trực tiếp đi ra hội trường vừa đi còn một bên quay đầu nói mạng người quan trọng lục cô nương có thể nguyện cùng tại hạ cùng đi lục hoa thanh một tay che miệng lại trong thanh âm đều mang thêm vài phần nghẹn nào dùng sức gật đầu nói đương nhiên đưa mắt nhìn hai người rời trường phần lớn người cũng không hề đối với cái này cảm thấy nghi hoặc ngược lại trong ánh mắt ngậm lấy vài phần vui vẻ kim đàn chân nhân đệ tử tự nhiên là không thiếu khuyết pháp khí đấy đến kỳ binh hội đoán chừng cũng chính là đồ vui lên con mà hắn sẽ như thế nhiệt tâm trợ giúp lục hoa thanh người trẻ tuổi sao gặp được cơ khổ bất lực thiếu nữ tóm lại sẽ có chút ít anh hùng cứu mỹ nhân tình kết tâm lý phức tạp Về phần tiếp đó sẽ, sẽ không phát sinh mấy thứ gì đó vậy không liên quan chuyện của bọn hắn rồi chẳng qua sở hạ ở trước khi đi cho triệu lập cương đưa mắt liếc ra ý qua một cái vì vậy triệu lập mới vừa ở hắn ly khai không lâu sau đó cũng đứng dậy ra đi rồi hiện trường chỉ để lại tô chỉ lan một người không hiểu thấu ở lại tại chỗ lên may mắn tại triệu lập cương sau khi đi nàng hảo tỷ muội hoa thiên vũ liền bù lại làm cho nàng miệng ở cô đơn chiếu bóng này người dĩ nhiên thẳng đến đặt ta thì ra cái kia sở hạ là linh hư chân nhân đệ tử hoa thiên vũ mới vừa đến ra liền trung thực không khách khí cầm lấy tô chỉ lan cánh tay nói tô chỉ lan không khỏi liếc mắt tâm nói nhân gia còn nói vân châu sở ra đâu rồi chỉ là ngươi không biết Khi thật chính cô ta trước kia cũng không biết nếu như không phải triệu lập cương đặc biệt tìm người đi thăm dò mà nói như các nàng như vậy bản thổ con cháu thế gia mới không dành quan tâm huyền không đảo bên ngoài thế lực phân bố cái này không phải là các nàng hiện tại nên hiểu do đấy chân nhân đệ tử làm sao vậy tôi chỉ lan trắng rồi hảo hữu liếc bất đắc dĩ nói chân nhân đệ tử liền có tư cách truy ngươi rồi nha hoa thiên vũ đương nhiên nói tuy nhiên xuất thân cực cao nhưng hoa thiên vũ rất rõ ràng tôi chỉ lan cha mẹ là thập phần khai sáng đấy chỉ cần nhà trai không là hoàn toàn một nghèo hai trắng không hề bối cảnh tiểu cũng không đại lực ngăn cản đã có sư lửa vậy ý nghĩa sở hà là trong tông môn đệ tử nội môn vẫn là càn dương vũ tông lớn như vậy tông môn cũng coi như miễn cưỡng có tư cách truy cầu tô chỉ lan rồi Người đang nói cái gì tô chỉ lan lập tức sắc mặt một quẫn hoàn toàn không nghĩ ra hảo hữu như thế nào sẽ hướng phương diện này nghĩ kỳ thật trước kia tô chỉ lan cũng đối với mị lực của mình có phần có tự tin nhất là tại sở hà cường hành mang chính mình trở về càn dương vũ tông lại đem chính mình lưu lại thời điểm nhưng mà tại về sau trong nửa tháng sở hà nhưng dù sao tổng sẽ tới qua như vậy vài chuyến còn phần lớn là đã ngồi thoáng một phát liền đi loại hình thức này chủ nghĩa bái phỏng lại để cho Tô chỉ lan cảm thấy càng giống là một loại cấp bậc lễ nghĩa vai chuyên xuống cũng là đối với sở hà đã không còn cái gì mong đợi chẳng qua hoa thiên vũ lại không biết điều này vì vậy càng thêm nhận định giữa hai người có một chân cũng vì chính mình chuyện ngày hôm qua cảm thấy thật có lỗi, chuẩn bị tìm một cơ hội sẽ tìm sở hà nói chuyện mà ở hai người bọn họ sau lưng đường đi đột nhiên đối với diệp vũ ảnh nói ra tiểu thư ta đi ra ngoài một chuyến diệp vũ ảnh hơi xương sở nghi ngờ nói thiên sinh muốn đi đâu vật kia còn chưa hề đi ra tại đây còn cần ngại tỏa chân đây dùng vật kia giá trị tất nhiên là cuối cùng áp chụp mấy thứ đổ một trong Đường Uy lắc đầu, "Ta có có chút việc tình muốn làm, dùng những người này năng lực, đoạt chẳng qua tiểu thư ngài là." "Xác thực, đơn thuần tài lực, Diệp Vũ Ảnh sẽ không sợ tại đây là bất luận cái cái gì người." "Thế nhưng mà, nếu là người thiết kế kia thứ cần thiết, chúng ta vừa vặn không có đâu này." Diệp Vũ Ảnh vẫn có chút lo lắng, dù sao vật kia quá mức quan trọng, lấy không đến tay lời mà nói, bọn hắn kế hoạch tiếp theo đều bị đánh loạn. Đường Y khẽ mỉm cười nói, "Vậy ngài liền chầm chậm nhanh là ai cẩm, đợi kỳ binh hội trầm dứt, chúng ta trực tiếp đi cướp lại chính là." Diệp Vũ Ảnh không khỏi khỏe miệng hơi rút. Vân Thiên Môn làm nhiều lần như vậy kỳ binh biết cũng không có nghe nói xảy ra vấn đề gì, phương diện này an toàn tự nhiên là sẽ làm đến nơi đến chỗ đấy, nào có dễ dàng như vậy giết người được bảo. Chẳng qua đã nàng Phan Ngọc Mạch Tiên Sinh có lòng tin, nàng cũng cũng không muốn nói nhiều. Đợi Đường Uy cũng đứng dậy ly khai, ký binh hội cũng gần như tiến vào rồi. Ngay càng nhiều cao tính năng kỳ binh bị cầm lên này, lại để cho dưới đáy các vị trúc cơ tu sĩ đều mở rộng tầm mắt, thu hoạch tương đối khá. Có ít người càng là cầm kỳ binh liền không nhịn được nên rời đi trước, chính là sợ bị người chặn đứng. Ai bảo Vân Thiên môn vì mặt mũi, không cho phép những khách nhân che lấp khuôn mặt đâu này? Lục môn một trong vân thiên môn tổ chức kỳ binh biết nếu như trên ghế khách mới nguyên một đám che mặt khiến cho cùng chợ đêm giao dịch đồng dạng vậy cũng quả thật có chút khó coi nói ngắn lại đây là một hồi theo như nhu cầu thịnh hội các tu sĩ được bảo bối vân thiên môn các đệ tử được lợi ích thực tế dùng hơi cao giá cả bán ra thiết kế của mình phẩm nhưng mà không có người chú ý tới tại đây dạng một hồi thịnh hội dưới chính có một đôi âm lanh con người chăm chú nhìn sở hà cùng lục hoa thanh bóng lưng rời đi lại không dám tại trước mặt nhiều người như vậy nút đít chỉ có thể mắt nhìn xem hai người lý khai sở hà lại là ngươi quy một chương 189 lý thẩm kỳ binh hội vẫn đang tại không nhanh không chậm tiếp tục lấy. lục hoa thanh sự tình tuy nói ly kỳ nhưng đối với mọi người ở đây mà nói cũng không quá đáng là một việc nhỏ xen giữa mà thôi đợi được nàng theo sở hà rời đi vây xem tâm tư cũng là phai nhạn vẫn là kỳ binh hội tương đối trọng yếu thiên hạ người đáng thương thiên tiên vạn vạn sao có thể chiếu cố chu toàn ngược lại là vị kia sở công tử như thế nhiệt tâm sợ là tránh không được muốn lưu lại một đoạn giai thoại rồi thời gian một mực khi đêm đến sắc trời đã dần dần có chút âm trầm xuống trong hội trường người xem cũng đã đi rồi nhất thời nước khác phần lớn là chút ít đã có thu hoạch không muốn chờ lâu tu sĩ vì vậy đến lúc này không người trong góc một cái bóng đen cũng chầm chầm nổi lên sau đó hướng về xếp sau không người chú ý chỗ ngồi khen nghiêng thẳng hiện ra một người chỗ hơi mập nam tử toàn thân khóa lại áo đen bên trong nếu như sở hà hoặc là triệu lập cương bọn người ở tại tại đây nhất định có thể liếc nhận ra đây chính là bọn họ chờ đợi đã lâu lý mặc nhiên bởi vì cảnh ban đêm đã dần dần rơi xuống người xem cũng rời đi một bộ phận lý mặc nhiên đích xuất hiện đúng là không có khiến cho bất luận người nào chú ý mà ở cái tiếp theo hàng triển lãm lên đài lúc trước hắn liền quyết đoán quay đầu đi ra hội trường như là một người bình thường người xem đồng dạ Liên như là xuất hiện bình thường lý mặc nhiên chỉ ở trong hội trường đã ngồi không đến một hơi thời gian hắn ly khai đồng dạng không để cho người phát giác mãi cho đến chân chính đi ra hội trường cái này đen xỉ mập mạp mới nặng nghề mà thở ra một hơi Dược linh cốc còn lại ba người kia vẫn còn sở hà toàn bộ ra hiện tại kỳ binh hội lên này sẽ là trùng hợp sao lý mặc nhiên sắc mặt ông trầm chậm rãi đi ở đường phố rộng rãi phía trên tự đủ. thay đổi hôm nay ra mặt chính là triệu lạc cương chỉ sợ lý mặc nhiên đã sớm sinh lòng cảnh giác nhưng mà sở hà lại không giống mới Đối với Sở Hà, Lý Mặc Nhiên thủy Trung cho là mình ở trong tối còn đối với Phương ở ngoài sáng, thuộc về cố tình tính toán vô tâm trạng thái, căn bản không cho rằng đối phương sẽ tận lực nhằm vào chính mình đặt bẫy. huống hồ nếu như là hắn đặt bẫy, chỉ sợ cũng không thể dễ dàng như thế bị chính mình xem thấu mới đúng. Mộ kiếm một trận chiến, có thể xem như Lý Mặc Nhiên trong đời lần thứ nhất thảm bại, hơn nữa là tại hắn tự tin nhất trong lĩnh vực thất bại thảm hại, cuối cùng trong lòng hắn để lại chút ít ấn ký, lại để cho hắn đối mặt Sở khi nào đặc biệt cẩn thận. Chẳng qua hắn nếu không có vì ta mà đến, cái kia lúc trước vì là tiểu thanh xuất đầu, hẳn là thật sự là động tà niệm rồi. Lý Mặc Nhiên một bên tự an ủi mình sở hà không có khả năng được ấy, lại lại nghĩ tới khác một loại khả năng tính. Bất kỳ người đàn ông nào đang đối mặt thanh mai trúc mã khả năng bị người truy cầu, còn đối với Phương vẫn là một cái các phương diện đều so với chính mình ưu tú người lúc, khó tránh khỏi sẽ có chút ít tâm tình chậm chần đấy. Ngày sau Lý Mặc Nhiên có lẽ có thể tỉnh táo đối đãi, có thể giờ này ngày này, trẻ tuổi nóng tính cái từ này vẫn tồn tại tại trên người hắn. Vì vậy Lý Mặc Nhiên đích bước chân đột nhiên thêm nhanh hơn. ở mảnh này hắn sinh sống được hơn mười năm trên đường phố, hướng về cái nào đó đặc biệt mục tiêu xuất phát. Chẳng qua thời gian qua một lát, hắn liền đi tới một chỗ bình thường tiểu nhà trệt. Vân thiên môn điều kiện, tự nhiên là so ra kém càn dương vũ tông đấy. Người sau chiếm giữ liên vân sân mạch, khắp nơi đều là động thiên phúc địa, tùy tiện một cái đệ tử nội môn đều có thể phân đến động phủ của mình, vân thiên môn nhưng lại làm không được rồi. Nhất là như lục hoa thành, cùng với mâu thân của nàng tình huống như vậy, sinh hoạt bức bách, chỉ có thể ở hai nơi này loại phạm nhân cho ở bên trong. Lý mặc nhiên tiến lên gõ nhẹ vài cái cửa phòng, thấp giọng nói, Lý Thẩm, là ta. Tiểu thanh có ở đây không lục hoa thanh mẫu thân họ lý nghe nói lúc trước cũng là trong môn cực có danh tiếng chi nhân nhưng đáng tiếc về sau cùng vị hôn phu cùng phó một chỗ bảo địa lúc ngoài ý muốn gặp kim đan kỳ tà linh khiến cho hai người một chết một trọng thương lưu lại lục hoa thanh cũng cơ khổ không nơi nương tựa vẫn còn chiếu cố bị thương nặng mẫu thân lý thẩm nghe thấy bên ngoài la lên nhưng lý mặc nhiên đã đã hơn một năm không có lộ diện nàng lại thoáng cái nghe không ra là ai chẳng qua nàng cũng không có hoài nghi cái gì trực tiếp lại để cho đối với phương tiến đến rồi ngược lại nhà này trong rách nát một mảnh càng không có thứ gì đáng tiền chính cô ta tức thì bị tà linh lực lượng quấy đến tâm lực tiểu tụy năm đó xinh đẹp cũng chỉ còn lại có xương bọc ra rồi cũng không có gì đáng lo lắng đấy lý mặc nhiên lên tiếng đẩy cửa vào đã thấy lờ mờ trong phòng một cái khuôn mặt tiểu tụy lao phụ nằm ở trên giường vô thần hai mắt chậm dài chuyển động nhìn về phía hắn bên này giống như đều có chút gian nan lý thẩm thương thế vừa nặng rất nhiều lý mặc nhiên trong nội tâm âm thầm thở dài nhưng hắn cũng không cách nào có thể tưởng tượng chỉ có thể đem cái này tiếp hận trước để qua một bên đi hóa ra là im lặng a lý thẩm rốt cục thấy rõ người tới là ai miễn cưỡng lộ ra vẻ mỉm cười nói tiểu thanh hôm nay đi tham gia kỳ binh học rồi hiện tại cũng không biết lên đại không có Nàng là biết Lý Mặc Nhiên bị người chủ xuất sư môn sự tình đấy, nhưng lúc này lại không có hỏi nhiều, chỉ đem chính mình đã quên việc này. Lý Mặc Nhiên nhìn ra Lý Thẩm trong lòng hy vọng, vội vàng nói, "Nàng đã lên đài rồi, Tà Linh tấm chắn bị người vừa ý, chẳng qua, người nọ trên tay không có Tà Linh thảo hoa, hiện tại chính mang theo tiểu thanh trong cửa tìm kiếm." Lý Thẩm không nghi ngờ gì, chỉ cho là có người sát thực đối với Tà Linh pháp khí vô cùng có nhu cầu, mà nhà mình chào giá lại rõ ràng hơi thấp một bậc, người khác cảm thấy hứng thú mà thôi. Chẳng qua vào lúc này, Lý Mặc Nhiên lại chú ý tới, Lý Thẩm trên người Tà Linh khí tức cơ hồ muốn tràn ra ngoài thân thể. Mà khí tức đúng là cùng Lục Hoa Thanh lấy ra, Tà Linh Tâm Chấn có cùng nguồn gốc. Lý Thẩm, cái kia tâm chắn. Lý Thẩm cười cười nói, đúng vậy, cái kia tâm chắn chính là lấy trên người của ta lực lượng, mới cuối cùng cô động thành công đấy. Lý Mặc Nhiên không khỏi nặng nề mà nuốt thoáng một phát nước miếng, nói khẽ, vậy ngài tu vi hiện tại. Ta tu vi hiện tại a, chỉ sợ liền ngươi cũng không bằng rồi. Lý Thẩm lắc đầu cười khẽ, chẳng qua cũng chỉ có thể như vậy. Nếu là có thể tìm được Tà Linh Thảo Hoa, tự nhiên có thể trung hòa trên người của ta Tà Linh lực lượng, tu vị cũng biết trở về, nhưng nếu không thể. Tu vi kia lại cao hơn thì có ích lợi gì đâu này? Lý Mặc Nhiên ám thở dài một hơi, đối với Lý Thẩm rộng rãi không khỏi có thêm vài phần bội phụ. Chỉ là Lục Hoa Thanh chưa có trở về, lại là bị Sở Hà mang đi nơi nào đâu này. Cái kia Sở Hà nên còn không biết Tiểu Thanh cùng quan hệ của mình mới là. Đúng rồi, Lý Thẩm. Nếu là Tiểu Thanh trở về, xin ngài trước không cần nói cho hắn ta đã tới. Được, ta đã biết. Theo Lục Hoa Thanh trong nhà đi ra, Lý Mặc Nhiên lại đột nhiên không biết nên đi nơi nào. Hắn đã theo mất rồi Sở Hà cùng Lục Hoa Thanh, không biết hai người sẽ đi nơi nào tìm kiếm Ta Linh Thảo Hoa, cũng không biết sau khi tìm được sẽ phát sinh cái gì. Hắn bắt đầu có chút bận tâm, lo lắng Lục Hoa Thanh đối mặt cáo giả sở hạ sẽ không hề chống đỡ chi lực, nhất là song phương địa vị rõ ràng tồn tại chê lệch, thậm chí Lục Hoa Thanh cũng cầu lấy đối phương dưới tình huống loại tâm tình này lại để cho Lý Mặc Nhiên biến không ổn định đứng dậy, rõ ràng đợi Lục Hoa Thanh nhà phụ cận mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng hắn chính là an không dưới tâm. Nhưng mà đang tại hắn xoắn suýt thời điểm, một loạt tiếng bước chân chuyển đến, chậm rãi tiếp cận bên này. Lý Mặc Nhiên nhíu mày ngẩng đầu, thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, đúng là hóa thành một đoàn bóng đen, trực tiếp độn xuống mặt đất, sau đó nhanh chóng hướng về bên cạnh đi. Nếu để cho người bên ngoài trông thấy một màn này sợ là muốn cho là mình đụng gặp quỷ rồi. Lý Mặc Nhiên trốn qua một bên, không ai có thể phát hiện, mà tới hai người tự nhiên cũng giống như vậy. "Sở công tử, trong tông môn ta đã sớm nghe qua nhiều lần, tìm không thấy Tà Linh Thảo Hoa cũng không liên quan chuyện của ngài, ngài cũng đừng có tự trách rồi." Lục Hoa Thanh cùng Sở Hà hai người cùng nhau đi tới, người sau khắp khuôn mặt là ảo não tỉnh, phản phất là chính mình hại Lục ra mẹ con đồng dạng, khiến cho vốn nên thương tâm khổ sở Lục Hoa Thanh không thể không giọng nói an ủi, tràn diện khá là bờ cười. Thì ra Sở Hà cùng Lục Hoa Thanh một đường tìm kiếm, lại từ đầu đến cuối không có tìm được Tà Linh Thảo Hoa tung tích. Đương nhiên, Đây cũng là sở hà cố ý gây nên, nếu không dùng thân phận của hắn, Tuấn Vân Thiên Môn muốn tới một cây dược thảo vẫn là không nhiều lắm vấn đề đấy. Thế nhưng mà lúc này, nghe được Lục Hoa Thanh lời mà nói, hắn lại hung hăng một quyền nện ở trên bàn tay, sau đó nói, "Lục cô nương yên tâm, Tà Linh thảo hoa tuy nhiên quý hiếm, nhưng tuyệt không phải không chỗ có thể tìm ra. Đối đại ta sai người phản hồi tông môn sưu tầm, tối đa mấy ngày, có thể vì là cô nương tìm đến." Sở Hà lời này nhưng lại lại để cho Lục Hoa Thanh chấn động, há hốc mồm nói, "Công tử, ngươi, ngươi rốt cuộc là nếu như không phải Sở Hà dọc theo con đường này làm bạn, Lục Hoa Thanh vô ý thức đã cảm thấy đối phương tại nói mạnh mẽ rồi. dù sao coi như là ba đại tông môn đệ tử, hắn cũng không quá đáng chỉ là luyện khí tu vị mà thôi, cũng dám nói mấy ngày có thể tìm đến quát lác. Sở Hà nhưng không có trả lời, chỉ là lắc đầu mỉm cười, sau đó lại nói, Lục cô nương mẹ của ngươi thường thế, cần con chịu đựng được a? ách, nếu chỉ là mấy ngày, nên là không có trở ngại đấy. Lục Hoa Thanh vốn là sững sở, tiếp theo lại vì là đối phương thận trọng mà có chút cảm động. ngược lại vài năm cũng kéo ra rồi, cũng không quan tâm mấy ngày nay chỉ cần vị này sợ công tử thực có thể vì chính mình nhà tìm tới tà linh thảo hoa chỉ là không biết lớn như vậy ân muốn như thế nào báo đáp mới tốt sở hà đem lục hoa thanh đưa đến cửa nhà nhưng không có đi vào ý tứ cái này phong độ thật ra khiến nữ hải nhẹ nhàng thở ra nếu là sở hà cố ý muốn vào ra nàng cũng không cách nào phản đối nhưng trong lòng luôn sẽ có chút ít khúc mắt đấy đưa đến sở hà lục hoa thanh liền quay người đi vào trong nhà vị tiêu lý thẩm đã sớm từ trên giường ngồi dậy mỉm cười nhìn xem con gái đi tới nói khẽ tiểu thanh có bằng hữu cùng ngươi tới lấy sao không phải lục hoa thanh lắc đầu nhưng sau đó vừa cười nói ân kỳ thật cũng coi như bằng hữu rồi tiếp đó nàng lại cùng mẫu thân nói thoáng một phát sự tình hôm nay đã sớm theo lý mặc nhiên chỗ biết kết quả lý thẩm đối với con gái không có cầm tới tà linh thảo hoa ngược lại là không có bao nhiêu thất vọng ngược lại cười trấn an nàng hai câu bất quá đối với con gái cuối cùng theo như lời đấy vị kia sở công tử đáp ứng trong vòng vài ngày tìm được tà linh thảo hoa thuyết pháp lý thẩm cũng là hơi nghi hoặc một chút nếu là tầm thường ba đại tông môn đệ tử chính là vào nội môn chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy lý thẩm tóc mày nghĩ, nghĩ nói, nói vị kia sở công tử có không có đề cập ra thế của hắn cái thế giới này phán đoán người hậu trường mạnh yếu phương pháp xử lý rất đơn giản một cái là xem tông môn sư thừa cái khác chính là giữ nhà tộc bối cảnh lục hoa thanh cố gắng nhớ lại lúc này mới nhớ tới sở hà sát thực đề cập tới gia tộc của mình hắn giống như không phải huyền không đảo người địa phương mà là đến từ vân châu sở ra Quy một chương một hai vị khách nhân theo lục hoa thanh bên người ly khai sở hà trực tiếp thẳng trở về vân thiên môn vì hắn chuẩn bị phòng trọ kỵ binh hội trả không chính thức chấm dứt nhưng là không ra dự kiến ấy đã có một người ở chỗ này chờ hắn triệu sư minh chúng ta kế hoạch chỉ sợ muốn sau này kéo dài mấy ngày rồi sở hà một vào cửa phòng nhìn thấy người nọ liền lập tức mở miệng nói ra triệu lập cương cũng không phải chú ý mỉm cười sở sư đệ tâm tế như phát vi huynh kế hoạch lúc trước còn có chỗ sơ xuất có sư đệ bổ cứu cho là không thể tốt hơn đã triệu lập cương đều như vậy nói sở hà không khách khí, sắc mặt thoáng chỉnh chọn nói kỳ thật để cho ta tới nói sư huynh kế hoạch xác thực vẫn tồn tại lỗ hở cần muốn tiến hành một ít điều chỉnh xin lắng hay nghe triệu lập mới vừa cùng sở hà tiếp xúc qua mấy lần biết năng lực của hắn gật đầu nói đầu tiên chính là dẫn xuất lý mặc nhiên về sau sư huynh ý định như thế nào đối phó triệu lập cương sững sở tiếp theo lắc đầu cười nói điểm này sư lệ nhưng lại lo lắng vô ích cái Tiêu lý mặc nhiên tuy nhiên dấu kín công phu rất mạnh có thể chính diện đối địch cũng chính là như vậy chuyện quan trọng so tu si tầm thường không mạnh hơn bao nhiêu ý của hắn nhưng lại có một mình hắn cũng đủ để cầm xuống lý mặc nhiên rồi huống chi lần này còn đặc biệt tìm chút ít giúp đỡ tới nhưng sở hạ như cũ bất vi sở động tiếp tục trầm giọng nói sư huynh chớ để đã quên lúc trước hắn vẫn là luyện khí trung kỳ thời điểm ngay tại các ngươi sáu trong tay người đào thoát mấy lần cái này bảo vệ tính mạng năng lực nhưng lại nhất lưu quan trọng hơn là nơi này là vân thiên môn nghe lấy nửa câu đầu triệu lập cương đã như mày mà nhất nửa câu sau càng làm cho hắn thần sắc biến đổi sư đệ là lo lắng vân thiên trong cửa lão gia hỏa sẽ ra tay khó mà nói sở hà cười cười thay đổi bình thường bọn hắn tự nhiên không tốt đối với chúng ta những bọn tiểu đối này ra tay nhưng nếu là tại đây kỳ binh ngày hợp ở giữa có người dám nhiễu loạn vân thiên trong môn thanh tịnh. sở hà lời còn chưa dứt triệu lập cương đã hiểu được vì vậy mỉm cười nói người sư đệ kia định làm như thế nào điều này cũng đơn giản ta cùng cái kia lục hoa thanh nói phái người hồi trở lại tông môn đi tìm tả linh thảo hoa rồi Nếu như trong lúc này lục hoa thanh mâu thân thương thế tăng thêm, có thể khích lệ động các nàng mẹ lưỡng chủ động khởi hành, nhu đồ mau chóng cầm tới tà linh thảo hoa. Triệu lập cương nhíu nhíu mày, như thế nào mới có thể làm cho nàng thương thế tăng thêm đâu này? Vậy thì muốn xem sư huynh ngươi được rồi. Sở Hà hướng về, sau ngửa mặt lên, thờ ơ nói nói, thật sự không được tìm người già ác ôn đến cửa, cường bạo lục hoa thanh không thành, vì vậy cho mẹ nó một kiếm, chỉ cần tại chỗ bất tử là được rồi. Tuy nhiên từ trước đến nay biết vị này sở sư đệ hung tàn, có thể nghe thế giống như ác độc kế sách, hãy để cho triệu lập cương lắc đầu không thôi nhưng hắn lại không thể tưởng được mặt khác biện pháp hay, chỉ có thể tạm thời trước để một bên, xem tình huống đi. Tóm lại ta sẽ cho ngươi làm thỏa đáng là được. Vẫn còn chuyện khác sao? Sở Hà nghĩ nghĩ, ngón tay gõ nhẹ cái bàn, mặt khác cũng không sao rồi. Chỉ cần tại lấy tà Linh Thảo Hoa địa phương bố trí xong cục, bảo đảm sẽ không để cho Lý Mặc Nhiên chạy thoát là được. Triệu Lập Cương gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, đứng dậy ra đi rồi Sở Hà ra phòng. Tuy nhiên Sở Hà nói được rất nhẹ nhàng, nhưng này dù sao cũng là địa bàn của người ta, Triệu Lập Cương định muốn làm đến những việc này, vẫn là cần phí chút ít tâm tư đấy. Triệu Lập Cương sau khi đi sở hà vẫn im lặng ngồi trong phòng chờ đợi hắn tin tưởng một người khác chẳng mấy chốc sẽ ra hiện tại trước mặt hắn đấy mà người kia cũng không phụ hắn chờ mong quả nhiên rất nhanh liền hiện thân rồi chỉ là hắn hiện thân phương thức dù sao cũng hơi cổ quái đúng là hóa thành một vệt sáng theo trong khe cửa dễ dàng mò vào sau đó mới hóa ra hình người sở hà nhìn thấy người nọ lại bình tĩnh như trước ngồi vào chỗ của mình ánh mắt không có chút nào chấn động chỉ là trên mặt tránh không được mang lên vài phần vui vẻ đường sư huynh đã lâu không gặp đường y nguyên bản cũng chỉ là đứng bình tĩnh tại sở hà trước mặt cũng không hề chủ động ý lên tiếng như là đang cùng người so đấu khí thế kiếm khách Nhưng mà sở hà chủ động mở miệng, khí độ lại chưa từng yếu đi, thật ra khiến hắn có một quyền đánh vào không chung cảm giác. Sở sư đệ, ngươi việc này có thể làm được không chân chính A. Đường uy nhìn xem sở hà cả buổi, cuối cùng vẫn là hơi mở miệng cười. Nhưng ở lúc nói lời này, hắn lại không hề ngồi xuống đi ý định, như trước đứng thẳng thân thể, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn xem sở hà, tựa hồ muốn dùng cái này cho đối phương tạo thành áp lực. Nhưng hiệu quả hiển nhiên là không có bao nhiêu đấy. Trên thực tế đây cũng là đường uy vô ý thức cử động lúc trước cùng hắn gặp mặt lúc sở hà vẫn chỉ là cái đối với thế giới ngây thơ vô tri hậu bối đối với diệp vũ ảnh như vậy đến từ thành châu thần bí tồn tại trong nội tâm luôn tránh không được cất cao mấy bậc mà đem chính mình phóng ở một cái tương đối thấp trên vị trí vì vậy đang cùng đường uy đối thoại thời điểm hắn cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy thái độ khiêm nhường về sau bối vãn sinh thân phận nói chuyện nhưng nhưng bây giờ không giống với lúc trước từ khi bái kiến tự nhiên hiểu rõ đến cái thế giới này cách cục về sau sở hà giống như là nhảy hướng long môn cá chép tuy nhiên còn chưa đi ra một bước kia tầm mắt nhưng lại đã đến cấp bậc kia trăm năm trước đường uy Bách niên sau diệp trần, trong mắt hắn đã toàn bộ nhét vào đại kiếp nạn phong chủ, tự nhiên đã không còn bao nhiêu thần bí đang nói. Tại là vật là người không phải. Thời điểm gặp lại, năm đó suy nhược hậu sinh, dĩ nhiên đã có kỳ thủ khí độ. Tục sự con thân, rời tông không, đường sư huynh chớ có trách ta mới tốt. Sở Hà chỉ là cười cười, nụ cười kia không nói thân cận, cũng không nói là bất hòa, chỉ giống là đang cùng tầm thường bạn bè nói chuyện phiếm, thuận miệng nói như vậy. Đường uy nếu mày, làm như không nghĩ ra chính là một năm không đến thời gian, lại sẽ cho người khí chất có biến hóa lớn như vậy. Nếu như nói lúc trước hắn nhìn thấy Sở Hà còn chẳng qua là cảm thấy người trẻ tuổi này quả cảm ra dặn, trầm ổn tỉnh táo lời mà nói, như vậy hiện tại hắn lại sừng sốt nhìn ra vài phần tông sư khí độ. Kỳ thật điều này cũng không có gì quá kỳ quái đấy. Sở Hà Kiếp trước sở soạn lần mò nhiều năm, nói lên một câu hiểu rõ thế sự có thể có chút đã qua, nhưng nói đam mưu túc trí tuyệt đối không thành vấn đề. Ở kiếp này tâm mắt vừa lên ra, khí chất tự nhiên sẽ có sở biến hóa. Đường y vẫn là đoán không ra tâm tư của đối phương, vì vậy chủ động ngồi xuống, mỉm cười, không ngại sự tình. Không biết lần trước ta lại để cho sư đệ thay sư ưu tầm quân cờ, may mắn không làm được bệnh. Sở Hà không đợi hắn nói xong, liền thò tay tại tu di trong túi rút một hồi, xuất ra một quả bảy màu quân cờ, giao cho Đường Uy trên tay. Cái này vốn là Đường Uy chi vật, nếu không phải bản thân tương quan, Sở Hà cũng sẽ không đi làm hại người không lợi mình sự tình. Đường Uy tiếp nhận cái này quân cờ, ánh mắt lại có thêm vài phần chấp động. Sở Hà không do hơi kinh ngạc, trong lòng biết cái này quân cờ chỉ sợ là khá quan trọng đồ vật, chỉ là như vậy quan trọng đồ vật, hắn như thế nào sẽ đem chi lưu trong động phủ lâu này? nghi Hoặc vừa mới sinh ra, Đường Uy cũng đã đem quân cờ thu vào, ngược lại vấn đạo, sư đệ gia hiện tại tại đây, chẳng lẽ là vì vị kia lục cô nương sao? Sở Hà nhịn không được cười lên, không nghĩ tới chính mình liền Đường Uy đều lừa gạt đi qua rồi, ngược lại là ngoài ý muốn có thêm vài phần cảm giác thành cựu. Ta cùng nàng một vị thanh mai trúc mã có cửu đoán, như thế mà thôi. Sở Hà cũng lời nhiều lời, thuận miệng giải thích một câu. Hiểu rõ. Đường Uy có chút khiêu mi, nụ cười trên mặt đột nhiên có thêm vài phần chế nhạo chi ý, chỉ đem Sở Hà có có chút đặc thù háo sắc, ví dụ như lục nhã cửu nhân thê tử các loại. Tuy nhiên chính hắn đối với cái này rất là khinh thường, nhưng hắn sẽ không đối với người khác khoa tay một chân, nhất là Sở Hà người như vậy. Chẳng qua như vậy cái chủ đề về sau giữa hai người hào khí lại hòa hợp rất nhiều không hề như lúc trước như vậy dương cung bạc kiếm rồi căn cứ có qua có lại tinh thần sở hà không khách khí hỏi lại đường sư huynh lại là vì sao xuất hiện không sai chớ không phải là vị kia diệp tiểu thư lại vừa ý kỳ binh hội lên một thứ gì đó đi à nha đường y cười ha ha ta ta cũng không gặp ngươi chúng ta lần này tới đúng là vì kỳ binh hội lên một kiện đồ vật chúng ta đã từng nói lý ra liên hệ nhà bán hàng nhưng hắn như thế nào cũng không chịu bán nhất định phải phóng tới kỳ binh hội đi lên chúng ta cũng chỉ đành cùng hắn chơi vừa rồi sở hà mặt lên hiện ra vài phần không biết nên khóc hay cười thân sắc thuận miệng nói cũng là cùng Diệp tiểu thư muốn tìm cái gì kia thần kiếm có quan hệ sao? nói ra những lời này thời điểm Sở Hà thẳng cảm giác trên cánh tay mình lỗ chân lông đều có rút lại vài phần, may mắn bị giày đặc trường báo ngăn trở, mà hắn mặt không đổi sắc, ẩn ẩn có vài phần cứng ngắc cũng bị hắn vừa đúng hóa giải trở thành kinh thường. tại tu sĩ tầm thường quan niệm ở bên trong, thần kiếm cái gì quả thật có chút xa xôi, trên cơ bản đều là có mệnh cầm mất mạng dùng đồ vật, không có ai sẽ nhìn thêm trùng. dù sao có tư cách cầm tới thần kiếm đấy, chỉ sợ bản thân kiếm đạo tu vị cũng đã là đạt trình độ cao nhất, nếu là tự hủy kiếm linh sửa luyện thần kiếm, một cái giá lớn thật là quá lớn một điểm. Đường Uy tự giác rất rõ ràng Sở Hà tâm thái có thể trong ánh mắt vẫn là vô ý thức toát ra vài phần kinh thường. Hắn có lẽ không biết cái gì đại kiếp nạn hoặc là binh linh giới, nhưng với tư cách từng theo Đan Dương Thần Kiếm đã từng quen biết người, hắn nhất hiểu rồi Thần Kiếm ý vị như thế nào. Hắn Đường Uy có thể theo một cái vô danh tiểu tốt nhanh chóng cuộc khởi, trừ hắn ra bản thân Thiên Phú bên ngoài càng có Đan Dương Thần Kiếm trợ lực. Chẳng qua những chuyện này, hắn tự nhiên là sẽ không theo Sở Hà nói tỉ mỉ đấy. Lúc này cũng là cười cười nói, là Minh Thủy Thần Kiếm. Nói thật, ta cũng không biết cái này kiếm có làm được cái gì, chỉ có điều Diệp thú ảnh trong nhà trưởng đối đã phân phó, nhất định phải nàng thành kiếm mang về này mới khiến nàng thật quá xa đã chạy tới. Sở Hà con mắt nhắm lại, trong nội tâm đã là hiểu rõ. Hắn đương nhiên không tin Đường y không biết cái này kiếm có làm được cái gì chuyện ma quỷ, nhưng đơn theo hắn nửa câu nói sau ở bên trong, Sở Hà nhưng nhìn ra khác một ít gì đó, lại là một cái cần phải đến Thần Kiếm không thể thế lực. Trần Kỳ Ninh sau lưng Thần Bí Tông môn, có thể dự đoán Thiên Cơ đạt được chút ít tin tức, do đó sớm vài thập niên bố trí ý đồ tìm kiếm Thần Kiếm, như vậy mấy chục năm sau hiện tại, Thanh Châu Diệp gia chẳng lẽ liền không có thể biết không? Có lẽ chính mình cần ở phương diện này cũng tới điểm tâm rồi. Thì ra là thế. Sở Hà nhẹ gật đầu, cười nói: "Nếu là trong lúc có nhu cầu gì hỗ trợ đấy, Đường sư huynh chi bằng mở miệng." Sở mỗi tuy nhiên không dám nói xem thần kiếm như không, nhưng cũng không trở thành vì một thanh kiếm làm ra trở mặt vô tình sự tình. Sở Hà lời nói này được rõ ràng và tùy tính, trong miệng tuy là khách khí, nhưng kỳ thật hoàn toàn là một bộ không đem thần kiếm coi vào đâu tâm thái, thật ra khiến Đường Uy thật sự có chút ít động tâm. Dù sao dựa theo vị kia Diệp tiểu thư tin tức, Minh Thủy thần kiếm có khả năng nhất xuất hiện địa phương, thế nhưng mà vị này Sở sư đệ quê quán, Vân Châu a. Quy một chương 191, tao ngộ. Lại Hàn Huyên một lúc lâu sở hà có thể xem đưa đến đường uy thoáng nhẹ nhàng thở ra giữa hai người cùng xuất hiện cũng không nhiều có thể trò chuyện chủ đề thì càng ít sở hà cũng chỉ là hỏi đi một tí liên quan với trần gia sự tình. sở hà đi rồi không bao lâu kim ra người quả nhiên giết đến tận cửa mà đường uy cũng đúng hẹn gài bẫy trần gia cao thấp chỉ lưu lại một trần hy nhưng mà làm hắn ngoại ý muốn chính là trần hy cuối cùng nhưng không có đi theo đường uy bọn người đi được phép ra đi rồi bảo ninh thành thậm chí ra đi rồi huyền không đạo nhưng cái này đều cùng sở hà không có nhiều quan hệ không chỉ là trần hy có lẽ tại sở hà ly khai hơn tháng về sau liêu khiết cũng biết trở lại trần gia sau đó nhìn thấy một vùng phế tích cảnh tượng trong lòng cũng không thông báo là loại ý nghĩ nào tuy nhiên đi tới nơi này cái tu hành thế giới chẳng qua thời gian hơn 2 năm có thể sở hà đã có vài phần chuyện cũ như yên càng thái thật sự là trong hai năm này hắn trải qua đồ vật quá phức tạp đi chút ít đó là rất nhiều người cả đời cũng tiếp xúc không đến sự tình đợi đường uy ly khai sở hà một thân một mình ngồi trong phòng đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói ôn sư thúc cái này một chuyến không phải vạn bất đắc dĩ kính xin ngài trước không muốn xảy ra tay thanh âm của hắn tại gian phòng trống rỗng trong qua lại kích động lại từ đầu đến cuối không có người trả lời nhưng sở hà biết không biết tẩn thân nơi nào ôn nhu tất nhiên nhưng đã đã nghe được hắn mà nói chỉ là đang ở vân thiên trong môn nàng không tốt tùy tiện như thân dù sao cũng là lục môn một trong ai biết vân thiên trong môn có thể hay không cất giấu cái gì lao yêu quái lúc trước sở hà nhất định phải đem chiến trường định tại vân thiên môn bên ngoài cũng có phương diện này cân nhắc lý mặc nhiên bị trục xuất ngoài cửa thế nhưng mà bị buộc bất đắc gì đấy nếu là lần này bọn hắn huyên nào quá mức không hợp thói thưởng dẫn tới vân thiên môn phản công đó mới là không dễ làm bàn giao hết câu này sở hà cũng không có tiếp tục nói chuyện mà là đi ra phòng trọ tùy tiện tìm người hỏi thăm một chút liền hướng về trừ tú lúc ấy lưu lại liên hệ địa chỉ đi tới trong lòng của hắn có thể còn băn khoăn cái kia hoa hồng đoạt đây bất quá khi chân chính đi vào trừ tú chỗ ở thời điểm hắn vẫn là vì là tòa này lầu nhỏ bên trong bố trí cảm thấy kinh ngạc chuyện này đây rõ ràng tà ác tiến sĩ phòng thí nghiệm a vô số bình bình lọ lọ bốn phía bày đặt nhưng ở sở hà xem ra ở trong đó lại ẩn chứa nào đó quy luật cam đoan chủ nhân của nó tại có yêu cầu thời điểm có thể tùy thời tìm được sẽ không luống cuốn tay chân trừ tú cô nương tại hạ sở hà là vì là hoa hồng đoạn mà đến sở hà gặp một tầng không có nửa cái bóng người cũng không dễ tùy tiện đi lên, đành phải mở miệng hô. vừa dứt lời, hắn liền nghe được trên bậc thang chuyển đến đăng đăng đăng tiếng bước chân, tốc độ cực nhanh. lúc này kỳ binh hội còn chưa kết thúc, có lẽ đây là trừ tú vụ làm ăn đầu tiên, cũng khó trách nàng sẽ kích động như thế rồi. chạy vội xuống lầu trừ tú, đã cùng lúc trước tại trên đài cách gan mặt hoàn toàn bất động. nàng lúc này mặt dính khi nào than trì, chỗ trán còn kề cận một quả màu đỏ sâm mảnh sứ vỡ mảnh, cũng không biết là vật gì. người muốn mua hoa hồng đoạn? muốn mua bao nhiêu? trừ tú cũng không phải khách khí, vừa thấy được sở hà liền không thể chờ đợi được nói. sở hà không nhanh không chậm trả lời. Cô nương cái này hoa hồng đoạn khả năng đủ tách ra bao không? Hắn lời này cố ý nói được không rõ ràng lắm, lại để cho trừ Tú sửng sốt một chút, mới suy nghĩ cẩn thận ý của hắn, cấp bách tâm tình ngược lại là bình tĩnh không ít. Không thể phân. Ngươi đừng nhìn cái kia đoạn côn lên bộ đồ cái hồng châu con thì xong rồi, kỳ thật đều là trải qua đặc thủ thủ pháp lắp ráp đấy. Lại để cho chính ngươi đi giả, một chút hiệu quả đều không có. Trừ Tú không chút do dự nói ra. Sở Hà là tin tưởng người trong nghề mà nói đấy, vì vậy gật gật đầu, vậy được rồi, ngươi cái này hoa hồng đoạn uy lực lớn nhất có thể tới trình độ nào? Vừa hỏi đến cái này vấn đề mấu chốt, trừ tú sắc mặt lập tức xấu hổ đứng dậy cười miệng hai tiếng nói nếu như tràn đầy hồng châu đại khái so trúc cơ sơ kỳ còn muốn tranh lệnh một chút như vậy chẳng qua so tầm thường luyện khí tu sĩ khẳng định mạnh sở hà không do những mày hiển nhiên đối với trình độ này không hài lòng lắm xen vào luyện khí cùng trước trúc cơ lực lượng kỳ thật đã coi là không tệ cho dù là dùng để ứng phó tử diệu đạo nhân nhưng hắn có thể không có quên tiến vào kiếm điện về sau hoa hồng đoạt lực lượng cũng sẽ bị suy yếu cụ thể suy yếu tới trình độ nào hắn cũng không rõ rằng rồi gặp Sở Hà mặt khó coi, Chửu Tú có chút nóng lòng, nàng lo lắng nhất đúng là khách hàng đối với uy lực không hài lòng. Sở công tử, nếu là ngại không cần dùng gấp lời mà nói, không ngại mua trước một đám thử nghiệm. Tối đa thời gian nửa năm, ta chỗ này sẽ có chút cơ cấp độ hoa hồng đoàn sản xuất. Chửu Tú dùng tay áo xoa xoa mặt, mỉm cười nói. Sở Hà lộ ra vài phần cười khổ, thật không may, ta vừa vặn chính là cần dùng gấp. Bỏ qua sau lần này, chỉ sợ cũng không dùng được rồi. Từ khi đã có đánh giết kiếm hồn thu hoạch kiếm ý con đường, Sở Hà tu vị tăng trưởng liền so với những người khác nhanh, dù là dựa theo bình thường tiến độ hắn đến luyện khí đỉnh phong cũng không dùng được thời gian một năm, muốn hắn chờ đợi nửa năm, vậy còn không như làm từng bước. trừ tú cũng đành chịu rồi, nhưng kế tiếp sở hà còn nói thêm, như vậy đi, ngươi đem vi lực lớn nhất hoa hồng đoạt cầm một quả đi ra, ta đi thử xem vi lực, rồi quyết định muốn hay không. một cái hoa hồng đoạt lợi nhuận cũng không cao, chủ yếu vẫn là ít lãi tiêu thụ mạnh, cho nên trừ tú cũng không lo lắng đối phương sẽ lừa nàng. gật, móc ra một cái tràn đầy hồng châu con đoạn côn giao cho sở hà. sở hà tiếp nhận, không sai sau đó xoay người đi ra lầu nhỏ tuy nhiên hắn là muốn đem hoa hồng đoạt dẫn vào kiếm điện thí nghiệm, có thể trừ tú lại không biết, cũng không thể tại trong nhà nàng làm nổ. khi thật mắt thấy sở hà đi ra ngoài, trừ tú trong lòng cũng không có ôn quá nhiều kỳ vọng. dù sao nàng lần này lên này, đâu cũng chính là ngày sau tiềm ẩn khách hàng, đối với trước mắt sẽ có bao nhiêu người mua đồ của nàng, nhưng lại không thế nào coi được đấy. nhưng mà làm nàng kinh ngạc chính là, không có qua thời gian qua một lát, sở hà liền hào hứng đi đến, mở miệng chính là, trừ cô đương, ngươi cái này có bao nhiêu loại trình độ này hoa hồng đoạt ta toàn bộ đang muốn. Chỉ tú hà to miệng, một câu cũng nói không nên lời. Không đề cập tới sở hạ đặc biệt trước tới mua hoa hồng đoạn, sau đó tận hứng mà về sự tỉnh. Lý Mặc Nhiên ngày đó tại Lục Hoa Thanh ra môn bên ngoài thấy được sở hà một đường hộ tống Lục Hoa Thanh trở về tình cảnh, tâm tình càng thêm tối tâm phiền muộn thêm vài phần. Hắn càng phát ra khẳng định, sở khi nào không phải là vì hắn mà đến, có lẽ là được dược linh cốc chi nhân mời, nhưng bản thân của hắn cần không biết chuyện này. Như Lý Mặc Nhiên như vậy theo không khuất phục người, tại gần như tuyệt cảnh dưới tình huống, luôn sẽ theo bản năng mà vì chính mình tìm kiếm đường ra, quan điểm cũng biết có khuynh hướng phương diện tốt. Ví dụ như hắn tin tưởng. Sở Hà cùng Dược Linh Cốc Song phương tầm đó, tất nhiên tin tức câu thông chưa đủ, cái này cũng đã thành cơ hội duy nhất của hắn. Không sai mà chuyện kế tiếp lại làm cho hắn càng thêm không yên ổn lên. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, Sở Hà liền đã chạy tới cáo Tri Lục Hoa Thanh, hắn đã đã tìm được tà Linh Thảo Hoa tin tức, hơn nữa tối đa ba ngày thời gian, Dược Thảo có thể nắm bắt tới tay, lại để cho mẹ con các nàng lượng không cần lo lắng. Sau đó Sở Hà thịnh tình không thể chối từ dưới, bị mừng dỡ như Điên Lục Hoa Thanh kéo lấy đi vào nhà nàng, cùng vị kia Lý Thẩm gặp mặt một lần. thuận tiện đấy, Sở Hà còn đã biết vị này Lý Thẩm tên là Lý Nguyệt cùng với lục hoa thanh một nhà nhiều thế hệ đều là vân thiên môn đệ tử trong cửa còn có chút ba cô sáu thẩm thân thích thường xuyên sẽ đến giúp đỡ kỳ thật sở hà hoàn toàn không muốn giải những này nhưng hiển nhiên lý nguyệt đã hiểu lầm ý đồ của hắn mà nàng đối với sở hà thế gia này công tử hiển nhiên tương đương thỏa mãn thậm chí tại sở hà ý định rời đi thời điểm lý nguyệt còn chủ động mở miệng lại để cho lục hoa thanh cùng sở hà khắp nơi dạo chơi dù làm thoáng một phát vân thiên môn bốn phía phong cảnh tuy nhiên nàng vẫn còn tổn thương tại người nhưng dù sao đã nhiều năm như vậy cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn vô luận như thế nào thời gian hay là muốn làm theo quá a vì vậy tại lý mặc nhiên đích đi sát đằng sau dưới sở hà hai người đã bắt đầu nhàn nhã ngắm cảnh sinh hoạt mà khi lục hoa thanh tâm trong ghi nhớ lấy mẫu thân thương thế rồi lại không thể không tại mẫu thân đốc xúc xuống mang theo sở hà du sơn ngoạn thủy lúc ngoài ý muốn vẫn là đã xảy ra lúc này là sở hà cùng lục hoa thanh gặp mặt sau ngày thứ ba dựa theo thời gian suy tính tà linh thảo hoa hậu thiên sẽ nên đến, đến rồi mà hai người vui đùa hành trình cũng đến cuối cùng vừa đứng lục cô đương, nơi này chính là bạch thiều núi sao là đây công tử ngươi xem núi kia lên có một đạo hoàn hình dáng vết sâu nghe nói cái này lúc trước một vị phật tông đại năng trải qua huyền không đạo cùng ở trên đảo một vị nguyên anh chân quân đại chiến lưu lại đấy. Có lẽ là mẫu thân thương thế rốt cục đã có hy vọng, lục hoa thanh tinh thần cũng so bình thường đã khá nhiều, tràn đầy phấn khởi giới thiệu nói. Sở Hà ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên gặp Bạch Điểu núi sần núi chỗ, có nghiêm chỉnh đường đi vòng cho lõm, như là bị người rõ ràng đào đi xuống một khối, cả ngọn núi xem ra giống như một cái lên tiểu dưới lớn hồ lô. Thay đổi trước kia, hắn là tuyệt đối không tin cái gì tiên Phật đại chiến thuyết phát đấy, nhưng nhưng bây giờ có chút không giống rồi. Tiên đối đại năng đánh nhau kịch liệt chi địa, tóm lại là sẽ lưu lại chút ít lệ tức giận, có khả năng sẽ phát sinh chút ít việc không tốt. Sở Hà lộ ra vẻ mỉm cười thuận miệng nói, lục hoa thanh không khỏi cười ra tiếng, vui cười nói, công tử thật biết chế cười. tại đây tuy nói đã không phải là vân thiên môn cảnh nội, thế nhưng dù sao không xa, người bình thường chắc là không dám ở nơi này làm cả đấy. chớ nói chi là, nàng còn chưa có nói xong, hai người trên đỉnh đầu liền phi tốc xẹt qua mấy anh kiếm, uy thế khủng bố. lục hoa thanh ngạc nhiên ngẩng đầu, đã thấy một người lấy sám trắng đạo bảo nữ tử, đang bị bốn đại hán bao bọc vây quanh, đang ở giữa không trung nhưng không được đi về phía trước. cái kia bốn đại hán dung mạo tương tự, như cùng trong một cái mô hình khắp đi ra đấy, đúng là tứ bảo thai sở hà long mi trao lên hắn tự nhiên có thể nhận ra được bốn người này chính là diệp vũ ảnh cái kia bốn tên hộ vệ vì vậy hắn quay đầu trung quanh, quả nhiên tại một châu ngóc ngách trông thấy được đường uy cùng diệp vũ ảnh hai người đứng song vai tựa hồ phát giác được sở hà ánh mắt đường uy thoáng ghé mắt song hắn lộ ra một cái có thâm ý khác mỉm cười cái này lại sẽ là an tốt sao sở hà có chút buồn cười nghĩ đến sau đó lại nghĩ tới đường uy từng nói qua bọn hắn lần này tới là theo dõi kỳ binh hội lên một kiện đồ vật có lẽ là nữ tử này tại kỳ binh hội lên hoành đoà đoái cứ thế mà cướp đi bọn hắn muốn đồ vật này cũng cũng không phải là không được Dù sao kỳ binh hội không phải đấu giá hội, không phải ai ra giá cả thằng chức quý ai, trong lúc này còn có một theo như nhu cầu vấn đề. Có thể là cái kia nhà bán hàng muốn đồ vật, Diệp Vũ Ảnh vừa vặn không bỏ ra nổi. Quy một chương 192, cương liệt lý nguyệt. Vô luận sự tình phải chăng như sở hà suy đoán cái kia dạng, Diệp Vũ Ảnh cuối cùng là động thủ, đối với một cái nàng cũng không biết là ai, nhưng cũng cùng nàng tại kỳ binh hội lên tranh đoạt cái thứ kia người lãnh thủ. Diệp nhà Tứ huynh đệ ngay ngắn hướng xuất đao, một đao sáu xếp uy lực kinh khủng làm cho cả bầu trời đều biến sắc. Cái kia bị người sống ngăn chặn nữ tử không kịp làm ra cái gì ứng đối, thân ảnh trực tiếp bị cắt thành mấy khối, sau đó tại vô số chân khí kích động dưới, thân thể của nàng trực tiếp tuôn ra một đám mưa máu. Diêm đại thò tay nảy lên, nàng kia bên hông Tu di túi đúng là hoàn hảo không chút tổn hại, bị hắn nắm trong tay. Bốn người như vậy phản hồi mặt đất, đem Tu di túi giao cho Diệp Vũ ảnh trong tay, người sau cái này mới lộ ra một nụ cười lạnh lùng, theo ta đấu. Một mảnh xôn xao. Diêm nhà tứ huynh đệ động tác quá nhanh, thế cho nên đến Diệp Vũ ảnh lấy được đồ đạc, mới có người kịp phản ứng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, liền coi như bọn họ sớm kịp phản ứng cũng không ai dám tiến lên ngăn cản đấy. Sáu linh trúc cơ, đây đã là trúc cơ tu sĩ bên trong thê đội thứ nhất, chiến đủ sức để khinh thường con hùng, chớ nói chi là vẫn là thoáng cái xuất hiện bốn cái. Cho dù là tại vân thiên môn như vậy trong tâm môn, sáu linh trúc cơ cũng tuyệt không có thể tính toán nhiều, từng cái đều như bảo đồng dạng cung cấp lên. Dù sao tầng thứ này tu sĩ, thành cửu kim đan xác suất đã khá cao rồi, chết một người đều là tổn thất. Diệp Vũ ảnh thò tay tại nàng kia tu di trong túi móc móc, xuất ra một đống lớn vụn vụn vật vật món đồ chơi, thậm chí còn có một cái nữa tính hung ý. ý ấy, thấy lục hoa thanh đều khuôn mặt nhỏ nhắn lường đỏ rồi, vị đại tiểu thư kia lại không chút phật lòng thiên sinh trong lúc này không có cuối cùng cuối cùng diệp Vũ ảnh rốt cục luôn uống nàng phát hiện người giết đồ đạc lại không tìm được đường uy cười cười nói ra không cần sốt ruột nữ nhân kia tổng sẽ không đem đồ đạt nướt hoặc là còn không có lấy hàng hoặc là bị nàng tăng ở địa phương nào rồi chúng ta không ngại hồi trở lại vân thiên trong cửa tìm xem diệp Vũ ảnh sắc mặt khó coi trong nội tâm tránh không được có chút tự trách nếu không là nàng một lòng cho hạ giận diêm gia huynh đệ cũng sẽ không như thế nhanh hạ tự thủ chẳng qua đường uy đã nói như vậy rồi nàng cũng là nhẹ gật đầu mang theo diêm gia huynh đệ cùng đường uy nhanh chóng phản hồi hướng về vân thiên môn đi toàn bộ quá trình vẫn còn như hành vân liều thủy bình thường liên tục, sửng sốt không ai dám lên trước ngăn trở đấy. Sở công tử, mấy người kia làm sao dám tại đây khu vực lên giết người cấp của? Lục Hoa thanh hít sâu một hơi, làm như không thể tin được La U bóng đám người làm những chuyện như vậy. Sở Hà lại chỉ đem chính mình không biết những người kia thuận miệng nói, tại đây dù sao đã không phải là Vân Thiên môn địa bàn, hơn phân nửa vẫn là kỳ binh hội tạo nhiệt. Tuy nói làm như vậy quá không cho Vân Thiên bộ mặt môn phái còn, có thể nếu là người nhà đơn giản chỉ cần không để cho, đây cũng là không để cho rồi. Tuy nhiên Sở Hà lời nói này được có chút không đầu không đuôi có thể lục hoa thanh lại nghe rõ ở trong mắt nàng vân thiên môn có lẽ được cho đại tông môn không sai à có thể tại có ít người trong mắt vân thiên môn bất quá là tiểu môn tiểu phái mà thôi có lẽ cái kia đứng sóng vai hai người liền là một cái trong số đó mà bên người nàng vị này sợ công tử lục hoa thanh lại nghĩ tới rồi đem tự mình nói ra sợ công tử gia tộc về sau mẫu thân cái kia đột nhiên biến sắc mặt sau đó mẫu thân liền để cho mình đi đón gần vị này sợ công tử không nói tận lực chỉ là tầm thường tiếp cận thậm chí thân cận dù sao hắn sẽ chủ động vì chính mình làm nhiều chuyện như vậy cũng nên là có chút ý kiến a nghĩ tới đây lục hoa thanh liền nhịn không được nghiêng người sang vụ trộm đánh giá sở hà liếc chỉ là sở hà chính nhìn xem đường uy bọn người rời đi phương hướng cũng không biết suy nghĩ cái gì lục cô nương chúng ta vẫn là đi về trước đi hả làm sao vậy lục hoa thanh là người không rõ sở như thế nào gì đột nhiên đã có ý nghĩ như vậy sở hà cao mày như là tâm tình rất ngưng trọng bình thường ta cũng không biết nhưng là ta cuối cùng có một ít dự cảm giống như có chuyện gì sắp xảy ra tuy nhiên lục hoa thanh chưa từng xem qua bao nhiêu ba loại tiểu thuyết nhưng thời đại này tu sĩ đúng là vẫn còn có một ít giải trí hoạt động đấy cho nên khi nghe thế mang theo nào đó vận mệnh sắp Thái Câu nói, nhưng trong lòng thì có chút hoang hốt. Đem phụ thân đã chết, mẫu thân trọng thương tin tức chuyển đến, đem sinh hoạt gánh nặng vương cái ép đến trên người. Nữ Hải có đôi khi cũng sẽ ở nghĩ, nếu như có thể đem mẫu thân tổn thương chữa cho tốt, thật là tốt bao nhiêu à. Nhưng khi Sở Hà ra hiện tại trước mặt nàng, nói cho nàng biết mấy ngày nữa tà Linh Thảo Hoa liền có thể đưa đến, mẫu thân tổn thương lại cũng không là vấn đề thời điểm. Lục Hoa thanh tâm trong khó tránh khỏi có loại cảm giác không thật, loại này không chân thực liền cùng loại với đây hết thề sẽ không phải chỉ là để một giấc ngẫu ý nghĩ như vậy. Nàng đã từng lo lắng Sở Hà chỉ là một tên lo lắng hơn sẽ ở thời khắc sống còn tự nhiên đâm ngang dù sao những cái kia truyền kỳ trong tiểu thuyết không đều là viết như vậy sao vì vậy sắc mặt của cô gái trở nên trắng bệnh thật sự đã xảy ra chuyện đem sở hà cùng lục hoa thanh hai người chạy về vân tiên môn thời điểm tại đây hết thể như thường tựa hồ chưa từng xảy ra cái gì có thể khi bọn họ đi đến lục hoa thanh ra tộc trước đập vào mắt tình cảnh lại làm cho thiếu nữ thân thể một hồi lắc lư cơ hồ muốn té xịu trên đất một cái biển lửa sở hà trước tiên vào đối với hắn như vậy tu sĩ mà nói tầm thường đại họa căn bản không tính là gì chân khí hộ thể há lại sẽ bị những này phàm bỏng lửa đến nhưng mà biểu lộ tư thái hay là muốn làm đủ đấy người chờ ta ở đây lời nói này được chém đinh chặt sắt lại để cho vừa mới đứng vững vàng thân thể lục hoa thanh tinh thần chấn động trong lòng bối rối cũng có chút dừng một chút ánh mắt liền không tự chủ được về phía lấy sở hà nhìn lại rồi sở hà giống như là một viên sao chổi nặng nghề mà nhập vào trong phòng chỉ là không có qua một lát công phu. hắn lại lần nữa đi tới hướng về lục hoa thanh cũng có chút lắc đầu nói bá mâu đã không ở chính giữa mặt lục hoa thanh cố nén bối rối dùng sức gật gật đầu nàng lúc này tâm tình nói không nên lợi vừa mừng vừa lo mẫu thân không ở chính giữa mặt nói rõ nàng cũng không táng thân biệt lửa Cái kia hết thể liền còn có hy vọng, có thể tương ứng đấy, Lục Hoa Thanh cũng tìm không thấy nàng ở nơi nào, trên người nàng còn có như vậy thương thế, một người ở bên ngoài mà nói. Lục Hoa Thanh chính nghĩ như vậy, Sở Hà rồi lại mở miệng, chẳng qua cần còn chưa đi xa. Ta xem bên trong không có những người khác đi vào dấu hiệu, bá mẫu một người, đoán chừng là đi không xa đấy. Hắn cái này Tuần Túy là trợn mắt nói lời bịa đặt rồi, lúc này trong phòng một mảnh đại hỏa, thật có dấu vết gì cũng đốt sạch không còn một mảnh, sao có thể nhìn ra mấy thứ gì đó. Chỉ là giờ phút này Lục Hoa Thanh đã sớm luôn cuống tay chân, Sở Hà nói như thế nào, nàng liền làm sao nghe được, vội hỏi chúng ta đây nhanh đi phủ cận tìm một chút đi. đợi lục hoa thanh tìm được lý nguyệt thời điểm nàng đã hôn mê ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự thẳng tắp nằm ở ven đường một bãi cỏ lên còn có mấy cái vân thiên môn đệ tử vây quanh ở bên người nàng cho nàng cho ăn chút ít giản dị đan dược mẹ lục hoa thanh một bà bổ nhào vào lý nguyệt bên người liền tranh thủ nàng nâng dậy mà sở hà đi tới có sở hạ ở đan dược các loại đại khái là sẽ không khuyết thiếu đấy vì vậy mấy viên đắt đỏ đan dược xuống dưới lý nguyệt rất nhanh liền sâu kín tỉnh lại mẹ ngài không có sao chứ cái này vấn đề nói chung đều sẽ là đạt được không có việc gì trả lời nhưng bất luận kẻ nào đều biết câu này trả lời là không có ý nghĩa đấy. Lý Nguyệt cũng không ngoại lệ, nàng thức tỉnh trước tiên liền thấy được con gái tấm kia lo lắng mặt, vì vậy theo bản năng mà mong muốn an ủi cho nàng, nói chút ít dâu dịa lời mà nói, nhưng mà thương thế trên người lại bán rẻ nàng. Lúc trước Sở Hà lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc Lý Nguyệt trên người tà linh khí tức tuy nhiên đồng đặc nhưng lại bị vững vàng mà áp chế ở trong cơ thể, cùng chân khí chặt chẽ kết hợp với nhau phá hư thân thể cơ năng tốc độ bị trên diện rộng kéo trì hoãn, mà nhưng bây giờ không giống mới tà linh chi lực cơ hồ muốn tràn ra Lý Nguyệt thân thể, trực tiếp bổ nhào vào Sở Hà hai người trên mặt. Lý Nguyệt cả người đã không giống như là lấy dính tà linh khí tu sĩ, ngược lại giống như là cái thuần túy tà linh, chỉ là hóa ra nhân loại thân thể. Sở Hà không do khỏe miệng hơi rút, trong lòng biết vấn đề này chỉ sợ không nhỏ, nếu không phải lập tức đạt được cứu trị, khả năng Lý Nguyệt tánh mạng thật muốn giữ không được. Cái này triệu lập cương cũng là ngoan độc đấy, lại để cho hắn làm ra điểm sự tình ra, lại không nghĩ rằng một mùi lửa đem Lý Nguyệt đốt thành bộ dạng này thánh tỉnh. Lục cô Dương, bá mâu tình huống chỉ sợ không tốt lắm. Sở Hà đứng ở một bên, trầm giọng mở miệng nói. Lục Hoa Thanh nao nao, cái này mới phản ứng được. Mà lúc này đây ta linh khí quả thực muốn chui vào nàng toàn thân trong lỗ chân lông rồi cũng không phải do nàng lại không phát hiện được sở công tử cái này vậy phải làm sao bây giờ ngược lại là lý Nguyệt nghe được sở hà lời mà nói miễn cưỡng lộ ra vài phần dáng tươi cười tiểu thanh ngươi hãy nghe ta nói tình huống của ta tự chính mình tin tưởng chỉ sợ là chống không đến hậu thiên rồi chỉ là hưởng phí sở công tử có hảo ý lục hoa thanh đã sớm khóc trở thành nước mắt người chỉ nói là chút ít lời an ủi lại không biết nên làm cái gì bây giờ tốt mà cái kia lý Nguyệt thì đột nhiên ngồi dậy một tay lôi kéo sở hà ông quần mặt mang cầu khẩn hô hảo sở công tử sở công tử sở hà vội vàng thấp hạ thân lý nguyệt nhìn thấy sở hà động tác sắc mặt hơi chỉ hoãn nói ra sở công tử ta đã ngày giờ không nhiều lần này cũng không biết là năm đó cái đó lộ cửu nhân ra tay chẳng qua ta cũng không muốn lấy báo thù rồi chỉ cầu ngài có thể đem tiểu thanh mang đi nghe nói như thế sở hà không do kinh ngạc vừa quay đầu lại nhìn xem đồng dạng ngạc nhiên không nói gì lục hoa thanh cười khổ nói bám mẫu ngài đừng nội ta linh thảo hoa lập tức liền đã tới rồi ta lập tức mang theo các ngươi hướng bên kia đổi cần còn kịp lục hoa thanh nghe vậy lập tức toàn thân chấn động đều không lo nổi nói cái gì nói lời cảm tạ lời mà nói sẽ cực kỳ nhanh nâng dậy mẫu thân, nhưng mà Lý Nguyệt Như thủy trung lôi kéo Sở Hà trường bảo không tha, "Sở công tử, ta van ngươi, ta một cái tiện mệnh chết không có gì đáng tiếc, nhưng lần này bọn hắn có thể ra tay, cho dù chưa khỏi tổn thương, Tiểu Thanh cũng trốn không thoát ma trường của bọn họ." "Sở công tử, ta chỉ cầu ngươi đem Tiểu Thanh mang đi. Tông môn sự tình không muốn lại làm cho nàng tham cùng rồi, chỉ cần ngài có thể bảo vệ nàng một cái mạng, dù là làm nô tỳ, ta tại âm phủ cũng đều vì ngài cầu phúc đấy." Nói xong câu đó, Lý Nguyệt đúng là bỗng nhiên giãy lục hoa thành cánh tay, trùng trùng điệp điệp một trường vô hướng độ ngược mình. Sau đó trên người nàng tà linh khí tức nhanh trong chiếm cứ thượng phòng, nghèo đầu, đúng là. Chết rồi. Mẹ. Mẹ. Lục hoa thanh ôm thật chặt thân thể của mẫu thân, lên tiếng khóc lớn. Mà sở hà thì cả khuôn mặt đều tại rung dậy. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này lý nguyệt lại sẽ cương liệt đến loại tình trạng này, hảo hảo một cái kế hoạch, rõ ràng hủy ở như thế không hiểu thấu nhất hoàn lên.